t r ă m chín m ư ơ thân mạch mở ra ma tộc xâm lấn lôi châu một chuyện đã qua ba ngày nhiệt độ không chút nào không giảm trái lại càng lúc càng kịch liệt vô số nhân tộc dồn dập đứng ra tuyên bố muốn đánh đến cực bắt chi điệu sốc này sừng sững không ngã thiên ma điện cùng ma tộc quyết một trận tử chiến nhưng khẩu hiệu kêu vang dội thật muốn bắt tay vào làm không dễ như vậy ma tộc loại sinh vật này sinh mệnh lực mang cường mặc dù là bị phong ấn đều có biện pháp có thể từ phong ấn trong trận pháp đào tẩu muốn giết chết thì càng thêm khó khăn ngoại trừ tô thần loại này có thể triệu h o á dị tượng đến tiêu đốt còn dư lại cũng là luyện dược sư tốt hơn、giết. nếu là tinh khiết vật lý công kích chiến sĩ đục tới liền dường như khó đối mặt phó trừ phi là có lữ tổ loại cảnh giới này một chiêu kiếm xuống bất luận thần ma phật đều chắc chắn phải chết phần lớn người đều không có vì lẽ đó hô ba ngày cũng không thể biến thành hành động điều này cũng bình thường nhưng đối với khổng gia bóc lột liền phi thường cấp tốc rồi nguyên bản khổng gia thì có một ít tận tại kẻ địch hiện tại lại ra này v i ệ chuyện c đương nhiên không thể còn hoàn hảo không chút tổn hại khổng gia hết t h ầ bảo bối đều bị rất nhanh c ư ớ sạch căn bản không ngăn cản ổ i sau này lôi châu sẽ không lại có thêm khổng gia tên gọi đối với loại hiện tượng này n h â n tộc tự nhiên không ai ngăn cản dù sao những thứ đồ này để cho khổng gia người dùng rất có thể là đang gia tăng ma tộc lực lượng thầm t ú tú rời đi nàng rất không bỏ nhưng không có cách nào phương thánh lăng từ bắc hồn tri địa trở về nhìn qua tựa hồ có hơi mệt mại hiện nhiên nay cao tuổi rồi lại chu d i ệ t ma tộc ngay cả là khai thiên tri cảnh cũng có chút vất vả làm cho đau lòng người n h â n tộc chỉ một mình hắn đi c h ấ n thủ bắc hồn trên thực tế là vạn bất đắc dĩ từ khi ma tôn chặt đức nhân tộc khí vận sau khi không chỉ là tài hoa phương diện không có biểu hiện xuất sắc l i ê n ngay cả con đường tu luyện đều hiếm có người đột phá thần bí kia khai thiên chớ nói chi là thần tôn cảnh giới hơn nữa ma tộc nhất sẽ chính là đầu độc lòng người bác hồn chi địa là c h ấ n áp ma tộc tứ đại hộ pháp địa phương nếu là không có kiên định ý chí đi nơi nào thời gian dài rất khả năng liền ma tộc nói chỉ có phương thánh lăng cường giả như vậy mới có thể không độc như núi tùy ý ma tộc làm sao đầu độc đều là phí công bắc minh tiên đã chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp tô thần mở thần mạch đây là một lần mạo hiểm trên đại lục rất ít người sẽ cường mở thần mạch chúng tiên địa kinh mạch bình thường đều là trời sinh hậu thiên mở ra Có rất ít. nếu không phải hy nhi xuất hiện bắc minh tiên cũng sẽ không nghĩ tới đây một lần có điều coi như mở ra thất bại đối với tô thần cũng không có cái gì nguy hiểm dù sao bắc minh tiên nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ còn có phương thánh lăng hỗ trợ đã bảo đảm không có sơ hở nào chuyện này không che giấu nổi nhân tộc chúng cường giả đều biết việc này bọn họ vì là tô thần cảm thấy hài lòng đồng thời cũng rất chờ mong tô thần chỉ là phạm nhân thì có thực lực cường đại như vậy nếu là thật thành công mở ra thần mạch không biết lại sẽ là như thế nào cảnh tượng hay là có thể nhảy một cái trở thành luyện hồn cảnh cường giả một gian mặt thất bắc minh tiên phương thánh lăng tô thần đều ở tô thần rất hồi hộp hắn nhìn trước mặt bày ra các loại kỳ chân dị bảo chỉ là xem liền biết những thứ đồ này có giá trị không nhỏ bởi vì mỗi một người đều đang phát sáng cùng trong truyền thuyết bảo bối tựa như trong đó tô thần liền nhận thức một nguyên thần đan cũng chính là thần lộc hy nhi thai n é n bản nguyên m ệ n h đan cái này cũng là mình mở khải thần mạch then chốt đạo cụ phương thánh lăng mở miệng nói vậy liền bắt đầu đi tô thần tiểu hữu ngươi ngồi xuống đi là tiền bối tô thần vật g ủ bắc minh tiên mở ra tiên tri dực trực tiếp sử dụng sức mạnh mạnh nhất Phương Thánh lần này người cũng bạo phát khí thế, cùng vừa nay chán lao nhân n toàn khác nhau. n khác h Lại mở thân mạch từ phương thánh lăng chủ đạo bắc minh tiên ở bên cạnh chợ giúp bảo vệ tô thần người sau nhắm mắt lại nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại trong cơ thể thần khí chúng cũng không có tái xuất nói quấy dối trong đó ngoại trừ thi nhân tương đối nhạt định ở ngoài huyên nhi cùng hồng diễm đều có chút căng thẳng người trước là bởi vì thăm một lần mở thần mạch cảnh tượng thêm vào nàng bản thân liền là thiên kiếm liền hát cám khu vực cấm đều đi vào kiến thức rộng rãi vì lẽ đó tương đối nhạt định huyên nhi cùng hồng diễm tự nhiên là so sánh k h ô n g bằng huyên nhi chủ nhân là yêu hoàng thương lan tương đương với nhân tộc hóa thánh cấp bậc cường giả nhưng vẫn luôn rủa rụt cổ ở đây trong huyện động đối ngoại giới t r u y ệ n tình hiểu rõ đến đạo ít lại càng ít thường thường chỉ có thể cùng thiên địa linh khí tạo hóa bảo vật giao lưu mấy nữ chỉ thấy phương thánh lăng giơ tay đem những tia phát sinh kim sắc quang mang bà bối từng cái từng cái đánh vào tô thần trong cơ thể tô thần thân thể rất nhanh sẽ phát sinh màu vàng nhạt ánh h u y ề n quang tia sáng này càng lúc càng thịnh cuối cùng cùng với những bảo vật k i a ánh sáng không kém bao nhiêu đồng thời tô thần cũng cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có vật gì đó chính đang xuất hiện kỳ kinh bắt mạch bị trong nháy mắt mở ra của mọi người nhiều kinh mạch ở trong lại chậm rãi mở ra một cái màu vàng kinh mạch n à y kinh mạch cực kỳ thô to là phổ thông kinh mạch mấy lần đồng thời tạo hình cũng hoàn toàn khác nhau chủ yếu nhất là n à y kinh mạch đang phát sáng giống như là ở tô thần trong cơ thể chế tạo thần khí chỉ là kinh mạch này mới ra hiện tô thần sức mạnh toàn thân đã bị cướp đi hơn nữa nó còn đang quần quận không ngừng hấp thu may là phương thánh lăng cùng bắc minh tiên chuẩn bị sung túc những tia thiên tài địa b ả o thay thế tô thần bằng không khả năng chỉ cần một cái trước mắt tô thần cũng sẽ bị hút thành thầy khô cứ như vậy nay màu vàng kinh mạch không ngừng hấp thu thiên tài địa bào không ngừng thả năng lượng hai người triệt tiêu lẫn nhau bởi vì bắc minh tiên cùng nguyên thần đan t ô thần không cảm giác được nửa điểm thống khổ trái lại cảm thấy rất thoải mái trong cơ thể dị dạng để hắn có loại dồi dào cảm giác trạng thái như thế này rằng có hai ngày còn chưa kết thúc t ô thần không n ú p đ í c h phương thánh lăng nhưng có chút vẻ mỏi mệt duy trì thần mạch mở ra thiêu hao hắn không ít tinh lực bắc minh tiên không nhịn được nói phương t i ê n bối bằng không để cho ta tới chứ ta cũng có thể duy trì sự cân bằng này không sao cả lão giả còn có thể kiên trì một quãng thời gian chuyện như vậy hay là muốn ổn thỏa một ít tốt hơn nếu như cân bằng bị đánh phá bất kể là thần mạch điên cùng hấp thu tô thần năng lượng vẫn là những k i a thiên tài địa bảo trực tiếp thả đem tô thần thân thể căng kín cũng không phải tin tức tốt gì bắc minh tiên cũng không có cứng cầu dù sao cũng là khai thiên cảnh lão tiền bối kinh nghiệm phong phú chính mình chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ thật là được sau khi lại qua hai ngày thân mạch đã cơ bản hình thành những k i a thiên tài địa bảo tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều phương thánh lăng giờ khắc này giơ tay đem cuối cùng nguyên thần đan đánh vào tô thần trong cơ thể thân mạch hình thành nhưng còn thiếu thiếu linh hồn nguyên thần đan chính là thần mạch linh hồn có đó thân mạch mới có thể làm được cùng với những cái khác hai loại kinh mạch không giống mới có thể làm được giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện nguyên thần đan vừa vào thể bốn phía linh khí lập tức điên cuồng phun trào lên phương thánh lăng trên người khí thế càng thêm h u n g mãnh vì an ổn đặt nguyên thần đan hắn nhất định phải bảo vệ tốt bằng không nguyên thần đan sẽ bị chu vi thiên địa linh khí cho q u ấ y nhiều trời đất xoay vẩn bắc minh tiên cũng càng thêm chăm chú không dám có nửa điểm bất c ẩ n tô thần khe nhữ mày cái cảm giác này không tốt như vậy giống như là một hạt trâu kẹt ở cống h ọ n một giờ hai giờ hạt trâu thuận lợi rất xuống thân mạch đúc ra hoàn thành trăm phần trăm mở ra c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu tô thần tiên chi dự bị lực phá vạn bình tĩnh bầu trời thần mây bỗng nhiên phá tan hào quang khinh nghiêng dắt đến nhân tộc chúng tu luyện giả tắm rửa trong đó dồn dập cảm nhận được trong cơ thể linh khí p h u n g trào đây là thánh quang có thể làm cho cả nhân tộc đều chiếm được nâng lên thất thải thánh quang trong mắt mọi người đều là toát ra vẻ kinh ngạc không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì do ai viết ra truyền lại đời sau dị tượng thơ hay hoặc giả là biểu diễn truyền lại đời sau đàn cổ rất nhanh sẽ có người liên tưởng đến tô thần kế nhi liên tưởng đến tô thần hiện tại chính đang việc làm thần mạch tô thần thành công mở ra thần mạch rồi Quá tốt rồi. nhưng chưa từng nghe nói thần mạch mở ra sẽ gợi ra dị tượng a sách cổ trên cũng không có ghi chép nhưng tô thần nên rất bình thường chứ ta cũng cảm thấy tô thần lúc đó nói một chữ chết đều có thể gợi ra dị tượng hiện tại thành công mở ra thần mạch gợi ra dị tượng còn không phải việc nhỏ như con thỏ nhưng này dị tượng tựa hồ còn đang tiến hóa mỗi người đều ngẩng đầu nhìn không trung giờ khác này bầu trời đã không phải là t r ắ n g toát mà là hào quang bao phủ phi thường rực rỡ bảy loại bất đồng màu sắc hiện ra trên không trung còn có bóng ánh long lanh hạt tròn từ không trung vương xuống đến chậm rãi tiêu tan như phảng phất lá tuyết rơi vô số người hoan hô lên bất kể là không phải tô thần gợi ra đôi này chuyện này đối với nhân tộc tới nói đều là một lần điểm lành chứng minh chúng ta tộc khí vận một lần nữa liên tiếp thiên đạo ở tương lai không xa nhân tộc nhất định sẽ phồn minh hương thịnh đánh bại ma tộc thánh linh học viện bọn học sinh dồn dập nhìn bầu trời vũ man man diệp thần vi mộ chỉ lan chờ nữ tắc nhìn về phía phía sau núi tô thần là ở c h ỗ đó nếu như lý hàm chi ở đây là có thể phát hiện ở sau núi này trong mặt t ấ t một đạo tráng kiện khí vận chi sợi dây gắn kết tiếp bầu trời đó là tô thần khí vận lúc trước huyết long đế nhìn thấy lúc còn rất yếu đớt bé nhỏ hiện tại đã lớn lên mấy lần khiến người ta khó có thể tưởng tượng bầu trời xanh xanh trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng quá tốt rồi cứ như vậy tô thần ca ca cũng không cần mỗi ngày mượn những tia tỷ tỷ sức mạnh ừ ta là không phải cũng phải đưa cái lễ vật đâu nhưng n g u y ệ t tỷ tỷ không cho ta nhúng tay thế gian chuyện có sẽ đưa cái kia đi siêu thoát lục giới ở ngoài bảo vật hoàng n g ụ c danh o cơ tử vân hiền viên thái vi lôi châu vô số tu luyện giả đều ngẩm đầu nhìn bầu trời dị tượng nửa đương thẩm tú tú đ ồ n g t u y ế t dung chờ thiên tiêu cũng r ồ n r ậ p dừng bước lại là tô thần sao thế này thì quá mức rồi ta cảm thấy khả năng muốn kinh động thánh địa rồi thật mạnh hạ phong đế quốc một khuôn mặt kiên nghị người đàn ông trung niên từ tầng gác đi ra hắn là chiến thần p h ụ đại tướng quân thánh linh học viện từ trước tới nay mạnh nhất học sinh ở nhân tộc nắm giữ cực cao danh vọng lâm viêm giờ khác này lâm viêm nhìn về phía không trung trong m ả y dị tượng càng ngày càng lớn lao ma tộc lại càng n g i không yên ta đã cảm nhận được tên kia bị ma tộc thả ra ngoài bọn họ cùng đường mặt lộ nhưng nếu là không thể ứng đối được người kia sẽ đem toàn bộ đại lục sinh vật đều tiêu d i ệ t chiến tranh khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi thiên lôi thánh địa một người thanh niên nhìn bầu trời lẩm bẩm nói vẫn là vị kia tên gọi tô thần thiếu niên sao ta muốn đi xem xem hán đáng giá ta ra tay t u y ế t phong thánh địa tuyết phong thánh nữ mở ra cánh một mình rời đi nàng cho rằng tất yếu đi gặp một lần cái này gọi tô thần thiếu niên kim vũ thánh địa huyền nguyện thánh địa c ử tinh thánh địa nhân tộc ba mươi sáu thánh địa đều chú ý tới lúc này đương đại ba mươi sáu ngày kêu tất cả đều không nhịn được rời đi thánh địa đạp lên hướng về lôi châu đường xá tất cả mọi người dự định ít nhất phải thấy tô thần một mặt lần này dị tượng có thể nói phải đã kinh động toàn bộ hạ o phong đế quốc tô thần tiên lập tức truyền bá ra ngoài mặc dù là những kia sừng ca đạn cũng đều có nghe nói tất cả mọi người ở chuyện tô thần là đương đại thiên kiêu người số một lấy phàm nhân thân thể làm ra vô số kinh người trắng cử tùy tiện nắm một cái đi ra đều đủ để khiến người ta chấn động không đốt an thọ c h ấ n thiết xuyên thôn liền loại địa phương nhỏ này cũng nghe được tin tức này thiết xuyên thôn thôn trưởng từ mạnh cùng phu nhân từ nhu kích động đến nói không ra lời chẳng ai nghĩ tới lúc trước gặp phải thanh niên bình thường bây giờ lại gợi ra làm cho cả nhân tộc đều chiếm được chỗ tốt t h ấ t thải thành quang quả thực là đại công đức thiên yến đây thiên yến thế nào rồi có hay không đổi tới tô thần a nếu như đổi tới chẳng phải là nói từ manh cao hứng thua tay một chân cảm giác mình lập tức liền phải có một phi thường mạnh mẽ con rể ta thiết xuyên thôn nói không chắc cũng có thể ở trên đại lục nổi danh ta từ manh tên cũng có thể bị càng nhiều người nhớ kỹ ha ha ha an võ trấn lâm phủ lâm hiểu hàng một mặt nóng trông nàng xem thấy màu sắc rực rỡ bầu trời ảo tưởng tô thần hiện tại đang làm gì không nghĩ tới mới rời khỏi không bao lâu tô thần cũng đã ngồi vào trình đội như thế này hán hay là sống rất tốt đi lâm h i ể u hàm nội tâm có loại không nói ra được vị đắng lôi châu nhiều như vậy mỹ nữ tô thần ưu tú như vậy ôi tương t ư là loại bệnh a lâm h i ể u du thì lại đứng trên quảng trường nàng cảm nhận được một loại kỳ quái hô hoán đến từ lôi châu phương hướng cái cảm giác này nói không rõ ràng đồng thời lâm h i ể u du trong cơ thể cũng hiện lên một loại sức mạnh to lớn trong cơ thể nàng thú thần huyết mạch bị kích hoạt rồi một tiếng p ư ợ n g minh cắt đứt lôi châu đám người tu luyện thảo luận là phượng hoàng thần thú phượng hoàng chân chính phượng hoàng không phải dị tượng nhân tộc đám người tu luyện kinh hãi dồn dập dùng tay chỉ vào bầu trời phượng hoàng từ đằng xa bay tới không chỉ như thế thanh long bạch hổ huyền vũ kỳ lân đủ loại thần thú dồn dập xuất hiện tất cả đều bay về phía thánh linh học viện phía sau núi phương hướng ở thánh linh học viện học sinh sợ ngây người dưới ánh mắt rơi vào này mật thất ở ngoài chúng nó đều là bị tô thần hấp dẫn tới vạn thú đến hạ chúc mừng tô thần mở ra thần mạch còn có cái gì so với loại này quả cưới càng có mặt bài lý huyên liên cơ chính dương đảng nhân giờ khắp này vô cùng kích động bọn họ nhận thức tô thần thậm chí bảo vệ quá tô thần trước đây không lâu vẫn cùng tô thần tâm sự quá hiện tại tô thần lập tức trở nên mạnh như vậy vậy chúng ta chẳng phải là ngẫm lại liền cảm thấy hài lòng ngoại giới cực kỳ náo nhiệt trong mật thất vẫn yên tĩnh tô thần cả người tỏa ra k i m quang hán giờ phút này bị dị tượng bao phủ cả người trở nên cực kỳ thần thánh phương thánh lăng không nhịn được quay đầu đi bất đắc dĩ nói tiểu tử này vẫn đúng là mẹ k i ế p x o á i so với ta năm đó còn soái lao già không phục không được c bác minh tiên thì lại ngơ ngác nhìn tô thần đây chính là chính mình nghiêm thuận cam kết phải gả người kia sao quá hoàn mỹ rồi giờ khác này tô thần mị lực chi số vượt qua mười ngàn đồng thời còn đang t ă n g vọng nếu như hắn hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng nhân e sợ sẽ trong nháy mắt mê đ ả o vạn ngàn thiếu nữ hết thể người phụ nữ đều sẽ bị mị lực của hắn cho thuyết phục một đôi lưu quang phân tán cánh từ tô thần sau lưng mở rộng ra đến đây không phải thông thần cảnh cường giả mới có hồn phách hóa dực mà là cùng bác minh tiên giống nhau tiên c h i dực bác minh tiên vừa sinh ra liền mang theo này đôi cánh hiện tại tô thần cũng có vì lẽ đó bác minh tiên cũng là thần mạch tô thần vẫn nhắm hai mắt hắn đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh nguyên thần đan vừa bị kích hoạt cần h ả o h ả o ôn hòa một phen rất nhanh mật thất linh khí t r u n g quanh đã bị hấp thu sạch sẽ nhưng n à y chút thần thú xuất hiện để linh khí lần thứ hai bị thở ra thần thú ở nơi nào nơi nào liền linh khí đầy đủ trên căn bản là hấp thu không xong thất thải thần lộc hi nhi cũng tới đến mật thất bên nàng vô số phương thánh lăng bảy cầm chế trực tiếp đi vào điều này làm cho lão giả có chút đau đầu bất quá bây giờ cũng đã kết thúc để hi nhi ở bên cạnh nhìn không liên quan rốt cục tô thần hấp thu song thành hắn mở mắt ra trong đôi mắt có hảo quan bảy màu lấp lóe đồng thời bầu trời lần thứ hai nổ tung một đạo kịch liệt chùm sáng từ trên trời giang xuống trực tiếp bắn tới trong mặt thất đem tô thần bao phủ ở bên trong mấy cái đại tự nổi lên cùng trước hai lần giống như l ú c ta lễ vật chương một trăm chín mươi bảy tô thần bây giờ cảm giác tốt vô cùng cả người thông suốt phản phất cùng thiên địa hợp là một núi sông chim mông bầu trời biển dậu vô số tạo hóa đ ổ vật đều tiến vào trong đầu của hắn thật giống như đã biến thành thần minh đứng một cái khác độ cao quan sát mảnh này vô cùng to lớn đại lục trở lại trong cơ thể ngồi xem bên trong quan trong thân thể kinh mạch vô số linh khí phun trào nhưng linh khí nhiều nhất địa phương vẫn là thần mạch vị trí đó là một cái cực kỳ tráng kiện kinh mạch nhìn qua phi thường dán chắc kinh mạch toàn thân trong suốt bên trong có hóng ánh vật dạng tia thể đang không ngừng phun trào giống như là rất nhiều đại tự nhiên tạo hóa nhân viên b ú c b á c ở đem năng lượng chuyển đến tô thần trong cơ thể một loại tu luyện giả hết thể kinh mạch g ụ p lại ẩn chứa linh khí cũng không bằng tô thần một cái thần mạch nhiều lắm chớ nói chi là phổ thông tu luyện giả cần tĩnh tâm ngưng thần vận chuyển công pháp mới có thể đạt đến từ thiên địa hấp thu linh khí hiệu quả tô thần, thần mạch bất luận hắn làm cái gì đều có thể không ngừng tự động hấp thu quả thực n g ư ờ tiên còn có s a o lương tiên c h i dực để tô thần nhờ có phi t i ê n năng lực hắn nhìn mình tay ôn h ò a cực kỳ so với nữ nhân còn muốn thon giải mỹ lệ đôi tay này phàm nhân nhìn thấy sẽ lập tức bay lên muốn bị xoa xoa này xúc cảm sẽ làm tất cả mọi người đạt đến một cái khác đỉnh điểm da rẻ trắng nõn không hề có một chút t ì vết ngũ quan tinh xảo trong mắt tẩn chứa tinh thần chấp dưới con mắt khiến người ta say mê trong đó liếc mắt nhìn nhau thì sẽ ham sâu không cách nào tự kiềm chế Long tư, ngày chất tự nhiên. lông mày g ậ m như thu thủy ngọc cơ bản gió nhẹ giờ khác này tô thần chân chính là được t ử đợi vô song hắn ngồi ở c h ỗ đó liền khiến người ta rời không ra tầm mắt liền ngay cả bắc minh tiên đều nhìn ngây dại thật đẹp dùng mỹ cái từ ngữ này để hình dung bây giờ tô thần không một chút nào vì lạc quá không chỉ là bắc minh tiên tô thần trong cơ thể chấn hồn kiếm khí linh thi nhân thiên hỏa long chi viêm hồn linh hồng diễm phiêu miệu chi tuyết khí linh h u y ê n nhi tất cả đều một mặt si ngốc nhìn các nàng chủ nhân tô thần tại sao có thể trở nên đẹp như vậy tô thần ca ca ta rất nhớ nguyên bản xem thường tô thần phạm nhân thân phận h ư ơ n nhi giờ khác này cũng triệt để luân hãm bởi vì tô thần không còn là phạm nhân hắn thành tu luyện giả đồng thời vẫn là thần mạch cấp bậc tu luyện giả tương lai cảnh giới chí ít cũng là hóa thánh cường giả cùng thương lan cùng cấp bậc thân phận như vậy huyên nhi còn có lý do gì không yêu đây bầu trời xanh xanh hai mắt tỏa ánh sáng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô thần cô gái nhỏ lại cũng phạm vào m ê gái hai con trắng non nhắn nhủi kẽ chân nhỏ không ngừng bay ngày như là nhìn thấy anh chàng đẹp trai bé gái như thế kích động a rất có mị lực tô thần ca ca đứng vậy tô thần đi tới phương thánh lăng trước mặt cung k í n h nói đà tạ phương tiền bối lão nhân vung vung tay ta đã là chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào quan tài người chết lấy hậu nhân tộc cứ giao cho các ngươi những người trẻ tuổi một đời đến thủ hộ rất cố lên đi l ã o giả sẽ vì nhân tộc cháy hết cuối cùng một tia hòa diễm văn bối ổn vào tận lực tô thần lại đi tới bắc minh tiên trước mặt người sau bá liền bỏ mặt vị này ở sơn hải thành đều hô phong hoán vũ nhân tộc cường giả tối đ ỉ n h giờ khác này như tiểu cô nương như thế thẹp thùng phương thánh lăng biết bắc minh tiên đã từng ứng thuận cam kết cũng biết tâm ý của nàng trong phòng liền bốn người l ã không không ha ha ngươi r này t h n tiểu nữ hoa cũng thật là nói khoác không biết ngượng bất quá là trời sinh lực lượt tôi lão hủ tu luyện ngàn năm không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu nhưng cũng không sai đi thôi cùng lao già đi thử thử một lần ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không xuyên qua lão già mạnh nhất cấm chế phương t h á n h lăng muốn thử một chút thiên gia i cấp trận pháp thất thải thần lộc có thể hay không xuyên qua tương truyền loại này thần thú thiên hạ cái nào cũng có thể đi dù có mạnh mẽ đến đâu trận pháp ở trước mặt nàng cũng thùng rông kêu to phương t h á n h lăng trước đây gặp được một con thất thải thần lộc đáng tiếc không thể kiểm tra một phen hiện tại gặp phải không thể bỏ qua đương nhiên phương diện này là lão nhân hiếu kỳ một mặt là xác thực không nên lưu hy nhi ở đây có thể chờ chút sẽ phát sinh một ít thiếu nhi không thích hợp hình ảnh bởi vì bọn họ hai cái là vợ chồng chứ phương khánh lăng chỉ biết là bắc minh tiên yêu thích tô thần nhưng đối với tiểu đối những này tình yêu nam nữ không hiểu rất rõ lại càng không rõ ràng tô thần kỳ thực hiện tại không muốn nói luyến ái có điều đôi này chuyện này đối với ông lão tới nói cũng không phải đại sự gì bắc minh tiên hiện tại tim đập rất nhanh lần thứ nhất nhìn thấy tô thần chỉ là có hào cảm cho rằng thiếu niên này rất tốt không chỉ không thích chính mình trái lại còn dám nói chửi rủa rất được bắc minh tiên niềm vui hiện tại không giống với lúc trước tô thần xoáy đến liền bắc minh tiên loại này cực phẩm mỹ nữ đều nắm giữ không được muốn chân thành xấu hổ nói đừng nói hoa thánh c ư giả chính là tiên nhân như thế sẽ trở nên rất kỳ quái cảm ơn ngươi tô thần cười nói trong lời nói không nhiều lắm cung kính trái lại có thêm chút thân cận bắc minh tiên lần này xác thực giúp tô thần đại ân không không có chuyện gì ngươi rất đẹp trai a bắc minh tiên e thẹn nói ra câu nói này tô thần ngạc nhiên cười cợt người sau càng thêm nắm giữ không được đừng đừng cười a tô thần ca ca cười lên càng đẹp mắt rồi ô ô ô. không được ta không khống chế được rồi ngươi cũng là thần mạch sao tô thần hỏi bắc minh tiên trừng trừng nhìn chằm chằm tô thần gật gù đúng chúng ta tiên tri dực là cùng nguyên nhưng cũng không phải hết thệ thần mạch kẻ nắm giữ đều sẽ có tiên tri dực lớn lên đẹp trai hoặc là đẹp đẽ mới có tô thần nhữ mày sẽ không như thế sẽ chứ cùng khí vận có quan hệ bắc minh tiên trả lời tô thần bừng tỉnh không phải nhan chi số mà là cùng thiên đạo kiếm khí vận thiên tri d ự c thiên nhân mới có thể có cánh phám nhân được vậy thì chứng minh có càng to lớn hơn tỷ lệ có thể chứng đạo thành t i ê n này đi ra ngoài đi tô thần hỏi g i sở dĩ hỏi nhiều một câu là bởi vì tô thần nhìn ra bắc minh tiên còn có cái gì muốn nói hắn không muốn nói l u n ái nhưng không có nghĩa là không hiểu nữ sinh tâm tư lần này bắc minh tiên s á t thực giúp chăm sóc rất lớn tô thần cũng muốn báo đáp một phen nếu như nàng muốn chính mình vậy thì cho đi ngược lại tô thần cũng không cái gọi là tuy rằng xuyên qua huyền h u y ễ n thế giới tô thần trong đầu ý nghĩ vẫn luôn là tu luyện thăng cấp kiến thức những k i ê u kỳ quái lạ lùng cảnh tượng cho nên mới phải đang cùng điền xuyên trong chiến đấu không chỉ không khiết đảm trái lại càng đánh càng hăng bởi vì tô thần h ư n phấn h ắ n tạm thời từ bỏ hai tỉnh cũng đang thiếu niên nhiệt huyết bên trong tìm được rồi mới là thú ừ tô thần ca ca ngươi có thể hôn ta một cái không bắc minh tiên nhỏ giọng nói ra câu nói này nàng đã biết tô thần đối với mình không có hứng thú lần thứ nhất gặp mặt hay dùng tiên tri d ự c hình thái mê h o ặ c qua còn bày ra xinh đẹp tư thái kết quả tô thần chỉ là liếc mắt nhìn liền lại bắt đầu tu luyện này triệt để đã kích bắc minh tiên lòng tự tin muốn ở sơn hải thành bên trong vừa bắt đầu chịu đến nhiều như vậy nam nhân vây đỡ có lúc cũng sẽ k ẻ nhạt cố ý lộ ra nụ cười kết quả lấy được lập tức là bọn hắn si mê biểu hiện coi như là những cái được gọi là chính đạo công tử nhìn thấy chính mình cười trong đôi mắt cũng sẽ lập tức trồi lên thai họa tâm ý vô vị kết quả tô thần là chân tránh không có hứng thú này trái lại để bắc minh tiên cảm thấy vui mừng canh thứ nhất cầu xin đặt mua cầu xin vai tháng sao sao c ậ u chương một trăm chín mươi tám nhiệm vụ mới nhân tộc thứ nhất tô thần con đường cường giả vừa hôn đình ước b á c minh tiên toàn bộ đại não đều hết rồi cái gì đều muốn không đứng lên trạng thái như thế này sẽ kéo dài cả ngày ngơ ngơ ngác ngác không đúng phải nói là hoa tâm tràn lan、tốt. thật ố t t là mỹ vị môi b á c minh tiên cả người đều tốt đi lên không nghĩ tới tô thần ca ca miệng ăn ngon như vậy chàng trách vũ man man cô gái nhỏ kia sẽ thỉnh thoảng ăn vụ một hồi Cảm tinh nàng là bắc i điểm ế t đ ấy, vì lẽ minh tiên từ băng sơn mỹ nhân đã biến thành tô thần tiểu mê mội với hôn g i a n g có dòng g ã một phút cùng vũ man man loại kia chạm thử hoàn toàn khác nhau tô thần đúng là không có cảm giác gì nhưng xem bắc minh tiên này một bộ lâng lâng biểu hiện tô thần có chút ngạc nhiên có lớn như vậy tác dụng sao ngươi như là hóa thánh cường giả a tỉ tỉ làm sao bị ta h ô n một chút cả người đều trở nên kỳ quái được thôi ngược lại bắc minh tiên cảm thấy vui vẻ là được rồi tô thần hiện tại càng muốn muốn vẫn là thử một chút thực lực của chính mình mở ra t h ầ n mạch linh khí chính đang không ngừng tràn vào đi vào tô thần cũng cảm nhận được loại này cảm giác kỳ diệu mình có thể tu luyện rời đi mất thất tô thần sửng sốt bên ngoài vây quanh một đống thần thú quen thuộc có phượng hoàng thanh long huyền vũ các loại chưa quen thuộc càng nhiều dài đến kỳ, kỳ quái quái nhưng mỗi một con đều y vũ không nớt đồng thời trên người cũng chuyển đến sóng gợn mạnh mẽ nhìn thấy tô thần đi ra những thần thú này dồn dập túi đầu coi như ở huyền h u y ễ n thế giới loại này cử động ý vị như thế nào mọi người cũng đều rõ ràng thần thú chủ động thần phục quả thực làm người nghe kinh hãi nguyên bản thất thải thần lộc hy nhi chủ động đưa lên nguyên thần đan cũng đã gây nên sóng lớn minh ông hiện tại những thần thú này trên bảng xếp hạng nổi danh tồn tại lại cũng như vậy tô thần thiên n h â n vậy phía ngoài tu luyện giả nhìn thấy thánh linh học viện phía sau núi tình cảnh này dồn dập lắc đầu thở dài quá mạnh mẽ á n nguyệt sư vô cự tú thanh hoa băng ti thần hồ không thể tin được những n à y cường đại thần thú dĩ nhiên cũng sẽ chủ động thần phục chúng ta nhân tộc tô thần nhân tộc ánh sáng sau đó ta định lấy tô thần dẫn đầu nỗ lực tu luyện có người cảm thấy kiêu ngạo lấy tô thần vì làm mục tiêu có người nội tâm đố kỵ ảo tưởng chính mình đứng ở đó hàng đơn vị trí đưa tiếp thu vạn thú làm lễ nhưng nữ sinh tất cả đều một mặt m ê gái ngơ ngác nhìn tô thần hắn đứng ở chỗ nào sau lưng mở ra tiên tri dực cả người cùng trước đây hoàn toàn khác nhau nhất trực quan biểu hiện chính là phía sau núi hoa đều vì tô thần nở rộ phải biết bây giờ là trời thu a thánh linh học viện vừa chiêu sinh trời thu nguyên bản nên dần dần héo t à n hoa nên đón đệ nhị xuân bởi vì tô thần đứng ở bên cạnh ta ta đậu tâm mộ chỉ lan sắc mặt k h ẽ biến thành hồng có chút không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên sẽ thích một tiểu chính mình mấy trăm tuổi hải tử hắn thật sự quá tuân tú rồi rất đẹp trai tô thần ca ca khương vân tiên hoàn toàn sửng sốt trong đầu chỉ còn dư lại tô thần bóng người chiếm cứ toàn bộ tâm nhĩ quá đẹp đẽ rồi lòng ta nhảy đến thật nhanh môn chủ ta yêu cả ngươi tê dại ta ta không xong rồi ai tôi dịu ta một hồi cảm giác tâm đều phải nhảy ra ngoài hận không thể xông lên đem tô thần ca ca đánh n gục mở ra cánh tô thần bay về phía không trung cái cảm giác này rất tuyệt vời bác minh tiên đồng dạng mở ra tiên tri d ự n bay về phía tô thần hai vị trên không trung bay lượn chính là xinh đẹp nhất tồn tại vũ man man vẫn rất lo lắng mãi đến tận dị tượng xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm lại nhìn thấy tô thần nội tâm vui mừng càng nhiều quả nhiên tô thần ca ca lại trở nên đẹp trai rồi vốn là muốn tới có thể thần thú nhiều lắm thêm vào bác minh tiên một mực bên cạnh lan à n g trợ giút tô thần ca c a mở ra thần mạch lần này liên để cho bắc minh tiền bối nếu như lại đoạn đôi kia bắc minh tiền bối cũng quá không hữu hảo rồi cho nên nhìn thấy bắc minh tiên cùng tô thần cùng bay vũ man man trong lòng là hài lòng lý huyết liên hạ an bình cơ chính dương chờ t r ả m nguyên cường giả dồn dập lộ ra vui mừng biểu hiện cứ như vậy bất kể là ai đều chọn không ra tô thần tật xấu rồi trước đây còn có rất nhiều người bởi vì tô thần phạm nhân thân phận đối với hắn khịt mũi con thường cho rằng phạm nhân có mạnh đến đâu cũng cuối cùng là phạm nhân ở không thể lấy phạm nhân thân thể thành tiến trước cũng sẽ không chịu đến nhiều lắm coi trọng bởi vì tuổi thọ không nhiều chỉ là trăm năm hiện tại tô thần có thần mạch nhảy một cái trở thành lớn nhất thiên phú tu luyện giả một trong nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai nhất định lại là một vị nhân tộc thánh giả tương lai có hy vọng lôi châu tất cả mọi người nhìn không chung hai người nam biểu lộ ước cao tình có thể cùng đại diễn thánh điện điện chủ sơn hải thành đệ nhất mỹ nhân bắc minh tiến tay trong tay bay lượn là cỡ nào tươi đẹp một chuyện a nữ sinh cũng giống như thế thật hâm mộ bắc minh tiền bối dĩ nhiên có thể nắm tô thần ca ca tay a ta cũng muốn dắt các cô nương hoa tâm tràn lan đối với tô thần tràn đầy vô hạn mơ màng mà tô thần trước đây những kia hành vi cũng đều bị người bới đi ra bao quát hắn bán đấu giá chính mình y vật chuyện hết thể nữ sinh đều hy vọng tô thần có thể lại cử hành một lần loại này bán đấu giá thậm chí đã có người tìm tới an thọ c h ấ n tìm tới những kia mua tô thần y vật người bán định dùng giá gấp m ộ ư ơ i lần thu về nhưng kẻ sau biểu thị không bán đùa gì thế đây chính là thần mạch kẻ nắm giữ tô thần đại nhân quần áo đừng nói gấp m ộ ư ơ i lần chính là gấp trăm lần ta cũng không bán ta muốn làm c h u y ê n gia bảo mỗi ngày ôm vào trong ngực ngủ đây cựu chi đường lý hàm chi ngơ ngác nhìn đấu giá được tô thần y vật ngay mặt trên mùi thơm thoang thoảng, thoảng. nội tâm có loại yên tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tô thần rơi xuống nào đó tòa núi cao đỉnh núi bác minh tiên khi hắn bên cạnh vẫn nắm tay hắn không muốn thả ra như thế nào tô thần ca ca rất thoải mái chứ ừ không nghĩ tới bay lượn là cái cảm giác này ta rất sớm trước đây đã nghĩ trải nghiệm một chút kỳ thì có thể theo tô thần ca ca bay tiên nhi cũng rất vui vẻ chứ tô thần sửng sốt một chút thiên nhi được thôi vậy thì gọi ngươi tiên nhi đi hắn nghiêng đầu đi nói có thể theo tà tu lượn sao đương nhiên rồi bác minh tiềm điểm, điểm nợ nụ cười hai người tách ra kéo dài trận chiến tô thần vận chuyển trong cơ thể linh khí lần này hắn không có phụ da ma đào thương tổn ánh mắt từ từ trở nên sắc bén xông lên bác minh tiên trên mặt mang nụ cười tô thần ca ca quá chậm xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại tô thần c á i chán đưa hắn xông về phía trước khí thế toàn bộ tiêu tan tô thần lùi về sau hai bước có chút bất đắc dĩ ta đây là luyện khí cảnh sao ừ m bác minh tiên g ặ t c g được rồi mới vừa mở thần mạch cảnh giới cũng không có nâng lên nhưng có gì đó không đúng tô thần có thể rất rõ ràng cảm giác được chu vi thiên địa linh khí chính đang không ngừng c h ạ n vào theo lý thuyết này ngăn ngắn thời gian nửa ngày nên đột phá cảnh giới mới đúng khỏe như không chút nào động tĩnh bác minh tiên cũng chú ý tới điểm này nàng mở miệng nói t h ầ n mạch chỉ có thể tăng cường tốc độ tu luyện cũng sẽ không tăng cường tu luyện độ khó năm đó ta mở ra t h ầ n mạch vừa sinh ra chính là luyện khí cảnh vậy ta chuyện này tô thần hơi nghi hoặc một chút hay là tô thần ca ca cùng ta không giống tô thần ca ca muốn nâng lên cảnh giới cần cực kỳ khổng lồ linh khí bác minh tiên suy đoán tô thần lặng lẽ hẳn là như vậy bởi vì hắn cảm giác mình đã biến thành một động không đáy mà loại này giả thiết cung viên huyễn bên trong vai chính cũng không không giống còn rất thông thường được thôi ngược lại mình cũng có thể không ngừng thôn vệ đan dược nghĩ tới đây t ô thần ý thức được vậy mình đón lấy lại thôn vệ đan dược sẽ tiếp tục tăng cường mỹ lực vẫn là tăng cường mỹ lực đồng thời cũng có thể thu được tu luyện dạ ả nên có hiệu quả còn có chính mình tu luyện công pháp là tăng cường mỹ lực vẫn là tăng cường tu vi cũng hoặc là hai người đều có lập tức rất nhiều nghi vấn nổi lên lúc này hệ thống nhưng chuyển đến tiếng nhắc nhở keng tuyên bố nhiệm vụ xin mời ký chủ trấn áp linh diễm thánh địa thánh tử nhiệm vụ hoàn thành thường điểm năm kinh nghiệm hai thần hỏa cựu thiên luân hồi viêm nhiệm vụ có biến hóa c h ư ơ n một trăm chín mươi chín bi thảm khẩm ngữ tinh tô thần bắt đầu tu luyện loại nhiệm vụ này tô thần đương nhiên sẽ không lại gọi thẳng đ u a hố hắn kích động lên trấn áp linh diễm thánh địa thánh tử không thành vấn đề a nhìn t ớ i điểm những n à y cái gọi là thánh tử vô luận là ở đâu đều là lớn nhất thiên phú thiên tài mỗi một cái đều kêu căng tự mãn ai cũng xem thường có thể nói bức vương trung bức vương hiện tại rốt cục đến thiên chính mình đem chứa ép tôi thân biết hạ phong đế quốc tổng cộng có ba mươi sáu thánh địa trong đó có một ư ơ i hai thánh địa lại bị tôn làm một ư ơ i hai thần thánh địa đại biểu này một ư ơ i hai thánh địa là ba mươi sáu trong thánh địa mạnh nhất tồn tại mỗi một cái đều truyền thừa vượt qua ba vạn năm đúng liền p h ư ơ n g thánh lăng cũng chỉ là một vạn năm trước nhân vật nhưng thánh địa truyền thừa nhưng vượt qua ba vạn năm trong đó cổ lao nhất b à n cổ thánh địa có người nói thậm chí là m ộ ư ơ i vạn năm trước truyền thừa đến nay từ chín nước thời đại lại bắt đầu chỉ là xem thời gian cũng làm người ta có chút vô lực cảm giác một vị quái vật khổng lồ nằm ngang ở trước mặt căn bản là không có cách chống lại ở thánh địa trước mặt cái gì cựu chi đường k h ổ n gia cơ gia cũng như cùng run dế bình thường nhỏ bé tần lạc y gì chính là đến từ thái hư thánh địa t h á n h nữ mà thái hư các nhưng là thái hư thánh địa một vị trưởng lão khởi đầu ở sơn hải thành một thế lực sau lưng n ó vẫn là thái hư thánh địa ở chỗ dựa có điều tô thần vẫn là cao h ứ n g quá sớm đón lấy hệ thống lại tuyên bố mấy cái nhiệt huyết vô cùng nhiệm vụ xin mời ký chủ để thiên tiên thánh nữ gọi láo công nhiệm vụ hoàn thành thường điểm một nghìn kinh nghiệm năm trăm địa hỏa quỷ diệt v i một keng tuyên bố nhiệm vụ xin mời ký chủ vẫn là mùi vị quen thuộc tô thần có chút bất đắc dĩ nhưng là không nói gì mở ra thần mạch tâm tình thật tốt lại đang không trung bay lượn vài vòng mới trở về mặt đất kết quả mới vừa hạ xuống trước mặt liền đi tới một người thiếu nữ thiếu nữ rất đẹp cùng khổng vân hy có mấy phần giống nhau nàng tới gần sau vẻ mặt yêu thương tô thần nội tâm có suy đoán tự giới thiệu mình sau đúng như dự đoán nàng là khổng gia người khổng gia tứ tiểu thư khổng ngữ tinh ban đầu ở biết được tam ca khổng hương x ư ơ n g bị một đao chém không tin tức khổng ngữ tinh cùng khổng vân hy như thế đều vì bất bình dùm chỉ là người trước không có khổng vân hy thực lực cùng sức lực cũng không có thể trực tiếp mở ra cánh liền bay đi sau đó nhận được tin tức biết tô thần đến rồi lôi châu lúc đó nhị tỷ đã bị cha bắt lại trở về khổng ngữ tinh tự nhiên lại không dám đi kết quả không nghĩ tới lần thứ hai cùng tô thần dính l i ễ u quan hệ dĩ nhiên chính là khổng gia bị tan g ã thời điểm khổng gia đã tàn đi khổng n ữ tinh tự nhiên cũng không nhà có thể về bản thân nàng bị lý huyễn liên nhìn ra không còn một đống xác định trong cơ thể không có ma tộc khí tức mới có thể thả ra không thể nói được đối với tô thần có hận chỉ là hiện tại khổng ngữ tinh cho rằng chính mình hy vọng duy nhất chính là tô thần rồi cô gái nhỏ trong một đêm từ cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành vô môn vô phái cô đơn tà tu loại này tranh lệch làm cho nàng không thể nào tiếp thu được suy nghĩ một lúc lâu lựa chọn tìm tới tô thần đại ca cha tam đệ đều cùng ma tộc cấu kết nói rõ tô thần làm là đúng khổng ngữ tinh lúc đó rất bất mãn hiện tại lại không loại ý nghĩ này nội tâm của nàng vẫn là lo liệu chính nghĩa tô thần ngươi có thể giút một chút ta sao ta đã không biết nên làm gì bây giờ ngươi nếu như đồng ý giúp ta ta cái gì đều chịu làm khổng ngữ tinh hiển nhiên là bất cứ giá nào ý nghĩ của nàng chính là thực lực chỉ có thực lực mới có thể đặt chân chính mình quá yếu không ra vừa ra chuyện ta đây cái luyện h ồ n cảnh ở đây chút trả nguyên n g cảnh cường giả trước mặt căn b u ồ n không có nửa điểm quyền lên tiếng hoàn toàn chính là bị không để ý tới tồn tại nếu như trong cơ thể ta có nửa điểm ma khí e sợ hiện tại đã chết tô thần đối với khổng ngữ tinh không có cảm giác nào không thể nói được đồng tình càng không có yêu thương hắn lạnh nói ngươi nếu không phải ma nhân tộc đúng không sẽ đối với ngươi như thế nào khổng mạnh dương bọn họ là có tội thì phải chịu không có quan hệ gì với ngươi lấy bản lãnh của ngươi có thể tiếp tục nương nhờ vào những thế lực khác ta tin tưởng bọn hắn sẽ không từ chối của khổng ngữ tinh lắc đầu một cái cùng ma tộc dính liễu quan hệ liền đại biểu không có thế lực sẽ phải ta nhị tỷ giúp ta cầu xin quá chuyện hy vọng vân tiêu cũng có thể thu nhận giúp đỡ ta nhưng bị c ự t u y ệ t rồi tô thần hơi kinh ngạc khổng v â n hy thân là vân tiêu tiên tử đại đệ tử nàng cầu xin đều vô dụng sao cũng đúng mang một cha lão ca đều cùng ma tộc cấu kết cô nương trở về coi như công chủ cảm thấy không có chuyện gì trong cung những đệ tử khác cũng sẽ thấp thỏm lo âu mỗi người đều sợ hai khổng nữ tinh trong cơ thể cũng có một ma tộc hôn phách không chắc ngày nào đó liền bộ c phát ra đến thời điểm mọi người đang ngủ khả năng đ ỗ n g nhiên đã chết rồi như một bom hẹn giờ vẫn yêu tiên tử muốn từ đại cục đến cân nhắc đương nhiên sẽ không đồng ý cứ như vậy khổng nữ tinh thật sẽ không có đường đi tô thần ngươi có thể tùy tiện triệu hoán dị tượng chu diệt ma tộc có thể nói ngươi là chúng ta nhân tộc bên trong đối với ma tộc nhất có sát thương lực tồn tại ta ta theo ngươi bọn họ cũng sẽ yên tâm nếu như ta có dị dạng ngươi có thể bất cứ lúc nào giết ta đây là ta mệnh hồn t i ể u cô nương đem một thẻ ngọc đưa cho tô thần trong ngọc giàn có ngọn lửa đang n ả y nhót điều này đại biểu khổng ngữ tinh sinh mệnh hòa diễm càng dồi dào sinh mệnh lực lại càng cường hãn hòa diễm càng yếu ớt nói do đã đèn càng g i u cách cái chết không xa bóp nát thẻ ngọc liền có thể đem khổng ngữ tinh trực tiếp giết chết đem bản nguyên hỏa diễm giao cho người khác đây không phải là thường nguy hiểm một chuyện bằng là đem sinh mệnh cho người khác khổng ngữ tinh làm như vậy cho thấy quyết tâm của nàng tô thần suy nghĩ một chút đem ngọc giàn kia nhận lấy vậy sau này ngươi liền theo ta nếu l à bị ta phát hiện ngươi có nửa điểm dị dạng ta sẽ không lưu thủ. tô thần nói rằng k h ô n g ngữ tinh trịnh trọng đặc vụ cảm tạ tô thần công tử bắc minh tiên nhìn ở trong mắt không hề nói gì k h ô n g ngữ tinh đúng là cái người đáng thương chính mình cái gì cũng không làm kết quả bị cha bấy chết rồi trở lại học viện tô thần nhận chịu cực kỳ nhiều yêu thương ánh mắt l i ê n ngay cả mộ chỉ lan lý huyễn liên những đại lão này xem ánh mắt của chính mình đều trở nên hơi không giống với lúc trước tô thần coi chính mình sẽ quen thuộc kết quả đồ chơi này nhiều lắm vẫn còn có chút khó chịu làm sao cảm giác mỗi người đều muốn đem ta ăn t ư n h ư coi như tô thần thân thể rất bình thường hơn ba ngàn cái cô đ ơ n g ưng ụ tô thần không lý do nghĩ một hồi cảm thấy có chút khủng bố từng cái từng cái đến coi như là thần mạch hấp thu tốc độ cũng theo không k ị p chứ đặc biệt là những người này đều là tu l u y ệ n giả mười ba lần chỉ sợ là không cách nào thỏa mãn quên đi không muốn những thứ này tô thần trở lại ký túc xá cuối cùng là thanh tịnh điểm cùng vũ man man chơi bừa một phen liền lấy ra đ a n dược trực tiếp nuốt vào ký chủ dùng huyết l o n g hoàn mị lực bảy mươi tô thần cảm thụ dưới ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng mị lực rất nhiều nhưng tu vi đã gia tăng rồi đây là tin tức tốt có điều đồng dạng có hạn chế Đó sau đó là tu thần thể không lại lập tức luyện m t i hóa không được. đ Trước công pháp tô thần tiếng hô huyên nhi tiền bối người sau đ ỗ n g nhiên liền chạy đi ra con mắt tỏa sáng một mặt yêu thương t r ư ơ n g hai trăm mỹ nữ nhiều lắm làm sao bây giờ yêu thần cấp huyết mạch kẻ nắm giữ lần này vẻ mặt đem tô thần sợ hết hồn trước đây chưa từng thấy tiền bối lộ ra vẻ mặt như vậy tình huống thế nào làm sao cùng nhìn thấy con n g ồ i như thế tô thần rất nhanh rõ ràng đúng là con n g ồ i rất rõ ràng huyên nhi tiền bối cũng đã yêu chính mình ôi hết cách rồi quá tuân tú rồi điều này cũng không có thể trách ta được rồi trở lại chuyện chính huyên nhi tiền bối ta đã mở ra thân mạch hiện tại có thể dạy ta bạch long hồn tu luyện pháp thì lại sao huyên nhi gật đầu liên tục nói ừ đương nhiên có thể n g ư ơ i thông qua thương lan thử thách được phiêu m i ể u chi tuyết hiện tại lại có thể tu luyện tự nhiên có tư cách nhưng vào lúc này đối diện bắc minh tiên bỗng nhiên lấy ra hai bản công pháp nói rằng tô thần các ca nếu như ngươi muốn này hai bản cũng có thể cầm tu luyện đều là chúng ta đại diện thánh điện đỉnh cấp công pháp ngươi trước tiên tu luyện ta sẽ chậm rãi dạy ngươi tiên kiếm chấn hồn khí linh thi nhân cũng nổi lên trong tay cầm một quyển bí tịch nói ta đây cũng có một quyển là của ta chủ nhân trước diệt viên thiên giai công pháp tô thần các a cho ngươi nếu như ngươi có cần mượn đi l u y n đi lập tức đã tới nhiều như vậy cái đoạt mối làm ăn huyên nhi lập tức bất mãn nói các ngươi được rồi rõ ràng là ta tới trước tô thần ca ca muốn tu luyện ta bạch long hồn ta vạn kiếm quyết không thể so bạch long hồn kém thi nhân lạnh n h ạ t nói các ngươi công pháp dù sao cũng là vạn năm trước chúng ta đại diện thánh điện rất nhanh tức thời những thứ này đều là công pháp mới nhất phù hợp lập tức tu luyện giả vận chuyển chu t i ê n hơn nữa ta cũng là thần mạch này hai cuốn công pháp chính là chuyên môn cho nắm giữ thần mạch tu luyện giả chuẩn bị bác minh tiên cũng không cam yếu thế nguyên bản an tĩnh ký túc xá lập tức náo nhật lên tiểu hồ ly nằm l o i góc bỗng nhiên thỉu mễ mễ tới gần lại đây cũng không quản mấy nữa cã hóa thành hình người từ tô thần thủ hạ chui đi qua đi tới chính diện vừa hôn ký túc xá trong nháy mắt yên t ĩ n h lại xoạt xoạt xoạt vài đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía vũ man man người sau cảm giác lưng mắt lạnh vội vã tăng thêm cường độ phản phất là bị phát hiện ăn vụng tiểu hai tử sau đó trong nháy mắt đem trong túi đồ ăn vặt một cái n u ố t quang sợ bị người khác vật đi bắc minh tiên có chút tức ao nàng đến bây giờ vẫn là khâm phục vũ man man hào phóng mình ở này trong mặt thất muốn hôn một hồi đều thẹn thủng đến không được coi như là cùng tô thần tay trong tay bầu trời bay lượn nội tâm cũng không dám có nửa điểm ý đồ không an vận hắn như thiên nhân ta phải làm nắm giữ kính tâm vũ man man chẳng lẽ không cảm thấy được tô thần là hoa sen nên che chở sao nghĩ như thế nào hôn thì hôn thật ước ao a huyên nhi hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn nhưng nàng biết tiểu hồ ly này là sớm nhất theo tô thần cũng là hiểu rõ nhất tô thần nàng làm như thế tô thần sẽ không từ chối chính mình đương nhiên cũng không cách nào nói cái gì rồi thi nhân lại có chút hiếu kỳ cựu vĩ thiên hồ tộc người có thể như vậy ta cũng có thể sao tô thần ca ca có thể hay không chê ta nhỏ đáng tiếc vẫn chưa thể mở ra phong ấn đến thời điểm liền lớn được kêu là hồng diễm nữ nhân cũng không sánh bằng ta bởi vì khí linh duyên cớ tô thần ký túc xá lập tức náo nhiệt lên mấy người phụ nhân mỗi người có tâm tư riêng nhưng tô thần nhưng cảm thấy đau đầu vì không cho các nàng tranh giành tình nhân tô thần tự nhiên lấy ra nam nhân uy nghiêm trực tiếp mệnh lệnh huyên nhi dạy mình bạch long hồn c ơ m muốn từng miếng từng miếng một mà ăn ngược lại đều là mỹ vị ăn trước cái nào không kém từ bạch long hồn bắt đầu học lên mặt k h ắ c vạn kiếm quyết chờ công pháp chờ học xong bạch long hồn lại tiếp tục huyên nhi nghe t h ấ lời nói nội tâm mừng rỡ không l ư t đắc ý nhìn thi nhân một chút nàng ở khoe khoang thi nhân không để ý đến t i ê n lặng đem vạn kiếm quyết tất đi chờ ta mở ra phỏng ấ n các ngươi cũng không sánh bằng ta yêu tộc thiên nguyên đại lục người yêu m a ba cái chủ n g tộc ở trên thời kỳ cổ tam tộc đối lập sau đó ma tộc cường thịnh bất luận người h o ặ c yêu tất cả đều gián bớt điều này khiến người ta tộc cùng yêu tộc tự động liên hợp lại mà ở liên hợp trong quá trình yêu tộc đối nhân tộc văn hóa sinh ra phi thường hứng thú n ồ n g hậu đồng thời cũng dần dần nhờ có hóa người năng lực vừa bắt đầu yêu tộc tất cả đều là yêu hình thái cùng người tiếp xúc sau khi cảm giác dân tộc thân thể càng thích hợp tu luyện lần i này ma tộc xâm lấn cùng cứu cực dị tượng ngoại trừ hấp dẫn nhân tộc thánh địa thánh tử thiên kiêu ở ngoài yêu tộc bên kia cũng có người phía trước một cô gái che rủ đi tới thánh linh học viện trước cửa nang vẻ mặt bình thản trên mặt vẽ ra nhàn nhạt chăng cho cử chỉ thần thái cực kỳ tao nhã như là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư một bộ bạch thi vãy làm nổi bật lên này hoàn mỹ vóc người lịch tiên nhan chi số chính là so với bắc minh tiên cũng không hoàng nhiều đề nhất làm cho người đáng ý vẫn là từ trên người nàng tỏa ra sức mạnh đáng sợ vũ man man là yêu hoàng cấp huyết mạch đối với yêu tộc có nhất định áp chế lực chỉ linh là yêu thần cấp huyết mạch đối với yêu tộc có tuyệt đối thống trị lực nàng là yêu tộc vạn năm đến số lượng không nhiều nắm giữ yêu thần huyết mạch tồn tại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đ ờ i kế tiếp yêu tộc kẻ thống trị chính là chỉ linh nàng nguyên bản ở yêu tộc bí cảnh tu luyện thực lực mạnh mẽ đối ngoại giới việc mắt điếc thai ngơ kết quả tô thần mở ra thân mạch dị tượng đều đang ảnh hưởng đến yêu tộc bên kia lúc đó yêu tộc đông đảo cường giả dồn dập xuất hiện tại không t r ú n g nhưng không biết chuyện gì xảy ra sau đó trải qua hỏi thăm mới hiểu rõ đến lại là cái kia tô thần không nghĩ tới hắn mở ra thân mạch thậm chí có động tính lớn như vậy nhân tộc lần này thực sự là ra một cái không được thiên tài a chỉ linh nghe nói chuyện này túi đầu nhìn trước mặt một đoá hoa đó là một đoá rất thần kỳ hoa chuyến thuyết đoá hoa này mấy trăm ngàn năm mới có thể mở ra một lần ai có thể nhìn thấy ai đem thu được đại cơ duyên chỉ linh lấy được đoá hoa này cũng vẫn mang theo bên người đi qua ngàn năm hoa vẫn duy trì cái kia hình dáng chỉ linh cũng không gấp không có bất kỳ biện pháp nào có thể thôi thúc hoa mở ra có thể không nhìn thấy toàn bộ bằng vật may mà khi dị tượng xuất hiện một khắc đó hoa mở ra chỉ linh lúc đó vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong mắt tràn đầy chấn động cái kia gọi tô thần nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa mở năng lực cũng chính là chuyện này để chỉ linh lần thứ nhất đặt chân nhân tộc lãnh địa vì tô thần nàng muốn gặp một lần thiếu niên này nghe nói hắn là nhân trung long phượng khí chất bất phàm không biết rốt cuộc là hạ người gì chỉ linh rất chờ mong nàng kỳ thực đã đến phải làm đàm luận c ư ỡ i bàn về gà niên kỷ tuy là yêu tộc nhưng là có theo đuổi tình yêu chân thành quyền lợi cũng có ái tình tồn tại đây là người yêu cùng ma tộc khác biệt lớn nhất c h ỉ linh cũng ảo tưởng quá chính mình có một ngày sẽ gặp phải một để ta động lòng nam nhân nhưng này loại ý nghĩ rất ít xuất hiện nàng cũng không k h ắ c h a o mặc dù là ở nhìn thấy tô thần sau khi người mạnh khỏe ta tên c h ỉ linh yêu tộc thành nữ tô thần quan sát tỉ mỉ vị này mỹ đến k ỳ cục thiếu nữ nàng cả người tỏa ra khí chất khiến người ta không nhịn được say mê trong đó tuy rằng tô thần hoàn toàn không được ảnh hưởng bất quá vẫn là phải làm ca ngợi vài câu chỉ linh tiểu thư không biết ngươi tìm ta chuyện gì tô thần đã từ từ quen thuộc mỗi ngày sẽ có bất đồng đại lao tìm đến cửa trên thực tế ngoại trừ lý huế liên hạ an bình những n à y tương đối quen thuộc tô thần còn gặp quá nhiều quá nhiều cường giả bọn họ đều là để diễn tả mình thường thất tình đồng thời trong lời nói đều ở lôi kéo chính mình tô thần thánh linh học viện phó bản đã sắp x o ạ xong hay là thời điểm lo lắng tới một chỗ ta chỉ là hiếu kỳ muốn biết tô thần công tử đến tột cùng là người nào dĩ nhiên có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa chủ động nợ hoa tô thần công tử có thể nhận ra đoá hoa này chỉ linh từ phía sau lưng lấy ra một chậu hoa mặt trên có một đoá màu đen đã mở ra một nửa hoa tô thần nhìn thấy đoá hoa kia linh hồn rung động chương hai trăm linh một vạn cổ t r ư ớ c vong hồn ưu quang nước công chúa quen thuộc không gian không nhúc nhích được trạng thái trước mắt một cô thiếu nữ sắc mặt tái nhuận không mang theo một chút hưởng hảo tô thần rất mệt hoặc tại sao chính mình liếc mắt nhìn màu đen kia hoa liền lại tiến vào nơi này vùng không gian này tô thần đã từng tiến vào ba lần lần đầu tiên là q u vương lần thứ hai là u minh đao khí linh lần thứ ba là đoá hoa kia các nàng đều là thân phận gì c ù n g m ì n h đến tột cùng có quan hệ gì hơn nữa trước hai lần là chính mình tiếp xúc đ a u mới bị kéo vào được lần này chỉ là liếc mắt nhìn còn có trên linh hồn rung động tô thần mở miệng ngươi là ai trước mắt này giống quỷ hồn giống nhau thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa mặc dù không có một chút hưởng hảo lạnh leo đến như bộ thi thể cũng là xinh đẹp nhất nữ thi vẻ đẹp của nàng đoạt hồn phép người khiến người ta run dày l i ê n t r ỉ linh bắc minh tiên cũng không sánh nổi khó có thể tưởng tượng nếu là nàng trở lại thân người lại nên sẽ có thế nào khí chất tô thần cảm thấy nàng như công chúa ta tên tị viện là ưu quang nước công chúa tô thần choáng váng cũng thật là công chúa a ưu quang nước lẽ nào chính là thượng cổ thời kỳ nhân tộc chín quốc chi một tô thần đối với đoạn này tân mật tuyệt vời không nhiều chỉ là nghe diệp thần vi thương vân tiên đẳng nhân nhắc qua bây giờ nhân tộc nay đây đế quốc đến phân chia tổng cộng có tứ đại đế quốc theo thứ tự là tô thần chỗ ở hạ phong đế quốc phía tây vũ chu đế nước phía nam thánh hạo đế quốc cùng phương bắc u ma đế quốc nhưng ở mười mấy vạn năm trước nhân tộc thế lực còn không phải như vậy nay đây chín nước phân phong ưu quang nước chính là chín quốc chi một ngay lúc đó chín nước vẫn nằm ở bị ma tộc lấn ép trạng thái khi đó ma tộc tuy rằng cũng không mạnh mẽ nhưng là phi thường có chơi thường thường sẽ tử cực bắt chi địa ăn mòn lại đây mang theo h ắ c gáp áp đáng sợ mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời đến mức không có một mỏ cỏ vô số người sống bị thôn p h ệ liền hài cốt cũng không có thể lưu lại mặc dù có nhân tộc tu tiên giả ra tay cũng khó có thể đem ma tộc triệt để giết chết bọn họ sau khi bị đánh lui nghỉ ngơi một quãng thời gian lại sẽ lần thứ hai phát động xâm lấn hơn nữa công pháp của bọn họ tu luyện đều vô cùng tạ ác thông qua thôn vệ người sống là có thể tăng cường sức mạnh của chính mình cứ kéo dài tình huống như thế Nhân trong ộ c thực lực đó có người phát hiện dùng dị tượng có thể đối với ma tộc tạo thành tổn thương thật lớn chín nước liền lập tức bắt đầu phát triển mạnh văn hóa vô số nắm giữ tài hoa đám người lần lượt xuất hiện càng ngày càng nhiều người viết ra truyền lại đời sau thơ gợi ra dị tượng lấy này đến suy yếu ma tộc lực lượng trên thực tế ở chín nước thời kỳ đánh đàn vay vời luyện đ ăn đều có thể gợi ra dị tượng cái này biện pháp khiến loài người lấy được ngắn ngủi t h ở dốc ma tộc bị tạm thời đẩy lùi ngược lại công kích yêu tộc nguyên bản nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hữu hảo bởi vì chuyện này yêu tộc cầu viện nhân tộc hy vọng có thể phái người người đến tộc học tập văn hóa tri thức bởi vậy hai cái chủng tộc bắt đầu tiến hành văn hóa va chạm giao lưu dung hợp đồng phát xuất ra hữu hảo quan hệ liên hợp lại đối kháng ma tộc yêu tộc cảm thấy nhân tộc văn hóa tốt vô cùng rất có ý tứ n h â n tộc thì lại ước cao yêu tộc đ ụ c thân cùng những kia thiên tài địa b ả o cứ như vậy hai tộc liên hợp thực lực tăng mạnh ma tộc thì bị một đường chạy tới cực bắc chi địa sau đó ma tộc không biết làm cái gì dĩ nhiên làm ra một ma tôn thiên kia vì là ma tôn nam nhân cực kỳ mạnh mẽ công pháp của hắn không còn là tà ác thôn vệ trái lại rất chính phái có thể thực lực cũng không so với khủng bố vô số cường giả bỏ mạng ở trong tay hắn cuối cùng vẫn là n h â n tộc yêu tộc hợp lực lấy rất nhiều đại năng tiền bối tính mạng đem ma tôn trọng thương nhưng ma tộc ma tôn phi thường thần bí mà tựa hồ nắm giữ một loại nào đó truyền thừa lực lượng một đời so với một đời còn mạnh hơn thế hệ này ma tôn là bị người tộc trí cường cảnh cao thủ cho đánh bại bị trọng thương mới để cho ma tộc không thể tiếp tục tiến công dù vậy ma tôn vẫn là chặt đức nhân tộc khí vận trên thực tế ở như vậy lâu đời trong năm tháng nhân tộc khí vận từng bị chém đứt quá nhiều lần vì lẽ đó phát triển trở thành không có bao nhiêu người có thể viết ra truyền lại đời sau thơ cục diện thậm chí ngay cả đánh đàn vẽ vời có thể gợi ra dị tượng lịch sử cũng hiếm có người biết ngươi kéo ta đi vào muốn làm cái gì tô thần tiếp tục hỏi ngươi là khí vận tri tử có cơ hội tái hiện đu quang nước vinh diệu ta ngày xưa chọn chúng ngươi đoá hoa này h u hồn tĩnh m ị c hoa h cũng là vì mà mở nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ đủ tái hiện ưu quang nước vinh diệu ưu quang nước từ lâu biến mất mấy chục ngàn năm ưu quang nước con dân e sợ đều tất cả đều từ trần làm sao tái hiện tịch viện trong mắt lóe ra một vệ thất lạc lại rất nhanh biến mất ta còn sống sót ta đời sau chính là ưu quang nước con đồng dân mà ngươi đem cùng ta cộng đồng sáng tạo câu nói này mới vừa nghe rất nhiệt huyết cẩn thận ngẫm lại khe nằm ý của nàng là muốn ta cùng nàng đồng thời sinh con Cũng không phải chính là chỗ không n phải là à y ý tư tô thần có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng đem ta trói à nàng chẳng có đắc đem đi dĩ, lẽ vương à là này. o chính việc vì v Quỷ tựa hồ đã ở trong cơ thể mình r e o xuống quá ma trùng nhưng đó là vì để cho mình có thể sử dụng ma đao lực lượng cái này u quan g quốc công chúa sẽ không đã ở trong cơ thể ta lưu lại một ít thứ chứ chờ chút người không nên tới a tô thần nội tâm mười ngàn cái chống cự đ ó a hoa này cả người tỏa ra từ khí tịch viện nói mình còn sống nhưng thấy thế nào cũng giống như một bộ thi thể lạnh như băng thậm chí tiếp xúc được này mỗi lúc tô thần đều không cảm giác được mềm mại giống như đá như thế khiến lòng người bên trong lạnh cả người coi như x i n h đẹp nữa cũng rất đáng sợ có được hay không tô thần nội tâm thở dài không nghĩ tới chính mình mới vừa mở ra thần mạch kết quả vẫn bị người b ạ i bố ôi vẫn không đủ mạnh a nếu như ta có thể đạt đến này trí cường cảnh giới vậy này t ị c h viện còn có thể cưỡng hôn ta sao khẳng định không được ta còn sẽ bị nữ nhân đối xử như thế sao tô thần sẽ nắm giữ quyền chủ động ừ nhất định phải trở nên mạnh mẽ bị mỹ nữ cưỡng hôn tô thần nghĩ đến chính là điều ấy t ị c h viện đứng dậy trên mặt vẫn không có màu máu nhưng chuyện này cũng không hề là tịch viện không hề có cảm giác gì chủ yếu là nàng đúng là v o n g hồn vẫn là v o n g hồn bên trong minh thi sắt chết còn làm sao mặt đỏ tô thần cảm giác có đồ vật tiến vào trong cơ thể mình quả nhiên lại bị r e o nhưng không phải là muốn ta sinh chứ tô thần không lý do nghĩ tới đây cái không lý đầu kết quả trên mặt lộ ra một chút vẻ hoảng sợ tịch viện nghi hoặc không hiểu tô thần tại sao lại biểu lộ vẻ mặt như thế nhưng vẫn là hay còn nói rằng ta đem ta một phần lực lượng cho ngươi minh hồn tử tịch hoa cũng không phải ta. ta chỉ là bám vào mặt trên của nó vâng hồn mà thôi mười vạn năm trước nàng rốt cục mở ra cũng cho ta có thể t h ứ c t ỉ n h trở nên đẹp trai đi tô thần chỉ có n g ư ơ i trở nên c à n g soái mới có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa triệt để tràn ra đến thời điểm cả nhân tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà được lợi minh hồn tử tịch hoa là chìa khóa đi về thần điện nơi đó ẩn giấu có to lớn bí mật cố lên đi chỉ có ngươi có thể làm được tô thần ý thức bắt đầu mơ hồ chờ tỉnh táo sau khi phát hiện mình đã trở lại thánh linh học viện chỉ linh ở trước mặt mình một mặt h ế u kỳ vừa xảy ra chuyện gì chính mình cảm giác tô thần tựa hồ mất hồn t ự như bởi vì minh hồn tử tịch hoa sao hắn quả nhiên cùng đoá hoa này tỏa ra có liên hệ nhưng là cái gì liên hệ đây c h ỉ linh rất chờ mong chương 202 l â m tính tuyển cảm giác nguy hiểm thầy cho cùng tiến lên trận ưu quan g quốc sao đã từng nhân tộc chín quốc chi một không nghĩ tới ưu quan g quốc công chúa tịch viện dĩ nhiên tại đây đoá hoa mặt trên nghĩ đến là mười mấy vạn đâu trước ưu quan g quốc diện thời điểm nàng bám vào đoá hoa này trên nàng có cùng ngươi nói cái gì không c h ỉ linh hỏi nàng gọi ta cùng nàng đồng thời sinh con tô thần trả lời chị linh sửng sốt cảm thấy có chút khó mà tin nổi nhưng xem tô thần ánh mắt cũng không như đang nói dối chẳng lẽ này lũ quan quốc công chúa cũng là mê gái nữ đối với đoạn lịch sử này chỉ linh cũng không hiểu rõ không cách nào vọng kết luận lại tiếp tục truy hỏi tô thần liền lắc đầu một cái nói không có gì người sau bất đắc dĩ cáo biệt tô thần quả nhiên là nhân trung long phượng chỉ tiếc còn chưa đủ cho dù tô thần có rất nhiều kỳ tích thế giới này như cũng là dựa vào thực lực nói chuyện mới vừa mở ra thần mạch tô thần ở trong mắt rất nhiều người là rất có tiềm lực thiên tiêu có thể chỉ linh nắm giữ không thua thần mạch thiên phú yêu thần cấp huyết mạch yêu tộc số lượng không nhiều sức mạnh đáng sợ lại sao đi ước cao thần mạch đây tô thần tu luyện bắt đầu đi vào đường ngay huyên nhi tự mình truyền thụ bạch long hồn công lực tăng nhiều nhưng cảnh giới không chút nào bất động có điều cơ sở là phi thường vững chắc đối với lần này tô thần cũng không x u t r u ộ t vai chính đều như vậy hắn hiểu thì như này cái gì ba năm luyện khí kỳ ngươi cho rằng hắn là luyện khí kỳ kỳ thực hắn đã luyện khí chín trăm năm mươi bốn g h ì n ba trăm m ư ơ i bốn nặng một cái tắt xuống so với cảnh giới cao hơn người đánh người còn đau ngoài ra như cũng là mỗi ngày mười mấy tới cửa phục vụ không đúng là tới cửa mời lôi châu thế lực lớn nhỏ cơ h ộ i đều đến khắp cả hy vọng có thể cùng tô thần kết giao bọn họ dồn dập tung cảnh ô liu thậm chí lý n u y ễ n liên gần nhất cũng liên tiếp đến thăm có mấy lần vẫn là lôi kéo lý hàm chi tới cô gái nhỏ hồi lâu không gặp tô thần lần thứ hai nhìn thấy mặt trong nháy mắt đỏ chót tô thần ca ca tốt rất đẹp trai à. quá tuân tú rồi tiểu cô nương nội tâm một mình e thẹn căn bản không dám đi xem tô thần cảnh tượng này rơi vào lý u y ễ n liên trong mắt thực tại là có chút giật mình không nghĩ tới chính mình một tay bồi dưỡng lên có băng sơn mỹ nhân danh x ư ơ n hàm chi dĩ nhiên cũng có như vậy khả nhân e thẹn một mặt cái này gọi tô thần thiếu niên thật sự thật có mị lực ca lý huyễn liên phát hiện thậm chí ngay cả mình cũng nắm giữ không được mở ra thần mạch tô thần ở khuôn mặt đẹp mức độ quả thực là vọt lên gấp đôi hoàn toàn nghiền ép lôi trâu những kia mị lực bảng trên công tử ca thiên cơ các xếp hạng từ lâu đi ra tô thần không nghi ngờ chút nào xếp hạng đệ nhất thậm chí vì bày ra tô thần cùng đệ nhị danh trinh lệ thiên cơ các còn làm ra điểm tô thần vượt qua mười ngàn phân đệ nhị danh mới không tới hai ngàn phân gấp mười lần t r i n lệch nay điểm cùng tô thần mị lực chi số gần như là thông qua khắp mọi mặt biểu hiện đến tiến hành bình chọn tô thần bất kể là nhan chi số kinh nghiệm là nhân tộc cống hiến cùng với chính mình tài hoa nội công đều vô cùng cao vượt qua mười ngàn phân rất bình thường có người nói thiên cơ các bình chọn có mấy tiểu tỷ tỷ ở nhìn thấy tô thần lúc còn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh xem qua nhiều lắm anh chàng đẹp trai nhưng chưa từng thấy đẹp trai như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng coi như là ảo tưởng đều ảo tưởng không ra loại này nhan chi số thiếu niên thiên tài kỳ thực ngũ quan tính sông đẹp chủ yếu vẫn là khí chất tu luyện khí chất quyết tô thần hiện tại nhất cử nhất động đã có thể bày ra một chút dị tượng thử như cùng tự mang đặc hiệu giống như hiệu quả như thế này rơi vào các cô nương trong mắt quả thực quá liêu nhân tô thần e sợ chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đem các nàng hồn đều cho câu đi mà hậu quả như thế chính là để người nào đó có càng nghiêm trọng cảm giác nguy hiểm đó chính là lâm t ĩ n h tuyển nguyên bản bị thiên đạo tông phái tới lôi kéo tô thần lâm t ĩ n h tuyển đang nghe tô thần cùng với sư phụ lữ huyền linh cho yêu cầu sau cũng không có ép buộc tô thần gia nhập trái lại rất tuần h theo còn tiến vào thánh linh học viện làm lão sư ngầm p ụ đạo tô thần chính là vì có thể làm cho tô thần càng nhanh hơn từ thánh linh học viện tốt nghiệp sau đó tiến vào ta thiên đạo tông trở thành chúng ta thiên đạo tông một phân tử như vậy ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành sư phụ cho nhiệm vụ nhưng mà đoạn thời gian gần nhất này phát sinh một dãy chuyện để tô thần d i à n h tiếng vang xa cơ hồ thành lôi châu mắt sáng nhất tồn tại những kia lôi châu bản thổ thiên tài kỳ thực cũng có tiếp tục phát sáng tỏa nhiệt nhưng là cùng tô thần so sánh liền hoàn toàn bị che lại đi tới trong bọn họ có lẽ có người giết chết ma tộc vô cùng ghê gớm có thể tô thần giết chết là hóa thánh cảnh liêm hồn như vậy cử động mặc dù là những kia mấy ngàn năm cờ giả cũng không dám nói mình có thể làm được kém nhiều lắm vì lẽ đó tô thần dĩ nhiên là nên đón rất nhiều mê hoặc như tu di tự x ó n g cung cát tà chuyện phường loại này thế lực nhỏ đừng nói rồi l i ê n cựu c h i đường luyện dược sư công hội đại d i ệ n thánh điện thái hư các loại này thế lực to lớn đều liên tiếp t u n g cảnh ô l i u lôi kéo tô thần mấu chốt là tô thần vẫn cùng những thế lực này người phụ trách rất thân cận đại diện thánh điện người tinh tưởng cũng nhìn ra được sơn hải thành đệ nhất mỹ nhân bắc minh tiên thích tô thần thái hư cát tuy rằng cũng không có biết thẩm tú tú cùng tô thần trong lúc đó phát sinh cố sự nhưng là có tin tức truyền lưu đi ra nói thẩm tú tú vì tô thần ra mặt quát lớn bổn vốn các đệ tử hết sức tức giận tin tức như thế mọi người cũng đều có thể nhận biết cựu chi đường càng không cần phải nói lý huyễn liên mục đích quá rõ ràng hai trên ba ngày mang theo lý hàm chi hướng về thánh linh học viện chạy còn thường thường tắc hợp để lý hàm chi mang tô thần đi lôi châu đi dạo thậm chí đứng ra cầu xin để thánh linh học viện một phương g i à n xếp một hồi mộ chỉ lan có thể nói phải phi thường đau đầu với bắt đầu chỉ là tiếp đ á i bắc minh tiên phương thánh lăng nhân vật như vậy đến lúc sau lôi châu có mặt múi mọi người đến rồi mộ chỉ lan cũng không muốn lãng phí thời gian cũng không phải tiếp đón còn nói có điều đi đều là vang dội nhân vật lâm tính tuyền đem những n à y tất cả đều nhìn ở trong mắt nàng rất lo lắng tuy rằng dựa theo tình huống trước mắt đến xem tô thần đối với những khác thế lực hoàn toàn không nhúc nhích tâm ý tứ của hắn vẫn là muốn trước tiên hoàn thành cái gọi là thánh linh học viện phó bản nhiệm vụ có thể chưa chừng ngày nào đó tô thần liền thỏa hiệp hơn nữa chờ tô thần từ thánh linh học viện thuận lợi tốt nghiệp xác định có thể bảo đảm nhất định sẽ trước tiên gia nhập chúng ta thiên đạo tông sao lâm tính tuyền cảm thấy khả năng không nhất định không đúng là rất khả năng không nhất định nếu như chính mình không nữa làm chút gì chỉ sợ cũng muốn phụ lòng sư phụ g i y nhìn tề hoàng cũng biết điểm này nhưng nàng không hiểu phải làm gì tô thần hiện tại cái gì cũng không thiếu thiên đạo tông cũng không có bất kỳ bảo vật có thể cho hắn duy nhất ưu thế chính là thần bí thiên đạo công pháp cùng với lâm tĩnh tuyển trên tay này thanh thiên đạo linh hoàng kiếm đối mặt tề hoàng nghi vấn lâm tĩnh tuyển hàm r ă n g khẽ cắn đỏ mặt nói ra chính mình đêm đó bản thân nhìn thấy cảnh tượng tề hoàng nghe xong rất là giật mình tĩnh tuyển n g ư ơ i là nói tô thần kỳ thực gần nữ sắc ừ lâm tĩnh tuyển trọng trọng gật đầu tề hoàng sư phụ người ngẫm lại xem tô thần bên người có bao nhiêu nữ tử vũ man man bắc minh tiên khương vân tiên diệp thần vi thậm chí trước hai cái đều ngủ ở đến hàn ký túc xá vậy có thể không phát sinh chút gì sao hơn nữa ngươi tới được muộn không biết tô thần còn tưởng là diện yêu cầu hôn m ô i lâm mạch hàn nhã trở cô đ ư ơ n g vì lẽ đó tô thần tuy rằng ngoài miệng nói không muốn khả năng sau lưng là s á t lang chuyện này tê hoàng biểu thị khiếp sợ cũng phản bác không ra đây quả thật có khả năng này này tinh tuyển ý tứ của ta ta bất cứ giá nào vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành sư phụ nhiệm vụ ta tê hoàng sư phụ ngươi có thể ngàn vạn không thể nói ra đi a lâm tính tuyển mặt đỏ đến không được h i ệ n nhiên là biết mình sau đó phải việc làm có cỡ nào xấu hổ tề hoàng cũng theo đó thay đổi sắc mặt tinh tuyển thật là một đồ nhi ngoan n đã vậy còn quá vì chúng ta thiên đạo tông suy nghĩ phải biết tề hoàng rất rõ ràng lâm tĩnh tuyển là người làm sao có khả năng chủ động nhân thân lần này thực sự là hạ quyết tâm thật lớn a đồ đệ đều cố gắng như vậy ta đây cái làm sư phụ có thể nào khuất sau khi mới tề hoàng soi dọi gương nhìn mình vẫn hoàn mỹ vóc người ừ ta cũng được tĩnh tuyển ngươi yên tâm sư phụ sẽ không để cho một mình người trên ta cùng ngươi tề hoàng nghiêm mặt nói ánh mắt vô cùng kiên định vậy chúng ta phải làm sao tính tuyển sư phụ nghe lời ngươi lâm tính tuyển sắc mặt đỏ bừng chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra một cái bí vật nhẹ giọng nói đây là ta lén lút gọi người làm tên cứ gọi bi kini đồ vật hay là tê h o à n g nhìn thấy bá một hồi cũng đỏ mặt canh thứ hai cầu xin đặt mua cầu xin vẽ tháng sao sao cộc chương hai trăm linh ba mậu ép tô thần tranh k ỳ đấu diễm mỹ nữ chúng vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên lại vận chuyển mấy cái đại chu thiên tô thần cũng bắt đầu học tập những n à y huyền diệu tu luyện pháp môn nguyên bản nhìn là đầu góc mơ hồ hiện tại có thần mạch một bên xem một bên luyện tập đông nhiên liền rộng rãi sáng sủa cảm thấy hết thệ đều thông suốt rồi nguyên lai tu luyện là như thế này a nếu như tô thần giờ khắc này mặc nữa trở lại viết tất hỏa huyên nhi rất vui vẻ nàng mỗi ngày đều biến ảo ra đến giáo dục tô thần tô thần cũng rất chuyên tâm học tập loại này i ê n tĩnh bầu không khí để huyên nhi nội tâm có loại khác cảm giác thỏa mãn đặc biệt là chính mình sau khi nói xong tô thần bắt đầu nhắm mắt vận chuyển trong cơ thể linh khí tu luyện bạch long một lúc cả người hắn đều tập trung vào đi vào hết sức chuyên chú cực kỳ chăm chú mà thật lòng nam nhân đẹp trái nhất huyên nhi lúc này sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào tô thần xem không e rẻ ngược lại tô thần nhắm mắt lại quá tuân tú rồi trắng non khuôn mặt ngũ quan xinh xắn đặc biệt là này khinh bạc mang theo màu máu môi khiến người ta phi thường muốn cắn một cái nếm thử là cái gì tư vị phòng trưng sẽ như mật đảo như thế ngọn chỉ là huyên nhi tuy rằng hài lòng nhưng lá gan còn nhỏ không dám như vũ man man như vậy tùy ý làm vậy hơn nữa nàng cũng biết chính mình trước đây đối với tô thần xem thường hiện tại nếu như quá điên c u ồ n g chẳng phải là có vẻ thật mất、mặt. thiếu nữ da mặt mỏng sống mấy ngàn năm không nói qua luyến ái hiện tại gặp phải người yêu đương nhiên phải đem trước đây không có triển lộ ra thẹn thùng một lần tất cả đều ở tô thần trước mặt biểu hiện ra xấu hổ cô nương rất khả nhân đây minh hồn tử tịch hoa chuyện tình để tô thần rất lưu ý còn có cái kia gọi chỉ linh yêu tộc thánh nữ nắm giữ thần mạch tô thần tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể sóng linh khí xem vũ man man cảm giác như hồ nước xem mộ chỉ lan loại này trả nguyên đại lão chính là thật nhiều hồ nước nối liền cùng nhau số lượng lớn có thể cảm thụ chỉ linh minh n ô n g vô bờ vô biên vực sâu cái này yêu tộc thánh nữ thực lực sâu không lường được đều là thiên tiêu chính mình tuy rằng có thể gợi ra dị tượng còn không phải mạnh nhất nà nạ, nạ chút thánh tử phòng chừng cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu muốn chấn áp bọn họ nhất định phải có mạnh hơn thực lực mới được dị tượng đối nhân tộc sẽ không lớn như vậy lực sát thương hơn nữa có lời này ai còn không phải một thiên tài thiếu niên rồi hả chỉ linh là yêu thần cấp huyết mạch nhưng như chỉ linh như vậy rất có thiên phú không phải số ít lâm h i ể u hàm là đến thuần huyết mạch lâm h i ể u du là thú thần huyết mạch kỷ d i ệ t vân là hàn băng bộ tộc trong cơ thể nắm giữ hàn băng huyết mạch lâm tính tuyển quá nhiều quá nhiều tô thần duy nhất ư thế chính là hệ thống chỉ cần có điểm tô thần là có thể chấn áp những n à y thiên tài tuyệt thế đang không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ trước tô thần chỉ có thể thông qua tu luyện đến tăng cường sức mạnh của chính mình cũng may là thân m ạ n h tốc độ như thế này cũng sẽ không quá chậm người bình thường tu luyện khả năng cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể nhìn ra rõ ràng biến hóa tô thần chỉ cần mấy ngày là có thể rất rõ ràng phát hiện lực lượng ở tăng cường vừa bắt đầu tô thần chỉ có thể r ơ lên, lên một tòa giả sơn rồi nếu như phụ gia ma đa ngoại hạc lực chiêu kiếm đó khai sơn cũng không phải là vấn đề có thể lại qua mấy tháng tung ô t h lực n là có tung h đạt l ệ hồn mức tùng cảnh gõ i xuống ký túc xá môn đây là lao sư ký túc xá lâm tính tuyển ở nơi này nàng gọi tới tô thần nói là có công khóa muốn phụ đạo tô thần đương nhiên sẽ không từ chối cái gì bài tập chẳng lẽ muốn truyền thụ cho ta cấp cao công pháp này cảm tình tốt đẩy cửa ra không ai tô thần không có đi vào mà là hỏi lâm lão sư vốn là gọi lâm cô đ ư ơ n g nhưng nhân ra thân phận bây giờ không giống với lúc trước không người trả lời tô thần nghĩ hoặc chẳng lẽ là lâm thời có việc đi ra ngoài suy nghĩ một chút tô thần đóng cửa lại tùy tiện vào người khác gian phòng không được thúng chi là nữ hải tử tô thần vẫn thân sĩ ôn u nhưng lâm tính tuyển cuốn lên a đáng chết chính mình chuẩn bị xong hoàn mỹ mở màn cứ như vậy bị phá hỏng rồi tô thần làm gì như thế thân sĩ a trực tiếp đi vào không t u t sao như vậy ta là có thể triển khai t r ậ n pháp bày ra ta xinh đẹp vóc người rồi nhưng hết cách rồi tô thần muốn đi chỉ có thể mạnh hơn rồi lâm tính tuyển từ sau cửa đi ra tô thần nhìn sang sợ hết hồn lâm lao sư n g ư ờ i đây là tô thần tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần nội tâm vẫn có một nghi hoặc nàng ở đâu ra b i k i n i thế giới này hẳn là không b i k i n i khái niệm a duy nhất xuất hiện vẫn là mình cùng nhậm huyện n u lần đó chẳng lẽ là từ nhậm huyện n u trong miệng biết được nay ngược lại là có thể dù sao đều là lao sư trước nhậm huyện n u cùng mình đi được gần có thể lâm t ĩ n h tuyền lúc đó đã nhìn chằm chằm rồi vì lẽ đó sau đó hỏi dò nhậm viện nu biết được chuyện này nhưng bất kể nói thế nào bây giờ trọng điểm hẳn là lâm t ĩ n h tuyền muốn làm gì nàng trước đây nhưng cho tới bây giờ không phải loại tính cách này không đúng huyền huyền thế giới cô đương thì sẽ không như thế mở ra chứ tô thần rất nhanh rõ ràng có phải là vì chính mình kế nhi lại nghĩ tới thiên đạo tông nhìn dáng dấp lâm t ĩ n h tuyền rất lo lắng a liên quan với chuyện này tô thần đúng là không nghĩ nhiều như vậy hoàn thành thánh linh học viện phó bản sau khi nên đi thiên đạo tông bởi vì hiện tại nhiệm vụ đầu mối chính đã bắt đầu l ệ c khỏi thiên đạo tông chính là cái kế tiếp phó bản húng chi vừa bắt đầu cũng đáp ứng rồi lâm t ĩ n h tuyển thêm vào tô thần nhìn trời nói công pháp cảm thấy rất hứng thú vì lẽ đó đi trước thiên đạo tông chưa chắc không thể lâm t ĩ n h tuyển cật lực ở biểu hiện mình hy vọng tô thần có thể liếc mắt nhìn có điều đôi này chuyện này đối với tô thần tới nói không có nửa điểm sức hấp dẫn rồi nhưng một giây sau hắn vẫn là bỗng nhiên n g n g đầu bởi vì lại có một người phát ra tề hoàng đối với tề hoàng tô thần cũng không quen thuộc nhưng vẫn là biết cái này cũng là thiên đạo tông người tê hoàng lớn tuổi cùng mộ chỉ lan gần như nhưng ở huyện thế giới vẫn xinh đẹp cực kỳ dù sao thông thần cảnh tuổi thọ có ngàn năm bây giờ tề hoàng vẫn là nằm ở xinh đẹp như hoa giai đoạn cho nên nàng xuất hiện cũng không đầy mỡ ngược lại là một loại đặc biệt phong cảnh nếu như đổi làm người khác nhìn thấy này hai vị nữ thần như vậy trang phục é sợ con mắt đều sẽ thẳng nhưng tô thần cảm giác được chỉ có sợ hãi đây cũng quá không phải đi tuy rằng kinh ngạc tô thần ngược lại cũng không hoàn toàn biểu hiện ra rất nhanh sẽ khôi phục bình thường hai vị lao sư không biết tìm tô thần đến có chuyện gì đây lập tính tuyển trận mắt lên tô thần không có bị mê hoặc sao không thể a ra đây sao hòa mỹ nhất định là còn chưa đủ xinh đẹp lâm tính tuyền suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên phụ đi qua tô thần lùi về sau mấy bước né tránh lâm tính tuyền lại nào lại trốn lại nào lại trốn người sau lập tức rõ ràng được rồi là chính mình không sức hấp dẫn lâm tính tuyền buông t h á cho xem ra cái biện pháp này không thể thực hiện được tề hoàng không tin tả hoặc là không làm hoặc là liền làm đến cùng ta giàu gì cũng là thiên đạo tông trường lão thiên đạo tông đệ nhị mỹ nữ làm sao có thể thua ở chuyện như vậy dưới húng chi ở trong môi trường này tô thần không động tâm ngược lại là tề hoàng động chất tình hắn thật sự thật là hòa mỹ nhìn chằm chằm tô thần nhìn lâu liền không cảm thấy đã yêu hắn thâm tình chân thành sẽ tới tô thần có chút bất đắc dĩ lùi tới ngoài cửa đang muốn kết thúc trận này cho k h ơ i hài đ ỗ n g nhiên nhậm n g u y ệ n n u đi tới tô thần ngươi làm sao tại đây đây là tinh tuyển lao sư ký túc xá ngươi không đi vào sao tinh tuyển lao sư nhậm n g u y ệ n n u thăm dò qua đầu liếc nhìn ăn mặc dị dạng lâm t i n h tuyển nàng cảm thấy là chính mình mở ra phương thức không đúng liền yên lặng đem đầu rời đi lại nhìn một lần lần này thấy được tề hoàng bình tính phân tích là ta đang nằm mơ sao tại sao tĩnh tuyền lao sư cùng tề hoàng lao sư xuyên thành như vậy chương hai trăm lẻ bốn sông cổ thần huyền linh tháp yêu thần đế tiên tô thần quên y mình là làm sao từ lâm tĩnh tuyền ký túc xá đi ra ngược lại liền nhớ tới nhậm n g u y ệ n nhu cuối cùng có chút không đúng lắm tựa hồ là ghen lâm tĩnh tuyền rất phiền muộn ý nghĩ của chính mình thất bại cũng không biết có hay không mê hoặc đến tô thần hắn sẽ đến tiên đạo tông sao không biết ta thật phiền t ề hoàng triệt để đã yêu tô thần thiếu niên này không thể xem thêm ngươi xem thêm sẽ yêu nhìn chằm chằm xem sẽ luôn hãm hắn thực sự quá hoàn mỹ rồi vì lẽ đó tề hoàng còn muốn tiếp tục cái kế hoạch này còn có biện pháp khác tô thần thực lực bây giờ không sai cổ thần tiền tệ kiếm lấy cũng đã có nhất định tích lũy thông qua bắt đầu diễn hát biết một buổi tối có thể được đến cổ thần tiền tệ thì có ba bốn vạn loại này kiếm lấy tốc độ đem những bạn học khác đều cho xem t r ò n váng xưa nay không nghĩ tới còn có loại này thao tác sau đó có người bắt đầu học tô thần kết quả có thể tưởng tượng được căn bản không người hỏi thăm tình cờ có một hai cái đi nghe những người kêu h á ngày hôm sau cũng lập tức không đi a cái gì ngoạn ý a thật khó nghe đôi này chuyện này đối với tô thần tới nói chẳng những không có hình thành cạnh tranh ngược lại là chuyện tốt để mọi người biết tô thần hát ca có bao nhiêu đáng quý càng mấu chốt chính là tô thần quá tuân tú rồi coi như không đi nghe ca chỉ là thưởng thức nhan chi số này đều chi số về giá vé rồi có đầy đủ cổ thần tiền tệ tô thần trước tiên mở rộng chính mình t h ầ n môn bởi vì danh vọng duyên cớ đã có rất nhiều cô nương đội nghề dự định gia nhập tô thần t h ầ n môn tô thần cũng đều ai đến cũng không tự t u y ệ t trước tiên mở rộng lại nói ma đao quyền sử dụng cũng hối đoái trở về hiện tại tô thần có thể ở trong học viện sử dụng những n à y ngoại lực xem như là không nhỏ trợ giúp đối với thánh linh học viện tô thần cũng tương đối quen thuộc rồi trong đó còn chưa có đi trôi qua địa phương chính là cổ thần huyền linh tháp trên cao nhất một t ầ n g v o n g hồn tô thần rất lưu ý chính mình thật giống cùng nữ quỷ một loại đều có liên hệ đặc thù nào đó có thể cổ thần huyền linh tháp trên cao nhất này một có thể cho chính mình nhiều hơn thông tin thông điệp thậm chí biết tại sao lại có mối liên hệ này cũng khó nói liền tô thần đến rồi khi hắn xuất hiện tại cổ thần huyền linh tháp ở ngoài lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vô số thiếu nữ vị đó chân thành rất đẹp trai là tô thần ca ca rốt cục liền tô thần ca ca cũng tới sao quá tốt rồi tô thần ca ca cố lên một hơi xông lên chín mươi chín tầng đi bọn học sinh xì xào bàn tán nhìn về phía tô thần ánh mắt tràn đầy yêu thương tô thần không nhìn những ánh mắt này hướng về tháp lý đi đến tầng thứ nhất là một đoàn thể cảnh v o n g hồn gọi t ư ơ n g hồng cảnh giới không cao đoàn thể cảnh sơ kỳ vì lẽ đó mặc dù có rất mạnh kỹ xảo chiến đấu nhưng thường thường đều sẽ bị bọn học sinh đánh bại bởi vì thánh linh học viện học sinh cũng không phải ngồi không khả năng vừa bắt đầu đánh không lại đến mặt sau thành thục lên đều có thể thắng lợi bởi vậy phía trước mấy tầng vóng hồn cơ bản không phải chủ động tuyên bố thông qua sát hạch đều là bị đánh bại sau đó học sinh thông qua khá là thảm tô thần tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn thậm chí không có sử dụng ma đao lực lượng chỉ là dựa vào cơ sở tu vi liền đánh bại từng hồng điều này nói rõ tô thần hiện tại mặc dù là luyện khí cảnh giới có thể thực lực đã đạt đến đoán thể cảnh mặt sau mấy tầng vong hồn cũng không có thể ngăn ngủ ở tô thần bộ pháp các bạn học một đường theo tô thần nhanh chóng lên phía trên đi đến rất nhanh sẽ đến đệ thập tam tầng cũng chính là trước trang chính khiêu chiến trôi qua tầng kia thủ hộ già gọi phương tục đoán thể cảnh tột cùng cao thủ nàng nhìn thấy tô thần sau đầu tiên là sửng sốt sau đó trong mắt lập tức toát ra ái mộ c h i tình tại sao có thể có đẹp trai như vậy học sinh chuyện này đây cũng quá đẹp trai chứ phía sau ăn quả dưa còn chúng nhìn thấy phương thuộc tỉ tỉ trong mắt những vì sao lập tức xạ mặt lại không phải chứ tỉ tỉ n g ư ơ i n h ư n g là vong hồn a cũng đã chết rồi không biết đã bao nhiêu năm còn đặt tình yêu này đây tô thần cũng quá mạnh đi liền quỷ hồn đều có thể m ệ n hoặc h thực sự là ước ao phía kia t h u c tỉ tỉ sẽ không tha nước chứ sự lo lắng của bọn họ lấy được giải đáp sẽ không bởi vì tô thần đem phương thuộc dây tôi u y rằng p h ư ơ thần ụ c một mặt t h n bên này ở sông cổ thần huyền linh tháp chỉ linh thì lại về tới yêu tộc lãnh địa cha của nàng chính là yêu tộc kẻ thống trị yêu thần đế thiên đế thiên có hai nữ nhi đại nữ nhi chỉ linh yêu thần cấp huyết mạch tiểu nữ nhi chỉ lan không có huyết mạch nhưng lại là cực kỳ hiếm thấy vạn cổ bất diệt thể loại này thể chế so với yêu thần huyết mạch càng thêm quý hiếm toàn bộ yêu tộc cũng không vượt qua năm ngón tay số lượng một khi đại thành nay chỉ là sức mạnh của thân thể đều sẽ cực kỳ khủng bố là mạnh nhất thể tu bởi vì thể chất vấn đề chỉ lan thường thường muốn dùng lượng lớn đan dược nàng lại như một h á c động vực sâu không có khổng lồ tài nguyên không cách nào đưa nàng lấp kín cũng may mắn là sinh ở đế thiên nhà thân là yêu thần nuôi một vạn cổ bất diệt thể vẫn là dư sức có thừa tuy rằng hiện tại c h ỉ lan vẫn không có bày ra sức mạnh của nàng nhưng đế thiên cũng không sốt ruột hắn biết đã biết là cao đầu tư cao báo lại một khi vạn cổ bất diệt thể đ ạ i thành c h ỉ lan thực lực có thể sẽ trực tiếp vượt qua tỷ tỷ của nàng đến thời điểm yêu t ộ c lực lượng lại sẽ tăng nhiều đế thiên rất chờ mong có điều đế thiên hiện tại càng nhiều suy tính là c h ỉ lan kết hôn vấn đề tiểu nha đầu tuổi không nhỏ là nên tìm nam nhân c h ỉ linh chính mình không còn được c h ỉ lan có thể chiếm được hảo bồi dưỡng không thể như tỷ tỷ nàng như thế cũng bao lớn người rồi quan trọng hơn là vạn cổ bất diệt thể căn g cứ ghi chép nếu là song tu hiệu quả tăng gấp đôi đến thời điểm yêu t ộ c khả năng lập tức xuất hiện hai cái nhục thân gần tiên cường giả mà cái này tiêu chuẩn đế thiên tự nhiên đầu tiên tại yêu t ộ c thiên tài bên trong tìm kiếm cũng đã chọn xong mấy người thích hợp kết quả ở báo cho chỉ linh chuyện này sau lấy được bé gái đại lực phản đối ta không muốn thành cưới cô gái nhỏ một cái đem này ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh lực đan dược ngất xuống như ăn kẹo quả như thế nhai đến say sương ngon lành đồng thời phản bác đế thiên một mặt bất đắc dĩ vội vã khuyên giới nữ nhi ngoan kết hôn là người nhân sinh phải trải qua việc ngươi thế nào cũng phải lấy chồng a cha cũng nóng nhìn ngươi xuất giá đây không lấy chồng không lấy chồng không lấy chồng tỷ tỷ sẽ không lấy chồng cha ngươi lừa người chị ngươi không giống nhau nàng phản bội hơn nữa nàng là yêu t h ầ n huyết mạch ngươi là vạn cổ bất diệt thể ngươi nếu là nguyện ý cùng ngươi phu quân đôi kia chúng ta yêu tộc nhưng là đại hỷ sự a c h ỉ lan một mặt khinh bị nói cha ngươi là coi ta là thành công cụ sao c ô n g đương nhiên không phải nữ nhi oan ngươi tại sao lại như vậy muốn đây cha tuy rằng nhớ ngươi kết hôn nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi yêu thích ngươi nếu như không thích cha đương nhiên sẽ không buộc n g ư ờ i rồi vậy thì tốt ta đều không thích ta muốn ăn đồ ăn vặt cha nhanh cho ta đế thiên khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ phất tay một cái để hạ nhân sẽ đem đặc thù đan dược đưa ra không lâu đế thiên nhận được tin tức tiếng người tộc bên kia ra một thiên tài tuyệt thế có thể xúc động dị tượng đế thiên g ậ t ngủ biểu thị biết sau đó lại nghe nói thiếu niên kia đánh chạy một ma tộc có chút ý nghĩa lại sau đó thiếu niên làm ra rất nhiều khiến người ta k i n h n g ạ c chuyện luận chế kỳ đan nhân trung long p ư ợ n g bị thổi lên trời nhưng đối với yêu thần tới nói Những này chương ũ n g k ô n g hai trăm linh năm đế thiên thỏa mãn để cho người đỏ mắt l ấ y vật tô thần cuối cùng xông đến thứ bốn mươi bảy tầng dừng lại tên kia vì là hồng hồn thủ hộ giả luyện hồn cảnh đỉnh cao cùng nhau đi tới tô thần nếu là dựa vào chính mình lực lượng sớm thứ hai mươi một tầng thì sẽ bị thua tin vậy mê mồi a u thiên kiếm cùng thiên hỏa lực lượng mạnh mẽ lại vọt lên chỉ tiếc không có có thể gợi ra dị tượng bằng không tô thần sức chiến đấu đem tăng thêm sự kinh khủng nhưng đây chỉ là lần thứ nhất khiêu chiến trực tiếp đánh tới thứ bốn mươi bảy tầng đã rất khủng bố rồi đối lập tô thần đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú có điều những phần thưởng này đối với tô thần tôi nói tác dụng đã không lớn có đầy đủ cổ thần t i ê n tệ nay tô thần muốn hối đoái cái gì liền hối đoái cái gì mà ặ khác một ít chương trình học tô thần cũng đã cơ bản học được bởi vì mỗi lần đều có lao sư chuyên môn phụ đạo những học sinh khác muốn học nhất định phải giao nộp đại lượng cổ thần tiền tệ còn phải xem lão sư có nguyện ý hay không tô thần sẽ không giống nhau Cái nhưng thứ này có dù sao cũng hơn không có được tô thần cũng sẽ không ghét bỏ nhiều lắm lấy về cho thần môn các cô nương vân một phần không có quan hệ gì dù sao cũng là chính mình một tay sáng lập thế lực mặc dù là vì nhiệm vụ nhưng chế đi lên liền muốn làm tốt không thể để cho chính mình thế lực dưới người không sánh bằng người khác n ắ m tốt nhất trang bị đánh ra cao nhất thương tổn mà đ i ề u này cũng làm cho thần môn thế lực dưới cô nương đối với tô thần càng thêm á i mộ tô thần ca ca rất đẹp trai a hắn bỏ lại linh khí tiêu sái xoay người bóng lưng ta t h ậ t thích phòng chừng cả đời đều không quên được rồi quá tốt rồi có thể mỗi ngày nhìn thấy môn chủ nhan chi số ta liền đủ hài lòng cái gì tu luyện cũng không trọng yếu ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thưởng thức môn chủ thịnh thế mỹ nhan thần môn các cô nương như xem tinh nữ h à i như thế điên còn mê luyến tô thần tô thần thân là thần tượng đương nhiên muốn đưa đến chính diện ảnh hưởng tu luyện không trọng yếu là không được hay là muốn lấy học nghiệp làm chủ cho nên khi tô thần khuyên giới các cô nương sau những người này liền bắt đầu hết sức chuyên chú vùi đầu vào học tập ở trong trước đây cũng rất chuyên tâm nhưng đều sẽ lười biếng lần này là tô thần k a ca chủ động lên tiếng vậy chúng ta chính là vì tô thần k a ca đang học sách không thể để cho tô thần k a ca thất vọng mỗi người đều lấy ra một trăm hai mươi nhiệt tình ở tương lai không xa những học sinh này đều sẽ kinh diễm thế nhân mọi người sẽ phát hiện đang bị tô thần khuyên giới sau khi những người này thì có biến hóa long trời lở đất sức mạnh của á i tỉnh thời gian l o á n một cái cự li ma tộc xâm lấn thời gian đã qua hai tuần lễ sự kiện lần này nhiệt độ dần dần chậm lại nhưng này chút la hét muốn tấn công ma tộc đám người tu luyện cũng không phải mù hô khẩu hiệu thật sự đi tới tất cả mọi người xuất phát đi tới cực bắc tri điện bọn họ sẽ không thật sự đánh tới thiên ma điện nhưng đem ngoại vi ma tộc cho thu thập một trận vậy hay là tất yếu cho tới làm như vậy có thể hay không g ợ i ra đại chiến nhân tộc không để ý ngược lại xưa nay đều là nhân ma không cùng tồn tại lịch sử vẫn như vậy tô thần thực lực ở tiến bộ có nhiều như vậy ưu tú người làm bộ luyện muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn hắn đã từ từ thích h n g tu luyện giả thân phận này đối với những kia đặc thù sợ kỳ hiệu không hề như vậy xa lạ ngày hôm đó tô thần đang tu luyện đ ố n g nhiên từ đằng xa đạp không đi tới một uy vũ người đàn ông trung niên nam tử thần thái n h ạ t như nhưng có loại không giận tự ủ ì cảm giác nghiễm nhiên là trời sinh vương giả tô thần nội tâm kinh ngạc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đặc biệt là tu luyện giả thật giống liền phương thánh lăng trên người cũng không tồn tại loại này đặc thù khí chất phương thánh lăng càng giống như là thiếu niên lao rồi già nua lầm cầm trung niên nam tử này thì lại dường như lê vương thống xuất uy nghiêm cực kỳ phía sau hắn theo một lão nô lão nô không nói một lời nhưng nhìn qua khẳng định cũng không phải phổ thông nhân vật m ộ i chỉ lan nhìn thấy vị trung niên nam tử này hoàn toàn biến sắc vội vã bay ra một mực cung kính nói rằng c u n g nên yêu thần đại nhân không biết yêu thần đại nhân tới ta thánh linh học viện vì chuyện gì yêu thần đế thiên yêu tộc kẻ thống trị thân phận như vậy cùng thực lực coi như là viện trưởng khương ngọc thành ở trước mặt cũng chỉ có ngoan ngoan phận khả năng trong học viện liền vương thánh lăng không cần quá cung kính dù sao lão nhân tuy rằng thực lực không bằng đế thiên có thể ở bối phận trên nhưng cao một cấp bậc h ắ n t ừ thời đại kia sống sót ngoại trừ số ít mấy vị những người khác coi như mạnh hơn hắn nhìn thấy cũng phải hô một tiếng tiền bối mặc dù là chiến thần phụ tiên k ê u lâm viêm cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng lao nhân ở đế thiên đến sau khi cũng hoàn toàn không có muốn đi gặp một lần dự định vẫn ở chỗ cũ quét trên đất lá rụng đế thiên tự nhiên cảm nhận được trong học viện này vài c ố không tầm thường k h í tức thánh linh học viện bên trong có những tồn tại này thật sự là khó mà tin nổi phương thánh lăng bắc minh tiên những n à y tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc cường giả đều đang ở nghĩ đến là vì tô thần yêu thần đế thiên khóa đẹp trai nhất người học sinh kia không cần nói hán khẳng định chính là tô thần đế thiên quan sát tỉ mỉ người sau hai lòng g ậ t g ủ quả nhiên đủ soái quang nhan chi số điểm này trong ô t học viện học sinh tất cả đều chạy đến một mặt hiếu kỳ nhìn không c h u n g đế thiên hắn chính là yêu thần sao hơi thở thật là đáng sợ có loại không xông qua được tức giận cảm giác thiên bảng đệ nhị hứa hảo long nhìn thấy đế thiên sắc mặt đại hỷ vội vã chạy tới nói rằng yêu thần đại nhân h á c long đời sau hứa hạo long tham k i ế n yêu thần đại nhân đế thiên đặc cù cũng không có quá để ý hứa hạo long điều này làm cho hắn có chút thất vọng ta là tới tìm tô thần câu nói này vừa ra tuy rằng đã đoán được khả nhân chúng vẫn lộ ra kinh ngạc biểu hiện không nghĩ tới tô thần dĩ nhiên đã cường đại đến liền đế thiên đều tự mình đứng ra mời thật lợi hại như vậy thao tác không phải là ai cũng có thể làm được mặc dù là năm đó mạnh nhất lâm viêm cũng chỉ là từ hạo phong đế quốc chiến thần phủ tới mời mà thôi đế thiên câu nói này sẽ làm tô thần càng thêm nổi danh hứa hạo long nhãn bên trong sẹt qua một vệ mù mịt thân là yêu tộc hoàng tử yêu tộc thống xuất đến nhưng chỉ là nhìn chính mình một chút gật g ủ liền câu nói cũng không nói trái lại cái này gọi tô thần được yêu thần đại nhân l ư u hái quả thực cắt bất quá là cái bị trợ giúp tới chất thải mà thôi không có những nữ nhân kia ngươi tính là gì cho dù có ngươi cũng bất quá là mới vừa có thể bắt đầu tu luyện phạm nhân cảnh giới như thế có thể kỹ xào chiến đấu nhưng trên lệ n h mười vạn tám ngàn dặm ta từng cùng yêu tộc long vương chiến đấu quá được chân truyền so với ta ngươi còn kém xa đây sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bạn ngươi chứng minh ta mạnh hơn người hứa hạ o long nội tâm không phục lắm nghĩ như vậy trên thực tế hắn chưa hề nghĩ tới chính hắn cũng là bị một đường trợ giúp tới ỷ vào hắc long thân phận đặc thù đã từng đối phó quá ma tộc vì lẽ đó yêu tộc bên kia nghiêng rất nhiều tài nguyên thậm chí ngay cả nhân tộc đều có đặc thù ưu đãi hứa hạ o long mình cũng không có trả giá quá nhiều lắm h i ệ n nhiên như vậy đi phỏng đoán tô thần là không đúng không chi? hứa hạ o long còn chưa rõ cũng không chỉ là nữ nhân đồng ý trợ giúp tô thần đế thiên vung tay lên mà sau ông lão liền lấy ra mấy cái to lớn hóng á o hóng á o tự động mở ra lộ ra bên trong chân bảo nhất thời tất cả mọi người con mắt đều chừng lớn liền ngay cả mộ chỉ lan đều trong nháy mắt động lòng chương hai trăm linh sáu đi tới yêu tộc vạn hoa c h i vương linh yêu hoa khô quân hoa lưu ly thảo m ộ n g hồn hoàn thiên kiện trường thương vạn thần dẫn lôi kiếm hát dục cùng lao chuyện này đây là thế nào gốc gác g a các bạn học hoàn toàn hít vào một n g ụ m khí lạnh thánh linh học viện là học viện quý tộc ở đây đều là các đại gia tộc thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đến lớn gặp rất nhiều vật quý giá nhưng là yêu thần đế thiên lần này lấy ra vẫn để cho bọn họ đều cảm thấy đắt vô cùng trước tiên không nói những kia thánh phẩm linh khí l i ê n chỉ cần cái thứ nhất trong hòm đ á o viên thuốc tất cả đều là cấp bảy thần đan đại thú bút đây mới thật sự là đại thú bút không hổ là yêu thần yêu tộc kẻ thống trị chỉ cần này mấy cái hòm đ á o giá trị khả năng liền vượt qua một gia tộc mấy trăm năm gốc gác đế thiên nội tâm cởi khẽ hiển nhiên rất hài lòng nhân tộc tiểu vá nhi chúng biểu hiện điều này cũng bình thường những thứ đồ này ngay cả ta đều cảm thấy quý giá nếu như lấy ra đi không đổi được một ít giật mình biểu hiện không khỏi cũng quá khoa trương không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn bắt đế thiên nói trước mổ quá tô t ầ n biết như vậy thiên tiêu nắm một ít phổ thông đồ vật là l ừ a gạt không được gạ nhưng là nữ như mình lẽ nào nắm giữ vạn cổ bất diệt thể chỉ lan còn không bằng những đan dược này hiển nhiên không thể chỉ cần chỉ lan đồng ý tô thần đồng ý hai người bọn họ vừa kết hợp hai cái vạn cổ bất diệt thể n à y yêu tộc thực lực đem tăng nhiều đến thời điểm đối nhân tộc đối với yêu tộc đều là chuyện tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người đều đồng ý đế thiên cũng sẽ không làm loại kia ép buộc hoạt động hắn một mặt tự tin chờ đợi tô thần trả lời người sau xác thực rất động lòng ô n quyền nói đế thiên tiền bối không biết ngài đây là ý gì thứ không dám dâu dếm nô ra có cô gái mới lớn tên là chỉ lan không biết tô thần tiểu hữu có nguyện ý hay không nề mặt theo ta về yêu tộc một chuyến hai người các ngươi nhận thức một hồi tô thần bừng tỉnh hóa ra là muốn cho chính mình đi kết thân a đi làm gì không đi tốt như vậy bà bối nếu như đồng ý cho ta này tô thần đương nhiên hài lòng tuy rằng hắn biết mình hẳn là sẽ không yêu mặc dù tên kia vì là chỉ lan cô nương có được xinh đẹp cực kỳ đều là phí công nhưng đối mặt như vậy mê hoặc thế nào cũng phải thử một chút vạn nhất kết thân thất bại có thể đế thiên rất yêu thích chính mình liền đem bảo vật đưa tới phóng khó nói tô thần tiểu hữu quả nhiên nhân trung lắm p ư ợ n g tuy rằng lần này không có thể cùng tiểu nữ thúc đẩy một đôi nhưng tương lai chắc chắn thị nhân tộc cuộc h ố n g những lễ vật này coi như là ta một ít quà cưới đưa cho tô thần tiểu hữu rồi chuyện như vậy ngẫm lại liền hài lòng bạch chơi gái một đống trang bị đan dược liền tô thần thoải mái đáp ứng nếu đế thiên tiền bối mời vậy v ạ n bối sao dám từ chối chỉ là tiểu sinh bất tài hay là không xứng với c h ỉ lan tiểu thư đế thiên cười ha ha rất là hài lòng không sao không sao nếu như có thể chiếm được tiểu nữ niềm vui những lễ vật này vẫn chỉ là lễ ra mắt tô thần lặng lẽ tuy rằng đế thiên nói như vậy nhưng mình nếu là vì bảo vật mà lừa dối chị lan cũng quá quá mức cho nên vẫn là dựa theo nguyên lai、like、ý nghĩ đi xem xem vạn nhất đế thiên trường số một hưng sẽ đưa coi như không có này đi yêu tộc thăm một chút cũng tốt tô thần rất muốn nhìn yêu thế giới là như thế nào sẽ có hay không có người thủ thân ngựa yêu quái hay hoặc giả là mặt người thân sư tự tồn tại cái này kỳ quái lạ lùng thế giới hay là muốn xem thật kỹ vừa nhìn a mộ chỉ lan ở bên cạnh nghe trong mắt lộ ra vẻ do dự đi yêu tộc sao đường tiêu đồ cũng không g ầ n hay là cần mấy tháng thời gian học nghiệp vấn đề nhưng đối mặt nhưng là đế thiên quả nhiên tiêu ngạo đế thiên lạnh ngạt nói xin mọi viện trưởng yên tâm đế thiên sẽ không làm lỡ tô thần học nghiệp nếu là mộ viện trưởng không tin đế thiên có thể xin mời yêu tộc tốt nhất giảng viên miễn phí vì là tô thần giảng giải tu luyện t r i đạo mộ chỉ lan vội vã trả lời đế thiên tiền bối hiểu lầm chỉ lan không có ý đó đế thiên chân mày cao lại ngươi cũng gọi là chỉ lan cùng con gái của ta cùng tên có điều họ nàng đế là van bối vinh hạnh ha ha tô thần tiểu hữu đi thôi tô thần gật đầu vừa mới chuẩn bị đi đ ỗ n g nhiên đã bị kẻo ống tay náo tô thần quay đầu lại lướt nhìn là vũ man man nàng vẽ mặt có chút không muốn cùng hoang mang tô thần lập tức rõ ràng vũ man man không muốn đi yêu tộc rồi lại không nỡ chính mình thánh linh học viện vũ man man có thể khe cắn răng nổi tiếp tô thần đến coi như gặp phải phiền phức vũ man man cũng có thể giải quyết nhưng yêu tộc đối với cựu vị thiên hồ thật là không quá hữu hảo vũ man man trong huyết mạch khắc ký ức làm cho nàng rất không thích chỗ đó đế thiên lập tức rõ ràng hắn mở miệng nói cựu vị thiên hồ tộc hậu nhân yên tâm đi ngươi như đi yêu tộc ta ô m ngươi vô ưu sẽ không có người dám quay rời của tô thần ôm quần nói đa tạ tiền bối vũ man man nội tâm vui vẻ nhìn dáng dấp tô thần ca ca là muốn mang chính mình đi a hỉ bắc minh tiên vẻ mặt tối xâm lại tô thần nếu là đi rồi cuộc sống của nàng thì sẽ mất đi sắc thái chỉ là thân là đại diễn thánh điện điện chủ không thể trực tiếp chạy đến yêu tộc đi thân phận không thích hợp phương thánh lăng yên lặng quất đất hắn sẽ theo tới cũng không phải sợ yêu tộc người thương tổn tô thần bởi vì phương thánh lăng thời đại thì nhân tộc cùng yêu tộc liên t h ủ chặt chẽ nhất thời điểm lúc đó chính trực ma tộc xâm lấn phương thánh lăng cùng mấy cái yêu tộc thiên tài cộng đồng ngăn địch đánh giết ma tộc vô số phương thánh lăng chủ yếu vẫn là lo lắng tô thần an nguy cho dù có đế thiên ở vậy cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn những học sinh khác cũng đều có chút lưu l u y ế n không rời dáng vẻ trước còn đang nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tô thần ca ca thịnh thế mỹ nhan không nghĩ tới bỗng nhiên tô thần ca ca liền muốn đi yêu tộc rồi tuy rằng cuối cùng còn có thể trở về nhưng đến có thật một quãng thời gian không thấy được lâm tĩnh tuyền muốn lao ra bị tề hoàng gắt gao đẻ lại n g ư ơ i tiểu nha đầu này muốn cái gì đây n g ư ơ i đối đội vân tiêu tiên tử không liên quan đây chính là yêu thần đế thiên l i ê n nhân tộc thần tôn cảnh cường giả đều phải lễ nhuộn ba phần tồn tại nếu chúng ta thiên đạo tông thời điểm toàn thịnh lữ tổ trên đời đó là đương nhiên không cần e ngại đế thiên nhưng bây giờ thiên đạo tông sự suy thoái chỉ là tiểu tiểu thái châu đệ nhất tôn g môn ở đế thiên trước mặt vốn là dung dế hắn vất tay một cái là có thể để chúng ta thiên đạo tông diệt đương nhiên đây là không thể nào đế thiên sẽ không như thế làm có thể ngươi đi khiêu khích người khác này quá không thích hợp lâm t ĩ n h tuyền không nghĩ nhiều như vậy làm sao có thể tại đây trong lúc mấu chốt mang đi tô thần rõ ràng hắn đều phải hoàn thành học nghiệp theo chúng ta hồi thiên đạo tông rồi ngươi này nửa đường thiệt hồ tính là gì hả o h á n tề hoàng sư phụ thả ta ra ta muốn đi theo hắn lý luận lý luận sau đó lâm tính tuyền đương nhiên là không lý luận thành tề hoàng không thể bung tay bị đế thiên mang theo tô thần thừa phong mà đi vũ man man yên lặng theo sau lưng túi đầu không dám nói lời nào thượng cổ tam đại yêu tộc một trong ở huyết mạch trên vẫn là không sánh bằng đế thiên hắn cũng là yêu thần huyết mạch vũ man man sẽ có loại sâu trong linh hồn sợ hãi vì lẽ đó có vẻ rất câu nệ sợ sệt chỉ là lôi kéo tô thần ống tay áo mới để cho chính mình chưa từng có với căng thẳng đế thiên đối với vũ man man không có hứng thú tuy rằng đã từng xác thực đã xảy ra một ít khá là ác liệt chuyện nhưng đã qua hồi lâu đế thiên đối với cựu vĩ thiên hổ nhất tộc cũng chưa từng áp bức quá chủng tộc như vậy tồn tại đối với yêu tộc không chỗ tốt cũng không chỗ hỏng vì lẽ đó đế thiên sẽ không trợ r ú t nhưng là sẽ không để cho nàng bị tùy ý bắt nạt đặc biệt là xem ở tô thần tử thượng nghe nói tô thần tiểu hữu để minh hồn tử tịch hoa mở ra tô thần mỉm cười tựa hồ là như vậy đế thiên trong mắt thỏa mãn càng nhiều quả nhiên lợi hại ngay cả ta cũng không biện pháp để minh hồn tử tịch hoa sớm mở ra tô thần tiểu hữu nhưng có thể làm được chờ đến yêu tộc nhất định phải hào hào l ĩ n h giáo một phen mới phải đế thiên tiền bối, nói đùa, văn bối có tài cán gì cùng tiền bối cùng ngồi đàm đạo ha ha thực sự là quá khiêm đường thứ không dám dầu dếm lần này đi yêu tộc ta còn muốn mang ngươi gặp gỡ một cái khác đồ vật nhìn ngươi có thể hay không để cho nàng cũng tràn g ra tô thần hiếu kỳ do hỏi đế thiên tiền bối ra sao vợ vạn hoa c h i vương linh yêu hoa chương hai trăm linh bảy tô thần chủ động ra tay yêu tộc hy vọng cuối cùng linh yêu hoa yêu tộc thánh hoa c h u y ế n thuyết hoa này ngàn năm mở một lần mỗi một lần mở ra đều sẽ phúc phận toàn bộ yêu tộc là yêu tộc thủ hộ thần mặc dù là yêu tộc kẻ thống trị đế thiên đối với linh yêu hoa cũng vô cùng cung kính chỉ là yêu tộc nắm giữ linh y hoa đã mấy chục ngàn năm trong thời gian này linh y hoa cũng mở ra quá mấy chục lần nhưng yêu tộc vẫn không thể nào nắm giữ đoá hoa mở ra bí mật nguyên bản yêu tộc là bị động chờ đợi có thể trải qua một đời lại một đại nghiên cứu yêu tộc người cho rằng linh yêu hoa là có thể chủ động mở ra đã từng có một lần không phải linh yêu hoa mở ra thời gian nhưng yêu tộc người tất cả đều cảm nhận được trong cơ thể sóng linh lực sau đó tìm kiếm rất lâu nay một đời yêu thần mới ở hoa quốc gia bên trong nhìn thấy tỏa ra linh yêu hoa cảm thấy khó mà tin nổi vì lẽ đó yêu tộc ở sau khi thời kỳ tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm để linh yêu hoa mở ra phương pháp nhưng là cho tới bây giờ cũng không hề tiến triển hiện tại tô thần dĩ nhiên có thể làm cho mấy trăm ngàn năm mở ra một lần minh hồn tử tịch hoa tràn ra để đế thiên động cái ý niệm này có thể tô thần cũng có biện pháp để linh yêu hoa chủ động chứa đựng nếu như thành công đối với toàn bộ yêu tộc cũng là lớn chuyện tốt tô thần yên lặng nhớ kỹ danh tự này nghĩ đến chính mình nếu để cho đoá hoa này n ọ rộ lẽ ra có thể được càng nhiều thứ tốt đế thiên ra tay tương đương xa hoa là người giàu có có thể mình có thể g i ú p một tay đến thời điểm mang một đống lớn bảo bối trở lại đ á c ý h ư ớ n g chi tô thần cũng muốn thử một chút mình rốt cuộc có hay không loại năng lực này mặt khác hắn muốn nhìn một chút này nếu nói linh yêu hoa bên trong có thể hay không cũng tồn tại một v o n g hồn có quan hệ tới mình có thể chờ ta tìm tới hết thể v o n g hồn là có thể biết huyền bí trong đó vì sao các nàng sẽ cùng ta có liên hệ tô thần có hỏi qua quỷ vương người sau không nhắc tới một lời cũng không biết là quên vẫn là cố ý không nói tô thần không có cách nào cũng không có cưỡng cầu nhưng vẫn là rất tò mò rất n g h i hoặc cự l i yêu t ộ c lãnh địa càng gần vũ man man lại càng phát bất an ở trong học viện chỉ có hứa hạo long chờ số ít yêu hoàng cấp huyết mạch đối với vũ man man sản sinh ảnh hưởng có thể ở yêu tập lãnh địa đặc biệt là yêu tập thánh địa nơi đó yêu hoàng huyết mạch cũng không ít căn cứ tô thần biết yêu tộc có mấy vạn cái chủ tộc trong đó lại chia làm ba mươi sáu hoàng tộc như hứa hạo long hắc long tộc diệp thần vi b ạ c h h ồ tộc thương lan hư xà tộc đều là yêu hoàng cấp đừng mà trong này lại có rất nhiều chủng tộc ở trên thời kỳ cổ từng bắt nạt cựu v i thiên hồ nhất tộc tam đại yêu tộc một trong liền cựu v i thiên hồ tộc cuối cùng xa suốt hoàn toàn biến mất tô thần cảm nhận được vũ man man sợ sệt dù sao cũng là theo chính mình tới tô thần là tới tìm cơ duyên cũng không thể để vũ man man đến chịu tội vậy thì quá mức đến bảo vệ tốt mới phải liền tô thần chủ động nắm chặt vũ man man tay cô gái nhỏ đ ỗ n g nhiên sửng sốt lập tức minh bạch tô thần tâm ý bởi vì đã cùng nhau quá lâu vũ man man hiểu rất rõ tô thần lần này nàng không có lại ảo tưởng chỉ là mười ngón chặt chụp không hề từ bỏ cơ hội lần này nội tâm ngọt ngào đến như ăn kẹo tô thần ca ca quả nhiên rất ôn nhu đây coi như là không thích ta ta vậy đồng ý dâng hiến cho hắn đánh đổi mạng sống cùng tất cả tô thần bản ý là bảo vệ vũ man man không để cho nàng lại sợ hãi có thể vũ man man thực sự quá yêu thích tô thần mặc dù là giữa bằng hữu trợ giúp cũng sẽ làm cho nàng tăng cường càng nhiều hào cảm đối với lần này tô thần đương nhiên không có cách nào có điều này không trọng yếu coi như mình không dắt tay vũ man man đối với mình yêu thương cũng đã phi thường nồng nặc không phải đại sự gì bởi vì có đế thiên mang theo vì lẽ đó cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian người sau còn thể hiện rồi sẽ rách không gian năng lực nhưng không phải chạy đi vì lẽ đó chậm rãi bay qua thưởng thức phong cảnh dọc đường ở trên đường nhờ một chút không có gì không tốt yêu tộc chỉ linh một mặt dịu dàng nhìn muộn người sau thì lại vẻ mặt đưa đám tuy rằng còn không có nợ nợ nhưng là đã hơi có xinh đẹp phong thái tin tưởng tương lai nhan chi số cũng sẽ không so với đế c h ỉ linh kém bao nhiêu dù sao cũng là chị em ruột duy nhất điểm chỉ sợ sẽ là đế c h ỉ lan quá tham ăn rồi nàng giờ nào khắp nào cũng đang ăn đồ ăn hơn nữa không một chút nào bận tâm hình tượng rõ ràng là cái tiểu tiên nữ nhưng trực tiếp một đám lớn một đám lớn đem đan dược hướng về trong miệng nhét đem miệng đều nhét được từ từ một bên ngai vừa nói chuyện c h ỉ linh đã nói vấn đề này nhưng đế chị lan vẫn là không cách nào thay đổi bởi vì thể chất nguyên nhân nếu như nàng không ăn đồ vật sẽ cảm thấy rất h è m Khi t ự c c h ỉ linh a n cũng muốn dừng l ạ ta ta ôn g nhu mỉm cười nói pháp cho cô bởi vì ngươi là vạn cổ bất diệt thể so với tỷ tỷ càng thêm hiếm thấy nếu như ngươi đồng ý cùng người khác xong tu vậy chúng ta yêu tộc là có thể thu được lại một, một vạn cổ bất diệt thể đây là rất hiếm thấy cũng là yêu t ộ c cơ hội vì lẽ đó m u ộ i m u ộ i đây là người sứ mệnh ừ mới không cần ta đối với nam nhân không có hứng thú ta chỉ yêu thích tỉ tỉ trước tiên đ ừ n g sớm như vậy kết luận cái kêu gọi tô thần thiếu niên ta đã thấy hắn xác thực rất tốt cho dù tốt ta cũng không yêu thích húng chi là nhân tộc ta đối nhân tộc không có hào cảm chỉ linh hơi nghi hoặc một chút người lớn như vậy cũng không từng đi ra ngoài vì sao lại chán ghét nhân tộc bởi vì ta cảm thấy nhân tộc quá dối trá thường thường nói bốc nói p h é t rõ ràng không có bản lánh gì nhưng dù sao sẽ lẫn nhau t h i phòng ta xem cái tia tô thần cũng là thổi ra hắn nơi nào có lợi hại như vậy phàm nhân đánh bại hóa thánh cảnh giới ma tộc làm sao có khả năng c h ỉ linh cười khúc khích chúng ta yêu tộc cũng giống vậy lòng hư vinh ai cũng sẽ có không phải vấn đề lớn lao gì ai nói t ỷ t ỷ sẽ không có bởi vì t ỷ t ỷ là thật mạnh mẽ vì lẽ đó không cần cái gì lòng hư vinh c h ỉ linh trong mắt lộ ra tự tin vẻ mặt nụ cười trên mặt vẫn mang theo nhìn qua nàng tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện cũng không quan tâm có loại không quan tâm hơn thua nhẹ như mây gió à đó là đương nhiên tỉ tỉ tuổi còn trẻ cũng đã bước vào yêu hoàng cảnh giới cả thế gian hiếm thấy vì lẽ đó cha chưa từng cho ngươi rời đi căn phòng này nổi bức gian phòng bốn phía cũng bố trí tầng tầng trở ngại muộn muộn ngươi là yêu tộc hy vọng chỉ lan đột nhiên cảm giác thấy có chút trầm trọng lại nắm một cái đan dược ăn vậy ta càng không thể lập gia đình ta lập gia đình không phải không thời gian tu luyện phúc cũng không gặp ngươi tu luyện qua a nơi nào không có ta bây giờ đang ở tu luyện chỉ lan phản bác đế chỉ linh s ừ n g sốt một chút có chút vẻ hâm mộ vạn cổ bất diệt thể quả n h i ê n tốt nhân tộc thân mạch có thể không cần tu luyện liền hấp thu vạn giới linh khí yêu tộc vạn cổ bất diệt thể cũng không hoàng nhiều để loại thể chất này là hiện nay công nhận đệ nhất cực kỳ c ứ n g hãn là tất cả thể tu nóng t r o n g đỉnh cao có người nói có loại thể chất này chỉ cần vô hạn ăn đăng dược là có thể vẫn trở nên mạnh mẽ vạn cổ bất diệt thể thêm vào yêu thần đế thiên có gác bây giờ chỉ lan vẻ mặt cảnh giới cũng không so với đế chỉ linh kém bao nhiêu chỉ là bản thân nàng chưa từng có ra tay quá có thể chờ nàng rời đi căn phòng này một ngày kia toàn bộ thiên hạ thiên tiêu các h cục đều sẽ có điều thay đổi đi hiện tại thánh địa thiên tiêu chúng theo đuổi chính là mấy người k i a thần cấp thánh địa c ư ờ n g giả cùng với yêu tộc đế chỉ linh bọn họ là đương đại thiên tiêu mạnh nhất mỗi một cái đều nắm giữ hoa thánh cấp bậc thực lực khiến người ta ngước nhìn như cao bằng sơn khó có thể vượt qua Trước tô thần thích. Tô thần nương, người chúng Chỉ cô kinh hạ hỏi nữ lan diễm. Bị gì? yêu là vạn cổ bất diệt thể. coi như c h ỉ lan là phổ thông yêu tộc đế thiên cũng sẽ không thiếu hụt nửa điểm tình thương của cha nàng là rất đáng yêu tiểu nha đầu ngoại trừ đan dược cái gì khác cũng không hứng thú bởi vì thể chất nguyên nhân sao tô thần nói rằng ừ tô thần tiểu hữu có thể hay không động tâm đế thiên mỉm cười nói không có tô thần lắc đầu một cái đế thiên hơi kinh ngạc trong tộc những kia yêu hàng o đời sau từng cái từng cái vót đến nhọn cả đầu biểu hiện mình chính là vì có thể được đến c h ỉ lan nay chẳng những là trở thành đế thiên con rể cơ hội càng làm cho chính mình thu được vạn cổ bất diệt thể cơ hội tuy rằng lấy được vạn cổ bất diệt thể cũng không như chính chủ mạnh mẽ nhưng là xa xa so với cái khác thể chất thân thiết nhiều lắm chỉ là hết cách rồi ai sẽ không lưu luyến những bảo vật kia đây cái này cũng là đế thiên không có bức bách chỉ lan lấy chồng nguyên nhân những tên kia khả năng yêu thích chỉ lan nhan chi số nhưng càng nhiều là vì vạn cổ bất diệt thể bọn họ sẽ đem chỉ lan xem là công cụ tuy rằng ta là yêu thần có thể ta tuổi thọ cũng sẽ không so với chỉ lan trường theo lý thuyết không có ma tộc đế thiên thì sẽ không có loại này lo lắng có thể ma tôn đế thiên rõ ràng hắn một ngày nào đó sẽ quay đầu trở lại đến thời điểm ta thân là yêu thần không thể núp ở phía sau mới nhưng ma tôn mỗi một lần phúc xuất đều so với trước một lần cường nhiều lắm bởi vì cùng hắn giao thủ quá vì lẽ đó có thể rõ ràng cảm nhận được người kia quá mạnh mẽ l i ê n đế thiên đều cảm thấy áp lực to lớn đồng thời đã đem sinh tử không để ý có thể lần sau sẽ cùng hắn giao thủ chính mình cũng sẽ bị giết ma tộc không thể thành tiên có thể ma tôn thực lực đã gần như tiên l i ê n đế thiên cũng không biết hắn đến cùng tu công pháp gì lại là làm sao làm được làm sao cũng không giết chết mở ra bí mật này hay là, là có thể tìm tới đánh bại ma tộc biện pháp hiện tại tô thần trực tiếp từ chối đồng thời nhìn qua cũng không như đang nói dối ừ không sai ta rất hài lòng đế thiên càng thêm vui mừng nhất định phải nghĩ biện pháp để tô thần khi ta con rể mới được thiếu niên này tiền đồ vô lượng ha ha tô thần tiểu hữu quả nhiên có dũng khí chúng ta trong tộc những kia tiểu bối thì không được mỗi một người đều đem mục đích trực tiếp bạo lộ ra thực sự khiến người ta thất vọng bất quá ta tiểu nữ nhi n h à n chi số xuất chúng tuy rằng tô thần tiểu hữu đồng dạng đẹp trai bức người nhưng tiểu nữ như thường xứng m ớ có thể tô thần tiểu hữu nhìn thấy sẽ động lòng tô thần lắc đầu nói đế thiên tiền bối hay là ta cũng sẽ không yêu thích tiểu nữ việc này cũng không có thể cưỡng cầu vũ man man ở phía sau yên lặng gật đầu không sai là như vậy đế thiên nhưng biểu thị không tin trong tộc thiếu niên tất cả đều đối với chỉ lan ái mộ không n ứ t tô thần làm sao có khả năng sẽ không động tâm nhưng hắn cũng không có quá nhiều thổi phồng chỉ lan thổi qua đầu có thể sẽ để tô thần có chút phản cảm hai người một đường tán gẫu quá khứ rất nhanh sẽ đến yêu tộc lãnh địa tô thần dọc theo đường đi nhìn thấy không ít tu là giả bọn họ mặc dù là lần thứ nhất thấy tô thần nhưng là chẳng biết vì sao nhìn thấy tô thần đẹp trai như vậy trong đầu liền tự động hiện ra tô thần tên sau đó nhiều mặt hỏi thăm rốt cuộc xác nhận cái kia đẹp trai vô cùng thiếu niên chính là tô thần liền tô thần bị đế thiên mang tới yêu tộc tin tức cũng rất nhanh ở trên đại lục truyền ra yêu tộc lãnh địa ở hạ phong đế quốc ở ngoài giữa hai người có một tảng lớn đất hoang n à y đất hoang trên chính là hắc cám khu vực cấm bên trong có một ít sinh vật đáng sợ tô thần hỏi do quá kết quả đế thiên nói liền hắn đều chưa tiến vào quá lý do là hắn là yêu tộc kẻ thống trị hắc cám trong cấm khu khả năng tồn tại uy hiếp được tính mạng của mình sinh vật tùy tiện vào đi vạn nhất ngã xuống này yêu tộc a i tới thủ hộ nói trắng ra là đế thiên có sự k i ế rẻ không thể như diệp viên như thế người cô đơn nhấp theo một cái tiên kiếm liền dết đi vào còn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra loại kia máy nhân liền đế thiên đều khâm phục không thôi có điều chưa tiến vào quá đế thiên loại này tồn tại đương nhiên cũng có nghe nói hắn nói cho tô thần hắc cám trong c ấ m khu có một ít rất khủng bố gì đó bọn họ không phải ma tộc so với ma tộc còn muốn t à dị dường như cô hồn giã quỷ du đãng ở khu vực cấm bên trong ngươi tiến vào nếu là đ ủ tới cựu tử nhất sinh hơn nữa hắc á m khu vực cấm là một to lớn mê cúng ngay cả là khai tiên thần tôn cảnh giới cẩm giả nắm giữ bao la vô cùng thần thức cũng rất dễ dàng lạc lối ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa nghe thế loại giản giải thân là internet tác gia tô thần tự nhiên nghĩ được một ít giả thiết t ỷ như bên trong cô hồn giã quỷ kỳ thực chính là sau khi đi vào bản thân bị lạc lối đ ạ i lão mà hắc cám khu vực cấm thì lại tồn tại một loại nào đó đáng sợ hạn chế hay là chỉ có trở thành tối cường c h i cảnh mới có thể mở ra trong đó huyền bí cái này cũng là tô thần muốn trở nên mạnh mẽ một trong những nguyên nhân nhìn thời điểm cũng rất lưu ý những thần kia bí lại mạnh mẽ gì đó rốt cuộc là cái gì hiện tại xuyên qua đến huyền viễn thế giới đương nhiên cũng mới biết k h ú n g chi là chính mình tự mình đi xem n à y sức mê hoặc tự nhiên càng to lớn hơn hiện nay trên đại lục còn đi vào hắc cám khu vực cấm không vượt qua ba mươi người trong đó thuận lợi đi ra chỉ có năm cái này hai mươi mấy người tất cả đều là nhân tộc yêu tộc cường giả tối đỉnh có thể đi vào sẽ không có tin tức khiến người ta có chút không rét mà run phải biết khai thiên thần tôn cảnh giới coi như là vọt tới thiên ma điện cũng có khả năng toàn thân trở ra dù sao tu luyện tới loại tầng thứ này tất cả mọi người không phải manh mới g i gốc thủ đoạn đạt được nhiều mối chết chưa hề hoàn toàn cắn giết bình thường đều rất khó triệt để tiêu diện đồng thời tô thần cũng biết c h i ế n thần p h ụ lâm viêm cũng chính là chính mình học trưởng thánh linh học viện mạnh nhất vị học sinh kia đi vào hắc ám khu vực cấm đồng thời chạy ra chỉ là hắn sau khi ra ngoài không nhắc tới một lời không nói chính mình nhìn thấy gì cũng không nói bên trong có cái gì ai tôi không hỏi một tiếng vì lẽ đó tự nhiên cũng không mang ra cái gì tình báo hữu dụng hơn nữa sau khi ra ngoài lâm viêm thực lực cũng không có đột nhiên tác vọn cả người rồi cùng chưa tiến vào quá hắc ám khu vực cấm trạng thái là giống nhau khiến người ta cảm thấy nghĩ hoặc nói đến đó là ba mươi năm trước chuyện tình cũng không toàn quá xa xưa xét qua yêu tộc lãnh địa tô thần nhìn thấy rất nhiều thần kỳ yêu quái quả nhiên thật sự có chính mình tưởng tượng bên trong kỳ quái tồn tại những kia chưa hóa người sinh vật là thật rất yêu đế thiên cười trêu ghẹo nói ở nhân tộc trong mắt phần lớn yêu tộc bản thể rất khó coi nhưng đối với chúng ta yêu tộc tới nói sẽ không xấu như vậy lậu không thể tả có điều nhân tộc thân thể đúng là phù hợp nhất thẩm mỹ tô thần liếc nhìn vũ man man cô gái nhỏ này bất kể là người vẫn là hồ ly đều mê hoặc và ngàn cho tới bây giờ tô thần cũng mới gặp một vũ man man có thể chủ động chân chính mê hoặc người khác phía dưới yêu tộc môn dồn dập lần đầu ánh mắt lộ ra sùng bãi tỉnh là yêu thần đại nhân yêu thần đại nhân dẫn theo ai tới rất đẹp trai a thị nhân tộc sao chẳng lẽ là cái kia tô thần chẳng lẽ là vì chỉ lan t h á n h nữ cảm giác xảy ra đại sự bá long không phải phi thường yêu thích thánh nữ sao nếu là tô thần đến yêu tộc lập tức rối loạn lên đế thiên không để ý đến mang theo tô thần đi thẳng tới yêu thần điện chỉ lan liền ở ngay đây hạ xuống yêu thần điện thủ vệ lập tức cung kính nói cũng nên yêu thần đại nhân trở về đế thiên cười giới thiệu những thứ này là ta cấm vệ quân mô phỏng theo các ngươi n h â n tộc bọn họ mỗi một cái đều nắm giữ thông thần cảnh thực lực đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện phong lao chính là cấm vệ quân thống suất là của ta trợ thủ đắc lực đây là ta đại nữ nhi chỉ linh các ngươi nên đã gặp mặt đế chỉ linh mang theo nụ cười ưu nhã tiến lên tô thần công tử lại gặp mặt tô thần ô m quyền nói chỉ linh cô nương được đế thiên khí thế uy nghiêm hướng về đại điện đi đến tô thần đi theo trong đó nhưng đi tới cửa lúc đ ỗ n g nhiên dừng bước lại là ai thiết t r ậ pháp đế thiên hỏi chỉ linh một mặt bất đắc dĩ còn có thể là ai ta gái t i ế không muốn gả người mượi mượi thôi cha chính ngươi mở ra đi có điều ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng mở ra hậu quả lần trước đế chỉ lan đùa bỡn tiểu tình khí đế thiên không tử kết quả người sau dĩ nhiên trực tiếp tuyệt thực rồi đáng sợ đế thiên sợ hãi tiểu tổ tông của ta cha tình nguyện ngươi vẫn ăn cũng không nguyện ngươi không ăn a nghe được chỉ linh đế thiên một mặt lúng túng đ ỗ n g nhiên không biết là nên mở ra đi vào vẫn là cho chỉ lan một bộ mặt tô thần ở phía sau rõ ràng hay là là bởi vì mình chương hai trăm linh chín đế chỉ lan đích thực hương tô thần ca ca rất được lòng ta lấy đế thiên thực lực loại trận pháp này đương nhiên vung tay lên là có thể giải trừ đế chỉ lan mặc dù là vạn cổ bất diệt thể có thể ở trên trận pháp diện cũng không có nhiều lắm trình độ có điều vậy thì tương đương với con gái ngươi ở cửa dán một tờ giấy sau đó khí thế hùng hồ nói rằng ba ba ta tức rồi ngươi nếu như dám đi vào ta sẽ không để ý đến ngươi rồi lấy bản lãnh của ngươi đương nhiên có thể không nghe nữ nhi nói trực tiếp xé ra tờ giấy này đẩy cửa đi vào có thể hậu quả ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu sao nếu là bởi vì chính mình này tô thần thì không thể ngồi yên không để ý đến hắn suy nghĩ một chút nói đế thiên tiền bối để cho ta tới phá tan trận pháp này đi đế thiên nghe vậy lắc lắc đầu tô thần tiểu hữu vẫn là tha cho ta cân nhắc câu nói này để tô thần có chút ý cười này đế thiên cũng thật là một người cha tốt biếu tặng nhiều như vậy đ a n dược đế thiên lông mày cũng không n h ữ n một cái nữ nhi ngăn cản nhưng đáng giá đế thiên chăm chú suy nghĩ thật giống như chỉ lo làm sai quyết định để tiểu tổ tông t ứ c rồi vậy coi như bất hảo đế thiên nói như vậy tô thần tự nhiên không có m i ế n g cưỡng bên cạnh chỉ linh tiến lên cười nói phụ thân để tô thần thử xem đi ngược lại ngài không phải là muốn cho tô thần cùng chị lan nhận thức một hồi kết giao bằng hữu hoặc là đây là một cơ hội tốt đế thiên tao mày một lát sau nói rằng được rồi tô thần tiểu hữu ngươi yên tâm cứ việc phá giải trận pháp này ta sẽ bảo vệ ngươi đế thiên là sợ trận pháp này sau còn có cái khác thủ đoạn công kích xuất hiện dù sao không thể bảo đảm chỉ lan nha đầu kia sẽ làm ra chuyện gì bởi vì nghĩ tới là nhằm vào chính mình vì lẽ đó cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề làm cho đ á n g sợ một chút cũng không liên quan nhưng bây giờ là tô thần đến phá tan vẫn là cần phòng một tay có điều có đế thiên ở bên cạnh coi như là cấp tám đại sát trận đem tô thần mất lại đế thiên đều có thể ung dung đem tô thần cấp cứu đi ra lấy c h ỉ lan bản lĩnh có thể bày ra cấp ba cấp bốn trận pháp cũng đã rất không dễ dàng yêu tộc ở phương diện này không có rất cao thiên phú trận pháp vừa bắt đầu thị nhân tộc nghiên cứu ra chỉ có điều truyền lưu đến yêu tộc bên này mà thôi tô thần đối với trận pháp hiểu rõ cũng không nhiều thử nghiệm một phen đi sau hiện trận pháp này cũng không khó khăn ở thánh linh học viện cũng có học tập trải qua lĩnh vực này giờ khác này chậm dại phá giải mấy phút sau trận pháp thuận lợi mở ra cũng không bất kỳ khó khăn đi vào bỗng nhiên liền nghe đến chị lan p ẫ n nộ lại bất lực thanh â n của ta không muốn gả Đế t h i ê nói c thật đế thiên cũng không phúc hậu trước đây vì bảo vệ chỉ lan để tiểu cô nương bất hòa người khác tiếp xúc vẫn nuốt ở trong phòng tiểu cô nương ngược lại cũng nhạc ca mỗi ngày làm một người mập trạch chính là ha ha ha ha ăn muốn làm cái gì làm cái gì mặc dù hiếu kỳ thế giới bên ngoài nhưng nằm ở trên giường thật vui vẻ tỷ tỷ cũng sẽ thường xuyên đến bồi tiếp chính mình kết quả hiện tại còn không có nói qua một lần luyến ái đây đế thiên liền muốn cầu xin chính mình lấy chồng này c h ỉ lan có thể không sợ sẽ sao ở trường học ngươi không phải không cho ta đàm luyến ái kết quả một tốt nghiệp liền dục lấy ta tìm đối tượng ngươi này không làm khó dễ n g ư ờ i sao c h ỉ lan gần như chính là chỗ này loại tình hình hơn nữa trước đế thiên cũng b ă n g c h ỉ lan chi ê u mộ quá một ít yêu t ộ c thiên tài vì có thể xứng với chị lan thân phận cùng thể chất đặc thù chọn lựa ra không thể nghi ngờ là yêu tộc kiệt xuất nhất mấy người bọn họ mỗi một cái đều nắm giữ thực lực kinh người cùng năng lực đặc thù kết quả sau đó cùng chị lan gặp mặt chị lan liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ mang theo rất rõ ràng mục đích tính kết hôn sợ không phải vì được trong cơ thể mình vạn cổ bất diệt thể chứ không lấy chồng không lấy chồng cái này gọi tô thần khẳng định cũng là có loại này mục đích hơn nữa nhân tộc nhất sẽ hết hả người nào bên trong long phượng anh tuấn tiêu sái cái gì mê đảo vạn ngàn thiếu nữ chém giết ma tộc sợ không phải đều là lẫn lộn ra tới chứ chị lan trước đây liền nghe tỷ tỷ đã nói có người tộc sẽ hết sức đóng gói chính mình cho mình soạt lưu lượng mọi người tuyên truyền đến thời điểm lưu lượng đi lên ủng hộ người một nhiều vậy thì rất dễ dàng xuất hiện một xu thế cũng sẽ có rất nhiều nở cờ phấn càng đáng sợ chính là sẽ hình thành cơm vòng văn hóa tỉ như trước đây thì có cá nhân tộc cho mình đóng gói thành cái gọi là tài tử ở hạ phong đế quốc long khê một vùng sau đó hắn ngâm thơ đối nghịch rõ ràng không có gì trình độ đọc lên tới cũng rất khiến người ta mê hoặc nếu là đặt ở những kia chân chính thi từ mọi người trước mặt sẽ bị lập tức nhóm thương tích đầy mình nhưng thi từ mọi người nơi nào có thời gian đi để ý tới loại này tiểu đi, đi liền bản thân của hắn hay thu lấy được một đống lớn tiểu mêm điên cùng thổi phồng liền cũng là có long khê tam đại tài tử chờ danh hiệu kết quả càng thổi càng cao cơn vòng văn hóa vừa ra tới đi khiêu khích cái khác thiên tiêu dẫn đến bản thân của hắn không thể không ra tay ưng chiến kết quả có thể tưởng tượng được bởi vì là thiên tiêu q u y ế t đấu vì lẽ đó mời chân chính đại sư đến làm trọng tài nay giả tài tử lập tức lộ ra nguyên hình đại sư vạch ra hắn không đủ từng cái từng cái chuẩn xác càng buồn cười chính là cứ như vậy những yêu miến lại vẫn dám chỉ trích là đại sư không hiểu đại sư là giả mạo thành một đại bê bối những chuyện tương tự đến k h n g xu h tự nhiên cũng càng chuyện càng xa chuyển lưu đến yêu tộc bên này thành yêu tộc một cái nào đó đoạn thời gian d ố i danh hơn sau khi ăn xong để tải câu chuyện thì như người nghe nói không nhân tộc bên kia rất đa tài tử đô là đóng gói lẫn lộn ra tới đương nhiên những k i a tài tử chỉ bằng mượn một tấm mặt đẹp trai vài câu không có nhận thức thi tử liền lẫn lộn thật tốt như rất hòa giám v ẻ có một tài tử viết một thủ dắm cho không tê u tơ cầm bán lấy tiền dĩ nhiên bán ra mấy triệu kím tệ trà trà thiếu nào phấn tiền kiếm muộn chính là ta xem những tia miếng trong miệng mỗi ngày hô kakaka quả thực khiến người ta căm ghét đến cực điểm không bản lĩnh cái gì cũng sẽ không kết quả bởi vì lẫn lộn chiếm cứ nhiều như vậy tài nguy đem nguyên bản có bản lĩnh người tiếng t â m đều ép xuống ha ha gần nhất còn ra một người tên là tô thần được kêu là một hỏa ta xem a tám phần mười cũng là cái gì mới lẫn lộn thủ đoạn chính là nâng lên tới mà thôi ai biết này dị tượng t h i ệ t hay giả khen ngợi trời cao cũng không quá tốt hay là muốn khiêm tốn a nhân tộc không phải vẫn nói muốn khiêm tốn sao làm sao cảm giác mỗi một cái đều rất ngông cồn g dáng vẻ ha ha đừng lo lắng là giả trung v i là giả cuối cùng đều sẽ lộ ra nguyên hình chúng ta chờ xem kịch vui là được liền tô thần đã bị hoài nghi chuyện như vậy tô thần cũng có nghe nói ngược lại đại thể nguyên lý cùng mình xuyên qua tỷ r ư lưu lượng ngôi sao màn bạc gần như. Không lên được như sư, ớ c bạc chân chính mặt bản, như Thánh Linh học viện những kia chân chính có tài hoa lao sư, chắc chắn chuyện những ngôi màn gần Không lên bản, Thánh Linh viện những không quản những chuyện này. hoa kia kia tài đi sao lao sẽ mặt t như hạ phong đế quốc nào đó thôn trăng nhỏ có người nói mình là cầm tiên đánh đàn đẹp cực kỳ ở bên kia hỏa đến dối tinh dối mù nay nhậm g u y ệ n nhu sẽ đặc biệt chạy tới đánh nàng mà sao hiển nhiên không biết liền đối phương là có thể tiếp tục dựa vào cái tên này là mưa m làm gió không có chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp những người ngoài nghề kia chỉ nhìn mặt cảm thấy nhan chi số đầy đủ tiếng ca thế nào không trọng yếu liền trợ thành biến ngược lại không tới gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cảnh giới liền cũng không thể phán xét cao thấp trừ phi là có so sánh kém đến quá rõ ràng bằng không lưu lượng ngôi sao màn bạc bịa chuyện vài câu vậy cũng sẽ bị miến đại khen ngợi e m h a y tô thần chính mình đối với những người này sẽ không cảm bạo hắn vẫn là yêu thích trước đây hoa ngữ giới âm nhạc đây mới thực sự là âm nhạc cho tới tô thần có phải là con c ọ p giấy đóng gói ra tới nay tự nhiên không phải hắn lớn lên đẹp trai còn có thực lực cách chỉ lan gian phòng càng gần cô gái nhỏ phản kháng âm thanh lại càng lớn thanh em này không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng đế thiên nhưng cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi phảng phất là bị áp lực cực lớn cho c h â n áp bước đi gian nan tô thần đúng là không có cảm giác gì yên lặng đi về phía trước phía trước có một môn rất hoa lệ bên trong chính là chỉ lan nơi ở đế thiên cảm thấy áp lực rất lớn hy vọng tô thần có thể trợ giúp hắn giải quyết phiền thoái trước mắt chỉ linh trong mắt lộ ra ý cười dưới cái nhìn của nàng mội mội chẳng mấy chốc sẽ yên tĩnh lại ta sẽ không gả đừng có nằm động trừ phi là g i ế ta t ta đế chỉ lan ngày hôm nay chính là chết bên ngoài từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không gả cho người khác a cựa bị đẩy ra tô thần dò ra cái đầu âm thanh im mặt đi đế chỉ lan v ẻ mặt đ ố n g nhiên c h o n g váng trong mắt có ánh sáng bởi vì nàng nhìn thấy quang người kia đang phát sáng chương hai trăm mười cùng đế chỉ lan hẹn họ hài lòng đế thiên ta ta thấy được cái gì hắn rất đẹp trai a làm sao sẽ đẹp trai như vậy ta vừa có phải là rất thất lễ t r ờ i ạ ta ta làm sao có thể như thế không để ý hình tượng không một chút nào thuộc nữ được không thật t h ẹ m thùng ta nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào rồi a mẹ hắn tại sao đẹp trai như vậy a không được ta muốn bình tĩnh muốn r u t r ẻ ta mò đưa nắm không thể quá đẹp đẽ rồi đây là tiên nhân sao hắn hướng ta đi tới đi tới trời ạ quá hoàn mỹ rồi lòng ta nhảy làm sao nhanh như vậy dường như muốn đụng tới tựa như đế chỉ lan trong nháy mắt tâm lý hoạt động cực kỳ m á n h liệt trên mặt của nàng hoàn toàn mất hết chống cự trái lại có chút hồng p h á t p h á t rất là đáng yêu chỉ có điều chu vi bậy đầy đủ loại đ a n dược có chút không khỏe nếu như thả trên một ít đẹp đẽ trang sức phẩm mặc vào mỹ lệ váy đó chính là thỏa, thỏa tướng mạo đẹp công chúa a ngươi mạnh khỏe ta tên tô thần tô thần lộ ra nụ cười a cười lên cũng đẹp mắt như vậy ta yêu đế chỉ lan tim đập cực kỳ nhanh nhưng vẫn là lập tức trả lời nói ta ta tên đế chỉ lan ngươi mạnh khỏe xin mời chỉ giáo nhiều hơn ừm tô thần gật đầu nhìn dáng dấp vấn đề là giải quyết đế chỉ linh trong mắt ý cười càng sâu cha bảo vệ chỉ lan không cho nàng đi ra ngoài trước đây đã nói chờ chỉ lan tìm người tốt nhà sẽ để chỉ lan ra ngoài chơi chỉ có điều chỉ lan chính mình vẫn không thích hiện tại được rồi rốt cục có một làm cho nàng động tâm người xuất hiện tiểu nha đầu có thể tìm được tình yêu chân thành cũng có thể rời đi gian phòng này rồi rất tốt đế thiên thở phào nhẹ nhõm giữa hai lông mày cũng tất cả đều là ý cười nhìn thấy chỉ lan sắc mặt k h ẽ biến thành hồng liền rõ ràng hai người có hy vọng không hổ là ta nhìn chúng thiếu niên tô thần quả nhiên có một sáo mới vừa gặp mặt phải có được chỉ lan phương tâm ha ha vậy sẽ phải tận dụng mọi thời cơ để cho hai người hào hào giao lưu một phen t ă n g tiến cảm tình liền đế thiên cười nói chỉ lan tô thần nhưng là nhân tộc thiên tiêu phi t h ư ờ n g có tài hoa ta đặc biệt mời lại đây để hắn cùng ngươi tâm sự ngươi có thể nhiều hướng về hắn tỉnh giáo một chút thi từ trên truyện tình ta tin tưởng tô thần sẽ rất đồng ý dạy ngươi tô thần nghe vậy gật đầu hỏi thăm nói đây là tự nhiên tại hạ rất vinh hạnh đế chỉ lan mặt càng đỏ hơn vẫn nhìn tô thần cũng không có trả lời đế thiên đế thiên có chút lúng túng dư quang trợ thấy chỉ linh đã yên lặng đi ra ngoài mới lập tức phản ứng lại vội vã lui ra vũ man man có chút không lớn nhưng vẫn là khẽ mỉm cười cho tô thần ca ca lưu lại chính mình tư nhân không gian để tô thần ca ca cùng đế chỉ lan phát triển có lẽ sẽ càng tốt dù sao cũng là đế thiên con gái tô thần ca ca theo ta ta nghèo rất mồm tơi ngoại trừ thân thể cái gì cũng cho không được tô thần ca ca có thể đế chỉ lan đế thiên có thể làm cho tô thần ca ca được càng nhiều vũ man man kỳ thực trong lòng rất đau lòng nhưng hết cách rồi vì tô thần tiền đồ nàng đồng ý bung ô tay húng chi vũ man man cũng không có lý do ngăn cản nàng không phải tô thần ai chỉ là bằng hưu m à t h ô i chỉ là vũ man man không nghĩ tới rời đi đế chỉ lan gian phòng chính mình đ ỗ n g nhiên bị đế thiên gọi đi rồi ngươi ngươi mạnh mẽ đế chỉ lan sắc mặt đỏ hơn cùng tô thần ở một cái trong phòng không khí này thật kỳ quái làm sao như vậy khiến người ta cấp trên muốn đánh gục tô thần là cái gì quỷ a a lộ chào ngươi so với đế chỉ lan ngượng ngùng tô thần liền biểu hiện rất như thường hắn hiện tại đầy đầu đang suy nghĩ mình tại sao mới có thể từ đế thiên nơi đó được càng nhiều chỗ tốt mặt khác có thể có thể cùng c h ỉ lan nhiều tâm sự tìm hiểu một chút yêu tộc đích tình huống cùng với vạn cổ bất diệt thể cùng yêu t h ầ n huyết mạch ngược lại biết nhiều hơn một ít tình báo không tính chuyện xấu ta ta tên đế c h ỉ lan ta tên tô thần ngươi không cần xuất sáng chúng ta tùy tiện tâm sự là tốt rồi tô thần cười nói ừ đế chỉ lan nhẹ giọng trả lời túi đầu liền thân một bên đan dược đều không đi nhìn phải biết nàng cùng tỉ tỉ nói chuyện đều sẽ vừa nói vừa ăn những đan dược kia bởi vì thể chất nguyên nhân dừng lại sẽ rất thèm nhất định phải nổi vào mới được hiện tại tô thần làm cho nàng càng thèm so với k i a chút đan dược cường mấy trăm lần ta ta không biết nên nói cái gì ngươi ngươi mạnh khỏe xoáy a đế chỉ lan khích l ệ nói lúc này nàng vô cùng gấp g á p nhưng nếu như đôi này chuyện này đối với nói để bên ngoài những yêu tộc k i a người theo đuổi biết nhất định sẽ kinh điệu r ă n g hàm không nghĩ tới ở trước mặt chúng ta cao như vậy lạnh chỉ lan dĩ nhiên cũng có như thế chủ động một mặt tại sao chúng ta cũng có thực lực mạnh mẽ lẽ nào cũng bởi vì mặt không tiểu từ này đẹp mắt không ta k h ô n g phục người cũng rất đẹp tô thần trả lời chúng ta đi tán gẫu điểm khác đi có thể nói cho ta biết một ít liên quan với vạn cổ bất diệt thể chi tức h sao tô thần nói rằng đế chỉ lan vội vã trả lời đương nhiên có thể nàng bị chiếm cứ quyền chủ động cũng quên muốn hỏi thi từ chuyện bắt đầu giản giải g tô thần yên lặng nghe sau khi nghe xong có chút thất vọng chỉ lan mình cũng không biết liên quan với vạn cổ bất diệt thể đến t ộ n cùng là thế nào tồn tại chỉ là nghe nói trên đại lục trước đây cũng từng ra m ấ y cái có khi là nhân tộc có khi là yêu tộc không nghi ngờ chút nào chỉ cần có vạn cổ bất diệt thể thành tựu tương lai ít nhất là khai thiên cấp bậc thậm chí bước vào thần tôn đều rất bình thường trong đó có một nghe nói còn tu luyện đến cuối cùng trí cường cảnh giới có hay không thành tiên liền không người nào có thể biết rồi nhưng nói tóm lại vạn cổ bất diệt thể thì tương đương với một phi thường trâu bỏ phần mềm h ậ c chỉ cần ngươi có thể được đến đầy đủ đàn dược là có thể vẫn thăng cấp thông suốt v ọ t thẳng đến hóa thánh cảnh đi có điều muốn hoàn toàn phát huy đan dược hiệu quả hay là muốn phối hợp tu luyện nếu như không có chính xác phương pháp tu luyện như vậy nuốt cấp bảy đan dược hiệu quả khả năng chỉ có thể cùng ba bốn cấp gần như sẽ tạo thành lãng phí cái này cũng là đế chỉ lan không có vọt thẳng đến hóa thánh cảnh nguyên nhân nàng l ư ơ i cũng may mà là đế tiên h nữ nhi ngoan không muốn tu luyện không thành vấn đề cấp b ả đan dược chỉ phát huy ra ba bốn cấp công hiệu việc nhỏ cha địa nơi này đan dược đạt được nhiều là tùy t i ệ n ăn lãng phí liền lãng phí đây chính là cuộc sống của người có tiền nhưng cứ như vậy chỉ lan tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút có điều cũng không phải đại sự gì lại chậm cũng so với những người k h á c dụng công pháp tu luyện tới cũng nhanh nhiều lắm mặt khác vạn cổ bất diện thể có thể cùng chung cũng chính là vừa bắt đầu từng nói cùng người song tu như vậy song tu rất đúng giống cũng có thể thu được vạn cổ bất diệt thể chỉ có điều vậy hẳn là được gọi là phó thể không sánh được chân chính vạn cổ bất diệt thể nhưng là để rất nhiều người say mê không nớt mặt khác tự a hồ còn có truyền thuyết vạn cổ bất diệt thể đích thực đang hiệu quả cần dùng đặc thù nào đó phương pháp mới có thể mở ra cho tới phía kia pháp là cái gì dân gian có nghe đồn chỉ là không ai chân chính đi khảo nghiệm qua đế chỉ linh biết đế tiên h cũng biết cho nên mới phải như vậy muốn cho chỉ lan tìm một đối tượng hy vọng tô thần có thể thành công đi có một tốt đẹp chính là bắt đầu đế chỉ lan ung dung rất nhiều nói cũng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên chết chạch thiếu nữ dần dần thả ra truy đuổi ái tình sinh động như thật nói tự mình biết chuyện nghe được chuyện tô thần cũng rất lịch sự yên lặng nghe không có nửa điểm không t h i ệ n điều này làm cho đế chỉ lan sản sinh một loại h à o giác chúng ta thật giống ái tình a tiên sinh như vậy ôn nu an vị ở ta đối diện chống cằm nhìn ta l ặ n g lặng nghe ta kể chuyện xưa thật đáng yêu ta yêu thích đế chỉ lan nói sắc mặt đ ố n g nhiên đỏ bừng nàng biết mình muốn làm gì này rất điên cuồng bởi vì đế chỉ lan không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ làm chuyện như vậy tô thần vậy ngươi đồng ý khi ta đối tượng sao đúng đế chỉ lan vừa bắt đầu rất chống cự có thể thấy tô thần sau mới phát hiện nguyên lai đàm luyến ái là tốt đẹp như vậy một chuyện không đúng hẳn là cùng thích người đàm luyến ái tô thần cùng những tên kia hoàn toàn khác nhau hắn nhìn về phía mình ánh mắt cực kỳ trong suốt không có một tia thai họa cùng dục vọng chiếm đoạt không phải muốn lấy được chính mình vạn cổ bất diệt thể càng không phải là muốn có được thân thể của chính mình điều này làm cho chỉ lan có rất nhiều hảo cảm thêm vào hắn nhan chi số như vậy tài hoa cái gì liền có vẻ chẳng phải trọng yếu đẹp đẽ liền xong việc hung chi đế chỉ lan tin tưởng tô thần là chân chính có tài hoa trước đối với hắn rất có không vui cũng bất quá là nội tâm chống cự trong lòng đang tắt quái m à t h ô i hiện tại không chống cự đương nhiên sẽ không lại chửi bới hoài nghi tô thần nói nữa trải qua ngắn ngủi t á n g â u đế chỉ lan đã bị tô thần bị lực hoàn toàn thuyết phục tuy rằng tô thần cũng không có làm chuyện gì nhưng an tính mỹ nam tử cũng rất hấp dẫn người ta chỉ là chỉ lan tiểu thư chúng ta hay là có thể trước tiên làm bằng hữu chúng ta trở lại tâm sự liên quan với trận pháp đi tô thần cười nói đế chỉ lan sửng sốt trên mặt nụ cười từ từ biến mất bỗng nhiên cảm giác thấy hơi hoa n ư ta lần thứ nhất thông báo bị bị cự tuyệt rồi hả ô ô ô. thật t ă n g tâm chương hai trăm m ư ơ i một vô thượng i ê u quả vũ man man quyết tâm đế thiên tiền bối ngài tìm ta có chuyện gì vũ man man nội tâm nghĩ hoặc có chút kinh hoàng không biết đế thiên đem mình gọi tới là vì cái gì người sau c h ạ m đích này vĩ đại cao to bóng lưng để vũ man man không dám nhìn thẳng không có tô thần ở bên người vũ man man sợ hãi của nội tâm triệt để thả ra ngoài cũng không phải bởi vì đế thiên chủng tộc ở trên thời kỳ cổ cũng từng lấn ép cựu vi thiên hồ mà là yêu thần huyết mạch á p chế lực đế thiên tri với vũ man man là cường đại thần minh hoang dã sao dám cùng thần minh đối diện không q u ỳ xuống đến là tốt lắm rồi thêm vào cựu vĩ thiên hồ tộc ở yêu tộc danh tiếng vẫn không được đế thiên dọc theo đường đi cũng không có đã cho chính mình sắc mặt tốt vũ man man mới có chút không biết làm sao nhưng tô thần ở hắn hẳn là sẽ không ra tay với ta đi vũ man man không nắm chắc được nàng đã quyết định nếu như yêu thần muốn trừng phạt nàng như vậy nàng sẽ phạt kháng mặc dù thực lực cách biệt cách xa có điều kết quả tự nhiên là vũ man man nghĩ lầm rồi yêu thần đế thiên sẽ không bởi vì này sau một chút chuyện nhỏ đi trêu chọc tô thần vũ man man là tô thần bằng hữu ta cố ý đối phó nàng đây không phải là vất vả không có kết quả tốt sao một cựu vĩ thiên hồ mà thôi nếu như toàn bộ chủng tộc vẫn còn nay đế thiên có lẽ sẽ chú ý một hồi hiện tại cựu vĩ thiên hồ đã tiêu vong chỉ còn xuất vũ man man một thân một mình lưu lại nơi này trên đời như vậy nàng muốn làm gì đều cùng đế thiên không quan hệ thân là yêu thần cũng có khoan dung vũ man man khí độ tồn tại đem c o n ở sau lưng tay cầm đến trước mặt trong tay có một viên trái cây màu tím tỏa ra nồng nặc yêu khí vũ man man trong nháy mắt lầm đầu đó là nàng tha thiết ước mơ đồ vật vô thượng hiệu quả c h u y ê n thuyết kết ở vô thượng yêu trên cây vô thượng yêu quả hiện tại liền hiện ra ở trước mặt mình vũ man man rất khiếp sợ không hiểu đây là ý gì tiền bối vũ man man do dự nói đế thiên sắc mặt bình thản cảm tạ tô thần đi là h ắ n hướng về ta vì n g ư ờ i cầu xin tới đây viên vô thượng yêu quả trên thực tế loại trái cây này ta cũng không hiểu nhưng tô thần tiểu hữu đáp ứng điều kiện của ta để ta đồng ý trả giá cái này đánh đổi ngươi tiểu hồ ly này một lòng hy vọng giáp tình huyết mạch tái hiện cựu vị thiên hồ nhất tộc vinh quang ta đây ngược lại không sẽ ngăn cản chỉ là hy vọng xa vời các ngươi là được quá nguyền ruộ tộc nói đến Cửu vi tiểu h hồ tộc, tộc trưởng, cao cao bộ bộ ly cái này cho ngươi nếu ngươi thật có thể tái hiện cựu v i thiên hồ nhất tộc ta sẽ phong ngươi cựu vị yêu hoàng tên gọi cho ngươi trưởng quản mỹ ma vực nếu không được các ngươi bộ tộc này huyết mạch đến ngươi nơi này cũng là đ ứ t đoán mất ngươi tự lo lấy vũ man man nghe xong minh bạch dĩ nhiên là tô thần hắn đến cùng đồng ý cho đế thiên cái gì mới để cho đế thiên đồng ý trả giá vô thượng y ê u quả đây không phải là thường bảo vật quý giá thậm chí so với đế thiên cho tô thần những lễ vật kia còn muốn quý giá tô thần ca ca vũ man man nội tâm một trận cảm động đối với tô thần yêu thương cũng chưa từng từng có nóng như vậy liệt thời điểm lúc này nàng hận không thể đem chính mình toàn thân tâm dâng hiến cho tô thần chỉ cần tô thần muốn chính mình cái gì cũng có thể bất kể là nhiều thấp hèn xấu hổ lê hèn khiến người ta phản cảm tư thế vũ man man cũng không quan tâm chỉ cần là tô thần ca ca đồng ý là được đa tạ tiền bối vũ man man không có từ chối cái này yêu quả là của nàng kỳ ngộ là thuộc về của nàng đại cơ duyên so với yêu hoàng chi tâm càng thêm quý giá tỷ tỷ một thiên ngưng cho là ta không thể nào làm được điểm này trên thực tế nếu là không có tô thần vũ man man hiện tại nên còn đang đoán thể cảnh bồi hồi còn đang này ô hoàng c h ấ n cùng những t i ê u lão r a đọc sức mê hoặc nhưng bây giờ dựa vào tô thần vũ man man làm được tuy rằng nàng không có huyết long đế năng lực có thể trực tiếp nhìn thấy tô thần trên người khí vận chi tuyến cũng không có lý hàm chi thương không chi mô nhưng vũ man man không đốc nàng nhọc nhằn khổ sở ở ô hoàng trấn tu luyện nhiều năm như vậy tu vi tiến bộ nhưng cực kỳ c h ậ m c h ậ m mặc dù thôn phệ lượng lớn đã dược hiệu quả cũng nhỏ bé không đáng kể có thể theo tô thần những thời giờ này chính mình từ nhỏ tiểu nhân yêu quái đã biến thành một vị đại yêu càng là cắn nuốt yêu hoàng c h i tâm bây giờ có được vô thượng yêu quả đại yêu chỉ cần tiêu hóa vô thượng yêu quả giáp tỉnh c ử u v ị thiên hồ tộc chân chính huyết mạch như vậy chính mình là có thể nhảy một cái trở thành hoàng giả thực lực tự nhiên không thể cùng yêu hoàng đồng cấp có thể yêu thần ban tặng tên gọi cựu vi yêu hoàng cùng với yêu tộc lãnh địa trong đó một vực mỹ ma vực đó là đã từng cựu vĩ thiên hồ tộc địa bàn nếu như có thể được như vậy này một chỗ hết thẻ tài nguyên cũng có thể vì là vũ man man sử dụng nàng thu được thật là tốt nơi đem càng nhiều đến thời điểm ta đồng ý đem bị ma vực đưa cho tô thần ca ca để tô thần ca ca đến trưởng quản g nay một vực bên trong hết thẻ yêu quái đều phải nghe theo tô thần ca ca ta đây chỉ cần hầu hạ thật tô thần ca ca là được mỗi ngày hầu ở bên cạnh hắn cùng hắn hưởng lạc vui thích vũ man man nội tâm kích thích lên một tia tà tính đây mới thật sự là cựu vĩ thiên hồ xinh đẹp tà t í khiến người ta liếc mắt nhìn định thôi không thể không cách nào tránh thoát đến thời điểm e sợ vũ man man sẽ trở thành vô số cường giả mơ ước đồ vật có thể nàng chỉ có thể thuộc về tô thần người khác m u ô n t r ạ m vậy thì phải chết tiếp nhận vô thượng yêu quả vũ man man cảm tạ yêu thần đế thiên người sau vung vung tay giao dịch tôi chờ ngươi giác tỉnh huyết mạch yêu tộc còn cần ngươi tới ra một p h ầ n lực mặt khác ngươi liền lưu lại nơi này yêu thần điện bên trong không nên chạy loạn bên ngoài có chút giá hỏa đã đối với ngươi sinh ra hứng thú ta cũng không nhiều thời gian như vậy đặc biệt đi bảo vệ ngươi chính ngươi ngoãn nói vậy ngươi nên cũng không muốn rời đi tô thần tiểu hữu bên người chứ vũ man man nội tâm chìm xuống nghe lời này ý tứ của đế thiên không ai không sẽ là muốn ngăn cản ta cùng tô thần ca ca bên ngoài có yêu q u á i đối với ta cảm thấy hứng thú có thể tô thần ca ca cùng đế chỉ lan nhất định là sẽ ở đế thiên t ắ c hợp dưới đi yêu tộc du sơn ngoại thủy đến thời điểm ta không thể đi theo sao đi theo ngược lại là phiền phái đế thiên cười ha ha yên tâm ta còn không nhỏ nhen như vậy tuy rằng muốn cho chỉ lan cùng tô thần tiểu hữu tập hợp thành một đôi nhưng các ngươi hai cái trong lúc đó cảm tình ta sẽ không đ h ú n g tay mặt khác ta cũng là biết được ngươi cùng tô thần tiểu hữu không có tầng kia quan hệ mới có thể chủ động cầu hôn ta đế thiên cũng là sĩ diện người được rồi ta còn có chút việc ngươi đi xuống đi vũ man man thợ phào nhẹ nhõm cung kính c ú i trào đa tạ đế thiên tiền bối ban tạo sau đó liền rời khỏi đại điện đem vô thượng yêu quả cất đi vũ man man trong mắt sắc mặt vui mừng thu lại kế nhi xuất hiện là nước mắt nàng rất cảm động tô thần ca ca vì ta dĩ nhiên cùng đế thiên làm giao dịch từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy quá tuy rằng tô thần ca ca mỗi lần đều từ chối ta nhưng hắn thật sự thật là ôn u một lần hai lần tô thần trợ giúp chính mình đã vô số lần ta không có gì có thể báo lại cũng chỉ có thể vũ man man gõ m á c n g đỏ nàng đã quyết định quyết tâm trước đây tuy rằng cũng đùa dỡn qua tô thần nhưng đều ngừng lại có một độ lần này vũ man man dự định triệt để thả ra dùng chính mình quý báo nhất đồ vật đến để tô thần ca ca sung sướng một lần chỉ lan trong phòng tiểu cô nương lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt đan dược dường như muốn đem thông báo bị cự tuyệt thương tâm chuyển hóa thành cật hóa động lực lần này ăn được so với trước đây mỗi một lần đều phải nhanh có điều có vạn cổ bất diệt thể ở không chút nào dùng lo lắng năng lượng gặp qua cường mà bạo thể bỏ mình tình cảnh này nhìn ra tô thần trợn mắt mất mồn ida coi như mình có hệ thống cải tạo ở ăn đan dược lúc sẽ không có dòng năng lượng vào tuy nhiên không có thể ăn như vậy a tiểu nha đầu này miệng nhìn không lớn không nghĩ tới một cái có thể nuốt nhiều như vậy đan dược hơn nữa mỗi một viên đều là cực kỳ đắt giá tồn tại đ ặ t ở nhân tộc phòng đấu giá này đều có thể bán ra giá trên trời nếu như ném đến an thọ chấn loại kia địa phương nhỏ tùy tiện một viên e sợ đều có thể gợi ra một hồi gió tanh m ư a m á u chém giết thấy cảnh này tô thần cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là yêu tộc kẻ thống trị con gái quả nhiên là tài đại khí thô này so với lý hàm chi còn muốn phụ bà chương hai trăm mười hai thần bí long thần vực đế chỉ lan hào khí yêu thần chủ điện đế thiên ngồi ngay ngắn bên trên nhìn xuống phía dưới lũ yêu thần tử yêu tộc cấm vệ quân thủ lính phong lao đứng ở bên cạnh trung gian nhưng là một người đàn ông trung n i ê n nam tử một mực cung kính báo cáo đế thiên đại nhân long thần vực sắp mở ra long thần bảo tàng chẳng mấy chốc sẽ tái hiện thế gian đến thời điểm các tộc đều sẽ phái người đi tới tranh cướp đặc biệt là những kia có long tộc huyết mạch bộ tộc càng là sẽ điên cuồng cực kỳ ngài có phải không dự hợp lần này long thần vực chi tranh nam tử gọi chôn ôn vi là hắc lang bộ tộc trưởng lão thực lực ở trạng nguyên cảnh giới long thần、vực. là đã từng long thần chấp trưởng yêu tộc nhất vực long thần thực lực vẫn luôn là yêu tộc hàng đầu so với yêu thần cũng không kém bao nhiêu các đời long thần từ trước đến giờ được gọi là yêu tộc người đứng thứ hai chỉ có điều xưa nay cũng không nắm quyền có thể đời trước long thần chẳng biết vì sao đột nhiên biến mất cũng phong ấn long thần vực đời trước yêu thần tự mình ra tay muốn mở ra long thần vực phong ấn nhưng không được thành công cuối cùng chỉ là tạm thời suy yếu phong ấn cũng ở trong đó phát hiện long thần lưu lại bảo tàng những kêu bảo tàng cũng đều nằm ở trong phong ấn đời trước yêu thần cũng không biết long thần làm cái gì thì tại sao muốn lưu lại những bảo bối này nhưng sự t ì n h đã bị phát hiện trải qua vài lần điều tra cũng không có manh mối lại quan sát được này phong ấn mỗi một quang thời gian sẽ yếu đi liền đời trước yêu thần liền thẳng thắn đem những n à y l o n g thần bảo vật cho rằng yêu t ộ c cộng đồng tài sản gồm l o n g thần vực cho rằng thí l u ợ n nơi mỗi khi l o n g thần vực mở ra yêu t ộ c hết thệ thiên kiêu đều có thể tin bảo ai có thể cướp được l o n g thần bảo vật này bảo bối chính là ai mà trải qua mười mấy lần l o n g thần vực mở ra có người ở bên trong phát hiện bất khả tư nghị đồ vật những kia đã biết đến không có gì ngạc nhiên có thể long thần tri tâm long vương chứng long k i ế n thần kiếm long hồn thậm chí còn không hề thuộc về yêu tộc đồ vật phi thường quý giá bảo bối tồn tại lần này toàn bộ yêu tộc đều i ê n cuồng hết thảy bộ tộc dồn dập biểu thị không thể chỉ để thiên tiêu đi vào đời trước yêu thần thì lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn và long thần là bạn tốt cũng biết lai lịch của đối phương có vài thứ liền hắn đều trông mà thèm chẳng lẽ long thần thật như vậy lợi hại lén lén lút lút lấy được nhiều như vậy bảo bối mà ta nhưng hồn nhiên không biết vẫn là nói những bảo bối này xuất hiện cùng hắn mất tích có quan hệ như cũng là không có manh mối nhưng yêu thần đồng ý vạn tộc thì cầu liền long thần vượt mở ra trở nên càng náo nhiệt hơn thú vị từ từ trở thành yêu tộc t h ị n h hội đến thế hệ này yêu thần cũng chính là đế thiên hắn cho rằng để nhiều người như vậy đi vào không được một tốt đẹp chính là hiệu quả hơn nữa tiểu bối căn bản là không có cách cùng những cường giả kia đấu tranh đây là không công bằng vì lẽ đó đế thiên sửa chữa quy tắc như cũng là thiên kiêu tham gia mỗi tộc chỉ có thể phái ra hai người mà tuổi thọ không vượt qua một nghìn tuổi cho tới bây giờ long thần vực lại muốn mở ra ừ ta sẽ đi chủ trì long thần vực mở ra thiên kiêu tiến vào hoạt động đã thôi diễn bạn năm lâu dài bên trong rất nhiều bảo vật đều bị các tộc được nhưng vẫn có rất nhiều thật giống lấy m a i không hết tựa như ta cùng với đời t r ư ớ c long thần cũng không quen thuộc nhưng là biết mặc dù là long thần cũng không thể có thể chứa được nhiều như vậy bà bối đáng tiếc bằng vào ta thực lực đã không cách nào tiến vào long thần vượt bằng không tất nhiên muốn đích thân đi điều tra một phen liên quan với long thần mất tích bí ẩn hai đời yêu thần đều rất quan tâm có người nói là bị ma tộc làm hại có người nói là hắc cám khu vực cấm còn có người nói là những kia không biết lĩnh vực thậm chí có người đồn đại nói long thần phi thăng thiên giới nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ những bảo vật kia chính là hắn để cho yêu tộc cuối cùng trợ giút dù sao trở thành tiên nhân sau khi cùng thế gian sẽ thấy không liên hệ đối với long tộc cũng không có nhiều làm cảm tình thừa dịp không có phi thăng có thể giúp yêu tộc bao nhiêu liền giúp bao nhiêu nói chung các loại suy đoán đều có nhưng không có một có thể khiến người ta tin phục chuyện này đi qua v à n năm cũng không thể có một giải đáp dần dần đã bị lãng quên long thần mất tích bí ẩn ở chúng ta yêu tộc bên trong vẫn luôn bị được quan tâm nhưng căn bản không tìm ra manh mối nhiều ngày như vậy tiêu đi vào trong đó không thiếu có muốn mở ra bí ẩn này để tồn tại người nhưng cũng chỉ là phi công ta cho là chúng ta nên đem trọng tâm đạt ở đối phó ma tộc mặt trên trong thời gian trước ma tộc đồng thời xâm lấn nhân tộc sơn hải thành lôi châu cùng bác hồn chi địa căn cứ điều tra của chúng ta suy đoán ma tộc có hai cái mục đích một là giải cứu tứ đại hộ pháp hai là chu diệt nhân tộc thiên kiêu tô thần đáng tiếc hai cái mục đích cũng không có thể thành công nhưng lần này ma tộc xâm lấn cho chúng ta sao hưởng liễu cảnh báo cự ly lần trước chiến đấu ma tộc nguyên khí đại thương trải qua ngàn năm bọn họ lại lần nữa khôi phục lại những n à y ngoan cường ma vật mãi mãi cũng giết không chết hiện tại lại quay đầu trở lại hay là nên cùng dân tộc bên kia thương lượng một chút một nam tử mầm i ệ n g hắn tên là đồng hồng là yêu tộc linh yêu tộc trường lão đồng dạng là c hồng n cảnh đỉnh đ cao. h nói g n đúng đế thiên đại nhân ta cho là chúng ta yêu tộc nên cùng loài người như thế giết hướng về cực bắc tri địa dành cho yêu tộc trọng thương có lẽ chỉ có ở yêu tộc lãnh địa mới có thể tìm ra những kia tà ác sinh vật bất tử bí mật một cái khác tráng hán đứng ra nói rằng hán vóc người khôi n ô là ti hùng tộc t r ư ở n g lão tên là từ hùng một thân lực lượng cực kỳ đáng sợ mặc dù là yêu hoàng cũng không dám k i n h thường ta đồng ý ta cũng tán thành không thể để cho những kia ma vật tùy ý làm vậy nhân tộc đều có cốt khí xông tới chúng ta yêu tộc không thể là hậu lập tức yêu thần điện lập tức náo nhiệt lên vô số yêu tộc trưởng lão r ồ n dập mở miệng phù hợp đế thiên vội ho một tiếng để đại điện yên tĩnh lại sau đó trầm giọng nói chư vị tâm tình ta có thể hiểu được ma tộc tồn tại đối với chúng ta yêu tộc thủy chung là thai h ỏ a ngầm lớn nhất bọn họ đã từng giết chết chúng ta vô số đồng bào cùng ma tộc chúng ta không đội t r ờ i c h u n g nhân tộc dám vọt tới cực bắt c h i địa chúng ta khâm phục nhưng chúng ta cùng loài người không giống nhau nhân tộc lĩnh vực ngoại trừ ma tộc ở ngoài không uy hiếp nữa người chúng ta yêu tộc bốn phía thù địch phía đông có hắc á m khu vực cấm phía tây có vô tận vực sâu phía nam bị không biết hải vực ngăn trở. Bên trong có thể sợ động v ậ biển ngay cả ta đều mệnh lệnh không được phương bắc có thần bí nhất dị vực không gian một khi chúng ta phái nhân mã đi chủ động công kích ma tộc như vậy những này khu vực trong quái vật rất có thể sẽ nhân những cơ hội khởi xướng tiến công đến thời điểm chúng ta yêu tộc có thể sẽ chịu đến càng nghiêm trọng tổn thất ta không thể bắt ta tộc nhân tính mạng đem làm trò đ ù a đế thiên để đại điện các trưởng lão đều yên tĩnh lại nhất bên cạnh phong lão giờ khắp này mở miệng thanh âm khàn khàn hấp dẫn ánh mắt của mọi người đế thiên đại nhân nói rất đúng mới chúng ta yêu tộc cùng loài người không giống chúng ta từ nhỏ liền nằm ở trong nguy hiểm vì lẽ đó yêu hưng ánh thị nhân tộc văn hóa thay đổi chúng ta hiện tại chúng ta muốn làm không phải xính anh hùng hơn nữa nên nỗ lực nâng lên chúng ta toàn thể thực lực chúng ta thưởng thức nhân tộc tài hoa có thể dùng thi t ử dẫn r a thiên đạo thành cựu tiên nhân vị trí nhân tộc mơ ước chúng ta yêu tộc lãnh địa cơ duyên mà cơ duyên này chính là yêu tộc quật khởi thời cơ ở đế thiên mở hội thời gian tô thần bên này đế chỉ lan thấy tô thần nhìn ra ở lại s ư ớ n g sở không khỏi lại bay lên lòng ái mộ người này tộc tiểu ca ca tại sao có thể đẹp mắt như vậy liền ngây người như phóng biểu hiện cũng làm cho ta say mê say mê ta quá yêu rồi a như vậy động lòng đế chỉ lan không nhịn được nắm lên càng nhiều đan d ư ợ n nhét vào trong miệm một mặt mê gái đã không cách nào hình dung tô thần phục hồi tinh thần lại có chút lung túng không nghĩ tới này tiểu tiên nữ có thể ăn như vậy khiến người ta kinh ngạc lúc này đế chỉ lan đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì vội vã nâng một tay đan dược đưa tới cởi nói tô thần c a c a ngươi cũng muốn ăn sao cho ngươi tô thần nghiêng đầu đi chợt cả mắt lên chân quý như vậy đang ăn dược liền trực tiếp đưa ta phù bà quả nhiên là phù bà cuộc sống của người có tiền thường thường chính là chỗ này sao khô khan mà vô vị chương hai trăm mười ba đáng sợ hồng long rồng đỏ tộc tô thần kình địch đối với bà bối tô thần vẫn rất có hứng thú chỉ là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm không có công không nhận lộc vì lẽ đó đối mặt như vậy mê hoặc tô thần cũng là nhịn được phất tay một cái nói không cần chỉ lan m u ộ i muội đây là ngươi gì đó ngươi ă n đi đế chỉ lan rất hào phóng khoát tay chặn lại một mặt ung dung nói rằng không có chuyện gì giống như vậy đang l ư ợ c ta còn có một kho hàng lớn đây nặc tô thần ca ca người xem cô gái nhỏ tay phải bấm quyết dĩ nhiên trực tiếp mở ra sau lưng một tấm cửa ngầm mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra nguyên bản nên ở bên ngoài đặt ở tinh xảo vô cùng cái hộp nhỏ trên lại thêm lấy tầng tầng bảo vệ quý giá đan dược hiện tại như phổ thông kẹo như thế tùy ý xếp lên thậm chí đều mãn phát ra đế chỉ lan quay đầu lại với tay liền đem này tràn ra tới đan dược tất cả đều lấy lại đây nắm một cái nuốt xuống mơ hồ không do nói rằng đúng không tô thần ca ca ta có rất nhiều đây tùy tiện ăn không có quan hệ căn bản ăn không hết tô thần nuốt n g ụ m nước miếng dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn đế chỉ lan này ni mã cũng quá hào đi quả thực hảo vô nhân tính a ta đi toàn bộ yêu tộc tài nguyên đều ở ngươi này chứ tô thần đời này cũng không gặp nhiều đan dược như vậy vũ man man biếu tặng hắn và hiện tại gửi ở đế chỉ lan trong kho hàng đan dược so ra căn bản không đủ xem trọng hạ thật là khiến người ta cực kỳ chấn động có điều cuối cùng tô thần vẫn nhịn được đan dược nhiều hơn nữa cũng là đế chỉ lan mình mới mới vừa gặp mặt mượn đi nhiều như vậy đ a n dược không tốt lắm chỉ ít nên nhiều cùng đế chỉ lan trao đổi một chút tăng tiến một chút tình cảm đến thời điểm mang tới mới sẽ không cảm thấy t h è m thùng ho khan một cái nghĩ tới đây tô thần liền lộ ra nụ cười ôn n u nói chỉ lan muộn muộn chúng ta trở lại tâm sự các ngươi yêu tập đi đế chỉ lan gật đầu nhiệt tình như vậy đế chỉ lan vẫn là lần thứ nhất thấy nếu để cho bên ngoài những yêu t ộ c kia thiên k i u biết bọn họ khổ sở theo đuổi không chút nào không để ý tới bọn họ chỉ lan ở tô thần trước mặt như thế chủ động e sợ sẽ cảm thấy trái tim chảy máu đây chính là nữ thần ở anh chàng đẹp trai trước mặt dáng vẻ sao ta khóc trên thực tế tin tức này đã truyền ra ngoài đế thiên như vậy lộ l i ê u đi vào tô thần lại đẹp trai như vậy mặc dù lúc đó là ở trên trời cũng làm cho trên đất đại yêu môn cảm thấy trói mắt là ai đang phát sáng nha là tô thần a vì lẽ đó rất nhanh sẽ có các loại thảo luận có nói tô thần cỡ nào cỡ nào châu bò có nói tô thần cỡ nào cỡ nào x o á i kinh động như gặp thiên nhân cũng có suy đoán tô thần là tới làm gì trong đó nhiều nhất suy đoán chính là vì đế thiên đại nhân con gái chỉ lan thánh nữ chuyện cưới g ả cái này suy đoán được rất nhiều người tán thành bằng không đế thiên đại nhân lại sao tự mình đi mời tô thần đây mặc dù tô thần lại thiên tài cũng không đáng giá đã đứng đại lục tột cùng yêu thần đế thiên đứng ra để phong lao đi cũng đã rất nghệ tình rồi vì lẽ đó hiển nhiên chỉ có chỉ lan việc kết hôn có thể làm cho đế thiên chủ động lên đường chuyển động thân thể tin tức này đàm luận nhiều người dĩ nhiên là chuyển tới những người kia trong thay lúc trước đã nói đế thiên vì cho chỉ lan tìm một tốt q u ý tụ để vạn cổ bất diệt thể có thể được tốt hơn truyền thừa ở yêu tộc bên trong liền tiến hành rồi chọn lựa không nghi ngờ chút nào những k i a chân chính thiên tiêu lấy được đế thiên tán thành tỷ như hồng long rồng đọ tộc tên kia vì là bá long thanh niên hát điệu tộc đỡ dứt khoát thập vi long hạt tộc tôn h ắ n hải huyết ảnh tộc trương nhạc thủy các loại những người này không thể nghi ngờ đều là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đại biểu mỗi một cái đều nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực đồng thời có cực kỳ đáng sợ tiềm lực tương lai đều là yêu tộc cường gi không thua nhân tộc thánh tử thiên tiêu bọn họ nguyên bản cũng cho rằng chính mình sẽ là yêu thần con rể lựa chọn hàng đầu chỉ cần đánh bại mấy cái khác là có thể cùng yêu tộc thánh nữ song tu thu được vạn cổ bất diệt thể đến thời điểm không những mình sẽ trở nên mạnh mẽ kể cả toàn bộ bộ tộc đều sẽ được yêu thần b a n tạo thậm chí có khả năng có thể trực tiếp dẫn dắt b ộ tộc nhảy một cái trở thành thập đại yêu tộc một trong trường quản một vực đáng tiếc loại ý nghĩ này rất tốt đẹp nhưng nửa đường rét ra cái trình giáo kim ai cũng không nghĩ tới đế thiên dĩ nhiên sẽ từ nhân tộc thiên tiêu bên trong lựa chọn một đến làm chính mình con rể vẫn là một vừa quật khởi thiên tiêu cũng không là liệt dương thánh địa sở hoài dương cũng không phải phong lôi thánh địa chu hư lôi yêu tộc chúng thiên kiêu cảm thấy k h ô n g phục cái k i a gọi tô thần lợi hại đến mức nào đều nói hắn lớn lên đẹp trai vậy có m n g dùng viết ra quá truyền lại đời sau thơ ta xem cũng chỉ là nói k h o á t thôi chứ đánh bại ma tộc lừng lấy nổi danh liệp hồn quái vật làm sao có khả năng tám phần mười là lôi châu những cường giả khác liên thủ đẩy lùi chỉ là vì tạo thế đem công lao này giao cho tô thần chứ loại này thủ đoạn chúng ta nhìn nhiều lắm rồi nhân tộc chính là yêu thích hư vinh hơi có chút quan hệ lớn lên đẹp trai sau lưng có thế lực vì bưng người này sẽ để những người khác tiền bối cho nhiều mặt múi tỉ như một cái nào đó người mới ở sau l ư n g thế lực dưới sự giúp đỡ cùng những kia nổi danh tiền bối đồng thời lộ cái diện ăn một bữa cơm cái gì là có thể biên ra một đống lớn đầu đề cái gì tiền bối thưởng thức b i ể u tặng đan dược vô số tiền bối cùng ngồi đ à m đạo kinh động như gặp thiên nhân để hai mươi tiền bối khen không dứt miệng trên thực tế đều là đồ giả tác phẩm rộng cũng là lừa gạt lừa gạt những kia tầng dưới chót tu lệ giả để cho bọn họ lầm tưởng vị này cái gọi là thiên h i ê u phi thường lợi hại thị nhân tộc c u ộ chống ngược lại đối với yêu tộc tới nói bọn họ căn bản không tin bỗng nhiên xuất hiện tiên h tiêu quá bất hợp lý rồi đều cho rằng là lẫn lộn ra tới muốn nói thiên tài bọn họ chỉ nhận thức thánh địa xuất phẩm cũng không phải thánh địa có bảo đảm mà là nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó thường thường đồng nghiệp hảo giao chạy cử hành chiến đấu phái ra từng người đại biểu xuất chiến thánh địa thiên tiêu cùng cường giả yêu tộc dĩ nhiên là giao thủ quá biết đối phương là có bản lanh thật sự vẫn là lẫn lộn ra tới liền tại đây loại tâm thái giới tô thần lập tức bị yêu tộc mọi người phản đối có một ít tiên tiêu cường giả càng là đã đi tới yêu thần điện dự định đi vạch trần cái này lưu lượng ngôi sao màn bạc giả tạo bề ngoài ha ha chờ ta đưa ngươi ung dung đánh bại ngươi những kia đồn đại tự nhiên không công liền phá chỉ là một p h à m nhân trong mấy tháng ngắn ngủi trưởng thành đến có thể đánh bại ma tộc thánh giả mức độ ngươi khi ngươi tiên nhân tái thế đây đặt này tự cái y y thành tiểu thuyết vai chính đây không coi như là tiên nhân tái thế đều không có như thế nghịch thiên thao tác lự tổ năm đó cũng là sửa chữa trăm năm mới một chiêu kiếm kinh tiên cũng không đủ gốc gác cản bộ có thể nào nắm giữ sức mạnh chân chính bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều giống nhau thời gian mấy tháng ngay cả là thánh địa thiên tiêu c u n g tu luyện cũng không được gì coi như là như bắc minh tiên giống nhau thân mạnh mấy tháng sau cũng bất quá còn dừng lại ở đoán thể cảnh m à thôi xác thực tô thần trải qua với làm người nghe tinh hãi thêm vào nhân tộc quả thật có lẫn lộn trôi qua kinh nghiệm nhân tộc xa xôi tin tức không linh thông nghe được nhân tộc nói bên kia có một phạm nhân mấy tháng cựu thành dài đến hoa thánh cảnh đương nhiên sẽ không tin tưởng cho rằng là lời đồn lẫn lộn cũng rất bình thường liền giống với ngươi nghe được bên ngoài có người nói một đứa tuổi hài tử hoa thời gian mấy tháng tự học thành tài vốn là cái gì cũng sẽ không bỗng nhiên thi đậu đại học vậy ngươi sẽ tin sao phản ứng đầu tiên nhất định là không tin đặc biệt là đứa nhỏ này còn đoạt nguyên bản khả năng thuộc về danh lạch của ngươi vậy ngươi có thể hay không rất tức giận xông tới muốn vạch trần đối phương giả tạo con đường cầm lại thứ thuộc về chính mình nhất định sẽ liên hồng long r ồ n g đỏ tộc bá long đến rồi trong tay một cây bá long c à n k h ô n g thương bí mật mang theo lôi điện giống như lôi thần hàn thế đứng yêu thần điện ở ngoài khí thế bất phảm khiến người ta chấn động đại khái chính là như vậy rồi tô thần ca ca còn có cái gì muốn biết sao đế chỉ lan nợ nụ cười Nàng vừa chấn vừa với yêu tôi ộ một c ít t h n g t n thần g điệp tất cả sau báo cho Thần. Tô khi nghe hơi kinh ngạc nguyên lai yêu tộc bên trong yêu thần đế thiên là kẻ thống trị mà đế thiên biên g ư ớ i lại có thập đại yêu tộc nay thập đại yêu tộc phân biệt trưởng quản một vực thập đại yêu tộc phía dưới lại phân ba mươi sáu ngày yêu bảy mươi hai địa yêu còn có rất nhiều đặc thù yêu quái có thể nói phải vạn tộc săn sát đồng thời bên trong nhất bị người quan tâm chính là long thần vực thập đại vực một trong long thần mất tích bí ẩn tô thần rất muốn biết nguyên nhân nhưng chỉ lan mình cũng không rõ ràng trên thực tế yêu tộc bên trong sẽ không người biết liền đế thiên đều không làm rõ được nguyên nhân long thần vực sắp mở ra sao bên trong có rất nhiều b ả bối không biết mình có hay không tư cách vào đi đó là yêu tộc thị yến xem một chút đi nếu có này đi vào thử vận may cũng không sai đến thời điểm chuẩn bị nhiều hơn một chút thần khí đi ra chủ yếu là tô thần hiện tại có loại tự tin cảm giác trên đời này bà bối sẽ không có chính mình không có được tiên kiếm chấn hồn huyết sắc ma đao thiên hỏa long chi viêm những này cực kỳ quý giá thần khí bảo vật tất cả đều chủ động đưa tới cửa này tô thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cái khác rơi rứt ở đại lục bà bối đặc biệt là yêu tộc vùng đất này cơ duyên đông đảo tô thần thật vất vả đến một chuyến nếu như không mang theo chút gì trở lại luôn cảm giác liền thiệt thòi lớn rồi tựa hồ là nhìn ra tô thần ý nghĩ đế chỉ lan con ngươi chuyển động vỗ ngực một cái nói rằng yên tâm đi tô thần k a k a nếu như ngươi nghĩ tiến vào long thần n ự c ta có thể giúp ngươi tô thần nghe vậy vui vẻ thật sự có thể hay không quá làm khó dễ chỉ lan m u ộ i muội coi như là đế thiên con g á i cũng không có thể tùy ý tùy h ứ n g chứ không có không có chỉ cần tô thần ca ca đồng ý là được túi ở trên người ta đế chỉ lan có vẻ rất hào phóng tô thần nội tâm một trận cảm kích trong đầu hệ thống âm thanh truyền đến này lớn lên đẹp trai vẫn đúng là quái thật đấy ta tư liệu biểu hiện đế chỉ lan đối với yêu tộc cái khác thiên kêu hoàn toàn không có hứng thú làm sao một mực đối với ngươi tiểu tử k a k a tô thần cười trộm hai tiếng lớn lên đẹp trai s á c thực thoải mái vàng không làm gì vẫn điểm m ị lực lúc này tô thần phát hiện đế chỉ lan vẻ mặt hơi khác thường liền hỏi chỉ lan mội mội có lời gì xin mời nói t h ẳ n g đi tô thần cho rằng đế chỉ lan lại muốn nhân cơ hội thông báo hoặc là ăn chính mình đ ầ u phụ nguyên bản đã nghĩ được rồi luyện chuyển cự tuyệt tìm từ không nghĩ tới người sau lại nói tô thần các ca vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện sao đương nhiên chỉ cần ta có thể làm được tô thần một lời đáp ứng luôn ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao đế chỉ lan một mặt tư cao tô thần bối rối đi ra ngoài rời đi gian phòng này tô thần có chút không rõ ràng ừ đế chỉ lan gật đầu liên tục h a tô thần càng thêm nghi hoặc trong phòng này là có cái gì cầm chế sao nghe nói đế thiên không muốn để cho đế chỉ lan đi ra ngoài bởi vì phải bảo vệ tốt nàng vì lẽ đó bố trí trận pháp nếu như là như vậy này tô thần khẳng định cũng không có cách nào đế thiên tự mình bày trận pháp ta làm sao mổ đến mở nhưng không đúng vậy trước nghe chỉ linh lúc nói thật giống không đề cập tới là trận pháp hạn chế đế chỉ lan đi ra ngoài bước chân nhìn thấy tô thần ánh mắt nghi hoặc đế chỉ lan vội vã giải thích bởi vì ta vừa sinh ra đã bị nhốt tại trong phòng này duy nhất tiếp xúc qua người ngoài chính là cha cùng tỷ tỷ sau đó khi ta có một lần muốn trộm lén đi ra ngoài lúc chật cảm giác được sợ hãi một hồi thật giống thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ta vừa ra đến liền sẽ bị vô số yêu ma công kích sau đó ta liền thè xịu là cha phát hiện ta lập tức đem ta đưa trở về tô thần càng thêm giật mình còn có loại này thao tác ngươi như n g là vạn cổ bất diệt thể kẻ nắm giữ tương lai là đứng yêu tộc tột cùng người làm sao sẽ xuất liên tục cái môn đều sợ hãi có điều tô thần rất nhanh nghĩ đến lúc trước hy n i xuất hiện lúc mình cũng nhận được một loại nào đó hô h á n còn có trước mặc vào thiên tướng khải giáp đem thiên đạo tỉnh lại Tô thần cũng cảm vì lẽ đó lời giải thích này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể có thể nếu như là bởi vì một loại nào đó tồn tại mà sợ sệt vậy ta làm sao mang ngươi đi ra ngoài đế thiên mạnh như vậy hắn ở bên cạnh ngươi ngươi đều sẽ cảm thấy sợ sệt vậy ta thì càng vô dụng nhưng nếu đã đáp ứng nay thử một chút cũng không liên quan hơn nữa tô thần cũng rất muốn nhìn này nếu nói khủng hoảng rốt cuộc là tình hình gì không biết mình có thể hay không cảm nhận được kỳ thực tô thần không biết đế thiên mời tô thần đến tiếp bạn chỉ lan một cái khác mục đích chính là xem tô thần có thể hay không dẫn nàng rời đi nếu như có thể này rất hiển nhiên tô thần chính là chỉ lan số mệnh an bài người kia đế thiên đang lợi chỉ linh đã ở chờ đợi chỉ có những yêu tộc tia thiên kiêu cũng không biết việc này bất quá bọn hắn đã ở chờ đợi chờ đợi tô thần đi ra cũng tìm hắn ganh đua cao thấp dắt chỉ lan tay người sau thân thể mềm mại rung động đây là nàng lần thứ nhất dắt con trai tay chân bóng như ngọc so với ta cũng còn thon dài h o à n mỹ đôi tay này tô thần xạ mặt lại bất đắc dĩ nói chỉ lan muội muội ngươi đừng liên tục nhìn chằm chằm vào tay của ta xem trọng sao đi thôi chỉ lan khuôn mặt đỏ lên có chút lúng túng vừa chính mình dĩ nhiên xem mê ly rồi hết cách rồi ai bảo tô thần ca ca tay như vậy h o à n mỹ chỉ là liếc mắt nhìn liền không rời mắt nổi hận không thể bắt lại n h é vào trong miệng hào hào hưởng thụ một phen bị nắm đi về phía trước càng tới gần môn loại kia khủng hoảng cảm giác lại càng mãnh liệt phảng phất đến từ sâu trong linh hồn tô thần cảm nhận được c h ỉ lan không đúng nàng đang run rẩy c a u m à y dĩ nhiên là thật sự có thể chính mình cái gì đều không cảm giác được a tô thần bốn phía nhìn một chút căn phòng này rất hoa lệ hoàn toàn xứng với c h ỉ lan thánh nữ thân phận hơn nữa trong phòng có vô số đ a n dược càng là biểu lộ già phú quý chỉ là gian phòng tựa hồ có hơi yên tĩnh không một người nói chuyện thời điểm gian phòng khẳng định rất yên tĩnh nhưng tô thần cảm thấy căn phòng này tính đến đáng sợ chẳng lẽ sự sợ hãi ấy không phải đến từ trên đại lục một nơi nào đó mà là t ồ nếu tại với trong Tô thần với đi cái niệm căn phòng này. Tô thần ngắm nhìn bốn này. n phía, bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như trong phòng này thật sự có cái gì thai họa sinh vật tồn tại sợ không phải ngày hôm sau đã bị đế thiên lấy ra đến cho xương đều cho người dân rồi hay là chính mình quá nhạy cảm đi đi tới cửa c h ỉ lan bỗng nhiên dừng lại trong mắt của nàng vẻ sợ h ã i cực kỳ nồng nặc tô thần quay đầu lại lướt nhìn cũng bị h ù được nàng đến cùng nhìn thấy gì mới có thể như thế sợ sệt mới vừa cùng nàng tán gẫu thời điểm c h ỉ lan hoàn toàn không có lộ ra loại ánh mắt này cùng biểu hiện phía trước có cái gì tô thần nhìn sang chỉ có chống t r ả i đại điện cùng yêu t ộ c cấm vệ quân đang thủ hộ vô cùng an toàn đi thôi tô thần cảnh d ắ c lên đi tới cửa tay còn đang bên trong nắm đế chỉ lan nhưng không cách nào bước ra một bước lẽ nào liền tô thần ca ca cũng không được sao đế chỉ lan lúc này đã rất muốn chạy về đi trốn đến trên giường tiếp tục từng ngụm từng ngụm ăn đang dược nhưng nắm tô thần tay không muốn thả ra đối với tô thần yêu thương cùng đấy lòng hoảng sợ đ ố n g nhiên hình thành một loại đ ố i kháng ngay ở chỉ lan xoắn suýt bên trong đ ố n g nhiên một cái tay rút tới vòng tới sau lưng mình vây quanh mềm hại và n g h o đế chỉ lan trước mắt lón một cái tựa hộ bị người nâng lên lấy lại tinh thần liền nhìn thấy phía ngoài cảnh tượng nàng bị tô thần ôm đi ra sợ hãi của nội tâm đạt đến đỉnh cao nhất đế chỉ lan thấy được nhưng sau một khắc lại trong nháy mắt biến mất món đồ gì đều không có khôi phục bình thường tô thần nhìn kỹ đế chỉ lan quan sát thần sắc của nàng biến hóa người sau tỉnh lại trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ ta phát ra cảm ơn ngươi tô thần ca ca đế chỉ lan phi thường hài lòng khua tay m ỗ a chân không nhịn được nâng tô thần mặt bẹp chính là một cái leng keng binh khí rơi xuống sàn nhà thanh n h ẫ của tô thần cùng đế chỉ lan nhìn đi qua hồng long r ồ n g đỏ tộc bá long một mặt n g ơ n g ác chợt dâng lên lửa giận tô thần h ả o tiểu tử ta muốn giết n g ư ơ i hắn cảm giác mình bị tái rồi chương hai trăm mười lăm đế chỉ lan thực lực đáng sợ lực ép chúng thiên tiêu tô thần cũng không nghĩ tới cửa còn đứng một cái vóc người khô i n g ô anh em hắn vừa chỉ là muốn nỗ lực thử nghiệm một cái nếu đế chỉ lan không cách nào dựa vào chính mình đi vượt qua trong lòng hoảng sợ vậy ta liền kéo nàng một hồi có thể tựu i thành công rồi tô thần muốn nhìn đến sau khi thành công phản ứng kinh khủng kia tồn tại sẽ hiện thân vẫn là biến mất hiển nhiên tô thần thắng cửa rồi nhưng hắn không biết đế chỉ lan dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên hôn môi chính mình càng không biết cửa còn có một anh em không đúng là vài cái thiên tiêu hồng long dòng đỏ tộc bá long h á c đ i ề u tộc đỡ dứt khoát thập v ĩ long hạ tộc tôn hãn hải huyết ảnh tộc trường nhạc thủy những này muốn có được đế chỉ lan yêu tộc thiên tài tất cả đều đến rồi vì vạch trần tô thần lợi nói dối cái gì tuyệt thế thiên tiêu ngoại trừ lớn lên đẹp trai điểm hắn có nửa điểm bản l ã n h thật sự sao khẳng định tất cả đều là lẫn lộn xào ra tới dựa vào chính mình tấm kia lưu lượng tiểu sinh tuấn tú khuôn mặt được những kia cơm vòng nữ nhân niềm vui bạo phát sức chiến đấu đáng sợ một đường soạt Ta nay bá Long ngày hôm nay liền ngày muốn hôm chương o n g i lộ ra u y ê nhạc ì nhìn n nghiệt gan, Long lần nữa triệu, đòi lên cản không thường, liền muốn xuống lên. Hắn hai mắt đỏ chót, nhìn tô thần giống như Trưng n h cho thợ. hai chót, thế thù. h Yêu tay tuyệt mua dịu quá triệu, đòi to mắt một mắt tô mèo dám Bá dơ đỏ kẻ thủ. thủy vội vã ngăn cản b á long một mặt ôn hòa nói b á long huynh bình tĩnh nơi này là yêu thần điện phá hủy nơi này đế thiên đại nhân sẽ không dễ tha chúng ta nói nữa nhân tộc đều yêu thích giảng đạo lý chúng ta cũng có thể giảng đạo lý đúng không chư vị huynh đệ không thể để cho nhân tộc cảm thấy chúng ta yêu tộc thô lỗ Đúng、chi ú n g c h chỉ lan thanh nữ khẳng định cũng không thích xem đến chúng ta khuôn mặt g i ữ tợn g á n g vẻ một điểm đều không có phong độ không thân sĩ huyết ảnh tộc trương nhạc thủy cũng rất yêu thích nhân tộc văn hóa giờ khác này vì biểu hiện mình liền hết sức t r i ể n lộ ôn hòa một mặt so sánh với đó bá long thô tục nổi giận rất dễ dàng để nữ sinh mất đi hào cảm trương nhạc thủy cảm giác mình tại đây chi tiết liền hơn một chút bởi vậy có chút đặc trí bên cạnh mấy cái thiên kêu i nghe xong lập tức gật đầu đúng chúng ta làm mà nói đạo lý nếu tô thần đạo hữu viết ra quá truyền lại đời sau tơ vậy chúng ta nên lấy thi hội hữu hữu hảo giao lưu ở làm thơ trên đánh bại tô thần huynh đệ mới có thể càng lộ vẻ ra chúng ta yêu tộc thực lực không sai nếu tô thần huynh đệ tự phong thị nhân tộc thi thánh vậy nếu là bị mấy người chúng ta đánh bại không phải người đại biểu tộc thi từ văn hóa đã không bằng chúng ta yêu tộc sao ha ha ha yêu tộc thiên k i ê u mặt ngoài hữu hảo giao lưu trên thực tế ở trong tối phúng tô thần là lưu lượng ngôi sao mà bạn được ngươi nếu yêu lẫn lộn đem mình chỉnh phi thường châu bò ngăn ngắn mấy tháng liền từ một phạm nhân biến thành đánh bại ma tộc liệp hồn thiên tài còn viết ra truyền lại đời sau thơ vậy nếu là ở làm thơ phương diện này không bằng chúng ta liên đại biểu các n g ư ờ i n h â n tộc toàn thể trình độ cũng không được dù sao n g ư ờ i đều như vậy con cặc còn không sánh bằng chúng ta nhân tộc những người khác thì càng không cần phải nói đến thời điểm n h â n tộc hoặc là ngậm b ù i hòn hoặc là liền đem tô thần kéo xuống thần vò cái gì chó ma thi thánh sau đó ai lại soạt lưu lượng ngôi sao màn bạc lao phu cái thứ nhất đem hắn g ọ t đi mất mặt nghĩ đến đây loại sự tình phát sinh chương nhạc thủy mấy người liền âm thầm cười trộm đồ giả tác phẩm rộm chính là đồ giả tác phẩm rộm thật không bị vạch trần cũng là đáng đời ý nghĩ này xác thực thật không tệ nhưng bọn họ mặc dù có thể như thế bình tĩnh phong rong là bởi vì còn không biết vừa xảy ra chuyện gì bá long tháo ra trương nhạc thủy tay quay đầu lại cả giận nói nói mông đạo cụ cái tên này vừa cưỡng hôn chỉ lan ta muốn giết hắn tô thần lông mày nhảy một cái ni mã ngẩm máu phun người a lao tử rất miêu lúc nào cưỡng hôn nàng rõ ràng là bị cưỡng hôn thật là tốt sao có điều này đã không quan trọng bá long câu nói này nói ra toàn bộ đại điện yên t ĩ n h một cách chết chóc cửa những tia thông thần cảnh yêu tộc cấm vệ quân thân kinh bắc chiến giờ khác này nhưng cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người thò đầu ra hướng về trong đại điện xem đồng tử con người đột nhiên lui mấy người kia yêu tộc thiên tiêu mỗi người trên người đều tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ phản phất từ trên người bạo phát khí chạy hình thành có chất tồn tại biến thành bàng bạc núi cao khiến người ta có chút vô lực phản kháng tô thần ta muốn giết người dám đối với chỉ lan công chúa vô lễ chết đi cho ta vừa còn ôn văn nhĩ nhã mấy vị thiên tiêu lập tức tất cả đều khuôn mặt dử tợn cũng không quản nơi này là nơi nào cho gọi ra binh khí liền hướng tô thần phóng đi dáng dấp kia phản phất là muốn đem tô thần cho lột da chuột rút t ự như tô thần có chút tê cả ra đầu nhưng vẫn là lập tức triệu hoán ma đao cùng tiên kiếm lực lượng dự định ngăn địch có thể cùng yêu tộc t i ê n kiêu giao thủ cũng không thất mất là một món tân t r u y ệ n ngược lại mình cũng muốn chấn áp thánh tử nói vậy hai người này thực lực sẽ không cách biệt nhiều lắm nếu là mình hiện tại không có cách nào đối phó nay muốn chấn áp những kia thánh tử cũng bất quá là ở nói chuyện viện vông mà thôi chỉ là tô thần còn không có động thủ đế chỉ lan đ ô n g nhiên đứng ở trước mặt khi sâu một cái không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu động tác lùi lại nửa bước ánh mắt kiên định tay phải nắm tay tinh xảo điêu khắc như ngọc thon dải phấn tươi đẹp nắm đấm trực tiếp nổ ra、Ấm. cương đại khí lưu đem mấy vị yêu tộc thiên kêu toàn bộ bao phủ đi ra ngoài thậm chí ngay cả phía ngoài cấm vệ quân đều bị đẩy lui toàn bộ yêu thần điện bởi vì có trận pháp nguyên nhân vì lẽ đó chỉ là tạo nên ngọn sóng cũng không có sụp đổ nhưng là đã rất khủng bố rồi yêu thần đế thiên trên không chung nhìn tình cảnh này lộ ra nụ cười đế chỉ linh ở một bên sáng rộng cha ngươi cũng không quản quản không sợ mội mội một quyền đem ngươi yêu thần đại điện phá hủy sao ha ha nếu có thể hủy đi được vậy ta càng vui vẻ yêu thần điện có thể tùy tiện trùng kiến vạn cổ bất diệt thể thực lực xem ra ta đây chút năm đầu tư không có hồn phi a chỉ lan lực lượng đã bày ra liền bá long trưng ơ nhạc thủy bọn họ cũng không phải một quyền c h i chúng ngươi cũng đừng bất công ngươi cái kia tiểu nữ nhi vừa chỉ lan đứng ra sau những người kia liền thu sạch lực chỉ lo nộ thương tiểu mội nếu như thật sự đánh nhau chỉ lan bây giờ còn không đủ để một người đối kháng mấy người bọn hắn ta đây đương nhiên biết nhưng ngươi lẽ nào không có phát hiện chỉ lan cũng không hề dùng toàn lực sao vừa chỉ là nàng phổ thông một quyền mà thôi tiểu mội trong cơ thể đồ vật rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng vì mở ra bí ẩn này để ta đi khắp đại lục vật kia ế có phải i u là cũng sẽ đế thiên lắc đầu một cái có khả năng này có điều tô thần tiểu hữu một thân chính khí có cảnh tượng kỳ dị gia thân mặc kệ vật kia là cái gì nên cũng khó khăn không n à a hắn đương nhiên ta sẽ như thực chất báo cho việc này xem tô thần tiểu hữu làm sao định đoạn m u ố n có được vạn cổ bất diệt thể tự nhiên cũng phải chịu được một chút đền bù ta ngược lại thật ra cảm thấy cần phải trước tiên quyết định tiểu đội cùng tô thần luyến ái một chuyện đế thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chỉ linh bọn họ không phải đã ở yêu sao ta vừa nhìn thấy tô thần tiểu hữu chủ động đi ô m chỉ linh chỉ linh cũng hôn hít tô thần a cự ly đế thiên lần trước luyến ái đã là một vạn năm trước c h u y ệ n rồi cái này tuyệt thế lao nam nhân theo không kịp người trẻ tuổi hái t ỉ n h chỉ lan che miệng cười khẽ nói rằng cha ngươi không hiểu ta có thể nhìn ra tô thần trong mắt không có bất kỳ một điểm ái dục tình hắn nhìn về phía ánh mắt của ta rất tuấn khiết đối với chỉ lan cũng giống vậy đế thiên bừng tỉnh đến tinh khiết người sao nay quả thật có chút khó làm a chương hai trăm mười sáu vũ man man t h á n h khiết thân thể ngự bảy lần đế thiên cùng đế chỉ linh hai người đều là một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn ra dấp ngược lại đế thiên vốn là ý nghĩ chính là dựa vào chọn lựa làm đến gia nghênh đón cưới chỉ lan con rể tô thần mặc kệ có nguyện ý hay không cưới chỉ lan để hắn cùng với ta yêu tộc thiên kiêu giao thủ tóm lại không phải chuyện xấu bá long bọn họ thua là có thể hấp thụ giáo huấn miễn cho những người này mỗi ngày ở trong tộc không coi ai ra gì có lúc liền trong tộc trưởng bối cũng không để ở trong mắt chính mình trừng trị lại có chút không thích hợp để cùng tuổi nhân tộc để giao hấn đúng là rất thích hợp nếu như thắng như vậy đánh bại nhân tộc thiên tiêu chúng ta yêu tộc cũng có thể căng căng khí thế chính phản cũng không t h ể t t ò i đế chỉ linh trong mắt lộ ra vẻ tò mò vừa tiểu mội nếu như không đứng ra lấy tô thần bản lĩnh hắn có thể đối phó sao đế chỉ linh nhìn thấu tô thần có thể lại có chút không nhìn thấu dựa theo đế chỉ linh lý giải tô thần trong cơ thể những kia lực lượng coi như toàn bộ phụ da ở một cái trên thân thể người cũng không thể có thể đánh bại l i ề hồn đ ế chỉ linh mặc dù không có tự mình cùng liệp hồn giao thủ nhưng là nghe nói qua sát hồn đại trận đáng sợ nhiều như vậy vong hồn tụ tập ở cùng một người trên người liệp hồn đã nhờ có hóa thánh cấp bậc thực lực nhưng vẫn bị tô thần tuân h sát tuy rằng trong này có cảnh tượng kỳ dị gia trì tác dụng nhưng vẫn là khiến người ta không thể tin được vì lẽ đó tô thần trong cơ thể có lẽ có càng to lớn hơn bí mật dù sao cũng là có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa tỏa ra thiếu niên bá long đẳng nhân giờ khắp này tất cả đều một mặt phất ớt nghiến răng nghĩ lợi hận không thể xông lên hiện ra bản thể đem tô thần ăn thịt Đối với h ắ nhưng lửa giận đã t i ê u đốt b như muốn phá tình giảng buộc như. n huống ư n g chỉ trước mắt xem ra tựa hồ rất không ổn à chỉ lan không chỉ hôn hít cái tên này còn vì hắn ngăn trở chúng ta nói thế nào mọi người cũng là đồng tộc người tô thần mới đến không lâu làm sao chỉ lan tuổi trọ liền hướng ở ngoài quải rồi hả hơn nữa thật giống bọn họ còn rất thân mật dáng vẻ bá long không nghĩ ra rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề là ta không đủ lợi hại sao chẳng lẽ chỉ lan biết tô thần thực lực không thể hắn nhất định là đồ giả tác phẩm rộng hừ chờ xem chỉ lan không thể vẫn bảo vệ n g ư ờ i một ngày nào đó nàng sẽ không tại ngươi bên người đến thời điểm ta sẽ một lần đưa ngươi đánh bại bá long vẫn tương đối nhìn thoáng được biết hiện tại đã không có cơ hội quay đầu bước đi trưng nhạc thủy đẳng nhân sẽ không giống nhau cái tên này dám rất sao cưỡng hôn ta chỉ lan muốn chết nhìn bọn họ dáng vẻ tựa hồ còn muốn trở lên đi huyết ảnh tộc năng lực có thể hóa thành xương máu quỷ ảnh nếu như muốn tránh khỏi đế chỉ lan đó là không thành vấn đề thậm chí sử dụng sở kỳ hiệu đặc thù có thể mang tô thần kéo đến một không gian khác nhưng trương nhạc thủy tuy rằng cấp trên nhưng cũng không có thật sự kích động hắn đang do dự lúc này cửa bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp vọt vào ọ t v là vũ man man b á long đẳng nhân nhìn sang chân mày cao lại có chút kinh ngạc trước nghe nói nhân tộc tô thần đến rồi còn mang theo k i u vi thiên hổ tộc hậu nhân đều là yêu tộc bọn họ đương nhiên rõ ràng k i u vi thiên hổ tộc ở yêu tộc đặc đặc đó là một bị nguyền rủa trung tộc từ cao cao tại thượng tiên nữ bị trở thành mặc người thao túng đồ chơi vốn cho là cựu vĩ thiên hồ tộc đã hủy diệt không nghĩ tới vẫn còn có cái cuối cùng chuyên nhân hơn nữa còn ở nhân tộc bên người ha ha phỏng chừng cái tên này đã sớm thành này tô thần tiết vật đi mặt ngoài nhìn qua là chính nhân quân tử không nghĩ tới sau l ư n g dĩ nhiên nuôi một con tao hồ ly chỉ lan thánh nữ vô luận như thế nào cũng không thể cùng người như thế cùng nhau rồi trá n g u y quân tử bá long đẳng nhân biết chỉ lan cũng không có đi ra không rõ ràng phía ngoài hiểm ác lý do sẽ bị tô thần cho lừa dối đến chúng ta cần phải làm là trợ giúp chị lan nhìn rõ ràng tô thần xấu xí khuôn mặt làm cho nàng biết cái tên này căn bản không tốt như vậy hắn ngoại trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài cái gì cũng sẽ không cùng với hắn c h ỉ có thể bị c ắ p bã nhưng bá long cũng không rõ ràng trên thực tế chị lan chính là nhìn chúng t ô thần nhan chi số lớn lên đẹp trai là đủ rồi muốn thực lực làm gì ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình tô thần ca ca phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi cùng tô thần ca ca cùng nhau ta không chỉ tu luyện càng nhanh hơn tâm tình sung sướng còn có thể tiêu chử trong lòng đáng sợ nhất hoàng sợ này làm gì không lớn đế chị lan nhũ mày nàng có thể tùy ý ngăn t r ở bá long đẳng nhân đối với tô thần tiến công nhưng lại không cách nào ngăn t r ở vũ man man đánh về phía tô thần cô gái nhỏ này giờ k h ắ c này không nhìn cùng nhau đi tới những tiên dị dạ n g ánh mắt cấm b ệ quân bá long trương nhạc thủy nàng đều không để ý hiện tại vũ man man trong mắt chỉ có tô thần tô thần thì lại đại khái đoán ra nguyên nhân chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ làm vũ man man như thế cảm động ánh mắt của nàng cùng với bình thường không giống nhau lắm trước đây tuy rằng cũng rất đẹp đẽ nhưng cũng vẫn ẩn chứa một tia bảo thủ hoặc là nói danh giới cuối cùng nếu như đem này đường biên ngang so với thành ánh sáng vậy bây giờ ánh sáng biến mất rồi còn giữ lại chính là vô biên dục vọng cùng hát cám vũ man man khả năng thật sự muốn đem chính mình ăn tô thần rất không thích đối phương vì lẽ đó cho rằng tất yếu đem chuyện này nói rõ ràng h ắ n là vì vũ man man mới đi cầu xin đế thiên muốn vô thượng yêu quả đương nhiên không phải tô thần tuy rằng cũng rất đồng ý trợ giúp vũ man man nhưng vì nàng trả giá cái giá như thế này hiển nhiên không quá hiện thực chân tướng là hệ thống nhiệm vụ vì hoàn thành nhiệm vụ tô thần đi giúp vũ man man cầu xin đến vô thượng yêu quả nhưng đối với mới cũng không c h i tình hoặc là nói tô thần cho rằng nàng không biết chuyện làn gió thơm đập tới tô thần không tránh thoát đế chỉ lan có chút buồn b ự c nhưng cũng không có ngăn cản đối với cựu vĩ thiên hồ nàng không có ác ý nhưng khi nhìn đến nữ nhân này cùng tô thần như vậy thân mật trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu đế thiên cũng nhớ mày dựa theo tình huống của chính mình này tiểu hồ ly cùng tô thần cũng không phải loại kia quan hệ vì sao đây là cái gì tình huống chỉ linh cũng rất hứng thú nhịn tô thần có thể cảm giác được vũ man man trên người run dày nàng đang khóc chẳng biết vì sao tô thần không có đẩy ra cô gái nhỏ mà là trở tay vô vô nàng tình tế xinh đẹp phía sau lưng mặc kệ vô thượng yêu quả cầu xin đến chính mình có hay không kiếm lời nhìn thấy vũ man man như vậy ngược lại cũng không tính tiếp ngược lại chờ nàng cắn n u ố t vô thượng yêu quả tu vi sẽ nâng cao một bước đến thời điểm cũng là một thật tốt bảo tiêu chỉ là tô thần cũng không có nghĩ đến hiện tại gào khóc vũ man man lập tức liền muốn biến thành hắn ác mộng đêm khuya tô thần trốn ở góc tường run l y bẫy vũ man man chậm dãi áp sát chờ chút man man ngươi nghe ta nói ta cầu xin đến nảy vô thượng yêu quả là bởi vì a miệng bị ngăn chặn vũ man man thanh âm ê máy bám vào bên、hai. ta biết tô thần ca ca là bởi vì nhiệm vụ mà tô thần ca ca mới sẽ không chủ động vì ta trả giá như vậy đánh đổi đây thử nhưng man man vẫn là rất cảm động à từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ vì ta làm chuyện như vậy nay khác ở trong huyết mạch nguyền r ù a cùng cô độc để ta vừa sinh ra liền căm ghét toàn bộ thế giới ở ta lúc nhỏ bọn họ xem ta ánh mắt liền tràn ngập t h a i h o ạ nếu không tỉ tỉ vẫn bảo vệ ta hay là ta sẽ không muốn lần nữa khôi phục cựu vị thiên hồ vinh quang mà là giết người đem những kia dùng thai h o ạ ánh mắt xem ta người tất cả đều sắc quang sau đó ta trưởng thành biết làm sao lợi dụng sắc đẹp của chính mình ta ung dung mê hoặc đám nhân loại kia đưa bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay ta kiếm lấy tiền tài mua đăng dược vì là chính là nỗ lực tu luyện nhưng ta sức mạnh của cá nhân quá yếu dựa theo loại kia tiến độ khả năng ngàn năm vào năm ta mới có thể may mắn trở thành yêu hoàng cấp những k h ắ c cừng giả t ỷ t ỷ rất sớm đã từ bỏ lặp lại cựu vị thiên hồ vinh quang ý nghĩ ta vẫn như cũ kiên trì toàn bộ thế giới ngoại trừ nàng sẽ thấy không ai chân tâm đối với ta cho tới bây giờ ta gặp ngươi tô thần ca ca ta muốn đem c h í n g ta giao cho ngươi bất luận bần hàn khốn khổ bất luận n ị c h cảnh tử vong ta đều sẽ không rời bỏ ngươi cho đến vĩnh、viễn. quần áo rút đi tô thần n u ố t ngủ nước miếng cảm giác sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy này cái gì ta ta không thích a lại một lần nữa bị ngăn chặn ta yêu thích là đủ rồi âm thanh ôn nhu đến kỳ cục dường như tiên nữ thanh âm đã không còn một kia hồ mị tâm ý giờ khác này vũ man man phi thường thanh khiết bảy lần quả nhiên không đơn giản như vậy chương hai trăm mười bảy ngân n g u y ệ t giao long tộc trưởng lão đi t ớ i vạn hoa bí cảnh tô thần hiện tại rất vui mừng mình mở thân mạch hấp thu hôn khắc linh khí và không bằng vào ta phạm nhân thân thể bị vũ man man đối xử như thế sợ là đến mệnh chết chứ đến thời điểm coi như là c h ấ n hồn ma đao thiên hỏa cùng tiến lên cho mình năng lượng phòng chừng đều vô dụng dù sao tiêu hao nhưng là bản nguyên tinh khí muốn khôi phục tới tu luyện giả còn nói được phàm nhân liền khó khăn tô thần hiện tại có chút mê man hắn kỳ thực coi chính mình bị vũ man man ăn đi hay là có thể nhật cựu sinh t ì n h kết quả vẫn là chỉ đem vũ man man làm bằng hưu đối xử mà vũ man man cũng không để ý trên mặt nàng giảo hoạt bán đứng nàng đêm hôm qua ôn n u cùng gạo khóc đều là giả tạo bất quá là vì cho mình ăn đi tô thần tìm một cớ m ạ thôi xoa bóp tô thần tuấn tú hoàn mỹ khuôn mặt vũ man man một mặt kiêu ngạo nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của ta rồi yên tâm ta sẽ hảo hảo đợi ngươi nói lời này vũ man man giống nhau loại kia l ã o đại ca đem tô thần tiểu nương t ử này ôm vào trong lòng cực kỳ thô bạo tô thần có chút buồn bực b u môi đứng dậy thật t ăn mặc quay đầu lại nói rằng hiện tại ngươi tin tưởng ta không phải không dơ chứ vũ man man khuôn mặt đ ỏ lên nhớ tới đêm qua sung sướng xấu hổ gật g ủ đâu chỉ không phải a quả thực thật lợi hại vũ man man cũng là lần thứ nhất thử nghiệm không nghĩ tới dĩ nhiên là cái cảm giác này đặc biệt là cùng mình thích nhất người toàn thân tâm tập trung vào không có một chút nào chống lại tùy ý tô thần ca ca bài bố giống như thiên đường của nhân gian tô thần ngược lại cũng không quá x o a n suýt chuyện này chính mình cũng không phải cái gì bàn tay lứa tử vũ man man cũng không xấu nói tóm lại không thiệt t h i chỉ là trong cơ thể khí linh chúng lập tức trở nên hơi kỳ quái Quỷ vương như cũng là yên lặng một người trốn ở góc giả t r a n g quỷ ẩm c h ậ m thi nhân mặt đỏ đến kỳ cục hồng diễm tuy rằng trong ngày thường rất gợi cảm phóng đảng lúc này cũng nói không ra một câu huyên nhi càng không cần nhắc tới cô gái nhỏ căn bản không dám ra đây trực tiếp biến mất tại sao tại sao chúng ta sẽ thấy những này ta ta còn chỉ là mười ngàn tuổi hải tử a tô thần ca ca thật là lợi hại ta cũng muốn nhìn thấy đế chỉ lan người sau thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt không quen đông nhiên trở nên hơi hoa nước ngươi được ă n rồi tô thần gật ngủ không có hết sức che giấu vũ man man từ phía sau đi tới trên mặt chất đầy đủ cười p h ả n phất nàng toàn bộ thế giới đều n ở đầy hoa tươi đâu đâu cũng có vui sướng hạt giống h ừ sinh khí đế chỉ lan chống miệng nguyên bản vừa có động tâm cơn trai kết quả còn không có đàm luật thành đã bị những khác nữ sinh ăn đáng tiếc đế chỉ lan cũng không phải yêu t h ầ n huyết mạch vạn cổ bất diệt thể đối với yêu tộc không có đặc thù áp chế lực bằng không giờ phút này dạng nhầm vào vũ man man người sau e sợ rất khó cười được tuy rằng ăn hết tô thần nhưng vũ man man cũng không có lấy phu nhân thân phận tự xưng bởi vì nàng biết chính mình bất quá là cường đến mà thôi tô thần ca ca rất không thích chính mình nhưng đối với vũ man man tôi nói vậy thì đã vậy là đủ rồi tiểu hồ ly rất dễ dàng thỏa mãn chỉ cần sau đó mỗi ngày hiểu được ăn là được bây giờ tô thần còn không nghĩ tới bảy lần kỳ thực chỉ là bắt đầu mặt sau hắn đem gặp phải một nhân vật càng đáng sợ đế thiên đối với chuyện này cũng không c h i tình hắn ở cảm tạ tô thần trợ giúp đế chỉ lan đi ra gian phòng kia sau rồi rời đi sau khi phái tới một người xinh đẹp nữ tử tên là huyền trần là ngân nguyệt giao long bộ tộc trưởng lão thực lực ở tràng nguyên cảnh giới đổi thành yêu tộc đẳng cấp đó chính là yêu tông cảnh giới h u y ề n trần dung mạo đồng dạng xuất chúng tuy rằng không kịp bắc minh tiên cùng vũ man, man. có thể này xinh đẹp vóc người cùng với ngạo nhân tư bản vấn đề rất nhiều yêu tộc người trẻ tuổi thèm nhỏ dại không ớ t chỉ là kiên kỵ thân phận của đối phương cùng thực lực đáng sợ vì lẽ đó cũng không ai dám quá mức lỗ mãng đồng thời yêu tộc t i ê n kêu bên trong cũng không có thiếu yêu thích huyện trần tồn tại đáng tiếc người so đối với bọn họ không chút nào hứng thú tô thần công tử huyện trần phụng đế thiên mệnh lệnh của đại nhân mang ngài đi tới vạn hoa bí cảnh tô thần biết ở trên đường đế thiên rồi cùng tự mình nói q u a chuyện này nếu như mình có thể làm cho linh yêu hoa mở như vậy đế thiên đồng ý đưa lên vô số trí bảo dù sao đây chính là yêu tộc thánh hoa một khi linh yêu hoa mở ra yêu tộc tương nên đến lại một lần lột xác hết thể chủng tộc đều sẽ được lợi đối với toàn bộ yêu tộc tới nói đều là cực kỳ việc trọng yếu vì lẽ đó đế thiên đang giải quyết xong đế chỉ lan c h u y ệ n tình sau khi liền lập tức để huyện trần mang tô thần đi linh yêu hoa nơi đó nhìn được làm phiền huyện trần tiền bối huyện trần sửng sốt một chút lạnh nhạt nói gọi tỷ tỷ tô thần ngạc nhiên đổi giọng nói rằng huyện trần tỷ tỷ người sau hé miệng c ư ờ i khẽ có chút điên đảo chúng sinh ý tứ không biết là trời sinh giống như này xinh đẹp mê hoặc vẫn là coi trọng tô thần linh yêu h o a ở linh yêu trong bí cảnh từ hai con đại yêu trấn thủ trong ngày thường ngoại trừ yêu thần đế thiên cùng thân tín của hắn ở ngoài những người khác đ nếu không sẽ chịu đến đại yêu trục xuất tô thần tới chỗ này đây là một t u n g lũng rất rõ ràng phía trước có cấm chế trật pháp đồng thời bên cạnh có hai vị tượng đá phải là này hai con đại yêu này hai con đại yêu đều là vực sâu ma hầu bộ tộc thực lực ở yêu tôn cảnh giới là yêu tộc nhân vật phi thường lợi hại mới có thể bị đế thiên phái tới trấn thủ yêu tộc thánh hoa vũ man man muốn tiếp tục đi về phía trước chợ phát hiện mình bị một bức vô hình tường ngắn trở h u y ề n trần quay đầu lại nói rằng ngươi liền ở ngay đ â y đi cựu vĩ thiên hồ nhất tộc không cho phép tiến bảo vũ man man có chút tức giận nhưng là không dám nói cái gì chỉ là nhìn tô thần trong mắt có chút các nữ tô thần cười nói ở chỗ này chờ ta đi vũ man man nghe nói lập tức gật đầu biểu thị chính mình rất nghe lời đế chỉ lan biếu môi đi về phía trước nàng cũng rất muốn nhìn xuống linh yêu hoa đến cùng hình dạng ra sao thân là yêu tộc thánh nữ chưa từng xem đoá hoa này thánh hoa sao được huyện trần do dự dưới không có ngăn cản này hai con to lớn tượng đá hậu tử cũng không có phải ra khỏi tay ý tứ của hiển nhiên là đồng ý để đế chỉ lan đi vào có điều tô thần tuy rằng cũng không bị ngăn trở nhưng luôn có loại bị nhìn chằm chằm nhìn cảm giác hơn nữa là nhìn thấu loại kia nghĩ đến là hai con ma hầu đang quan sát tô thần tuy rằng được đế thiên mệnh lệnh của đại nhân nhưng chúng ta thân là linh yêu hoa thủ hộ giả cần phải chấn một hồi chỉ là ngay ở huyện trần đẳng nhân chuẩn bị tiến vào thời khắc bá long đoàn người bỗng nhiên xuất hiện cũng ngăn trở bọn họ huyện trần trường lão ta cho rằng việc này không thích hợp làm sao có thể để một nhân tộc tiến vào ta yêu tộc thánh địa vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ bá long nói rằng trương nhạc thủy lập tức bổ sung không sai linh yêu hoa chính là ta yêu tộc thánh hoa ngay cả chúng ta yêu tộc người đều không cho phép tiến vào tô thần thị nhân tộc sao có thể đồng ý ta phản đối ta cũng phản đối chúng tiên h kiêu cũng không tin tưởng tô thần nay cùng tô thần cùng đế chỉ lan c h u y ệ n không quan hệ bởi vì tới không chỉ là bá long những người này còn có rất nhiều yêu tộc trưởng lão tiền bối cũng đều xuất hiện tiến hành ngăn cản huyện c h â n đối mặt nhiều như vậy trưởng bối sắc mặt không hề thay đổi hồi đáp tô thần tiến vào linh yêu bí cảnh chính là đế thiên đại nhân tự mình dặn dò các ngươi ngăn cản hẳn là muốn n g ỗ nghịch đế thiên mệnh lệnh của đại nhân một ông già đứng ra nói rằng chúng ta tự nhiên không có ý này có thể đế thiên đại nhân vì sao đột nhiên để một nhân tộc tiến vào linh yêu bí cảnh thế nào cũng phải cho chúng ta một hợp lý giải thích chứ vâng không chúng ta thực sự không yên lòng người lao giả này là thạch tượng quỷ tộc trưởng lão thực lực đồng dạng ở t r ạ n g nguyên cảnh giới có điều tư lịch rất giả trước đây còn tham dự quá đối phó ma tộc chiến tranh địa vị phi phạm h u y ề n trần tự nhiên không thể cùng hắn tranh luận thống chi ông lão cũng không phải không phải không có lý linh yêu hoa là yêu tộc mạch máu liền yêu tộc người đều không thể tùy ý tiến vào hiện tại một xa lạ nhân tộc muốn đi vào coi như là đế thiên đại nhân tự mình dặn dò chúng ta cũng không yên lòng trừ phi đế thiên đại nhân bổn nhân ở này huyện trần không biết tô thần để minh hồn tử tịch hoa mở chuyện tình trên thực tế bản thân nàng cũng không hiểu trong truyền thuyết mười vạn năm mới có thể mở một lần minh hồn tử tịch hoa nghe nói minh hồn tử tịch hoa mỗi lần mở ra đều sẽ mở ra đại cơ duyên ai có thể nắm giữ minh hồn tử tịch hoa ai là có thể thu được này đại cơ duyên chẳng lẽ là chỉ linh thánh nữ trên tay này một đoá này chẳng trách đế thiên đại nhân sẽ làm tô thần tiến vào vạn hoa bí cảnh hóa ra là như vậy lũ yêu tộc đống nhiên tình ngộ không nghĩ tới vẫn còn có tầng này nguyên nhân bá long mấy người cũng sợ run ở tại chỗ không cách nào nữa phản bác một câu nói đi ra trương nhạc thủy cắn răng nhẹ giọng nói mặc dù để minh hồn tử tịch hoa mở ra cũng không nhất định đối với linh yêu hoa có hiệu quả đế chỉ linh đi lên trước cười nói vì lẽ đó chỉ là để tô thần công tử tử một chút yên tâm ta cũng sẽ đi theo đi chư vị không cần lo lắng đế chỉ linh thực lực ở yêu tộc là người tất cả đều biết nếu nói là đế chỉ lan có vạn cổ bất diệt thể hiện tại muốn lực ép chúng thiên kêu còn không quá khả năng nhưng đế chỉ linh là chân thật lực vượt trên bá long đã từng cùng đế chỉ linh giao thủ bị thuấn s á t rồi yêu thần huyết mạch chỉ là đế chỉ linh một người trong đó năng lực tất cả mọi người đang suy đoán tương lai đế chỉ linh năng lực sẽ vượt qua đế thiên đại nhân có nặng câu nói này yêu tộc người liền yên tâm không ít nay tô thần coi như mạnh mẽ đến đâu cũng không thể có thể tại chỉ linh thánh nữ dưới mí mắt làm chuyện xấu húng chi còn có huyện trần cùng hai vị ma hầu đại nhân liền tô thần thu được tiến vào sơn cốc tư cách vạn hoa bí cảnh tô thần vừa đi vào đến phảng phất đi tới một thế giới khác thi nhân không nhịn được thở dài nói đẹp quá a nàng chấn hồn bí cảnh tựu như cùng thế ngoại đào nguyên rất là rực rỡ có thể cùng trước mắt vạn hoa bí cảnh so với n h ư cũng là kém đến rất xa mỹ lệ như vậy liền chỉ lan một chút đều luân hãm trong đó trước mặt vô số đoá hoa r ồ n r ậ p tỏa ra đặt mình trong biển hoa tâm tình sung sướng h u y ề n trần tao nhã đi về phía trước phảng phất tại đây trong bí cảnh mọi người nhan chi số đều tăng lên một cấp bậc đế chỉ linh thì lại ngồi s ù n xuống nhẹ nhàng đi ngử những tia đoá hoa rất thơm đế chỉ lan thì lại trực tiếp đưa tay một rút vô xuống hai đoá sau đó đưa cho tô thần người sau cười cợt nhận lấy nói tiếng c ả m tạng nhưng tô thần sự chú ý một mực phía trước ở mấy trăm ngàn đoá nở rộ hoa bên trong có một đoá yêu dị vô cùng hoa nhưng túi thất đầu không có mở ra đó chính là linh yêu hoa cùng minh hồn tử tịch hoa như thế tô thần nhìn thấy linh yêu hoa đầu tiên nhìn cũng cảm giác được linh hồn ở rung động nhưng lần này cũng không có lại tiến vào thần bí kia không gian cũng không có nhìn thấy đã từng chín nước công chúa cái cảm giác này rất nhanh biến mất tô thần đi về phía trước u y ể n chân một mặt hiệu kỳ thiếu niên này để chỉ linh thánh nữ minh hồn tử tịch hoa đều nợ rộ sao hắn là làm sao làm được làm ộ t loại nào đó phương pháp hoặc là trời sinh như vậy hắn có thể làm cho linh yêu hoa mở sao không chỉ là huyền trần đế chỉ linh đế chỉ lan đều rất tò mò dồn dập nhìn lại tô thần đương nhiên không biết làm sao mới có thể làm cho linh yêu hoa nợ rộ hắn cũng chỉ là tới gặp thức một hồi yêu tộc thánh hoa cùng với thử một chút nếu như thành công vậy thì có thể được đến đế thiên bảo bối c h ạ m thử thử xem tô thần nghĩ đến điểm này giơ tay lên huyền trần nhưng lập tức ngăn cản tô thần công tử không thể đụng vào thánh hoa tô thần ngạc nhiên không cho chạm vậy làm sao làm lúc này tô thần bỗng nhiên cảm nhận được từ linh yêu hoa thượng chuyển đến rồi một tia không thích đúng chính là không thích thật giống rất không hài lòng dán g vẻ tô thần suy nghĩ một chút giơ tay nay tâm tình chưa bao giờ hài lòng đã biến thành cao hứng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện linh yêu hoa nụ hoa ở nhẹ nhàng chập trờn tuyển trần lạnh nhạt nói tô thần công tử không nên đ bổ dỡn tuy rằng linh yêu hoa cũng không có yếu đớt như vậy không giống cái k h á c đoá hoa như thế kéo một cái liền c h i ế t nhưng thứ này có thể nào không được một khi đứt b ạ n mất đối với yêu tộc tới nói so nhân tộc bị chém đứt khí v ậ n càng thêm đáng sợ đến thời điểm toàn bộ yêu tộc đều sẽ điên cuồng muốn truy sát tô thần thậm chí cùng loài người khai chiến dù sao bản nguyên đồ vật không thể tùy ý đồ bỡn tô thần thì lại hồi đáp ta có thể cảm nhận được linh yêu hoa nhớ ta mòn ó đế chỉ linh lộ ra kinh ngạc vẻ thật sự nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ nhưng không có thứ gì tại sao lại như vậy lẽ nào cảm nhận của ta còn không sánh được tô thần sao không thể nhưng hẳn là linh yêu hoa chỉ giống tô thần truyền loại tâm tình này chẳng lẽ hắn thật có thể để linh yêu hoa mở huyện trần cũng có chút do dự tô thần nói thật hay giả nàng ngầm đầu nhìn hướng về không trung h i ệ n nhiên là ở cố vấn hai vị đại thần từ bốn phía truyền đến một đạo trói hai sắc bén thanh âm của linh yêu hoa không thể đụng vào thanh âm này dường như kim nhọn giống như vậy đâm thẳng linh hồn chỉ là nghe thanh âm đều có hiệu quả như thế vậy bản nhân thực lực lại nên làm như thế nào khủng bố tô thần có chút chấn động thâm viên ma hầu yêu tôn cấp cao thủ à không thể đụng vào tô thần cao mày đang lúc này tô thần cảm giác được cái gì đột nhiên túi đầu đế chỉ lan đế chỉ lan h u y n trần cũng đều kinh ngạc túi đầu d hai con h hầu từ đột nhiên xuất hiện trực tiếp tế lẹ hoặc đến tô thần trước mặt nghe răng trấn mắt âm thanh sắc bén khuôn mặt dữ tợn nhân tộc tu luyện giả ngươi làm cái gì thành thật khai báo b như ằ như như nhưng hai vị đại thần trấn thủ nơi này đã mấy chục ngàn năm bọn họ không biết tô thần kinh nghiệm không biết tô thần bản lĩnh Chỉ biết là người này tộc sau khi biết người là này sau đế i linh vào, vào hoa, muốn yêu đụng k t to nhất, thời t quả đem hoa đô đồng làm hiểm vạn Hắn nghi lớn hắn nhân hoa khô héo. Hắn hiểm nghi to lớn nhất, đồng thời hắn là ộ chỉ a ma hai i loại. người con thích căn thực lực c to không nhân thần bản không động trên lệnh quá to lớn. hầu thể đều quá đậy, Đế Tô linh lập tức mở miệng nộ không tiền bối nộ linh tiền bối chậm đã ta cho rằng chuyện này không phải tô thần làm ra nhưng cùng tô thần có lẽ có quan biết đế chỉ linh thân phận hai con hầu tử cũng rất nghệ tình nhưng vẫn không có muốn thả mở tô thần ý tứ của đế chỉ lan không nhịn được muốn ra tay lại bị đế chỉ linh ra tay để ta sờ một chút linh yêu hoa tô thần mở miệng mấy người c h o n g váng ha ha làm cho ngươi đem linh yêu hoa cũng triệt để hủy diệt thật sao c u n g tề thiên đại thánh cùng tên hầu tử cũng không tin tưởng tô thần nàng rất tức giận các ngươi tiện đem nhất ta b n g ra tô thần nói rằng ai rất tức giận ngộ linh hỏi nàng tô thần nhất chỉ linh yêu hoa hai con hầu tử nhìn sang đồng tử con ngươi đột nhiên lui nguyên bản túi thấp đầu linh yêu hoa giờ khác này càng là túi đầu dường như muốn thâm nhập thổ nhưỡ n g cũng không tiếp tục đi ra tựa như để chỉ linh kinh hãi liền vội vàng nói hai vị tiền bối mau bưng ra tô thần để hắn đi đụng vào linh yêu hoa hai con hầu tử cũng sợ hết hồn nộ không do dự một chút b u ô n g tay ra tô thần rơi xuống đất chậm rãi đi tới giơ tay đang lúc mọi người nhìn kỹ tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào túi đầu linh yêu hoa yến tĩnh yến tĩnh một cách chết chóc liên c h â m ổn đế chỉ linh đều có chút khẩn trương lên tô thần b u ô n g tay ra không có gì cả phát sinh hai con hầu tử đang muốn lần thứ hai làm khó dễ đống nhiên một ánh h à o quan g xuất hiện xông thẳng tới chân trời nguyên bản khô héo vạn hoa tất cả đều tỏ ra đồng thời mở ra đến càng thêm tươi đẹp mỹ lệ mà trung ương nhất linh yêu hoa càng là tỏa ra cực kỳ nồng nặc mùi thơm ngát hương hoa mấy vị yêu tộc người trong cơ thể linh khí giống như rời sông lấp biển bình thường phun trào lên liền ngay cả thâm viên ma hầu cũng không ngoại lệ bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ linh yêu hoa thật sự mở ra chương hai trăm mười chín linh yêu hoa nở rộ yêu tộc chấn động vạn hoa bí cảnh vượt qua mười vạn đoá mỹ lệ hoa tươi tỏa ra nở rộ làm cho cả thung lũng lập tức thành biển hoa thiên đường đế chỉ linh đế chỉ lan huyện trần ban ữ đều là một mặt chấn động túi đầu nhìn dưới chân cùng phương xa đoá hoa đẹp quá ta từng tiến vào vạn hoa bí cảnh cũng có số trăm lần chưa từng thấy đẹp như vậy một màn nơi này bá hoa dĩ nhiên có thể hai lần tỏa ra thật sự là không nghĩ tới huyện trần t r ờ nữ tự đáy lòng thở dài nói đối với chúng tiên h tiêu không có hứng thú nhưng đẹp như vậy bá hoa coi như là thánh nữ chúng cũng khó có thể chống lại mê hoặc nộ không nộ linh hai vị đại yêu nhìn nhau đều hiểu chính mình khả năng làm sai chuyện không nghĩ tới cái này từ nhân tộc tới thiếu niên dĩ nhiên thật sự có bản lĩnh như thế này chẳng trách đế thiên đại nhân sẽ đồng ý để hắn đi vào hai vị đại lão cũng không phải ngu xuẩn mất không chúa giờ khác này đi tới tô thần trước mặt rất không tự nhiên nói rằng nhân tộc thiếu niên thật không tiện là lao phu trách o a ngươi tô thần cũng không dám có vẻ kiêu ngạo vội vã ôm quyền nói tiền bối nói đùa tiền bối thủ hộ vạn hoa bí cảnh tự nhiên phải làm có nguy cơ ý thức văn bối lý giải ha ha ngươi chịu cho lão phu bậc thang lão phu kia liền thuận thế mà xuống chuyện này là ta làm không đúng coi như lão phu nợ một món nợ ân tình của ngươi sau đó ở yêu tộc như có cái gì giúp đỡ được địa phương cứ mở miệng hai chúng ta lão gia hỏa có thể giúp nhất định rút tô thần gật đầu chuyện này coi như trôi qua t giá, giá. bên cạnh nộ linh mở miệng truyền thuyết linh yêu hoa mỗi lần mở ra đều sẽ cho chúng ta yêu tộc mang đến tiến hóa cùng lộ xác như lần thứ nhất linh yêu hoa mở ra vừa ra đời long tộc lần thứ hai linh yêu hoa mở ra để hồng điệu bộ tộc lộ sắc thành phượng hoàng lần trước linh yêu hoa mở ra làm cho xích đồng long nhất tộc tiến hóa thành l a m long quỷ sa bộ tộc tiến hóa thành c ử u anh thông thiên thú tộc tiến hóa thành đề hồ thú nhưng những n à y cũng còn chỉ là thế gian phạm chủ nghe đồn linh yêu hoa có hình thái thứ hai đến lúc đó linh yêu hoa đem tiến hóa thành linh t i ê n hoa cũng sẽ cho chúng ta yêu tộc mang đến thiên cơ duyên nội linh lời ấy nói xong đế chỉ lan huyện trần trờ nữ đều là hít vào một ngụm khí lạnh thiên cơ duyên chuyện này chúng ta yêu tộc dĩ nhiên cũng có thể cùng tiên dính liễu quan hệ đây không phải là nhân tộc chuyên môn sao Tô t hơn ầ lần n không linh liền ngàn năm linh tiến tồn bên trong hình khỏi thật hại. Chỉ chút hoa, hoa hóa chỉ thái thứ hai. h lợi tại một một là cổ sờ mở yêu yêu ra để xử nữa nếu như chúng ta yêu tộc có thể xuất hiện một vị t i ê n nhân đôi kia toàn bộ yêu tộc tới nói đều là chuyện tốt to lớn có người nói long thần chính là thành tiên sau đó nàng để lại long thần vực bên trong thêm ra rất nhiều b ả o bối hay là chính là sau khi thành tiên long thần tặng cho yêu tộc lễ vật trước đây lũ yêu còn chưa tin bây giờ nhìn lại yêu tộc cũng có thể thành tiên ngoại giới yêu thần đế thiên chính đang đạm không phi hành bỗng nhiên cảm ứng được cái gì ngừng lại đế thiên n đối với tô thần tràn đầy yêu thích rất hài lòng thiếu niên này hắn lấy lại tinh thần hít sâu một cái sẽ rách không gian tiếp tục chạy đi đế thiên đi phương hướng là vô tận thâm nguyên ở nơi đó có một tồn tại là đế thiên nhất định phải tiêu diệt nó đã t h ứ c t ỉ n h yêu tộc vô số đại yêu đồng thời cảm nhận được trong cơ thể sóng linh khí c u ầ n c u ộ n dồn dập ngầm đầu không hiểu xảy ra chuyện gì có chút thông minh lập tức đoán được có thể cùng linh yêu hoa có quan hệ nhưng linh yêu hoa mở hẳn là năm trăm năm chuyện sau đó vì sao lần này sẽ sớm chẳng lẽ cùng đế thiên đại nhân mang về nhân tộc thiếu niên có quan hệ rất nhanh sẽ có tin tức chuyển tới là tô thần để linh yêu hoa sớm tỏa ra hơn nữa còn là hình thái thứ hai linh yêu hoa tiến hóa thành linh tiến hoa ta yêu tộc có thành tiên thời cơ rồi tin tức này vừa ra tới toàn bộ yêu tộc đều sôi t r o thành tiên làm sao thành tiên này tô thần thật như vậy lợi hại có thể làm cho linh yêu hoa sớm tỏ a ra vẫn là trong khi nghe đồn hình thái thứ hai quả thực khó mà tin nổi không hổ là nhân tộc thiên tiêu hắn lúc mới tới ta còn suy đoán khả năng lại là một lẫn lộn lưu lượng ngôi sao mà n bạc bây giờ mới biết hóa ra là có bản lanh thật sự khâm phục rất nhiều yêu quái đều đối với tô thần có đổi mới để linh yêu hoa sớm tỏ a ra đó chính là toàn bộ yêu tộc đại ân nhân ai dám lại đối với tô thần vô lễ chính là cùng yêu tộc là địch vạn hoa bí cảnh ngoài t h u lũng bá long trợ yêu tộc thiên tiêu trên mặt vẻ chấn động cũng thật lâu không có tàn đi trương nhạc thủy có chút nói ra không nói gì đến nguyên bản còn muốn nhằm vào một hồi tô thần hiện tại tình huống này chính mình nhằm vào tô thần sợ không phải ở tìm đ ư ờ n g chết có điều cảm nhận được trong cơ thể linh khí quần quận trương nhạc thủy đẳng nhân bỗng nhiên đối với tô thần cũng mất đi địch lý cái tên này chứng minh mình không phải là cái thù n giống mặt khác chúng ta cũng coi như nhận chịu tô thần một phần ân tình ân đền o á n trả vậy cho dù là yêu tộc cũng làm không ra húng chi là tiêu căng tự mãn chúng tiên h tiêu chỉ tiếp chỉ lan thánh nữ cứ như vậy bị cướp đi ôi nhưng tô thần mới xứng đáng trên thánh nữ phu quân thân phận này vũ man man gò má c n g đỏ nàng đ ồ n g dạng cảm nhận được khí hải c u ầ n quận cái cảm giác này cùng mình vừa bắt đầu ở tô thần bên người thời điểm cảm thụ gần như làm cho nàng hồi tưởng lại hắn và tô thần đơn độc ở trong phòng vẻ đẹp thời gian vạn hoa bí cảnh linh yếu hoa cuối cùng đình chỉ sinh trưởng nhưng đã trưởng thành một cây to lớn đói hoa có tới cao mấy chục mét cánh hoa khổng lồ t r ắ n g nón bay đến không trùng nhìn sang cảm thấy thật là xinh đẹp bên trên còn tỏa ra một ít vóng ánh hát tròn toàn bộ thung lũng đều tràn ngập mùi thơm ngát khiến lòng người khoáng thần di hai con thâm viên ma hầu trong mắt vẻ vui mừng càng ngày càng nồng nặc bọn họ biết cơ may thực sự hiện tại vừa mới bắt đầu linh yêu hoa tiến hóa hoàn thành đón lấy chính là yêu tộc tiến hóa không biết lần này lại sẽ là cái nào chủng tộc được linh yêu hoa ban tạo bầu trời nguyên bản vạn dặm không mây giờ khác này nhưng tụ tập vô số an lành màu đỏ vân hải nhìn qua rất là mỹ lệ đế chỉ linh viện trần trờ nữ một mặt ước ao nhìn bầu trời bất kể là cái nào chủng tộc được tiến hóa đối với yêu tộc tới nói đều là tin tức tốt hơn nữa lột sắc sau khi sẽ sản sinh một viên linh yêu đan đó là một loại tuyệt phẩm đang ứ n dược từ đất trời sinh ra cuối cùng sẽ đem ra xem là vạn tộc đại chiến phần thường lần này vạn tộc đại chiến đế chỉ linh cũng sẽ tham gia dị vãng thưởng nàng đều không l ọ t mắt nhưng bây giờ linh yêu hoa nở rộ như vậy linh yêu đan đế chỉ linh cũng rất động lòng hào quang phá tan tầng mây phản phất là dị tượng bao phủ xuống vô số yêu tộc ngẩng đầu nhìn không c h u n g có điều tiếp đó tình cảnh quái quỷ phát hiện này bôi ánh sáng cũng không có hạ xuống một cái nào đó t r ù n g tộc mà là trực tiếp soi sáng tiến vào vạn hoa bí cảnh chẳng lẽ nói tiến hóa người ở vạn hoa bí cảnh bên trong là h u y ề n trần ngân nguyệt giao long bộ tộc vẫn là hai vị yêu tôn chỗ ở thâm nguyên ma hầu hay hoặc giả là đế chỉ linh cùng đế chỉ lan kim vũ bộ tộc phượng hoàng yêu tộc mọi người dồn dập suy đoán nhưng không biết được đế chỉ linh đế chỉ lan huyện trần còn có hai vị yêu tôn tất cả đều kích động lên t r ú n g sáng kia càng tới gần trong nháy mắt liền hạ xuống rơi vào tô thần trên người chương hai trăm hai mươi tô thần tiên phẩm cơ duyên trong lúc nhất thời vạn hoa bi cảnh bên trong không gian có chút đ ộ n g lại bầu không khí có chút l u n g túng tô thần nhìn trên tay điểm sáng không biết làm sao hai vị ma hầu khỏe mắt có rúm hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này đế chỉ lan trong mắt lộ ra mừng rỡ ánh sáng tô thần ca ca thật là lợi hại à dĩ nhiên có thể được đến linh yêu hoa tán thành đế chỉ linh thì lại nội tâm thân nhẹ cái tên này không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi có thể làm cho linh yêu hoa mở còn c h ư a t í n h hiện tại liền chuyên môn chúng ta yêu tộc c h u y ể n thừa dĩ nhiên cũng bị chiếm đi chẳng lẽ hắn là yêu q u á i sao huyện c h â n thì lại một mặt d ạ ả i ra thân là ngân nguyệt giao long tộc t r ư ở n g lão lại là yêu thần đế thiên thần tín theo lý thuyết nàng nên gặp rất nhiều sự kiện lớn bất luận đối mặt loại nào cảnh tượng đều có thể bình tĩnh yên đối. nhưng đối. n bây giờ gặp phải tô thần nhưng liên tiếp bị hắn thao tác cho kinh đến bất kể là để vạn hoa khô héo cùng nợ rộ hoặc là để linh yêu hoa mở ra hình thái thứ hai cùng với hiện tại lại được đến linh yêu hoa truyền thừa tán thành đều rất không có thể tư nghị đặc biệt là tô thần chỉ là một nhân tộc tu luyện giả chuyện này quả thật không dám tưởng tượng hơn nữa là quan trọng hơn một điểm là trước đây linh yêu hoa mở yêu tộc tiến hoa thời gian thường thường đều là trực tiếp tiến h ó a cũng không có hạ xuống ánh sáng vốn cho là đây là linh yêu hoa hình thái thứ hai công năng chức năng hàm bây giờ nhìn lại tựa hồ có hơi ra vào hai vị đại yêu nhìn chằm chằm tô thần trên tay điểm sáng biểu thị nghi hoặc gặp mười mấy lần linh yêu hoa mở cảnh tượng không có một lần sẽ hạ xuống quan điểm chẳng lẽ đây là linh yêu hoa mặt khác một loại bảo vật cùng linh yêu đan là cùng nguyên vậy hắn phải làm thuộc về ta yêu tộc có thể ánh sáng trực tiếp bỏ qua chúng ta đưa cho tô thần hai con hầu tử nhớ tới vừa phát sinh một màn nếu như ra tay cướp giật e sợ linh yêu hoa lại sẽ trong nháy mắt khô heo chứ điều này làm cho bọn họ có chút bất đắc dĩ h ú n g chi vừa mới nói thiếu nợ tô thần một thân tình hiện tại liền muốn ra tay cướp đồ vật vậy làm sao cũng kéo không xuống này nét mặt dán mua cuối cùng vẫn là đế chỉ linh khá là nhìn thoáng được mịm cười nói tô thần công tử xem ra ta yêu tộc đại cơ duyên hiện tại rơi vào trên người ngươi, ngươi có thể chỉ điểm sáng này là vật gì tô thần cóc mày trong đầu của hắn có một â m thanh rất mơ hồ như là một cô bé thanh n h ắ của đồng thời còn có một đạo bóng hình xinh đẹp giống như hoa tiên tử hiện nhiên linh mẫn yêu hoa khí linh chuyện như vậy tô thần hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc có thể tại sao lại như vậy mơ hồ chẳng lẽ linh yêu hoa còn chưa hoàn thành trưởng thành hoặc là nàng là thuộc về một thời không khác tô thần hiện tại không nghĩ ra hắn do dự một chút mở miệng nói điểm sáng này là tiến hóa nguyên ta có thể lựa chọn để một chủng tộc tiến hóa thành tiên rất nhỏ một câu nói rơi vào trước mắt mấy người trong hai nhưng dường như sấm xét trong nháy mắt nổ tung liền ngay cả hai con yêu tôn cấp bậc hầu tử giờ khác này cũng mù quáng nộ không lập tức nói rằng tô thần tiểu hữu đem vật ấy dùng ở trên người ta ta đồng ý kính dân ta toàn thân bảo vật một yêu tôn cường giả suốt đời b ả o bối nếu như lấy hết ra chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ đại lục cũng vì đó điên cuồng hoàn toàn có thể hình thành một yêu tôn cấp bậc bí cảnh rồi dù sao lúc đó yêu hoàng thương lan động phủ liền hấp dẫn nhiều cường giả như vậy hay là đang chưa công khai đích tình hồ dưới chớ nói chi là yêu tôn cấp bậc cường giả nộ linh cũng không cam yếu thế biểu thị mình cũng đồng ý kính dân toàn thân bảo vật đổi lấy một thành tiên cơ hội liền đế chỉ linh đều động tâm không đất u y ệ n trần cũng là do dự có thể chính mình làm sao cùng hai vị tiền bối tranh đoạt cơ duyên như thế này yêu tộc nhiều cường giả như vậy không thể rơi xuống trên đồ mình cho tới cho yêu thần đế thiên sử dụng này hay là kết quả tốt nhất cái này cũng là đế chỉ linh chưa mở miệng nguyên nhân cho phụ thân tô thần đem được càng nhiều chỗ tốt hai con hầu tử cũng rất mau trở lại qua thần hiểu rõ điều này có chút bất đắc dĩ chỉ là so với ý nghĩ của bọn họ tô thần nội tâm mới thật sự là xoắn suýt hệ thống ngươi là thật lòng thời điểm như thế này tuyên bố nhiệm vụ này ngươi xác định ta có thể kiếm được càng nhiều hệ thống hồi đáp nên đi ngược lại ta tính toán là bộ dáng này tin tưởng ta v i n h viễn không t h ể t t i tô thần thở dài đây cũng quá vua hố rồi trước đây vua hố là hệ thống hãm hại chính mình hiện tại tự mình nghĩ đem cơ duyên đưa cho người khác hệ thống dĩ nhiên cũng không cho phép cùng đế chỉ linh ý nghĩ của bọn họ như thế tô thần cũng muốn đem điểm sáng này trực tiếp đưa cho đế thiên còn có cái gì so với điều này làm cho chính mình thu được càng nhiều chỗ tốt phương pháp đáp án phải đưa cho vũ man man tô thần làm sao cũng muốn không thông tuy rằng đưa cho vũ man man người sau cũng có thể thụ ích lương đa nhưng là so sánh với đó mình có thể được cái gì chỗ tốt vũ man man một đêm bảy lần tô thần vẫn đúng là không như vậy lưu ý nếu có tốt vô cùng nếu như muốn cho hắn nắm đế thiên bảo bối đi đổi tô thần không muốn nhưng hết cách rồi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hơn nữa lần này chừng phạt phải cướp đoạt hết thảy bằng lại ép buộc tô thần nhất định phải đem quan điểm tặng cho vũ man man trước đây chưa từng có như vậy tô thần nhìn trong tay khả năng này ẩn chứa bí mật thành tiên gì đó đột nhiên trong đầu của hắn lại xuất hiện một thanh âm hoặc là nói là vừa rồi linh yêu hoa khí linh thanh n m của trở nên càng rõ ràng rồi tô thần cẩn thận nghe mơ hồ nghe được vũ man man ba chữ hắn tâm thần chấn động làm sao linh yêu hoa cũng nói vũ man man lẽ nào nàng cũng muốn để ta đem điểm sáng này tặng cho tiểu hồ ly cựu vĩ thiên hồ tộc rốt cuộc là thân phận gì hoặc là nói thượng cổ tam đại yêu tộc một t r ò n g đến cùng chạm đến loại nào cấm kỵ mới có thể đ ỗ n g nhiên trong lúc đó trực tiếp tiêu vong nếu tất cả mọi người chỉ về tiểu hồ ly này tô thần cũng không có cách nào hắn quyết định đưa mặc kệ làm như vậy sẽ đối mặt bao nhiêu nguy hiểm tô thần đều liều mạng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này hệ thống thưởng cũng phong phú đến đáng sợ làm tô thần đi ra vạn hoa bí cảnh bên ngoài đã tụ tập vô số yêu tục trong đó không thiếu có yêu hoàng cấp những khác cường giả thậm chí là trưởng quản một vực yêu tôn đại thần bọn họ tất cả đều m u ố n biết rốt cuộc là trong bí cảnh ai lấy được tiến hóa kết quả nhưng nhìn thấy tô thần tay cầm quan g điểm đi ra đều là yêu tộc người tự nhiên lập tức nhận biết được này quan g điểm lực lượng khởi nguồn. linh vẫn yêu hoa chẳng lẽ bị tiến hóa người là tô thần không thể a hắn là nhân tộc sao như vậy yêu tộc mọi người dồn dập lộ ra nghi hoặc biểu hiện lại nhìn đi theo sau lưng đế chỉ linh đế chỉ lan chờ nữ có yêu quái không nhịn được mở miệng nói chỉ linh thành nữ rốt cuộc là tình huống thế nào lần này linh yêu hoa mở sao ai yêu tộc ai được đúng ư ợ c tiến truyền thừa? hoa đ vậy a ai lấy được là tô thần sao nhưng hắn thị nhân tộc ta mọi người r ồ n r ậ p hỏi dò hiển nhiên đã an mại không được nội tâm tâm tình kích động không thể chờ đợi được nữa muốn biết chân tướng của chuyện đ ế chỉ linh tiến lên mở miệng nói mọi người bình tĩnh đừng nóng lần này linh yêu hoa mở là ta yêu tộc một việc lớn nói vậy mọi người cũng đều biết là tô thần để linh yêu hoa sớm nở rộ đồng thời mở ra trong truyền thuyết hình thái thứ hai trở thành linh tiên hoa hay là chúng ta yêu tộc thương nên đến thành tiên kỳ ngộ nghe thế vô số yêu tộc trong mắt lộ ra thần sắc kích động thậm chí thân thể cũng không nhịn được run dày lên thành tiên a xưa nay chưa từng nghe tới yêu tộc cũng có thể bước vào thiên vực duy nhất có nghe đồn vẫn là long thần đáng tiếc vậy cũng chỉ là hoàn toàn không có căn cứ nghe đồn thôi kỳ thực ngoại trừ linh tiên hoa ở ngoài yêu tộc còn có một chút thành tiên truyền thuyết nhưng đại thể đều thái hư không phiêu miểu bao quát linh tiên hoa cũng vậy nếu như không có tô thần e là cho dù lại quá ngàn năm vạn năm linh yêu hoa cũng sẽ không mở ra hình thái thứ hai mà bây giờ linh yêu hoa hạ xuống cơ duyên ngay ở tô thần trong tay cơ duyên này tặng cho ai cũng để cho tô thần đến quyết định đế chỉ linh dùng đại nghị lực nói ra câu nói này nàng cách cục rất không như thế không để cho tô thần trực tiếp đưa cho đế thiên nghe được đế chỉ linh lời nói này vô số yêu tộc nhìn về phía tô thần trong mắt đều là lộ ra kết giao tâm ý mặc dù biết không thể nhưng nếu như tô thần đồng ý đem cơ duyên đưa cho ta nay để ta làm cái gì cũng có thể vũ man man cũng nhìn về phía tô thần có điều trong lòng nàng cũng không có tham dục chỉ là có chút lo lắng tô thần thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tô thần ca ca thân là nhân tộc nhưng nắm giữ yêu tộc cơ duyên không biết là thật là xấu toàn trường chỉ sợ cũng chỉ có vũ man man loại nghĩ gì này rồi đại khái chính là đáp lại cái kia cố sự tất cả mọi người đang hỏi ngươi lương bao nhiêu sự nghiệp làm sao lại không người hỏi ngươi có mệnh hay không có muốn hay không nghỉ ngơi một chút góc độ không giống tô thần hít sâu một cái nhìn về phía vũ man man đi tới trước mặt nàng giơ tay cười nói cho ngươi vũ man man trong nháy mắt tỏa ra một khắc đó nàng ái dục lần thứ hai đạt đến đỉnh ngọn núi tô thần ca ca đời ta đều là cho ngươi chương hai trăm hai mươi mốt cựu vĩ thiên hồ hoàng không ai từng nghĩ tới tô thần dĩ nhiên sẽ đem này tiên phẩm cơ duyên đưa cho vũ man man người ở chỗ này đều biết này con tiểu hồ ly dù sao đã từng là đại danh đỉnh đỉnh c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc có thể hiện nay đã xuống dốc toàn bộ chủng tộc đều chỉ còn dư lại nàng một người dù cho thu được tiên phẩm cơ duyên thì lại làm sao đem cơ duyên này cho ai không thể so nàng thật l i ê n đế chỉ linh cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy vốn định đem cơ hội thả cho tô thần tới c h ọ n chọn nhưng là kết quả như thế này liền có người lập tức đứng ra phản đối nói cho này con tối hồ ly làm gì cho đế thiên đại nhân chỉ linh thánh nữ cho dù là cho bá long đại ca đều so với cho nàng được đúng một con tối hồ ly mà thôi chỉ là yêu linh cảnh giới có tư cách gì thu được tiên phẩm cơ duyên thì không nên để người này tộc tới c h ọ n chọn mọi người chúng ta cùng tiến lên đem cơ duyên này giành được cho nữa cho đế thiên đại nhân đến thời điểm nói không chắc có thể dò xét đến thành tiên bí mật đế thiên đại nhân mang theo chúng ta cả tộc phi thăng cũng sẽ không dùng ở nhân gian này luyện ngục cùng những kê ma vật quân đấu không sai để tô thần giao ra tiên phẩm cơ duyên nó là thuộc về chúng ta yêu tộc giao ra tiên phẩm cơ duyên giao ra tiên phẩm cơ duyên trận chiến càng lúc càng lớn vũ man man vẻ mặt hoang mang, mang trên mặt tràn ngập lo lắng thật giống chính mình cho tô thần ca ca mang đến phiến phức nàng một mặt sợ sệt nếu là mình gặp phải phiền phức vũ man man sẽ kiên định đúng chỉ khi nào tô thần xảy ra vấn đề nàng liền hoàng hồn yêu càng sâu càng mơ hồ không biết nên làm gì tô thần ánh mắt thì lại trở nên lạnh leo lên lao tử giúp các ngươi được cơ duyên này không có ta các ngươi liền lựa chọn quyền lợi cũng không tồn tại bây giờ còn dám nói muốn tới cướp thật sự coi ta sợ các ngươi hay sao tô thần ở nhân tộc hiện tại cũng nắm giữ địa vị tương đối cao chí ít bắc minh tiên cùng phương thánh lăng nhất định sẽ đồng ý vì hắn ra mặt có này hai vị chỗ dựa tô thần làm người hiền lành tuy nhiên không phải có thể tùy tiện bắt nạn b ị thâm viên ma hầu hiểu lầm còn có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa hiện tại tất cả mọi người bắt nạt đến trên đầu ta đến liền không cần nhịn nữa tô thần chưa bao giờ túng dù sao tuy rằng còn không phải mạnh nhất có thể thực lực cũng không lại là tay c h ó i gà không chặt p h à m nhân coi như thật đánh không lại quá mức sử dụng vô địch điểm cùng trong chớp mắt thân điểm trực tiếp đào tẩu vũ man man cũng có thể dùng đạo cụ đưa nàng man g đi đến thời điểm mặc dù đế thiên ở đây cũng không để lại ta vì lẽ đó giờ khắc này hắn lạnh lùng nói giao ra tiên phẩm cơ duyên các ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta không có ta các ngươi lại ở đâu ra này tiên phẩm cơ duyên Cơ dù sao tô thần nói không sai linh yêu hoa tuy là yêu tộc bảo vật giúp đỡ giúp linh yêu hoa mở ra chính là tô thần không chi là linh yêu hoa lựa chọn tô thần như vậy điểm sáng này cho ai tự nhiên giao do tô thần xử trí hơn nữa vũ man man cũng là yêu tộc nguyên bản linh yêu hoa tác dụng chính là trợ giúp yêu tộc trưởng thành nếu như nói nhất định phải cho yêu thần đế thiên sử dụng vậy trước kia linh yêu hoa trợ giúp trôi qua những kia tiến hóa chủng tộc chẳng phải là đều có tội thấy bọn họ không dây dưa nữa tô thần mới thoáng h ò a hoa lại con cọp không phát huy ngươi nghĩ ta là hẻo lộ kịch ti sao chỉ là tô thần liếc một chút vũ man man đ ô n g nhiên sửng sốt cô gái nhỏ nhìn về phía mình ánh mắt đã châm luân tô thần ca ca vì ta dĩ nhiên một người đối kháng toàn bộ yêu tộc thật sự là quá thô bạo rồi vũ man man yêu e rằng so với thâm trầm nếu như tô thần mở ra quan tâm sợ kỳ h i ệ u sẽ phát hiện nàng độ thiệt cảm đột phá m ư ờ i ngàn này đã đạt đến nô lệ cấp bậc nói cách khác coi như tô thần để vũ man man đi chết vũ man man đều đồng ý vì tô thần kính dân sinh mệnh ta yêu ngươi mặc dù vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa cũng không quan tâm chỉ cần ngươi muốn ta liền cho ngươi đương nhiên tô thần sẽ không nhàm chán như vậy đi truyền đạt loại này mệnh lệnh cũng sẽ không hết sức đi sai khiến sỉ nhục vũ man man hãn vẫn là sẽ đem tiểu hồ ly làm bằng hữu đối xử hơn nữa tô thần hiện tại càng quan tâm chính là đã biết giao dịch có đáng giá hay không nói thật cho đế thiên tô thần cũng đồng ý bởi vì có thể được đến càng nhiều bảo vật đế thiên tưởng thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu có thể hệ thống tuyên bố nhiệm vụ để cho mình tặng cho vũ man man hệ thống tính toán cũng khẳng định có đạo lý của hắn tuy rằng ngoài miệng vẫn gọi vua hố nhưng ở tưởng thưởng này bộ phận hệ thống xưa nay đều rất ra sức tô thần nhìn thấy chính mình trong họ mẹ tèm hiện tại rực rỡ muôn màu nói đủ thương phẩm liền biết các loại dung học tạp nhận thưởng khoán trong chốc mắt thân điểm vô đ ị điểm đọc tâm điểm tô thần nếu như đồng ý hắn sẽ có một ít đoạn thời gian có thể hóa thân thần minh chỉ là bởi vì khá là cẩn thận vì lẽ đó không có tùy ý tiêu xài như vậy cũng rất đáng để mong chờ rồi đế chỉ linh đứng ra đánh cái giảng hòa cựu vĩ thiên hồ cũng là ta yêu bộ tộc tiên phẩm cơ duyên quyền sử chỉ ở tô thần trong tay mọi người không thể quá nhiều cơ cầu tô thần công tử n g ư ơ i xin cứ tự nhiên đế chỉ linh từ trước đến giờ là xem đại của người tô thần có thể làm cho linh yêu hoa nợ rộ hình thái thứ hai như vậy giá trị của hắn chi với nhân tộc hay là tại đây tiên phẩm cơ duyên bên trên một ít đại yêu vương nhìn thấy đế chỉ linh biểu hiện nội tâm âm thầm tán thưởng không hổ là đế tiên đại nhân con cái xác thực hay là đối với yêu tộc tới nói tô thần so với kia quan g điểm càng thêm có giá trị vì một mịt mỡ tiên truyền thuyết cùng tô thần kết làm mâu thuẫn hiển nhiên không thích hợp lũ yêu tỉnh táo lại cũng hiểu được vừa chỉ là bị thành tiên cơ duyên cho che đậy hai mắt mặc dù là linh tiên hoa ban tặng cũng không thể có thể làm cho một yêu tộc trực tiếp thành tiên nhiều nhất chính là thu được thành tiên cơ duyên thậm chí khả năng chỉ là một s ợ i tiết khí vì thế trực tiếp đắc tội tô thần thực sự có chút không thích hợp là ai trước tiên kích động chúng ta tâm tình nên đánh mấy người kia khá là cấp tiến yêu quái giờ khác này có chút run lệ bẫy loại này chính là trong đám người mang tiết tấu không có cùng yêu t ộ c quá nhiều dây dưa tô thần đem ánh sáng nhẹ nhàng bắn ra quan g điểm rơi vào vũ man man ngực tất cả mọi người nhìn về phía vu man man một mặt trở mong không biết lần này linh yêu hoa ban tặng đồ vật sẽ mang đến cái gì vẫn là tiến hóa sao c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc tiến hóa tựa hồ không có tiền lệ lúc này có người nhớ tới c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc truyền thuyết thượng cổ tam đại yêu tộc một trong nguyên bản huy hoàng cực kỳ nhưng bởi vì cựu vĩ thiên hồ hoàng đụng vào cấm kỵ làm cho cao cao tại thượng hồ tiên lập tức rơi xuống làm mặt người ước hiếp hồ mỹ nữ tử vô số yêu tộc xông lên đem c ử u vĩ thiên hồ tộc người vô tới dùng bạo lực ép đến chính mình dưới khố trở thành đồ chơi ma tộc ở bên ngoài xâm lấn yêu tộc bên trong nhưng như vậy đối xử một đại tộc thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện như vậy không ai biết c ử u vĩ thiên hồ hoàng trạm đến cái gì cấm kỵ lại cho mình bộ tộc đưa tới loại nào nguyền rủa có người suy đoán là diệt tộc đồ vật có thể cùng ma tộc có quan hệ có người suy đoán hay là hắc cám trong cấm khu không rõ hiện tại vũ man man tiếp thu linh yêu hoa tiên phẩm cơ duyên lễ dựa tội có thể hay không để cái tiên nguyền rủa đáp án được cởi ra vẫn là tiến hóa thành hồ tiên lại một lần nữa tái hiện c ử u v i thiên h ồ tộc vinh quang thân thể phát sinh tia sáng trói mắt lũ yêu tất cả đều lùi về sau tô thần nguyên bản cũng muốn tránh ra một chỗ lại bị vũ man man đưa tay ôm người sau nhắm mắt lại trực tiếp hôn hạ xuống từ phía sau lưng mở ra cánh đem hai người bao vây lấy tô thần cảm thụ lấy này bôi mát mẻ sốt giác mềm mại cực kỳ không tránh thoát chỉ là vũ man man ở mở ra cánh sau khi có một trong nháy mắt r u n g nhan khác ở yêu tộc chúng tiên kêu trong mắt bọn họ tất cả đều nhìn ra thất thần thật đẹp vừa mở ra cánh vũ man man quả thực mỹ không giống phạm vật Hoàn toàn chương í n h là t hai trăm hai mươi hai nuốt vô thượng yêu quả vũ man man huyết mạch rất t ỉ n h không riêng những yêu tộc kia thiên kêu i xem lốc liền ngay cả một ít ông lao yêu quái lại cũng khí huyết quần quận xinh đẹp loại này mặc dù là đã gần đất xa trời lao yêu quái đều không chống đỡ được chẳng lẽ nói thượng cổ thiên hồ tộc cũng là bởi vì thật đẹp mỹ đến không giống phạm vật cuối cùng mới bị bấy yêu bắt nạt có thể cựu vị thiên hồ t ộ c thống trị yêu dưới mấy chục ngàn năm vì sao vừa bắt đầu lũ yêu tất cả đều nghe lệnh đến mặt sau cựu vị thiên hồ hoàng trạm đến cấm kỵ mới từ thần vò rơi xuống trong này nên có huyền cơ khác đế chỉ linh cũng có chốc lát thất thần vừa nhìn thấy vũ man man nhắm mắt lại tuyệt mỹ dung nhan liên năng đều cảm thấy có loại không nhịn được muốn yêu cảm giác đáng tiếc chỉ là một mắt này dung mạo xinh đẹp đã bị trắng non cánh cho ngăn trở loại này hình ảnh để đế chỉ linh không nhịn được mơ màng hai người bọn họ ở cánh bên trong làm gì gò má bỏ lên trên một vệ tường đỏ đế chỉ linh coi như lại thiên tài nói cho cùng cũng là nữ tử đế chỉ lan giờ khắc này càng thêm phiên m u ộ n một mặt là tô thần ca ca lại cùng vũ man man làm cùng một chỗ một mặt khác là tại sao vũ man man đột nhiên liền trở nên đẹp như vậy vậy ta phải đến tiên phẩm cơ duyên có phải là cũng có thể như vũ man man như thế nàng vừa thật sự thật là đẹp a chờ chút nhất định phải xem thêm vài lần đế chỉ lan nội tâm nghĩ đến cho tới cái khắc nam tính yêu quái thì lại đều có đồng nhất cái ý nghĩ nếu như có thể bị này hoàn mỹ tư thái ủng chính là chết rồi đều đồng ý nếu như vũ man man còn có thể đem này chân ngọc quân lấy chuyện này quả là so với thiên đường còn t h ả i mái đáng tiếc cũng chỉ có thể y y một chút đồng thời bọn họ đối với tô thần tao nộ biểu thị quá rất sao ước cao rồi nay đều qua nửa giờ bọn họ tiến hành được một bước nào rồi hả ta hận chỉ lan thánh nữ bị cưỡng hôn thì thôi hiện tại liền đẹp như vậy vũ man man tại sao tô thần như thế thoải mái dựa vào cái gì hết thể chỗ tốt cũng làm cho hắn chiếm tại sao hắn có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa mở tại sao hắn có thể làm cho linh yêu hoa mở ra hình thái thứ hai tại sao hiện tại liền đẹp như vậy vũ man man đều bị hắn chinh phục cam tâm tình nguyện bị trả đạp thậm chí chủ động muốn kính dân chính mình cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp trai sao ôi trong lòng ta nữ thần bị điếm ô đương nhiên đây chỉ là những kia thiên k i u ý nghĩ nhiều hơn tiểu yêu nhưng là ước ao đồng thời còn đưa lên c h ú c phúc cầu phúc quá hoà mỹ quả thực là trời đất tạo nên một đôi bất kể là tô thần công tử vẫn là vũ man man tiểu thư đều là cực kỳ mỹ lệ tồn tại hai người bọn họ có thể tại đồng thời ta thật là vui lũ yêu không có phát hiện nguyên bản đối với vũ man man cái nhìn vẫn là xem t h ư ờ n g coi là đồ chơi nếu không phải là có tô thần bảo vệ e sợ vũ man man một thân một mình đi tới yêu tộc ngay lập tức sẽ bị nào đó mạnh mẽ người cho c ư p đi nhưng bây giờ trong bọn họ lòng có lòng tính nghệ không hề đem vũ man man cho giảng đồ chơi mà là dường như hoa sen giống như thuần khiết có thể phóng tầm mắt nhìn không dám cưỡng hiếp phải trong lòng nữ thần đây chính là thượng cổ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc có thể vẫn thống trị yêu giới nguyên nhân ở trên thời kỳ cổ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết mạch bên trong cũng không có mê hoặc nói cách khác lũ yêu đối với cựu vĩ thiên hồ vẫn luôn duy trì lòng tính nghệ mặc dù mỹ đến kỳ cục cũng không chút nào dám có ý đồ không an phận hoàn toàn là xem là tiên nhân tới đối xử các nàng cao cao tại thượng tất cả đều là nữ thần nhìn xuống chúng sinh không dính khói bùi trần gian t u y tiện một điểm ban thưởng cũng có thể làm cho phổ thông yêu quái thụ sùng n lực kinh coi như là một bát hai đối với yêu quái tới nói đều là một loại vinh dự có thể làm cho nữ thần phiến một bát hai chạm được nữ thần tay đáng giá ngoại trừ số ít một ít yêu quái mạnh mẽ sẽ không bị loại này cao cao tại thượng khí chất ảnh hưởng cái khác yêu tộc tất cả đều đồng ý quỳ gối ở cựu vị thiên hồ tộc d ư ớ i váy đồng thời nội tâm không dám có nửa điểm không phải phân tri nghĩ nói trắng ra là chính là hoàn toàn thuyết phục bị lực biến thành liêm cầu nhưng này tất cả ở cựu vị thiên hồ hoàng đụng vào này cấm kỵ sau khi đều thay đổi cao cao tại thượng tiên nữ đ ố n g nhiên có thêm một tia mê hoặc tâm ý để những tia nguyên bản duy trì lòng tính n ể yêu quái tất cả đều không nhịn được nổi lên ác ý kích phát trong bọn họ tâm ác làm nữ thần không hề có cao hơi lạnh chất khi bọn họ phát hiện nguyên lai những cô gái này là có thể dùng võ lực được sau thuộc về cựu vĩ thiên hồ tộc luyện ngục liền phủ xuống yêu quái mạnh mẽ vọt thẳng cựu vĩ thiên hồ tộc cao tầng mà đi phổ thông tiểu yêu cũng phải không ngừng bày dày cựu vĩ thiên hồ tộc tộc nhân dù cho cựu vĩ thiên hồ tộc dùng sức mạnh của chính mình phản kháng tuy nhiên đánh không lại nhiều như vậy chủng tộc tiến công hơn nữa cựu vĩ thiên hồ tộc vô cùng coi trọng sự trong sạch của chính mình rất nhiều cựu vĩ thiên hồ tộc người đang bị làm bẩn sau khi đều lựa chọn tự sát trên thực tế coi như là cao cao tại thượng nữ thần thời kỳ cựu vĩ thiên hồ nhất tộc đối với những khác yêu quái cũng không có bất kỳ vô lệ hành vi các nàng yên lặng thưởng thức từng người nhan chi số đối ngoại giới chuyện đã xảy ra cũng không để ý không xỉ nhục tiểu yêu không chỉ huy bọn họ làm việc có thể sau đó mỹ lệ thành nguyên tội cuối cùng tường thành bị đầy ra yêu quái nội tâm ác một khi thả sẽ biến thành cùng ma tộc giống nhau quái vật chỉ là bởi vì tham dự người thực sự nhiều lắm vì lẽ đó đại đa số yêu quái cũng là ngầm cho phép cái này xấu xí chuyện tình lại sau đó liền phát triển trở thành cựu vĩ thiên hồ nhất tộc là đê hèn chủng tộc các nàng thiên tính m ê hoặc câu dẫn cái khác yêu quái thiên địa không tha cho loại này t à ác bị ma vì lẽ đó vũ man man phong bình mới có thể kém như vậy cũng chỉ có đế thiên như vậy yêu thần biết đã từng này đoạn bí ẩn cũng rõ ràng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc là bị hoan hưởng có thể sự tình đã qua mấy trăm ngàn năm sẽ giúp giúp vũ man man giải tội bình đoán cũng không tế với chuyện hung chi chỉ là vũ man man mà thôi phải giúp, giúp vũ man man bình đoán chẳng phải là muốn đem nhiều như vậy yêu tộc tất cả đều trừng phạt đi qua đế thiên không n h ả m chán như vậy vì một vũ man man hắn có thể xem ở tô thần tử thượng cam kết cấp cho vũ man man mỹ ma vực đã là lớn nhất tưởng đ ư ợ g rồi tô thần hiện tại cảm giác rất tốt trước bị vũ man man ăn qua nay tuy rằng cũng cảm giác hài lòng nhưng là cùng hiện tại so với vẫn là t r ê n lệch rất nhiều nguyên bản tô thần cho rằng loại này nên đều giống nhau hiện tại hắn mới phát hiện rất không như thế bị lực chỉ có một hai ngàn vũ man man cùng bị lực phá vạn vũ man man hôn lên cảm giác là hoàn toàn bất đồng người sau thoải mái quá nhiều quá nhiều để tô thần đều có chút chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế tuy rằng vẫn không có yêu thương sản sinh nhưng là có chút thích thú cánh gói hàng vũ man man cả người tỏa ra ánh sáng vì lẽ đó không gian này không hề thăm tối người trước mở mắt ra tô thần sắc mặt bất biến nhưng không thể không nói này đôi con ngươi mỹ lệ phi thường là tô thần cho đến bây giờ gặp đẹp nhất con mắt hơn nữa vũ man man trên người này một tia mê hoặc tâm ý biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó là xuất trần cao lạnh giống như thánh khiết nữ thần từ trên xuống dưới không có nửa điểm tì vết phi thường hòa mỹ đặc biệt là cặp kia chân ngọc thon dài cân xứng trắng thoát phảng phất là bị điêu khắc đi ra cực kỳ tinh xảo chẳng trách những kia thiên kiêu sẽ muốn nếu như có thể bị ngọc này chân c u ố n lấy chết rồi cũng đáng giá tô thần không biết nên nói cái gì hắn giờ khắc này đầu góc ý nghĩ như cũng là đáng giá thật giống này tiên phẩm cơ duyên để vũ man man từ nắm giữ mê hoặc năng lực tiểu hồ ly đã biến thành cao lạnh tiên nữ nhưng nếu như chỉ là như vậy tựa hồ thiệt thòi a tuy rằng vũ man man biến đẹp đẽ là một cái rất đáng giá cao hơn là nhưng là dùng tiên phẩm cơ duyên đem đổi lấy tất nhiên không thể đáng giá cầm cho đế thiên đổi nhiều lấy càng nhiều bảo vì ậ t thâm t nàng không là Chỉ sao. sự lẽ đó hắn cũng không quá thương tâm vũ man man lấy ra vô thượng yêu quả đưa vào trong miệng nhai nghiền ngấm một phen tô thần yên lặng chờ đợi cô gái nhỏ tiến hóa trật lần thứ hai bị ngăn chặn miệng vô thượng yêu quả hóa thành lưu quang đồng dạng tiến vào tô thần trong cơ thể đồng thời từ vũ man man phía sau mọc ra chín cái đôi không đúng tổng cộng có mười cái cựu vĩ thiên hồ huyết mạch thức tỉnh rồi chương hai trăm hai mươi ba tuyệt mỹ thiên sứ phối hợp tiên phẩm cơ duyên thêm vào vô thượng yêu quả vũ man man trong cơ thể cựu vĩ thiên hồ huyết mạch rốt cuộc ra tỉnh nhưng cùng thượng cổ thời kỳ cựu vĩ thiên hồ hoàng không giống nhau nàng mọc ra thứ m ộ ư ơ i điều đôi đây là cựu vĩ thiên hồ tiên tuy rằng cũng không đại biểu vũ man man đã thành tiên nhưng ít ra để vũ man man có thành tiên cơ hội tương lai nếu là có người mở ra tiên môn vũ man man liền có tư cách đi vào mà cái khác tu là giả thì lại muốn xem tư chất của mình có thể hay không có tư cách còn chưa biết tô thần một mặt hưởng thụ lưu quang tiến vào trong cơ thể ấm áp một mặt hưởng thụ vũ man man miệng mềm mại bất kể là cái nào cũng làm cho hắn chìm đắm trong đó chỉ là đối với vũ man man vẫn không có sản sinh nhiều lắm yêu thương điều này làm cho tô thần có chút khổ não ta cũng muốn yêu thích người a có thể yêu thích không đứng lên có điều thời điểm như thế này còn xoắn suýt những thứ này làm gì hảo, hảo đòi lấy liền xong việc thời gian loáng một cái ngoại giới yêu tộc môn còn đang yên lặng chờ đợi chúng tiên h kêu lòng như lửa đốt một mặt thức cao một ít đại yêu thì lại rất chờ mong không biết cánh mở ra sau khi sẽ xuất hiện cái gì chẳng lẽ sẽ xuất hiện tiên nhân vũ man man có thể thành tiên sao nếu như có thể nay yêu tộc địa vị ở toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sẽ tăng lên trên đến một cực kỳ kinh khủng cấp độ dù sao linh yêu hoa ngàn năm mở một lần chỉ cần để tô thần hỗ trợ đem linh yêu hoa tiến hóa thành l i n h tiên hoa chẳng phải là nói yêu tộc mỗi ngàn năm là có thể ra một vị tiên nhân chuyện này quả là quá vô đ ị rồi hơn nữa nếu như tiên nhân có thể giúp thế gian chỉ cần một chút lực lượng là có thể đem ma tộc đánh vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh mặc dù không được t h o á n b ố thí điểm cho yêu tộc cũng có thể làm cho yêu tộc rất nhiều chủng tộc được càng cao hơn tiến hóa vô luận nói như thế nào đều là có lời như xanh xanh loại kia ngụy tiên chỉ là dành cho một giọt nước mắt đều có thể trong nháy mắt đem khổng hưng xương trong cơ thể tà ma thánh hỏa toàn bộ tới tắt thiên nhân lực lượng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ đế chỉ linh đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n đã qua thời gian dài như vậy bên trong hai người hiện tại đang làm gì mà nàng thử nghiệm đi dò xét lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cho ngăn cản nghĩ đến vũ man man cánh cung giấu giếng u y cơ nghe nói ở nhân tộc bên kia có một người gọi là bắc minh tiên hóa thánh cường giả vừa sinh ra liền tự mang tiên t r í dực tựa hồ là cùng thần mạch có quan hệ thật giống tô thần cũng có đồng dạng cánh chỉ là ta chưa từng gặp hiện tại vũ man man sau lưng cánh càng giống như là cánh của thiên sứ thiên sứ khái niệm tại thiên nguyên đại lục cũng không rõ ràng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại lục có hay không từng xuất hiện thiên sứ không ai biết đế chỉ linh cũng là bởi vì xem phong phú mới biết cái từ ngữ này giờ khác này cũng bất quá là tùy ý suy nghĩ lung tung thôi đế chỉ lan chống miệng rất phiền muộn tô thần ca ca sẽ không lại được ăn đi thương tâm con k i a hồ ly làm sao có thể như vậy mở ra đây bằng không ta vậy đế chỉ lan lập tức xấu hổ không được không được ta làm sao có thể làm loại chuyện kia chí ít cũng phải chờ kết hôn sau đó ai nhưng là không làm nói cảm giác còn thiệt t h i tô thần ca ca đều bị những nữ nhân khác cho ăn xong rồi âu âu không dành thế sự xấu hổ tiểu cô nương hiện tại rất xoắn suýt lưu quang chạy vào chính mình trong miệng cảm giác biến mất chỉ là mềm mại vẫn tồn tại thời gian đang trôi qua nhưng tô thần đã không cảm giác được hắn không rõ ràng trôi qua bao lâu một giờ một ngày vẫn là một năm chỉ cảm thấy rất khó từ nơi này loại ôn nhu bên trong giải thoát đi ra vũ man man từ đầu tới đuôi một câu nói chưa nói chỉ có động tác cuối cùng nàng đung tay lùi lại tô thần mở mắt tuyệt mỹ dung nhan đập vào mỹ mắt vũ man man cũng mở mắt hai người bốn mắt đối lập giờ khác này vũ man man trên người khí chất cực kỳ cao lạnh như là băng sơn mỹ nhân cũng như tiên nữ trên trời liền tô thần đều cảm thấy kinh diễm nhưng sau một khắc vũ man man liền đẹp đẽ n ở nụ cười điểm điểm nói rằng tô thần ca ca miệng ăn ngon thật đây tuy rằng khí chất thay đổi nhưng vũ man man vẫn là cái kia vũ man man về tính cách một điểm không thay đổi nàng vừa không nói câu nào chứ i ế tô thần tiện nghi cũng là cô y đối với lần này tô thần có chút bất đắc dĩ ngoại giới ánh sáng soi sáng đi vào v ũ man man đem chính mình c á n h thu hồi lũ yêu tộc lập tức nhìn sang ở nhìn thấy v ũ man man một khắc đó tất cả mọi người xem ở lại s ư ơ n g sở l i ê n đ ế chỉ linh đều ngơ ngác t h ấ t t h ầ n có chút hoảng hốt đẹp quá c ử u vị thiên hồ tiên mỹ đến k ỳ cục dường như chỉ bảo như thế được vô số người yêu thích tô thần rõ ràng đây chính là hệ thống trước đây thật lâu đề cập với chính mình tuyệt đối mỹ lực ngay cả ta đều không có không nghĩ tới vũ man man nhưng sớm lấy được cái gọi là tuyệt đối m g ị lực chính là bất luận nam nữ già trẻ đều sẽ yêu dung mạo ngươi soái rất nhiều nữ hải t ử yêu thích cũng không có thể bảo đảm hết thể nữ hải t ử đều sẽ yêu thích tỉ như những kia lớn tuổi chính là sống mấy văn năm khả năng liền hoàn toàn không cảm giác hay hoặc giả là quá tuổi trẻ mới mười một hai tuổi đối với hai tình không có khái niệm cũng sẽ không bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai liền yêu ngươi còn có một phần nhỏ khá là có một tính chờ chút mọi việc như thế nhưng có tuyệt đối n g lực vậy thì không giống với lúc trước lên tới vạn năm thánh chủ xuống tới vừa ra đời trẻ con đều sẽ đối với ngươi sản sinh ái mộ c h i tình có thể là ái tình cũng có thể là hảo cảm nói chung chính là sẽ thích ngươi đồng thời vũ man man tuyệt đối mị lực không còn là tà mị mê hoặc mà lạnh như nữ thần giống như trí cao v ô thượng chu vi thiên tiêu chúng nhìn về phía vũ man man trong mắt có ái mộ c h i tình có thể không có ái dục bọn họ muốn quỷ dạp xuống nữ thần mép váy chờ đợi nữ thần sai phái đối với nữ thần thì lại không có nửa điểm ý đồ không an phận đây cũng là thượng cổ thời kỳ cựu vi thiên hồ nhất tộc có thể trở thành là thượng cổ tam đại yêu tộc một trong những nguyên nhân cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian mỗi một cái đều nắm giữ tuyệt đối mị lực hết t h ể yêu tộc đều sẽ yêu trừ phi là thực lực cường hãn cực kỳ mới có thể hơi hơi chống lại dây rủa một phen chỉ có điều loại này giả thiết đối với tô thần không có tác dụng hắn nhìn vũ man man như cũng là hai con mắt trong suốt có điều cùng cô gái nhỏ quan hệ đúng là có chút vượt qua bằng hữu thành p h á o ho khan một cái vũ man man đối với tô thần là t h ậ t tâm bởi vì có người ngoài ở nàng cũng không có quá mức mở ra chỉ là ánh mắt vẫn đặt ở tô thần trên người sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới quỳ một gối xuống đi trong nón làn váy rủ xuống tới trên đất mái tóc dài màu đen theo bay xuống hạ xuống vũ man man ngẩng đầu lên một mặt cung kính nhìn tô thần ô n nhu nói chủ nhân đơn giản hai chữ đối với những yêu tộc kia tới nói nhưng phảng phất đấm thẳng linh hồn chân gai vốn là ở vũ man man cánh tre t r ắ n d ư ớ i những người này cũng đã cảm thấy tan nát có lòng nữ thần bị nam nhân khác lấy được hiện tại vũ man man dĩ nhiên lại trực tiếp nhận chủ chuyện này quả thật tiện s á t chúng ta a tô thần ta hận nguyên bản đối với tô thần còn có mang lòng cảm kích mấy vị thiên tiêu lập tức càng làm hắn xem thành kẻ địch đương nhiên không phải loại kia một mất một còn chỉ là quá đấu kỵ tô thần rồi những ngày qua kiêu không khống chế được yêu vũ man man đối với nàng rất tôn trọng đưa nàng coi là nữ thần có thể vũ man man lại bị tô thần được nay bất kể là ai đều sẽ rất thương tâm tô thần cũng có chút bất ngờ không nghĩ tới vũ man man dĩ nhiên sẽ đến một chiêu này có điều đây cũng là tiểu hồ ly cảm ơn chính mình giúp nàng nhiều như vậy bất kể là vô thượng yêu quả vẫn là tiên phẩm cơ duyên đều từng để vũ man man thụ sùng n c kinh coi như là như thế nào đi nữa cao lệnh nữ thần bị đối xử như thế đều sẽ cảm động không thôi hoàn toàn chân thành liền giống với ngươi xem một cô lương ngươi không chỉ lớn lên đẹp trai còn đối với nàng rất tốt vừa ra tay liền cho mười tỷ nay thử hỏi trên đời này cô bé nào sẽ từ chối cho n g ư ơ i thật không tồn tại tô thần cũng không có từ chối loại này báo lại hắn hưởng thụ bốn phía người ánh mắt hâm mộ đối với vũ man man cái này thao tác cũng không phải đang lợi dụng nàng dù sao giúp nhiều như vậy n à y vũ man man cảm tạ mình cũng là nên gọi chủ nhân là nàng bản ý tô thần tiếp thu mới phải đối với nàng tốt nhất tưởng thưởng đứng lên đi tô thần trả lời vũ man man ngoan ngoan đứng lên điềm đầm nụ cười từ đầu đến cuối chương o n mắt tô t đều ở ầ n trên n g ờ i đối với b hai trăm hai mươi bốn vũ man man biến hóa long thần vượt hô hoán kỳ thực lấy yêu t ộ c thiên tiêu khí độ cho dù là nhìn thấy cô nương xinh đẹp bị nam nhân k h á c được nhiều nhất cũng chính là tiếu tiếu mà thôi nhưng như đế chỉ lan loại nữ nhân này sẽ không nhẹ nhõm như vậy có thể cười trò qua chuyện rồi hiện tại vũ man man càng là chinh phục trái tim của bọn họ n à y muốn cho những thiếu niên này dễ dàng bung tha h i ệ n nhiên không thể đế chỉ linh khôi phục như cũ nàng có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới cựu v i thiên hồ nhất tộc tiến hóa sau khi đã vậy còn quá mỹ lệ đối với thượng c ổ nghe đồn đế chỉ linh cũng có nghe nói một ít cựu v i thiên hồ cũng không phải lũ yêu trong miệng mê hoặc nữ tử ngược lại là cao cao tại thượng tiên nhân hiện tại vũ man man chứng minh điểm này đế chỉ linh đối với cựu v i thiên hồ hoàng đụng vào cấm kỵ thấy hứng thú lật xem sách cổ cũng không có ghi chép không biết nàng đến cùng đi đón chạm vào vật gì đáng sợ mới có thể bị chồng vào mê hoặc tâm ý thậm chí ngay cả mẹ toàn bộ cựu vị thiên hồ nhất tộc đi tới đế chỉ linh mỉm cười nói chúc mừng ngươi man man lấy ngươi bây giờ tôi i tái hiện vi thiên hồ nhất tộc vinh quang của ngày xưa rồi. hỏi linh ngái Nói n tưởng nhất quang ngày man man gật đầu hỏi thăm, đa tạ chỉ linh thánh nữ, mượn lạnh. xong, vừa nhìn thể tộc gật thăm, tạ trúc t xưa có cựu của chỉ hồ phía đầu Vũ vừa về đa Thần, mắt truyền, tựa truyền đạt t hồ sóng đang lưu n thần ứ c gì. Tô t không nhịn được nhớ tới ưu quan g quốc công chúa t ị c h viện nàng cũng nói muốn tái hiện ưu quan g quốc vinh diệu mà ưu quan g quốc từ lâu hủy diện vì lẽ đó tái hiện phương pháp chính là sinh ra nữa một ưu quan g quốc đến t ô thần cảm thấy rất thái quá nhưng đối với mới tựa hồ không giống như là đang nói đùa hiện tại vũ man man ánh mắt cũng làm cho tô thần có cái cảm giác này chẳng lẽ huyền huyền thế giới nữ tử đều rất có thể sinh lập tức có thể sinh ra bách tám mươi cái được rồi vũ man man tự a hồ là hồ ly hồ ly một lần có thể sinh mấy cái tô thần lắc đầu một cái mình tại sao sẽ nghĩ tới những chuyện n h ả m chán này xem ra vũ man man n h à n chi số vẫn có chút đồ vật sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình rồi tô thần không khỏi nghĩ đến nếu là ở loại này n h à n chi số cơ sở trên lại lật gấp m ộ ư ơ i lần có thể hay không quên đi còn chưa phải đảm luyến ái rồi độc thân hắn không tâm sao có một cố định pháo ho khăn một cái vậy cũng rất tốt không biết này tiên phẩm cơ duyên mang cho ngươi đến rồi cái gì đế chỉ linh hỏi nàng vấn đề này cũng là ở đây hết t h ể yêu tộc đều muốn biết đến linh tiên hoa tiên phẩm cơ duyên mang đến biến hoa gì đó chỉ là để vũ man man huyết mạch giáp tình sao nếu như là như vậy hay là thật không có như vậy quý giá dù sao lấy vô thượng hiệu quả hiệu quả cũng có thể làm cho vũ man man huyết mạch giáp tình tô thần cũng yên lặng chờ đợi vũ man man trả lời chính hắn cũng muốn biết chính mình ngoại trừ thu được hệ thống thưởng nếu như có thể được càng nhiều vậy dĩ nhiên vô cùng tốt vũ man man do dự một chút giơ tay trong tay xuất hiện một tia trong suốt như tia nhỏ điều trạng thể lưu chu vi yêu t ộ c nhìn thấy lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng một tia t i ê n khí quả thực cùng tiên có quan hệ chuyện này xem ra sau này muốn phái càng nhiều binh lực thủ hộ linh yêu hoa rồi thật lợi hại đế chỉ linh trong mắt cũng có chút hứa c h ấ n lây vẻ không nghĩ tới đúng là t i ê n khí vậy dạng này vừa đến tiên phẩm cơ duyên liền phát huy tác dụng của nó này một tia t i ê n khí tương lai chính là vào tiên môn giấy thông hành vô số người nhìn về phía vũ man man trong mắt có ước ao cùng vẻ sùng bái tô thần trong cơ thể tiên kiếm thi nhân bị muốn nói vật kia ta cũng có nghe vậy tô thần hiếu kỳ nói thiệt hay giả ta làm sao xưa nay chưa từng thấy thi nhân có chút mặt đỏ ta ta cũng cần rất tỉnh tô thần bừng tỉnh ở cho ngươi chấn hồn bí cảnh ở ngoài cũng có rất nhiều tiên khí chúng nó tựa hồ cũng rất yêu thích ta nhưng lại không có tiến vào trong cơ thể ta ngươi biết nguyên nhân sao chỉ có tiên nhân thể chất mới có thể còn có tiên khí tô thần ca ca hiện tại mở ra thần mạch nếu như có thể lại mở tiên mạch liền có thể đem ta chấn hồn bí cảnh ở ngoài những tia tiên khí tất cả đều hấp thu lên tô thần suy nghĩ một chút nói nà nạ, nạ chút tiên khí có cùng tác dụng tất cả mọi người biết tiên khí là tiến vào tiên môn giấy thông hành có thể chỉ có cái này tác dụng sao này một k i a tiên khí và mấy t r ă m sợi chẳng phải là không khác nhau khẳng định không phải như thế thi nhân không có một chút nào che giấu bên trong đất trời sinh ra linh khí tiên giới sinh ra tiên khí tức chỉ có tiên nhân ngụy tiên hoặc là nắm giữ tiên mạch t i ê n thể tiên tri dực nhân tài có cơ hội hấp thu tiên khí mà hấp thu tiên khí sau khi thực lực bản thân phải nhận được tăng lên trên diện rộng đồng thời đem có thể sử dụng tiên pháp tô thần sửng sốt tiên pháp tiên nhân pháp thuật vậy hẳn là là thiên giai võ kỹ bên trên chiêu số nói cách khác linh khí chính là phổ thông mp tiên khí chính là c à n g cao cấp mv chỉ có nắm giữ tiên khí người mới có cơ hội tiến vào tiên môn có khả năng sử dụng tiên pháp đồng thời tiên khí hấp thu vào trong cơ thể thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng nhanh hơn vì lẽ đó thứ này càng nhiều càng tốt có thể vũ man man sử dụng tiên phẩm cơ duyên cũng mới thu được một tia tiên khí chấn hồn bí cảnh ở ngoài có nhiều như vậy tiên khí đây chẳng phải là nói tô thần lập tức kích động lên những tia tất cả đều là bảo bối a hơn nữa còn là đặt ở ven đường không ai kiếm ta muốn phải không nhanh lên một chút chẳng phải là sẽ bị người khác cho lấy đi tựa hồ là đoán được tô thần ý nghĩ thi nhân hiện tại cũng càng ngày càng hiểu rõ tô thần nhìn thấy ca ca con mắt liền rõ ràng tâm tư của đối phương giờ khác này cười nói yên tâm đi tô thần ca ca chấn hồn bí cảnh ở ngoài tiên khí tất cả đều là ta không có lệnh của ta những người khác không cách nào lấy đi nghe nói như thế tô thần thở phào nhẹ nhõm đồng thời dùng tán dương ánh mắt nhìn thi nhân cô gái nhỏ này cũng là phú bà nắm giữ nhiều như vậy tiên khí t ẩn dấu đại lao a bị tô thần vô hình biểu dương một phen thi nhân mừng rỡ và phần đắc ý nhìn một chút hồng diễm người sau kiên cường lại d á n người không cam lòng yếu thế không có bị làm hạ thấp đi dĩ nhiên là một tia tiên khí nguyên lai ta yêu tộc cũng có thể thành tiên cảm ơn n g ư ơ i tô thần là n g ư ơ i để chúng ta yêu tộc phát hiện một kinh thiên bí ẩn đế chỉ linh ôn nhã nói rằng tô thần vung vung tay nhân tộc cùng yêu tộc vốn là hợp tác mấy ngàn năm đây là ta phải làm yêu tộc trở nên mạnh mẽ nếu như có thể tiêu diệt ma tộc đôi kia chúng ta nhân tộc tới nói cũng là chuyện tốt tô thần công tử có thể có loại ý nghĩ này thật sự là quá tốt rồi nhân tộc cùng yêu tộc là nên dắt tay cùng tiến cùng lui như vậy tô thần công tử nếu không chú ý chúng ta khác tìm hắn nơi tâm sự chỉ linh có thật nhiều nói muốn cùng tô thần công tử nói sao đế chỉ linh bây giờ đối với tô thần rất tò mò hắn để minh hồn tử tịch hoa mở lại để cho linh yêu hoa mở ra hình thái thứ hai yêu tộc vẫn tồn tại một ít đặc thù bảo vật nói không chắc tô thần cũng có thể giúp đỡ được việc mặt khác chính là nhân tộc cùng yêu tộc chuyện tình đế chỉ linh thân là yêu tộc thánh nữ tô thần hiện tại cũng là loài người nóng bỏng nhất trời nóng tiêu hai người bọn họ đại biểu đến n ò i bàn về hai cái chủng tộc trong lúc đó phát triển h i ệ n nhiên là đủ tư cách tô thần cũng không có từ chối yêu tộc mạnh nhất thánh nữ nguyện ý cùng chính mình tâm sự là chuyện tốt liền tô thần cùng đế chỉ linh đi đến một nơi khác vũ man man yên l ặ n theo Đế chỉ l a người một mặt thú sau càng ngày càng hăng hái trực tiếp ôm tô thần cánh tay không kiêng rẽ chút nào kể sắp tới cười hì hì nói chủ nhân đêm nay có muốn hay không tiểu hồ ly hầu hạ ngài ngủ nhỉ này nếu như đổi làm những người khác e sợ sẽ hạnh phúc mất đi để vũ man man bực này tuyệt thế mỹ nhân hầu hạ quả thực chính là tiên nhân giống như hưởng thụ có thể tô thần nhưng dự định từ chối có điều đang lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một trận hô hoán đó là thanh âm của một cô gái âm thanh nội dung là như vậy cứu cứu ta không biết từ chỗ nào chuyển đến khiến người ta có chút sợn cả tóc gáy chương hai trăm hai mươi năm lòng thần lan n ộ n g lòng thần vực bên trong tiên phẩm linh khí tô thần ca ca ngươi làm sao vậy vũ man man lập tức nhận ra được tô thần biến hóa rất nhỏ ân cần nói tô thần giơ tay ra hiệu vũ man man yên tĩnh ngươi không nghe sao tô thần nhỏ giọng hỏi vũ man man lắc đầu một cái đồng thời cẩn thận lắng nghe nhưng không có thứ gì tô thần cao mày chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác không đúng nếu như nói ta là p h à m nhân vậy còn có khả năng này dù sao p h à m nhân thể chất thêm vào là đêm khuya khá là mệt nhọc xuất hiện ảo giác cũng bình thường nhưng bây giờ có thần mạch lại là tu luyện giả nếu là không có bên trong mê viễn trợ pháp làm sao cũng không thể có thể ảo tính thanh âm kia rất ônu là một nữ tử tô thần chưa từng nghe qua nàng ở kêu cứu có thể âm thanh khởi mờn tô thần căn bản là không có cách phân rõ thêm vào chỉ kêu một tiếng liền biến mất tô thần cũng không biết là ai đang nói chuyện từ nơi nào chuyển đến nội tâm hắn n g h i hoặc tiếp tục ở tại chỗ chờ đợi thanh âm kia lại không lại xuất hiện bất đắc dĩ tô thần chỉ có thể rời đi ngày hôm sau đem việc này báo cho đế chỉ linh người sau cũng có chút kinh ngạc không biết nguyên nhân ta ở yêu tộc sinh sống mấy trăm năm cũng chưa từng nghe qua loại này hô h á n đúng là có một ít trí bảo có thể sẽ cùng một số tu luyện giả phát sinh cộng hưởng hay là là ẩn giấu ở nơi đó bảo vật đế chỉ linh phân tích nói tô thần cảm thấy đây quả thật là có thể dù sao tiên kiếm thi nhân thất thải thần lộc hy i đều từng cùng mình từng có tâm linh tiếp xúc loại này đoạt tiên điệu tạo hóa huyền diệu tồn tại cùng mình loại này khí vận c h i tử đương nhiên hiểu ý có linh t ê có thể lần này tô thần cảm thấy không phải trí bảo hẳn là vật còn sống yêu tộc có người bị nhốt rồi tô thần không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là yêu thần đế thiên phong ấn một vị tồn tại này liên lụy đến yêu tộc một đoạn bí ẩn vậy mình có muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này đơn giản nhất biện pháp chính là chờ đợi hệ thống nhiệm vụ nếu như hệ thống nhiệm vụ để cho mình đi giải cứu liền nói rõ là kiếm hoàn toàn không thành vấn đề nếu như hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ liền muốn cẩn thận chấm trước dù sao đế thiên cũng không như là không phân rõ phải trái người nếu như là bị hắn phong ấn lại khả năng thật sự có vấn đề vạn nhất chính mình không c ẩ n thận thả ra một như huyết long đế người như vậy chẳng phải là sông đại họa không có quá nhiều xoắn suýt việc này tô thần hỏi thăm tới liên quan với long thần vực chuyện tình hắn lúc trước có nghe đế chỉ linh nói quá thật giống long thần vực nhanh mở ra không biết mình có thể hay không đi vào tuy rằng đế chỉ lan cũng nói chỉ cần mình nghĩ nàng thì có biện pháp nhưng cảm giác vẫn là hỏi do đế chỉ linh đáng tin một điểm đều là thành nữ đế chỉ linh quyền lên tiếng so với đế chỉ lan cao nhiều lắm căn cứ tô thần hiểu rõ tự ô không thần liền vạn cổ bất diệt thể, nhưng cũng không sánh nổi đế chỉ liền vạn cũng nổi linh Nàng cổ đế long thần biến mất sau khi long thần vực đã bị một thần bí phong ấn trận cho phong ấn đ ờ i trước yêu thần cùng ta phụ thân không ngừng phá giải rốt cuộc suy yếu phong ấn trận lý lực nhưng vẫn không cách nào triệt để mở ra nhưng đã đầy đủ để một ít yêu tộc tiến bảo làm một phần yêu tộc đi vào tìm kiếm chân tướng của sự tình nhưng bất ngờ lấy được rất nhiều trí bảo bọn họ nguyên bản cực kỳ cẩn thận có thể nhìn một lại một cái bảo vật bay tới liền tất cả đều quên tiến vào mục đích nhưng k i a trí bảo cực kỳ quý giá đồng thời có một ít không phải ta yêu tộc đồ vật tô thần suy nghĩ một chút nói là long thần cất giấu bảo vật sao có thể dù sao cũng không ai biết long thần đại nhân có hay không thu thập nhiều người như vậy tộc trí bảo có thể sau đó chúng ta không nghĩ như thế bởi vì bên trong có một ít tựa hô không phải yêu tộc cũng không phải nhân tộc bảo vật xuất hiện tô thần hô hấp hơi ngưng lại trong đầu hiện lên một hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ hữu cơ quan đại pháo bom nguyên tử chẳng lẽ nói long thần bực bên trong liên tiếp thế giới của chính mình tô thần liền vội và n g hỏi không phải là nhân tộc cũng không phải yêu tộc trí bảo đó dung mạo ra sao có phải là thật dài đen s ỉ còn có thể phun ra đế chỉ linh ba đỏ mặt tô thần công tử đang nói gì đấy tô thần s ư n g sở hơi nghi hoặc một chút ngươi mặt đỏ c á i tán tỉnh ấm trả đây c h ậ t suy nghĩ một chút thật giống chính mình biểu đạt chính là có chút không thích hợp tình cảnh một lần hết sức khó xử có điều đế chỉ linh rất nhanh khôi phục hồi đáp là một ít chưa từng gặp trí bảo cho tới thật dài đen sì ta chưa từng thấy được rồi tô thần có chút mất mát muốn thực sự là liên tiếp một thế giới khác thứ nguyên cánh cửa vậy mình còn có thể trở lại đem người phụ nữ kia treo lên đánh đến thời điểm cố gắng là có thể phá tan nội tâm ma trướng có thể yêu người khác đem cái này ý nghĩ ném ra sau đầu mặc dù không có thứ nguyên cánh cửa có hệ thống ở tương lai điểm đầy đủ tô thần cũng có thể trở lại nhưng này hẳn là rất lâu chuyện sau này hiện tại từng làm nhiều suy nghĩ cũng không ý nghĩa húng chi hiện tại coi như có thể trở lại tô thần cũng không nhất định sẽ trở lại này thương tâm nơi so sánh với đó hắn càng yêu thích huyền h u y ề n thế giới mạo hiểm tuy rằng sau khi trở về chính mình khả năng liền trở thành thế giới vương nhưng long thần vực bên trong còn có một chút trí bảo bị người phát hiện nhưng không cách nào mang đi bởi vì khó khăn tầm t ầ m chúng ta yêu tộc bình chọn ra thập đại tiên phẩm linh khí mỗi lần long thần vực mở ra đều sẽ có người xông thẳng những kia linh khí mà đi tô thần lập tức hứng thú tiên phẩm linh khí vậy cũng đều là thứ tốt cung tiên có quan hệ ai không động tâm chiếu thiên ấ n minh kính thánh vương kiếm thủ linh h á p câu hồ trượng đế chỉ linh đem long thần vực bên trong tiên phẩm linh khí từng cái báo cho tô thần c ũ nói g n ra mỗi một cái trí bảo vị trí điều này cũng không coi vào đâu bí mật yêu tộc người đều biết chỉ là những n à y trí bảo vị trí khu vực đều vô cùng nguy hiểm có có hung thú trấn thủ có bị hiểm trở địa thế ngăn cản như phép t i ê n trương nhạc thủy ngày như v ậ y kiêu đã tiến vào mấy lần mang theo trí bảo cũng không cách nào được có thể tưởng tượng được thu được độ khó có cỡ nào to lớn bởi vì long thần vực mở ra thời gian có hạn vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ đi những khác khu vực tìm kiếm bảo vật những t i ệ tiên phẩm linh khí liền tự động bị từ bỏ đi chỉ có bá long những ngày qua kiêu sẽ vẫn muốn thử nghiệm tô thần nghe xong tự nhiên cũng nóng lòng muốn thử rất chờ mong long thần vực mở ra một ngày kia tô thần công tử nếu là thiến bảo có thể đi long thần cung điện nơi đó cắm vào một cái long thần kiếm bị bầu thành đệ nhất trí bảo yêu tộc vô số thiên k i ê u nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn có được thanh kiếm kia cũng không tô thần cười nói ai có thể được ai là có thể hiệu lệnh long tộc thật sao đế chỉ linh lắc đầu một cái long tộc chỉ có long thần lan mộng đại nhân tài có thể mệnh lệnh nhưng long thần kiếm có thể nhường cho người sử dụng nắm giữ long thần huyết mạch đó là tôn quý nhất huyết mạch chỉ ở yêu thần bên dưới đồng thời có long thần kiếm truyền thuyết có thể đi vào long hồn không gian tuyên bố nhiệm vụ xin mời ký chủ thu được long thần kiếm nhiệm vụ hoàn thành thưởng chứng dần một long chi nước miếng mười long chi vũ dược một long chi thánh khải giáp một hạ định trang phục long thần kiếm hỏa v i ê chương hai ạ đ trăm hai mươi sáu nhân tộc thánh tử khiêu chiến yêu tộc có thập vực ngoại trừ chủ thành là yêu thần đế thiên vị trí mặt khác thập vực thì lại từ thập đại yêu đế trưởng quản nay thập vực theo thứ tự là long thần mỹ ma cựu anh tăng hồn kính nguyện ngọc ngữ phần tiên h trí tôn, cô đăng, diệt thế. Trong đó, long thần vực là mạnh mẽ nhất một vực. Long thần trên thần thế thể thần thống trị đăng, Long mạnh Long lan mộng trên đời những ngày đó, Long cùng thành kháng. cô vực vực. vực lực gốc gác, cơ có thể cùng yêu thần thống trị chủ đó, đời đó, đối hội là mẽ yêu sau đó long thần mất tích long thần vực bị phong ấn thống trị lãnh địa đại đại thu nhỏ bị cái khác mấy vực trò qua phân đi nhưng điều này cũng không trọng yếu dù sao long thần mất tích sau khi long thần vực bên trong hết thẻ con dân cũng tất cả đều nương nhờ vào người khác đi rồi đặc biệt là những long tộc kia dồn dập đi tới chủ thành cái này cũng là tại sao tô thần sau khi đi vào dọc theo đường đi sẽ thấy nhiều như vậy long tộc người nguyên nhân thêm vào yêu tộc bên trong cũng không phải sụp đổ thập vực trong lúc đó cơ bản đều là hô bang hỗ trợ vì lẽ đó hứa hạo long mới có thể có cơ hội đi thánh linh học viện học tập cái khác vực cũng đều hoàn chỉnh tiếp nạp tòng long thần vực ra tới yêu tộc môn tại đây chút dưới điều kiện vậy còn có hay không long thần lánh địa cũng không c h i n h l ệ n h tô thần sau đó hiểu rõ đến yêu tộc bên trong chia làm ba loại một loại là phổ thông yêu quái loại này yêu quái cũng rất phổ thông không có gì đáng nói thì như hổ yêu hùng yêu miêu yêu cái gì một loại khác là đặc thù yêu quái loại này yêu quái cũng rất đặc thù ho khan một cái loại này yêu quái bình thường đều có s ở kỳ hiệu đặc thù tỉ như yêu tộc trường nhạc thủy chính là đặc thù huyết ảnh bộ tộc hắn có thể thông qua thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch để tăng cường trong cơ thể mình lực lượng bình thường xưng là huyết tế nếu như đem toàn thân huyết dịch tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn là có thể đ ạ t đến trong nháy mắt đỉnh cao sau khi nếu là không có đặc thù đan dược bảo vệ làm s ở kỳ hiệu quả biến mất thì sẽ tử vong đồng thời hắn còn có thể hóa thành bóng dáng hòa vào huyết dịch ở trong phi thường linh hoạt khó có thể bắt giữ loại năng lực này cùng nhân tộc võ kỹ không giống chúng nó cũng không cần bị học tập huyết ảnh tộc, tộc nhân vừa sinh ra sẽ chẳng qua là sử dụng thành thục cao thấp thôi loại thứ ba chính là huyết mạch truyền thừa yêu tộc như long tộc cựu vĩ thiên h ồ tộc huyền thiên bạch hổ bộ tộc các loại những này t r ù n g tộc một khi huyết mạch giắt tỉnh thường thường có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh long thần mị ma ngọc nữ phần thiên trí tôn diện thế huyết mạch truyền thừa yêu tộc cơ bản đều sinh sống ở này sáu vực bên trong ở long thần vực mở ra trước tô thần đã cơ bản hoàn thành chính mình đến yêu tộc lãnh địa sứ mệnh nhưng muốn rời khỏi sẽ không nhẹ nhõm như vậy cũng không phải yêu tộc người không cho tô thần rời đi mà là đế chỉ lan không muốn tô thần đi nàng hy vọng có thể cùng tô thần tiếp tục tiếp tục phát triển vốn cho là chính mình sẽ không có đàm liên á i ý nghĩ gặp phải tô thần mới phát hiện kỳ thực chỉ là không có nhìn thấy đúng người mà thôi đang nhìn tô thần cùng vũ man man lời chàng ý tiếp sau khi đế chỉ lan nội tâm liền phi thường nữa như miêu ở bắt như thế đây là nàng lần thứ nhất có loại này cảm giác kỳ diệu cũng không nói lên được t i m t ỷ t ỷ đế chỉ linh tâm sự người sau một mặt hờ hưng mỉm cười nói rằng chờ chỉ lan lớn lên sau đó liền sẽ rõ r à n g rồi đế chỉ lan rất phiền muộn nói tới vừa sâu xa vừa khó hiểu căn bản nghe không hiểu tô thần cũng không vội vã rời đi thật vất vả vượt qua vạn dặm hà sơn đến yêu tộc một chuyến không cố gắng tìm hiểu một chút nơi này phong thổ sao được n h â n tộc có luyện dược sư trận pháp khắc họa tu luyện giả cầm tiên hỏa thánh t r ờ chức vị yêu tộc thì lại khá là ngắn gọn chỉ phân b a loại chính là mặt trên đề nhưng hứa h ạ o long có thể đi nhân tộc thánh linh học viện học tập n h â n tộc bên kia tự nhiên cũng có phái người đến yêu tộc tiến tu song phương hữu hảo văn g lai hách minh vũ chính là đến yêu tộc du học một nhân tộc tu luyện giả thân phận của hắn rất đặc thù thị nhân tộc ba mươi hai trong thánh địa thương hải thánh địa thánh tử được cho dân tộc thiên tiêu thực lực cường hãn đồng thời hắn cũng là rất ưu tú luyện dược sư hiện nay đã bước vào ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới có thể coi đại sư nhưng ở tô thần làm chuyện này trước h á c h minh vũ vẫn luôn ở cô đang vực tu luyện nghe nói tô thần chuyện tình sau liền lập tức chạy tới yêu tộc chủ thành dự định gặp một lần nhân tộc đại tân sinh thiên tiêu cùng với giao hảo vì lẽ đó mấy ngày sau bọn họ gặp mặt h á c h minh vũ vừa nhìn thấy tô thần liền không nhịn được t h ắ n g phục tô thần huynh thật đúng là khí chất phi pha a ta h á c h minh vũ tự nhận thiên hạ vô song đẹp trai bức n g ờ i nhìn thấy tô thần huynh mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữ nhân thiên ngoại hữ thiên n g hai hai tô thần huynh quá khen ta đây lần đến là muốn cùng tô thần huynh giao thủ một hồi trước đó vài ngày nghe nói chúng ta nhân tộc bên kia có người luyện chế ra dị tượng viên thuốc bốn phía hỏi thăm lần đầu tiên nghe nói tô thần huynh tên vốn là muốn chờ ta tu luyện sau khi kết thúc trở lại sẽ tìm cái cơ hội không nghĩ tới bây giờ chỉ thấy đến không biết tô thần h u y n h có thể hay không thể nang mặt mũi ta còn muốn lại học tập học tập làm sao luyện chế ra dị tượng đan dược nói thật ta đã dừng lại ở ngũ phẩm cảnh giới quá lâu yêu tộc bên này cũng có ưu tú luyện đan sư nhưng đều dạy không được ta cái gì hay là quan sát tô thần h u y n h luyện đan sẽ làm ta có đột phá khách minh vũ nói tới rất khiêm tốn h ắ n thân là thánh tử địa vị phi phạm thực lực mạnh mẽ cho dù có ngạo khí cũng bình thường có thể khiêm nhường như thế là thật hiếm thấy đối phương khách khí tô thần đương nhiên sẽ không tự cao tự đại vừa vặn dị tượng chi số đã chứa đầy coi như khách minh vũ không mời tô thần cũng sẽ tìm thời gian đem đan dược luyện ra. gợi ra dị tượng chẳng những có thể tăng cường bị lực của chính mình dị tượng đan dược cũng có thể tăng cao thực lực này cớ sao mà không làm đây húng chi hệ thống cũng rất nhanh tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu tô thần cùng hách minh vũ t h thí cũng đánh bại đối phương từ khi mở ra thần mạch sau khi hệ thống tuy rằng vẫn có v u a h ố nhiệm vụ nhưng là từ từ bắt đầu tuyên bố một ít khá là bình thường mà có chiến đấu tính điều này làm cho tô thần có chút vui mừng liền tô thần đáp ứng rồi cùng hách minh vũ t h thí người sau có chút mừng rỡ có thể tận mắt quan sát dị tượng đan xuất thế tuyệt đối là một cái hiếm thấy chuyện tin tức này cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài chủ thành lũ y ê u đều biết tô thần muốn cùng nhân tộc thánh t ử hách minh vũ tỷ thí luyện đan địa điểm ngay ở chủ thành luyện đan trong t h ầ n điện rất nhiều yêu t ộ c luyện dược sư đều phía trước quan sát yêu t ộ c luyện dược phương pháp đều là từ nhân tộc nơi đó học được bọn họ sử dụng hòa diễm có khi là trời sinh có đồng dạng là từ núi lớn dị v ư ợ t bên trong c h ọ c tới nhưng ở tổng thể mức độ trên yêu t ộ c luyện dược phương pháp so với nhân tộc nhỏ yếu không í t có điều mấy vạn năm hạ xuống cũng hiện lên rất nhiều ưu tú luyện dược sư trong đó cô đang vực vực chủ yêu đế thanh đ ư c đèn chính là một vị phi thường ưu tú thất phẩm luyện dược sư nàng luyện dược sư đẳng cấp hay là đi nhân tộc hạ o phong đế quốc luyện dược sư đều sẽ thi tỷ thí cùng ngày yêu tộc chủ thành luyện dược thần điện đến rồi rất nhiều người bao quát đế chỉ linh đế chỉ lan còn có bá long c h ờ thiên t i ê u tất cả đều đến quan sát tô thần cùng hách minh vũ tỷ thí trong này nhiều hơn là yêu tộc luyện dược sư bọn họ cũng đều nghe nói tô thần tên gọi vị thiếu niên này không chỉ giúp ta yêu tộc một đại ân bản thân cũng là một vị phi thường truyền kỳ luyện dược sư từng luyện chế ra dị tượng đan dược bá long trưng n h ạ thủy đẳng nhân thì lại tương đối yêu kỳ có chút không tin tô thần thật như vậy cường bọ tuy rằng không biết luyện đan nhưng là biết luyện đan khó khăn căn cứ tin tức tô thần vừa mới mới vừa trở thành luyện dược sư không lâu nếu quả như thật mới vừa học được luyện dược liền luyện chế gia dị tượng đan không khỏi quá khoa trương này rất có thể là ma kết tinh ra tới mọi người biểu thị mọi mắt mong chờ có thể so với thí còn chưa bắt đầu hách minh vũ cũng cảm giác chính mình thua bởi vì một vị tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới tô thần bên người ô nhu dâng lên vừa hôn nói rằng tô thần ca ca cố lên ta sẽ vĩnh viên ủng hộ ngươi tô thần có chút bất đắc dĩ cô gái nhỏ này gần nhất càng lúc càng to gan không ngừng khiêu khích chính mình tuy nhiên ngăn cản không được mấu chốt là chương ó ệ t hai trăm hai mươi bảy chúng nữ yêu động lòng bị lực bờ uff năng lực đáng sợ kỳ thực lấy hách minh vũ kiến thức có cô nương xinh đẹp chủ động đưa lên người khác h môn nội tâm của hắn cũng sẽ không hề sóng lớn làm sao vũ man man thực sự có đẹp liền hách minh vũ cũng không nhịn được động tâm h á i mộ nữ thần cổ vũ nam nhân khác coi như như thế nào đi nữa ôn văn nhi nhã cũng sẽ có chút cảm giác khó chịu đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì này điểm liền c ử u thị tô thần đối với vũ man man cũng bất quá là có chút hào cảm thật nếu để cho hách minh vũ vì vũ man man liều sống liều chết cùng tô thần tranh đấu điểm ấy mị lực còn chưa đủ không chỉ là hách minh vũ cái khác yêu tộc yêu quái thấy cảnh này cũng đều ước ao đến nghiến răng nghiến lợi t hận không thể mình chính là tô thần tưởng tượng một chút một tuyệt mỹ hồ tiên thâm tình hướng chính mình đi tới thon g i i rõ ràng chân thu hết đáy mắt còn chủ động hiến hôn âm thanh cực kỳ dịu d à n g cổ ngươi chuyện này quả là chính là mạnh mẽ nhất đan dược có được hay không so cái gì vô cực đại hoàn đan hiệu quả đều tốt lại như tiên kiếm ba g i ả m cuối cùng một đoạn cố sự tình tiết bên trong cảnh thiên cùng trọng lâu chiến đấu nguyên bản có chút không địch lại sau đó bị đường tuyết thấy một phen ác ý trào phúng dĩ nhiên kích phát trong cơ thể đấu trí c h ậ m rãi chiếm tờ p h ò n g cuối cùng đánh thắng trọng lâu loại này cố sự là rất tươi đẹp đáng tiếc đối với tô thần vô dụng vũ man man của vũ chỉ là kéo tới yêu tộc những người khác cửu hận cũng không có để tô thần trong cơ thể sức mạnh của tình yêu xuất hiện đương nhiên cũng không có nửa điểm mặt trái hiệu quả bắt đầu đi minh vũ h u n h tô thần cười nói h á c h minh vũ lấy lại tinh thần gật gù tập trung tinh thần lấy ra đan đ ỉ n h bắt đầu luyện chế đăng dược trên khán đài khán giả cũng không lại xoắn suýt vừa ước ao đố kỵ cẩn thận quan sát không dám quân nhân đào ngũ dù sao cũng là hai vị ưu tú luyện đăng sư cơ hội hiếm có h á c h minh vũ ngũ phẩm luyện đăng sư ở yêu t ộ c cũng coi như là cực cao cấp độ tô thần mặc dù là người mới nhưng có thể luyện chế ra dị tượng đăng dược của mọi người yêu nhãn bên trong hắn càng lợi hại tới nơi này phần lớn người cũng đều là vì xem dị tượng đan dược mà tới không biết tô thần lần này có thể hay không luyện chế ra đến cô đang vực vực chủ yêu đế thanh được đèn hai chân chéo ngoại tao nhã thong dong nhìn xuống phía dưới hai người bên cạnh nàng theo ba đám màu xanh q u ỷ hỏa ánh mắt quyến rũ cực kỳ bàn về nhan chi số cùng bác minh tiên không phân cao thấp vừa nãy vũ man man xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của nàng nhưng cũng không có bất kỳ đấu kỵ tâm ý trái lại đối với tô thần càng có hứng thú thiếu niên này thật có thể luyện chế ra dị tượng đàn dược sao thanh được đèn rất chờ mong trận dưới hai đám lửa bốc lên h á c minh vũ biểu hiện chăm chú không ngừng hướng về trong lò luyện đan ném vào dự tài đồng thời điều khiển hòa diễm lúc lớn lúc nhỏ từ thủ pháp thượng Hán, có điều viên thuốc này cũng có tác dụng phụ vậy chính là có tỷ lệ nhất định sẽ không hiệu quả cũng phản phệ thôn phệ giả vì lẽ đó bình thường là thời khắc cuối cùng mới có thể nuốt viên thuốc để khách minh vũ tới chọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng loại đan dược này lấy thân phận của hắn có càng nhiều càng mạnh mẽ đang ăn dược chẳng những có thể thêm linh khí vẫn không có tác dụng phụ sở dĩ luyện chế thất mệnh huyền môn đan hoàn toàn là bởi vì hắn độ khó luyện chế lại nếu là tỷ thí vậy khẳng định muốn chọn khó khăn đến so sánh với đó tô thần bên kia liền đơn giản nhiều lắm hồi xuân hoàn nếu như là không biết người nhất định sẽ khịt mũi con thường luyện chế đơn giản nhất hồi xuân hoàn đến tỷ thí người là ở trêu ta sao nhưng ở trận người nghe nói tô thần luyện chế dị tượng viên thuốc chính là hồi xuân hoàn vì lẽ đó giờ khắc này cũng không ai dám lộ ra vẻ khinh bị dù sao có thể tô thần tỉ thí lần này vẫn muốn thử nghiệm dùng hồi xuân hoàn triệu hoán dị tượng điều này làm cho có yêu tộc không khỏi nghĩ đến lẽ nào chỉ có hồi xuân hoàn mới có thể gợi ra dị tượng rất có thể bằng không tô thần tại sao chỉ luyện chế hồi xuân hoàn cho là mình suy đoán có thể là chính xác n h ư n g yêu tộc k i a n ộ i tâm có chút kích động lên hay là đây là một bí mật lớn động trời mật h á c h minh vũ rất chuyên tâm nhưng là vừa quan sát tô thần cử động làm phát hiện là hồi xuân hoàn sau h á c h minh vũ liền có kỳ đái chi ý bởi vì hai người luyện chế đan dược không giống vì lẽ đó tô thần bên này rất nhanh sẽ kết thúc đan dược thành hình nhưng không có mùi thuốc nồng nạp tràn ngập ra chân chân chỉ là phổ thông hồi xuân hoàn mà thôi lũ yêu dương cổ lên muốn cẩn thận quan sát lúc này xuân hoàn trên có không có theo như đồn đại thanh long phát hiện không có thứ gì có chút thất vọng không phải dị tượng đan dược sao vậy này có cái gì thứ đáng xem cắt còn tưởng rằng thật lợi hại đây nguyên lai cũng chỉ có chút bản lãnh này ha xem ra tô thần luyện đan kỹ thuật xác thực vừa mới mới nhập môn thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí tiếp thu hách mình vụ khiêu chiến lũ yêu nội tâm thất vọng đồng thời không chút khách khí nói trả phúng ngược lại động nói chuyện ra lại không cần cái gì chi vũ man man vừa đối với tô thần ưu ái để những người này rất khó chịu giờ khác này tìm tới cơ hội đương nhiên phải trào phúng một phen chỉ là bọn hắn những ý nghĩ này mới ra hiện bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng vang thật lớn ở đan dược thành hình một lúc sau bầu trời bỗng nhiên tụ tập t ầ n g mây hồng sắc vân biểu lộ ra an lành cảnh tượng này ở yêu tộc là cực nhỏ xuất hiện vô số yêu quái ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết xảy ra chuyện gì chủ thanh luyện dược thần điện yêu quái thì lại một mặt chấn động thật sự có dị tượng đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy dị tượng quá đồ sổ rồi tô thần thật sự có thể tùy ý luyện chế dị tượng đ à n dược sao cũng quá mạnh đi vừa ai nói tô thần không được đứng ra cho ta ta muốn đánh chết hắn cô đang vực vực chủ thanh được đèn trong mắt sóng vỗ lưu chuyển đối với tô thần có càng dày đặc hứng thú hay là chờ chút kết thúc có thể mời tô thần đi cô đang vực ngồi một chút vừa vặn ta còn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi vị luyện đan đại sư này ở cô đang vực bên trong tồn tại một ít thần kỳ gì đó mời tới tô thần cố gắng có thể được giải quyết hơn nữa thiếu niên này thanh được đèn đã tại vị văn nam chưa bao giờ đối với người nào động tới tâm mặc dù là cường đại yêu thần đế thiên thanh ngược đèn cũng không cảm giác bây giờ đối với tô thần nhưng sản sinh một loại dị dạng đích t ì n h tố chỉ có điều còn không mãnh liệt hồng vân tụ đến càng ngày càng nhiều hào quang chiếu dọi xuống đến thanh long xoay quanh d í c đảo từ vân t ầ n gió ra to lớn đầu lâu uy vũ cực kỳ để phía dưới yêu tộc run l y bẫy tất cả đều thần phục tại đây đáng sợ long uy bên dưới long tộc chúng thì lại lộ ra thần sắc kích động thanh long bộ tộc ở long bên trong vẫn là cao đẳng c h ủ tộc chỉ bất quá bây giờ yêu tộc bên trong cũng không có thuần tránh thanh long huyết mạch nhưng dị tượng bên trong thanh long cũng đầy đủ để cho bọn họ quý bá dù sao thanh long là chân thực long tộc tổ tiên đế chỉ linh trong mắt cũng biểu lộ một chút vẻ chấn động ở đây đông đảo yêu quái bên trong ngoại trừ như thanh được đèn cường giả như vậy cũng chỉ có đế chỉ linh chờ số ít mấy vị thiên tiêu có thể chống đỡ thanh long như thế không nghĩ tới tô thần thật có thể dùng đan dược triệu hán dị tượng mặc dù biết có thể là thật sự nhưng khi chính mắt thấy được lúc còn chưa phải miễn cảm thấy chấn động đế chỉ lan nhìn về phía tô thần trong mắt toát ra càng nhiều hái mộ tâm ý tô thần thật lợi hại hắn quả thực không thể soi mói là tất cả nữ sinh trong lòng hoàn mỹ đối tượng chàng trách liền cựu vĩ thiên hồ nhất tộc đều sẽ cam tâm tình nguyện mặc hắn bài b phải biết cựu v i thiên hồ nhất tộc huyết mạch rất tỉnh khí chất của nàng cùng tính cách cũng sẽ tự động trở nên cao quý đối với chu vi khác phái thì sẽ không có càng nhiều hào cảm thậm chí căn bản sẽ không đi cùng bọn họ tiếp xúc tỉ như ngoại trừ tô thần ở ngoài vũ man man đến bây giờ vẫn không có cùng bất luận cái nào khác phái từng có nửa điểm tiếp xúc nàng xem thường chỉ có đối với tô thần vũ man man rất chủ động cái này cũng là những yêu tộc kia ước ao nguyên nhân được vũ man man nộp sùng có điều nhìn thấy tô thần giờ khắc này biểu hiện trong khoảng thời gian ngắn bọn họ bỗng nhiên không biết nên ước ao vũ man man vẫn là tô thần rồi bởi vì nhìn qua tự a hồ tô thần xứng vũ man man thừa sức những n à y bắt quái không có suy nghĩ bao lâu thì có yêu tộc đột nhiên đứng dậy các nàng trong mắt có vẻ chấn động xảy ra chuyện gì vì sao trong cơ thể ta linh khí đ ỗ n g nhiên bắt đầu quần q u ộ t lên chương hai trăm hai mươi tám dị tượng hồi xuân hoàn gia chỉ công năng chức năng hàm tô thần nguy cơ không chỉ là một con yêu quái là tất cả nữ yêu các nàng trong cơ thể linh khí ở cùng thời khắc đó quần q u ộ t lên tăng lên không ngừng tốc độ kinh người đế chỉ linh đế chỉ lan vũ man man huyện trợn liền những n à y tuyệt thế thiên tiêu cảnh giới đã phi thường cao đều chuyện Yêu nhận lấy ảnh hưởng. Không chẳng Linh Không Thần cũng không tiến Hoa thể, lấy là lẽ là lại lại xảy mở gì, Tô ai ra ra. biết có vậy thì vì cái gì đây ở đây e sợ chỉ có vũ man man biết nguyên nhân nàng mắt cười đỏ bừng nhớ tới trước đây những kia thời gian chính mình sớm nhất cùng tô thần tiếp xúc là bởi vì muốn thông qua tô thần đến kiếm lấy lượng lớn kim tệ kết quả lại phát hiện đối phương căn bản không ăn chính mình này một bộ nay trái lại để vũ man man hứng thú sau đó vũ man man phát hiện chợ ở tô thần bên người trong cơ thể linh khí tăng trưởng tốc độ so với mình làm ăn đan dược mau hơn ăn đan dược mỗi ngày không thể ăn nhiều lắm hơn nữa còn cần đại lượng kim tệ muốn kim tệ nhất định phải cùng những nam nhân xấu kia đọ sức tuy rằng rất dễ dàng nhưng đối với ngay lúc đó vũ man man tới nói nàng căn bản không muốn gặp đến những tên kia chớ nói chi là ung dung đọ sức rồi vì lẽ đó vũ man man cùng tô thần làm một vụ giao dịch nàng cung cấp cho tô thần lượng lớn đan dược cùng tô thần dùng mà tô thần đồng ý làm cho nàng chợ ở bên người vụ giao dịch này ở vũ man man xem ra không thể nghi ngờ là đáng giá đừng nói chính mình lúc đó cảnh giới nâng lên nhanh hơn rất nhiều chỉ là ăn tô thần nhàn chi số cũng đã đủ hài lòng nếu là không có tô thần vũ man man hiện tại khả năng còn đang ô hoàng chấn nghĩ biện pháp kiếm tiền đây càng không thể trải nghiệm đến ái tình tư vị tô thần không thích vũ man man có thể vũ man man đối với tô thần là thật yêu cựu vĩ thiên hồ không thích nam nhân nhưng cũng không bài xích ái tình trên thực tế cựu vĩ thiên hồ nhất tộc có số ít tìm được rồi tình yêu chân thành đó là phi thường may mắn là trải qua vô số lần thử thách xác định đối phương nhân phẩm mới lựa chọn đồng ý hiện tại vũ man man cũng tìm được thuộc về mình ý trung nhân chỉ là tô thần ca ca lần này để chúng ta trong cơ thể linh khí quần c u ộ n tốc độ cũng quá nhanh đi ở đây nam yêu quái tất cả đều đầu góc mơ hồ tình huống gì cái gì linh khí quần c u ộ n ta làm sao không cảm nhận được cũng bởi vì ta là nam sao h á c h minh vũ cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không có đình chỉ luyện đ an nếu đã luyện chế đến một nửa mặc dù biết mình t h u a cũng phải nỗ lực hoàn thành mới được tô thần bản thân cũng có chút bất ngờ hệ thống tình huống thế nào dị tượng ra chỉ bởi mị lực vỡ uff năng lực trước kia là ở nhân tộc lãnh địa vì lẽ đó không hiệu quả rõ rệt hiện tại chu vi tất cả đều là yêu quái liền nổi lên phản ứng hóa học rồi tô thần bừng tỉnh hắn nhớ tới trước ở thánh linh học v i ế n lúc chính mình luyện chế ra dị tượng hồi xuân hoàn thật giống cũng có nghe khương v â n tiên đã nói lúc đó nàng cảm nhận được trong cơ thể linh khí tựa hồ nhanh hơn chút có điều bởi vì cũng không rõ ràng vì lẽ đó cũng không quá x o a n s u y hiện tại ở yêu tộc lãnh địa n à y bị lực bờ uff rốt c ụ c biểu lộ ra chính mình n g lực nguyên bản vẫn là tác dụng ở vũ man man trên người hiện tại thông qua dị tượng trực tiếp ấm áp yêu tục chủ thành luyện dược trong thần điện hết thể nữ tính yêu quái tô thần lập tức trở thành mạnh mẽ nhất trung ương máy điều hòa không khí hơn nữa rất nhanh có người nghĩ được điểm ấy rõ ràng khả năng cùng tô thần còn có hắn dị tượng có quan hệ quả nhiên làm thanh long rít gào xoay quanh từ bầu trời lao xuống dị tượng hiệu quả đạt đến một tầm thứ cao hơn hiện trường nữ yêu chúng trong cơ thể linh khí quần quận dĩ nhiên cũng theo tăng nhanh thực n ê n cho chính là tô thần thanh được đèn giờ khắc này mặt cười đỏ bừng không nghĩ tới tô thần lợi hại như vậy rõ ràng liền đứng ở nơi đó lại làm cho trong cơ thể ta quần quận a thật thoải mái cái cảm giác này thanh được đèn cũng là tuyệt hảo thiên phú tuy rằng không sánh được thần mạch lịch tiên có thể tốc độ tu luyện cũng hoàn toàn không chậm đối với nàng mà nói linh khí lượng lớn tràn vào trong cơ thể là bình thường thao tác cô đang b ự c bên trong thì có thuộc về bản thân nàng bắt cấp tụ linh trận này hấp thu tốc độ g ã c thẳng không nói so với hiện tại mau hơn nhưng vì cái gì hai người cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau bắt cấp tụ linh trận hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh nhưng không có loại này để ta rất muốn cảm giác tô thần dị tượng ảnh hưởng rõ ràng không nhanh trái lại để ta có chút không chịu được thanh được n h n biết nếu như mình đồng ý có thể ung dung dùng sức mạnh trong cơ thể áp chế cái cảm giác này không coi vào đâu đại sự có thể nàng không muốn làm như vậy thanh được đèn một bên ép、e、hẹn một bên hưởng thụ tùy ý tô thần ảnh hưởng để những linh khí này ở trong cơ thể mình của quận trưởng thành cái cảm giác này là lần đầu tiên không chỉ là thanh được đèn như vậy ở đây chúng nữ yêu phần lớn đều đỏ mặt biểu hiện dị dạng phong tình và trùng trực tiếp đem những kia nam yêu cho chỉnh bối rối tình huống gì a có người có thể giải thích cho ta một chút không có điều phần lớn người vẫn tương đối chú ý hình tượng các nàng không giống thanh được đèn ở một cái không người hiểu rõ địa phương vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống loại này khoái ý cảm giác khôi phục bình thường thêm vào tô thần bên kia dị tượng so với bên người nữ yêu mặt đỏ càng hấp dẫn người bởi vậy cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn nếu như tô thần đã gặp các nàng bộ dáng này nhất định lại sẽ nhổ nước bọn ngươi mặt đỏ cái tán t ì n h ấm trả ho khan một cái chỉ đủa một chút dị tượng hồi xuân hoàn gia trì xong xuôi an viên này viên thuốc là có thể trở nên như siêu s ả y đ ạ i như thế không chỉ sẽ xuất hiện đặc hiệu gia trì mị lực còn có thể một quyền đánh g a thanh long uy lực to lớn tô thần cũng không có trực tiếp thu lại dù sao còn đang tỉ、thí. hàn yên lặng chờ đợi h á c h minh vũ luyện chế hoàn thành bởi vì là ngũ phẩm thần đan vì lẽ đó h á c h minh vũ nên cũng sẽ gợi ra dị tượng tuy rằng sẽ không giống tô thần kinh khủng như vậy nhưng phạm vi nhỏ vẫn không có vấn đề nhưng là dị tượng xác thực xuất hiện nhưng nguyên bản nên ra chỉ ở h á c h minh vũ luyện chế đan dược trên dị tượng nhưng tất cả đều nhảy vào tô thần dị tượng hồi xuân hoàn bên trong tình cảnh này đem tất cả mọi người xem cho váng chuyện này h á c h minh vũ dị tượng bị cướp đoạt rồi hạ thật là bá đạo hồi xuân hoàn nói như vậy chỉ cần có cái này hồi xuân hoàn ở hết thẻ dị tượng đều sẽ bị hấp thu sao có thể chỉ có thể hấp thu so với nó yếu dị tượng cảnh tượng này xuất hiện cũng làm cho tô thần có chút c h o n g váng còn có thể như vậy trong đầu của hắn bỗng nhiên có một cái khác ý nghĩ nếu hồi xuân hoàn có thể tiếp tục hấp thu dị tượng vậy ta có phải là có thể đem hết t h ể dị tượng tất cả đều đánh vào dị tượng hồi xuân hoàn bên trong đến thời điểm viên này hồi xuân hoàn có mấy chục điều thanh long g i a t r ỉ khe nằm cú đấm kia đánh ra đi còn không đem đối diện đầu đều cho đánh bay tưởng tượng một chút tô thần đấm ra một quyền mấy chục điều thanh long giống dẫn hướng đối phương phong đi coi như là thánh địa thánh tử cũng sẽ bị dọa mọc chứ có thể thử xem tô thần cảm giác mình tìm được rồi một cái c h ấ n áp thánh tử tuyệt diệu phương pháp không nghĩ tới dị tượng hồi xuân hoàn dĩ nhiên có thể ra chỉ đ i ề u thứ hai dị tượng nếu như có thể vẫn thêm xuống này tô thần ý nghĩ liền hoàn toàn có thể biến thành sự thật t ỷ t h í tự nhiên là hách minh vũ thua bốn phía nữ yêu chúng trong cơ thể dị dạng cũng dần dần biến mất các nàng rốt cuộc khôi phục bình thường chỉ là đổ mồ hôi tràn trề thấy thế nào đều cảm giác như là đại chiến sau khi kết thúc hơn nữa nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những này nữ yêu nhìn về phía tô thần ánh mắt trở nên cùng trước hoàn toàn khác nhau giống như là muốn đem tô thần ăn tượng như không sai bởi vì các nàng muốn tự mình trải nghiệm một hồi chân chính vui sướng mà không phải loại này như có như không cảm giác đế chỉ linh giờ khắp này mới đẻ xuống trong lòng é、e、thẹn thở ra khẩu khí làm bộ không nhìn phát sinh không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ không đành lòng rất kỳ quái đế chỉ lan mặt đỏ đến như quả táo như thế tại sao lại như vậy cảm giác giống như là bị tô thần ca ca a thật thèn thùng vũ man man một mặt hưởng thụ đã có chút không chịu được, được. đêm ư ợ c đ nay ăn nữa tô thần ca ca bảy lần đi tô thần nguy chương hai trăm hai mươi chín hệ thống công năng mới tô h h hành a n đăng mời. t thần h、so、cũng không ta có tự c cao tự đại đồng giang ô u cử nói hùng, minh vũ huynh luyện đàn kỹ thuật cao hơn ta cực kỳ nếu là không có dị tượng ta cùng với minh vũ huynh tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau ha ha tô thần huynh quá khen nếu như vậy ngươi và ta không bằng kết bái thành huynh đệ ngược lại hai người chúng ta tộc tại đây yêu tộc lãnh địa cũng tốt có thể c h i ề u ứng lẫn nhau tương lai tô thần huynh nếu là có cầu xin có thể đi thương h ả i thánh địa tìm ta mặt khác chúng ta thương h ả i thánh địa cũng là ba mươi hai thánh địa một trong trong thánh địa khuyết thiếu như tô thần huynh như vậy ưu tú nhân tài nếu như tô thần huynh không ngại có thể đi chúng ta này tìm phân v i ệ c xấu ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đái tô thần huynh đến thời điểm ngay cả chúng ta thương h ả i thánh địa độc hưu bí cảnh cũng sẽ vì là tô thần huynh mở ra tô thần có điều nghe thấy thánh địa bí cảnh đều là từng đợi một chuyển thừa xuống không ngừng hoàn thiện có người nói chỉ có thánh tử Thánh nữ trở số ít trong thánh địa thiên nữ số địa tiêu, một ớ lớn i tiến vào bên trong tu luyện. Đám người kia ngoại thiên tài giá ngoài. có cách cùng tư trong tu trưởng thành nhanh như vậy, ngoại trừ bản thân thiên phú cùng thánh như lượng Đám nhanh phú bên luyện. bản nguyên vào vậy, địa m sở ở dĩ điểm rất t r o n g yếu chính là bọn họ đều đã tiến vào từng người bí cảnh ở trong đó có thể được thánh địa các đời trước truyền thừa thật giống có một thánh địa thánh tử chính là được hết thể truyền thừa xuất thế sau khi thực lực tăng nhanh như gió trở nên hung hãn cực kỳ khiến người ta t h a n phục vốn là người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào không nghĩ tới hách minh vũ dĩ nhiên trực tiếp ưng thuận loại này cam kết có thể tưởng tượng được tô thần phân lượng ở hách minh vũ trong lòng có nhiều tầng hơn nữa vị này thương hải thánh địa thánh tử cũng biết như tô thần nhân vật như vậy nhất định phải tung nặng ký nhất gì đó mới có thể lưu lại hắn và không nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi làm công đáng tiếc tô thần khá là hào hiệp làm công làm công là không thể nào làm công đợi này cũng không thể làm công chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể duy trì đạt được sinh hoạt dáng dấp như vậy ho khan một cái được có cơ hội nhất định đi nhìn tô thần cười nói tỉ thí kết thúc lũ yếu nhưng chậm chạp không chịu tàn đi các nàng tất cả đều nhìn chằm chặm tô thần s ó n mắt lưu truyền hình như là muốn cùng hắn phát sinh chút gì t ự như vũ man man chú ý tới đ i ấy nhưng cũng không có hết sức ngăn cản chỉ là rất tao nhã tiêu xài đến tô thần trước mặt lần thứ hai dâng lên một cái hôn cũng ôn nu nói tô thần ca ca ngươi giỏi quá đêm nay ta hảo hảo thưởng ngươi mạnh khỏe không tốt muốn làm cái gì đều được nha nam đám yêu quái không nghe thấy câu nói này bằng không e sợ sẽ tại chỗ thổ hết u y nhưng mặc dù là nhìn thấy cảnh tượng này cũng chịu không được lẹn lẹn chó này lương nhét ta đầy miệng lại đợi ở chỗ này sợ là sẽ phải gặp sự cố cái khác n ữ yêu chúng cũng giống như bị tạt một chậu nước lạnh có chút cho dạ bàn về khuôn mặt đẹp các nàng tranh lệch vũ man man mười vạn tám ngàn dặm có tư cách gì được tô thần vẫn là đừng suy nghĩ chúng ta loại hành vi này vốn là cốc mà đòi ăn thị thiên nga nằm mộng ban ngày tô thần có chút bất đắc dĩ v ò v ò vũ man man đầu nói rằng cũng không có thể mỗi ngày đều làm loại chuyện kia tu luyện không thể hạ xuống nếu như đổi làm những người khác e sợ hận không thể ôm vũ man man hàng đêm sinh ca coi như liên tục chơi cái mấy trăm năm cũng sẽ không chán nhưng tô thần không giống nhau hắn không hứng thú quá lớn chủ yếu là không thích vũ man man nếu là yêu nên liền cũng đồng ý trước tiên triển miên cái mấy trăm năm lại nói hiện tại hay là trước trở nên mạnh mẽ đi vũ man man có chút mất mát có điều cũng không có nói cái gì chỉ là ngoan ngoan g ậ t g ù ngược lại tô thần ca ca chính mình bất kể là cái gì đều sẽ nghe ca ca không mớn này man man liền n h ẫ n nhịn ca ca nếu làm mớn này man man liền tất cả đều dâng hiến cho tô thần ca ca một giọt cũng không còn lại sau khi đế chỉ linh đẳng nhân đi lên tô thần ngươi thật đúng là để ta vui mừng không thôi không nghĩ tới dĩ nhiên có thể bằng phổ thông hồi xuân hoàng gợi ra dị tượng loại này thao tác mặc dù là ở nhân tộc cũng không bao nhiêu người có thể làm được chứ đế chỉ linh rất ít đi nhân tộc nhưng là nghe nói qua nhân tộc bên kia một ít chuyện tỉ như nào đó thánh địa thiên tiêu xuất thế đã có thể độc đoán vào cổ lại nào đó nào đó thánh nữ rời đi k i n h d i ễ m tiên hạ nói chung các loại tin tức bay loạn cái này cũng là yêu tộc vì sao lại cảm thấy tô thần là lưu lượng ngôi sao màn bạc nguyên nhân nhân tộc bên kia quá rất sao có thể thổi cảm giác một con phổ thông chim đều có thể cho thổi thành khổng lồ uy vũ quân bằng yêu tộc vốn là rất thành thật mặt sau đều bị nhân tộc cho mang h ỏ n g rồi chẳng qua là may mắn mà thôi tô thần cười nói lúc này trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh k e n công năng mới mở ra ảo giác công năng chức năng h à n cập nhật xong xôi tô thần nội tâm là công năng mới chính mình đợi lâu như vậy chó này hệ thống rốt c ụ c thăng cấp nó trước có nói mình ở thăng cấp hiện tại cuối cùng là thăng cấp xong để ta xem một chút công năng mới là cái gì tô thần đem tâm tư chìm vào trong đầu bóng người của hắn biến ảo ở một cái thần bí không gian trước mặt có một to lớn giả lập bảng hơi suy nghĩ bảng trên nội dung liền chuyển đến ảo giác công năng chức năng hàm ảo giác công năng chức năng hàm ký chủ hoàn thành đặc biệt sự kiện có thể tích góp ảo giác chi số ảo giác chi số đầy sau khi bổn hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ ở đại lục đặc thù khu vực tùy cơ sinh thành ký chủ ảo giác xem xong công năng chức năng hàm giới thiệu sau tô thần bối rối này cái gì tích góp ảo giác chi số tùy cơ sinh thành liên quan với ta ảo giác vậy có cái gì dùng ảo giác tô thần lý giải liền tương tự với hình chiếu hơn nữa dựa theo hệ thống từng nói vẫn là người khác không thấy được hình chiếu mạnh hơn đại năng cũng không được có thể có thể làm gì tô thần suy nghĩ một chút cũng muốn không ra khá là trâu bỏ tác dụng đơn giản đó là có thể để cho mình càng nổi danh chứ tỉ như đem mình ảo giác hình chiếu đến nào đó thánh địa những người kia thì sẽ biết tô thần là ai trường ra sao đẹp trai cỡ nào sau đó có thể thuận thế bắt được một làn sóng phương tâm thiếu nữ được thôi vậy này công năng chức năng hàm cũng còn có thể chỉ là đối với tô thần tới nói thật giống vô dụng phương tâm thiếu nữ tô thần không cần a cũng may công năng chức năng hàm giới thiệu bên trong còn có một chút mỗi lần đưa lên n à o giác kết thúc ký chủ đều có thể thu được đặc biệt thưởng có hệ thống thưởng vậy thì không thiệt thòi nói chung có thể thu được công năng mới liền tốt vô cùng tô thần cũng không có không vừa lòng càng sẽ không chọn ba k i ế p tứ một bóng hình x i n h đẹp chân thành đi tới bắp đùi p h o giải hiện lộ hơn nửa trắng như tuyết đế chỉ linh hiếm thấy cung kính nói thanh hành đang đại nhân thanh hành đang gặp củ chỉ linh thanh nữ lại biến sinh đẹp a đế chỉ linh khẽ mỉm cười thanh hành đăng đại nhân nói nợ nụ cười chỉ linh không sánh được chào n g à i xem không có chuyện gì chờ n g ư ỡ i lại lớn lên điểm thì có ý nhị rồi thanh hành đăng t r ơ i g ẹ o một phen liền nhìn về phía tô thần trong ánh mắt tiết lộ ra hứng thú n ồ n g hậu hệ thống âm thanh truyền đến thanh hành đăng cô đang vực vực chủ cảnh giới yêu đế vũ khí thanh hành đăng thích đồ vật minh hồ n kiếm linh yêu hoa chán ghét gì đó lan rộng đặc thù ham muốn khát vọng bị người c ư n đến yêu đế đông đảo trong tin tức tô thần chỉ chú ý tới thực lực yêu đế cấp bậc tương đương với nhân tộc thần tôn đã xem như là đỉnh cao lên trên nữa chính là yêu thần đế thiên cảnh giới toàn bộ yêu tộc chỉ sợ cũng chỉ có đế thiên cùng long thần lan mộng bước vào cảnh giới này là tuyệt thế cao thủ tô thần không giam thất lễ ôm quyền nói rằng v ạ n bối tham kiến thanh hành đăng tiền bối ừ tô thần công tử ta xem cho ngươi l u y n đan rất có ý tứ không biết ngươi có hứng thú hay không đến ta cô đang n ự c ngồi một chút tô thần sửng sốt một chút đây là thanh hành đang mời này đi không chương hai trăm ba mươi đi tại sao không đi tô thần không có lý do gì từ chối hơn nữa hệ thống cũng đúng lúc tuyên bố nhiệm vụ keng tuyên bố nhiệm vụ xin mời ký chủ tiếp thu thanh hành đăng mời nhiệm vụ hoàn thành thưởng điểm ba trăm kinh nghiệm một trăm năm mươi thiên hồn trang phục một thiên hồn trang phục bị lực bảy trăm năm mươi đối với minh hồn loại yêu quái có đặc thù sức hấp dẫn bị lực lại một trăm có hệ thống nhiệm vụ yêu cầu vậy đã nói rõ tiếp thu không tận xấu đây là vãn đ ố i vinh hạnh tô thần gật đầu đáp ứng thanh hành đăng lộ ra nụ cười bên cạnh ba đ á m quỷ h ỏ a vây quanh tô thần chuyển động thật giống rất thích hắn dáng vẻ vậy ngày mai ta tự mình tới đón tô thần công tử thanh hành đăng nói xong liền một bước đi ra tiến vào một không gian khác rời đi đây là yêu đế không gian di động năng lực là thật bỏ nhóm có điều còn không sánh được tô thần thuấn thân điểm nhưng tô thần đó là hệ thống đạo cụ dùng hết sẽ không có yêu đế không gian di động chỉ cần còn có lam là có thể vô hạn sử dụng đế chỉ linh mỉm cười nói tô thần công tử nếu là đi cô đang vực cũng phải cẩn thận một điểm nơi đó cô hồn giã quỷ rất nhiều có thể sẽ có một ít không mắt mạnh mẽ tiểu quỷ d i ế t chính là tô thần s ừ n g sốt một chút gật ngủ cô đang vực có người nói ở minh hồn cuối đường có một ly cô đăng này ly cô đăng vạn cổ t r ư n g minh không biết là lai lịch ra sao hay là có thể đi thăm dò một phen mặt khác ở cô đang ngược bên trong vẫn tồn tại một ít thần kỳ gì đó thêm vào tô thần cùng minh hồn vòng linh trong lúc đó có liên hệ đặc thù nào đó đi cô đang ngược nhìn không có gì chỗ hỏng đêm khuya vũ man man ngồi ngay ngắn ở đó như tiên nữ như thế trói mắt nếu như đ ổ i làm người khác khẳng định đã sớm không khống chế được s á t dục quá độ nhưng tô thần nhưng như l á o tăng nhập định giống như châm ổn tiểu hồ ly biết tô thần muốn tu luyện cũng không có đi quay dối hắn chỉ là ánh mắt ôn u nhìn tô thần tô thần ca ca thật là đẹp mắt thấy thế nào cũng xem không chán rất nhớ một cái ăn đi a tô thần không muốn nhưng vũ man man là không nhịn được liên năng liền dự định tự cấp tự túc có điều còn chưa bắt đầu liền nghe đến tô thần nói rằng muốn làm đi bên trong làm cũng không phải tô thần sợ bị ảnh hưởng được rồi s á t thực sẽ bị ảnh hưởng dù sao một t u y ệ t thế mỹ nữ ở trước mặt mình tự cấp tự túc không bị ảnh hưởng mới có quỷ nghe được tô thần quát lớn tiểu hồ ly lập tức một mặt vát nước nhưng là bé ngoan dừng lại tiếp tục nâng cầm đánh giá tô thần khoe miệng p h á t h ỏ a một vẹn bộ quong quả nhiên tô thần ca ca thấy thế nào cũng đẹp hì hì cái thứ nhất ảo giác sinh thành chính đang đưa lên tô thần trong đầu hệ thống âm thanh chuyển đến ảo giác chi số đã tích góp mãn tốc độ này để tô thần có chút giật mình về phần tại sao tích góp mãn là do với tô thần tu luyện đây là tích góp ảo giác chi số phương pháp một trong mặt khác hoàn thành nhiệm vụ triệu hoán dị tượng vui sướng thời gian các loại cũng có thể làm cho ảo giác đáng giá đến rất nhanh nâng lên có điều bởi vì là lần thứ nhất vì lẽ đó tích góp khá là nhanh chóng mà sau thì sẽ càng ngày càng khó cần tô thần cố gắng nhiều hơn tô thần có chút chờ mong không biết này cái thứ nhất ảo giác sẽ đưa lên tới chỗ nào là một gia tộc lớn nào đó vẫn là trong thánh địa có thể tuyệt đối đừng cho ta đưa lên đến nữ trong phòng tám như vậy ta một đời anh danh liền trực tiếp phá hủy tô thần đầu góc tâm tư rất nhiều hắn giờ phút này còn không biết này h ảo giác công năng chức năng hàm có bao nhiêu châu bò hệ thống tựa hồ vì để cho tô thần giật mình cũng không có chủ động giới thiệu mà là yên lặng thi hành chính mình công năng chức năng hàm tinh thần bí cảnh chư thiên tinh thần kiếm trước một bóng người xuất hiện n à n g một bộ thanh y ỉ ba nghìn tóc đen buông xuống như anh đào giống như béo mập môi sống mũi cao ngũ mũ quan xinh xắn quả thực là nhân gian tuyệt xác nếu là có cái khác thánh tử thánh nữ ở đây nhất định có thể một chút nhận ra người này chính là quy nguyên thánh địa thánh nữ lâm đ i ệ p nàng một thân tu vi thông thiên từ lâu bước vào t r ạ n g nguyên cảnh giới bởi vì một lần cơ duyên biết được chư thiên tinh thần kiếm vị trí vì được thanh kiếm này lâm đ i ệ p tiêu tốn rất nhiều t i n h lực đã làm xong sung túc chuẩn bị rốt cuộc xuất phát đi tới hạo phong đế quốc trung châu ngọn núi nào đó lâm tìm tới tinh thần bí cảnh lao lực thiên tân v ạ k h ổ rốt cuộc đi tới cuối c ù n g môn thanh kiếm kia đang ở trước mắt tất cả trả giá đều là đáng giá ngay cả là quy nguyên thánh địa thánh nữ giờ khác này cũng không miễn kích động lên chư thiên tinh thần kiếm trong truyền t h u y ế t có thể hấp thu tinh thần lực lượng bảo kiếm uy danh so với thiên đạo linh hoàng kiếm đều chỉ cao chớ không thấp hơn đi về phía trước đưa tay chuẩn bị đi đụng vào này cuối cùng thường cũng đang giờ khác này d ị biến này xanh trong n g a y mắt lâm đ i ệ p liền lùi về sau tới cửa đồng thời vận chuyển trong cơ thể linh khí chuẩn bị ứng đôi hết thệ khả năng đến nguy hiểm nhưng không nên à những năm này nàng trong bóng tối thu thập vô số liên quan với tinh thần bí cảnh thông tin thông điệp đến nơi này tựa hồ không có lại có thêm cái gì thử thách có điều cũng có khả năng chính mình tình báo không cho phép chỉ là lâm điệp chuẩn bị sẵn sàng nhưng không có nguy hiểm tới gần trái lại một bộ to lớn tinh không đồ hiện ra ở trước mặt mình lâm đ i ệ p lập tức xem ở lại s ư ớ n g sở vị này tấm tuyệt mỹ mà chấn động tinh thần đồ hấp dẫn nàng mỹ lệ đồng tử con n g ư ơ i phản chiếu ra chư thiên tinh thần này dường như h à o quang giống như vậy soi sáng toàn bộ không gian càng làm cho lâm đ i ệ p kinh ngạc còn đang mặt sau tinh thần đồ trên dĩ nhiên chậm r ã i hiện lên hai đạo thần bí bóng người này hai bóng người chính đang đánh cờ v ă n cờ một người trong đó nhìn không rõ ràng tựa hồ là một ông giả bị mây mủ che chắn một cái khác nhưng có được cực kỳ đẹp trai chỉ là một mắt lâm n i ệ p liền luôn hãm thiên hạ sao có như thế đẹp trai nam tử quả thực so với kia chút thánh tử đẹp trai gấp trăm lần lâm điệp chưa từng nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có phạm mê gái một ngày vốn cho là thứ này sẽ không xuất hiện ở trên người mình có thể hắn thật sự là quá tuân tú rồi không đúng người này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt lâm điệp xem thêm hai mắt chậm nhớ tới này không phải là vị kia đại danh đỉnh đ ỉ n h tô thần sao đúng vậy trên đại lục ngoại trừ tô thần còn có ai có thể đẹp trai như vậy lâm điệp miệm nhọ k h a nết có chút không dám tin tưởng không phải nghe nói hắn mới mở thần mạch sao tại sao lại xuất hiện ở đây còn đang cùng nào đó thần bí ông lao chơi cờ chẳng lẽ người lao giả này là vị kia phương thánh lăng tiền bối tô thần rốt cuộc là ai căn cứ lâm điệp đích tình báo vị này tô thần vốn chỉ là phạm nhân phát tài vu mô cái gọi thiết xuyên thôn là nhỏ bởi vì bản thân quá mức đẹp trai vì lẽ đó một đường tu luyện tốc độ nghĩ thiên đã từng từng làm rất nhiều chấn động chuyện tình lâm điệp cũng muốn nói chờ mình được chư thiên tinh thần kiếm muốn tìm thời gian đi gặp một lần vị này bị bầu thành c h ấ n áp một thời đại thiên tiêu tốt nhất là có thể giao thủ một phen đến thử xem ta chư thiên tinh thần kiếm vi lực không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp được tiếp tục xem tô thần bóng người lâm đ i ệ p l u ô n h ã m cực sâu quá tuân tú rồi nàng say mê trong đó đã quên chính mình chuyến này bí mật không tự chủ đi về phía trước đi tới tinh thần đ ổ dưới khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là sẽ bị tô thần bị lực chết p h ụ không nhịn được đưa tay tay nhưng từ tinh thần đ ổ bên trong c h ọ c tới điều này làm cho lâm đ i ệ p nội tâm một trận thất lạc nếu là ta có thể tự tay chạm được tô thần thật là tốt bao nhiêu hắn vừa xuất hiện để chu vi tinh thần đều mất đi ánh sáng hán chính là trói mắt nhất tinh thần một người đủ để chiếu dọi toàn bộ chư thiên vũ trụ lui về phía sau đi lâm đ i ệ p hoàn toàn mất đi muốn rút ra chư thiên tinh thần kiếm ý nghĩ xem xét tỉ mỉ tô thần cũng đang lúc này ảo giác tô thần giơ tay một con trai hạ xuống ván cờ kết thúc tô thần thắng lợi một cái vô cùng to lớn tinh thần long đ ỗ n g nhiên từ ván cờ bên trong vọt ra to lớn tinh không long vây quanh tô thần đầu rồng nhưng chuyển hướng lâm đ i ệ p cặp kia trận mắt long nhắn để lâm đ i ệ p nội tâm rung động phản phất là vượt qua vô số thời không tinh không long ngay ở trước mặt mình t ự như trông rất xúc động cùng lúc đó ảo giác tô thần cũng tao nhã đứng dậy quay về đối diện vị lão giả kêu ôn quyền họ tham sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu、đi. nhìn lâm đ i ệ p ôn n u nợ nụ cười nụ cười này trực tiếp đâm t r ú n g lâm đ i ệ p tâm phương tâm nàng bị trong nháy mắt bắt được nguyên lai tô thần chẳng những là chúng ta tộc thiên k i ê u thân phận chân thật của hắn vẫn là dưới bầu trời sao thần vương hắn quá tuân tú ta đã không khống chế được đ ạ i yêu ta muốn đi gặp hắn vô luận như thế nào đều phải cùng với hắn giờ khác này lâm đ i ệ p h á m sâu á i tình hại không cách nào thoát đi chương hai trăm ba mươi mốt đi tới cô đang ngực có mặt bài tô thần tô thần yên lặng cùng đợi hắn cũng không biết hệ thống cho mình đưa lên cái gì ảo giác chỉ là rất nhanh hệ thống âm thanh liền chuyển đến keng chúc mừng ký chủ thu được tiên phẩm linh khí tinh thần đồ tô thần bối rối v ụ c trực tiếp thưởng tiên phẩm linh khí không phải chứ hệ thống lần này như thế ra sức sáu trăm sáu mươi sáu tô thần gọi thẳng đã nghiền vội vã mở ra cổ tại t h m nhìn thấy tấm kia bóng á n h trói mắt tinh thần đồ nội tâm kích động không thôi tinh thần đồ ẩn chứa tinh thần dị tượng bên trong phụ chư thiên tinh thần có thể mở ra tinh thần số lượng theo người sử dụng thực lực mà định có thể có thể thứ đồ tốt này tô thần đương nhiên yêu thích hệ thống rốt cục ra sức một cái đáng g i khích lệ nhưng tô thần rất nhanh sẽ nghĩ đến phần thường này như thế phong phú này hệ thống rốt cuộc là cho mình đưa lên cái gì h ảo giác tô thần rất tò mò liền hỏi dò một phen kết quả hệ thống lại nói thiên cơ không thể tiết lộ tô thần bất đắc dĩ có điều mặc kệ nó có này tinh thần đồ là được cho tới h ảo giác tổng sẽ không cho chính mình mang đến phiền vai lơ chứ không đến nỗi không đến nỗi vũ man man không biết tại sao tô thần bỗng nhiên vui vẻ nàng tự nhận mình đã hiểu rõ tô thần có điều giờ khắp này vẫn là nhìn không thấu liền bỏ qua tới hỏi tô thần ca ca ngươi đang ở đây cười khúc khích cái gì nhỉ thật đáng yêu a muôn ăn tô thần lập tức thất tình hồi tưởng lại bị vũ man man chi phối hoảng sợ nhìn sang vị này tuyệt thế mỹ nữ giờ khắp này nhưng một mặt xin、si、nữ nụ cười nhìn chằm chằm tô thần trong mắt tỏa ra ánh sao tô thần có chút sợ sệt liền v ộ i v à n nói không có gì ta tiếp tục tu luyện ngươi cũng phải nỗ lực một điểm vũ man man có chút mất mát làm nụ nói nhưng là nhân ra muốn ăn tô thần ca ca mà nơi đó thật đói rồi tô thần do dự một chút bất đắc gì nói được thôi À, trong nháy mắt tô thần đã bị đánh gục xem ra tiểu hồ ly xác thực ước đến rất khó chịu rồi bấy ê u lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ đằng xa chậm rãi đi tới vong hồn đại quân những này tất cả đều là cô đang vượt quỷ quái chúng nó đường hẻm mà đi một đường đi qua mỗi cái tiểu quỷ trong tay đều nhấc theo một ngọn đèn sáng dọi sáng đi về cô đang vượt đường đồng thời còn có rất nhiều nữ quỷ thô bạo yêu quái ra trận trận chiến mười phần thanh hành đăng thì lại ngồi ngay ngắn ở một tinh xảo cỗ kiệu trên cô kiệu từ bốn con g i ữ t ậ n tiểu quỷ dơ lên tô thần bỗng nhiên cảm giác n à y cô đang v ư ợ t x á c đ ị n h là yêu quái địa b à n sao. l à m sao c ả m giác n h ư là quỷ tộc c nhưng thiên nguyên đại lục vừa không có quỷ tộc loại này giả thiết có điều nhớ tới vĩnh phong thôn nơi đó hắc cám xâm lâm bên trong cũng có rất nhiều cô hồn giã quỷ vì lẽ đó ngược lại cũng không phải quá kinh ngạc cố kiệu đi tới tô thần trước mặt từ bên trong kiệu ra tới cũng không phải thanh hành đăng mà là một cái khác tuyệt mỹ nữ tử nàng xem đi tới c à n g trẻ c h n g một điểm giờ khác này dịu dàng hướng tô thần đưa tay ra tô thần cũng không thèm t h ù n g trực tiếp đi tới ngồi ở bên trong kiệu vũ man man thì lại hóa thành hồ ly theo lại đây thanh hành đăng lạnh nhạt nói mỹ ma vực vực chủ cựu vĩ thiên hồ tiên cũng muốn đi ta cô đang vực ngồi một chút sao mặc dù nói như vậy nhưng vũ man man thực lực cùng thanh hành đăng kém đến quá xa bối phận càng là không sánh được cũng may thanh hành đăng đối với cựu vi thiên hồ nhất tộc cũng không có ác ý gì chỉ là mình và một tên tiểu bối là cùng thân phận tự nhiên sẽ có chút bất mãn tiểu hồ ly hồi đáp ta chỉ là theo chân tô thần ca ca tô thần ca ca đi đâu ta đi cái nào tô thần cũng cười nói liền để nàng theo ta đi không có chuyện gì thanh hành đăng nhìn tô thần một chút khẽ mỉm cười đương nhiên hoang lên đúng rồi giới thiệu một chút vị này chính là đệ tử của ta nàng cứ gọi t ư ơ i đẹp thanh hành đăng nói rằng tô thần nhìn về phía tên là tôi đẹp cô nương gật đầu hỏi thăm tôi đẹp cô nương tốt người sau cũng ôn nụ nợ nụ cười gặp tô thần công tử cùng cái khác cô nương không giống tươi đẹp nhìn về phía tô thần ánh mắt rất bình thản không có một tia yêu thích cũng không có nửa điểm c ă m ghét n à y ngược lại là để tô thần có chút t ư tầm trên thực tế chính mình nên cân nhắc hối đoái một ít có thể che chắn nhan chi số gì đó bằng không mỗi lần vừa ra đi đều sẽ gợi ra rối loạn có hơi phiền thoái ngược lại chính mình trở nên đẹp trai cũng không phải vì cho người khác xem chỉ cần có trở nên đẹp trai là được liên quan với tươi đẹp thân phận hệ thống cũng đưa ra đến rồi họ tên đỏ tươi giới tính nữ trung tộc thần quỷ bộ tộc đặc thù ham ớn không tô thần yên lặng nhớ k ỹ thần quỷ bộ tộc thân phận yêu tộc bên trong sẽ có thần quỷ chữ h i ệ n nhiên cũng là đặc thù chủ tộc này ngược lại là rất bình thường nếu như không điểm đặc thù bản lĩnh làm sao trở thành yêu đế thanh h à n h đăng đ ồ đệ cố kiệu bằng thẳng nhưng tốc độ cũng không chậm này vài con tiểu quỷ nhìn qua phổ thông nghĩ đến cũng là có năng lực đặc thù từ yêu tộc chủ thành đến cô đang vực để tô thần đến cũng cần không ít thời gian hiện tại nhưng chỉ tốn nửa ngày đã đến tô thần nhìn thấy ở trước mặt mình có một to lớn như thứ nguyên cánh cửa gì đó cố kiệu đi vào một bộ bất đồng hình ảnh liền hiện ra đến vừa vẫn là thành trì thế giới hiện tại lập tức trở nên hắc cắm lên nơi này chính là cô đang đ vực sao tô thần bốn phía quan sát phát hiện nơi này đèn rất nhiều đâu đâu cũng có đồng thời cũng có du đãng cô hồn giá quỷ còn có một chút yêu tộc người bọn họ nhìn thấy thanh hành đằng sau tất cả đều dừng lại cung kính ra hiệu thanh hành đăng hai chân c h é o ngoại tựa hồ không để ý chút nào mình sẽ ở tô thần trước mặt lộ hàng thanh em nàng giờ khắc này dĩ nhiên mang theo một tia khiêu khích dí tứ đúng vậy à tô thần công tử còn yêu thích đây là ta một tay chế tạo ra tới hay là cùng các n g ư ơ i n h â n tộc thẩm mỹ có chút không giống ta rất yêu thích tô thần cười nói đây là lời nói thật loại này tương tự g a m thế giới tô thần cũng không bài xích dù sao nhìn lâu nhà cao tầng nhân tộc thành trì đi tới nơi này loại quỷ quái thế giới cũng tốt vô cùng cho tới đế chỉ linh nói tới không có mắt tiểu quỷ nên có thể bỏ quên cùng thanh hành đang cùng nhau chỉ là khí tức trên người nàng liền đầy đủ để những tia tiểu quỷ không dám tới gần tiểu hồ ly cũng rất tò mò quan sát nàng đồng dạng là lần đầu tiên tới cô đang vực tuy rằng đế thiên nói chờ mình trở thành cựu vị thiên hồ hoàng sẽ đem bị ma vực trả về đến nhưng dù sao đế thiên còn đang bên ngoài đánh quái không có hắn cho phép mình cũng không vào được không biết mình bị ma vực là dạng dị tử vũ man man kỳ thực có ảo tưởng quá chờ mình được mị ma vực liền đem nó chế tạo thành tô thần ca ca thích g ra dấp đến thời điểm ta cùng tô thần ca ca hai người liền chờ ở mị ma vực bên trong muốn chơi thế nào thì chơi thế đó tô thần ca ca muốn cái gì ta liền cho hắn cái gì cuộc sống như thế rất tự tại vũ man man một mình y y đông nhiên liền nợ nụ cười trong nụ cười tràn đầy m ọ t nào chỉ có điều nàng rõ ràng đây là hy vọng xa vời như tô thần ca ca như vậy trói mắt tinh thần như thế nào sẽ bé ngoan dừng lại ở bên cạnh ta đây hơn nữa ta nếu yêu hắn thì không nên loại nghĩ gì này để tô thần ca c a đi tỏa ra ánh sáng mới phải chính đạo Ta nhưng u không i h hề nghĩ rằng lại bị mang tới một đặc thù gian phòng hiển nhiên đây là thanh hành đ ă n g gian phòng tô thần nghĩ hoặc không nhịn được hỏi thanh hành đ ă n g tiền bối ngài dẫn ta tới nơi này là muốn làm gì tô thần đến cô đang vực mục đích là cùng thanh hành đang thảo luận cùng với đi tới này nếu nói minh hồn đường nhìn một chút minh hồn cuối đường đầu câu đăng rốt cuộc là cái gì có người nói liền thanh hành đăng chính mình cũng không đi tới cuối cùng quá vũ man man hóa thành hình người hào quan g của nàng lập tức che lại thanh hành đăng chỉ là người sau k h í tràn g mạnh mẽ vì lẽ đó không có bị hoàn toàn che lấp thanh hành đăng xoay người lộ ra nụ cười hồi đáp muốn Trưng Tô thần tức chút trong mắt đường. minh hồn con đường. Ma đao chấn động. Tô thần lập tức dây hiệu, có chút kinh ngạc.、Vũ、man man cũng trong nháy Ma hiểu, có đau lập dây Vũ chỉ đùa một chút lần này xin mời tô thần công tử đến một là vì thỉnh giáo một chút tô thần công tử luyện đan chi thuật muốn biết ngươi là làm sao đem hồi xuân hoàn luyện ra dị tượng thứ hai phải liên quan với t ư ơ i đẹp một ít chuyện tô thần minh bạch n à y cái gọi là một ít chuyện phải là chuyện đại sự cả đời chứ dù sao đã không phải là một người tìm đến mình làm mới rồi giống người tộc chủ nhà họ cơ cơ chính dương i ệ u chi đường đường chủ lý huế y t liên còn có đế thiên không đều là tìm đến tô thần làm con rể hiện tại thanh hành đăng cũng hy vọng rất bình thường vũ man man có chút mất mát hóa ra là đùa giận à còn tưởng rằng này một làn sóng có thể sượn một hồi chợ công đây ngược lại tô thần ca ca cũng mạnh như vậy ta một người có chút không chịu nổi để thanh hành đằng cùng nhau gia nhập hay là là có thể hóa giải một chút áp lực kỳ hỉ tiểu hồ ly hiện tại trong đầu ý nghĩ càng ngày càng thái quá có điều nàng cũng hoàn toàn không có nói ra toàn bộ đều là mình ở ý ý nếu để cho những người khác biết bọn họ âu hiếm nữ thần dĩ nhiên ở trong đầu nghĩ như vậy tô thần é sợ hội thương tâm đến muốn tự sát đây chính là các ngươi nếu nói nữ thần ở anh chàng đẹp trai trước mặt dáng vẻ cực kỳ chủ động hơn nữa mấy gái n à y tô thần công tử chúng ta bắt đầu đi ở đây thảo luận cũng khá là rất lạc quan nếu là ở chính điện liền có vẻ rất kỳ quái tô thần công tử lại sẽ chú ý thanh hành đăng cười nói không ngại văn bối cũng muốn tỉnh giáo tiền bối một ít luyện đan chi thuật thanh hành đăng là thất phẩm luyện đan đại sư so với lý h u y ễ n liên đều lợi hại có thể cùng nàng giao lưu là cơ hội hiếm có tô thần bây giờ luyện dược lý luận tri thức chỉ dừng lại ở tam phẩm còn có rất nhiều thứ cũng không hiểu thực tế thao tác càng là kéo hông còn cần nhiều luyện một chút vũ man man vì không bày dày hai cái thảo luận học tập l i ề n hóa thành tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm n g o i tô thần trên đùi hãy còn giải lao sau đó tô thần cùng thanh hành đăng triển khai thảo luận chỉ là người sau có chút bất ngờ bởi vì hỏi dò tô thần làm sao mới có thể luyện chế ra dị tượng hồi xuân hoàn tô thần trả lời chính là lớn lên đẹp trai là được thanh hành đăng vừa bắt đầu muốn tô thần là ở cùng ta đùa giỡn hay sao sau đó cẩn thận chấm trước không đúng như tô thần người như vậy làm sao sẽ đùa kiểu này ta đều dốc hết toàn bộ truyền thụ tin tưởng tô thần cũng sẽ không keo k i ệ t tự nói với mình vì lẽ đó hiển nhiên đáp án chính là lớn lên đẹp trai là được thanh hành đăng có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới mình ở ý lâu như vậy bí mật dĩ nhiên là cái này được rồi Cẩn t h ậ n ngắm lại muốn x o á y đến có thể luyện chế ra dị tượng hồi xuân hoàn thật giống cũng không dễ dàng nghe tới tựa hồ đơn giản kỳ thực bên trong lần tàng đại trí tuệ như thanh hành đăng như vậy dung mạo xinh đẹp tồn tại đều không thể làm được hiển nhiên cái này nếu nói x o á y có lẽ có một k h á c tầng ý tứ lấy được đáp án đơn giản nhưng tô thần thật không đơn giản thanh hành đăng không chút nào bảo lưu đem chính mình biết đều c h u y ể n thụ cho tô thần điều này làm cho tô thần thu hoạch rất nhiều sau đó thanh hành đăng quả nhiên lại nhấc lên liên quan với tươi đẹp đại sự tô thần cũng chỉ có thể khéo léo từ chối hắn liền vũ man man đều không thích như thế nào sẽ thích tươi đẹp cô l ơ n g nếu như mạnh mẽ cùng nhau thật sự là đối với tươi đẹp cô nương không chịu trách nhiệm thanh hành đăng cũng không có muốn nói tùy tiện là có thể chờ đến nàng cười nói nếu có thời gian hai người các ngươi có thể cùng đi vui đùa một chút chúng ta cô đăng vực có thật nhiều chuyện đùa địa phương ta để tươi đẹp dẫn ngươi đi tô thần ôm q u y ề nói n có thời gian nhất định có điều vãn bối hiện tại muốn đi cô đăng vực minh hồn đường nhìn ta đối với nơi đó càng thêm hiếu kỳ thanh hành đăng đoán được tô thần sẽ nói như vậy minh hồn đường bình thường không đối ngoại người mở ra liền ở cô đăng vực người tu hành tộc t i ê n kêu hách minh v ú đều không có đi vào nhưng tô thần không giống thanh hành đăng lần thứ nhất nhìn thấy tô thần liền cảm nhận được trong cơ thể hắn quỷ vương lực lượng hơn nữa thanh hành đăng cũng biết tô thần để minh hồn từ tịch hoa mở ra như vậy này minh hồn đường để tô thần đi một lần hay là không phải chuyện xấu nếu tô thần có thể làm cho linh yêu hoa mở ra hình thái thứ hai nói không chắc cũng có thể tiếp xúc được này ly cuối cùng cô đăng liền thanh hành đăng đều rất tò mò này ly cô đang rốt cuộc là cái gì ở cô đang vượt xuất hiện ban đầu nó cũng đã tồn tại có thể mỗi lần đi tới minh hồn đường sắp tới đích thời khắc nhưng dù sao thì không cách nào đi phía trước cùng tô thần khai báo những chuyện này sau tô thần càng thêm chờ mong không nghĩ tới mạnh như vậy thanh hành đăng đều không bước ra đi chỗ đó bước cuối cùng cô đang vượt bên trong đến cùng có cái gì theo thanh hành đăng tươi đẹp cô nương cũng từ đại điện ở ngoài yên lặng đổi tới đi tới minh hồn đường tô thần liếc mắt nhìn liền cảm thấy bỡ ngỡ toàn bộ đường đen tuổi rõ ràng bên ngoài đều là đèn nhưng ánh sáng nhưng hoàn toàn không có cách nào chiếu dọi đi vào phản phất hết thẻ ánh sáng đều sẽ bị thôn p h ệ thanh hành đăng đưa cho tô thần một viên thẻ ngọc nói rằng nếu như gặp phải nguy hiểm liền bóp nát thẻ ngọc này ta sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi trước đó bối theo ta đồng thời đi vào không lá t ố t rồi, rồi hạ tô thần nghi ngờ nói đại lao theo ta đồng thời đi vào không phải ổn đến một nhóm thanh hành đăng cười nói ta cảm giác trong này có lẽ có một cái nào đó tồn tại ngay cả ta tìm khắp không ra nàng tựa hồ e ngại ta vì lẽ đó ta nghĩ nếu như ta đi vào khả năng nàng vẫn sẽ không ra đến tô thần công tử nếu muốn dò là xem minh hồn đường bí mật đó là đương nhiên muốn hướng về nơi sâu xa đi đ o b ó c con đường này cũng không phải là ta sáng tạo vì lẽ đó ta cũng rất hy vọng tìm ra ngọn ả n h yên tâm đi tươi đẹp sẽ với người đồng thời đi vào nàng là thần quỷ bộ tộc đối với quỷ hồn có đặc thù áp chế lực đồng thời nắm giữ năng lực đặc thù thời khác nguy cơ nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ngươi dù sao ngươi là khách mời nếu là ở này cô đang vực gặp phải nguy hiểm vậy ta này cô đang vực chúa cũng sẽ không dùng làm Hiện nhiên, thanh hành mình khác thần không không phải hành cảnh không thần chúng thôi, minh hồn không đối với tin. biết tối đi, Ngươi nói, đi đi đi, ngươi đệ đăng cũng nàng động. đèn, nam nữ. Quên này trọng ôn công đường cũng yên rất tự Mặt tô tắt tô tử, ta ta tâm ta sao lửa qua, là vào đồ đây đẹp đây, cố có cô có có yếu. lưu quả ý Dù ở coi như là có cấp chín pháp trận cấm chế tồn tại vẫn có thể trực tiếp chạy trốn nhưng câu nói như thế này tô thần tự nhiên không thể nói ra mà l à cười nói được vậy làm phiền tươi đẹp cô nương vũ man man cũng muốn đi theo vào lại bị thanh hành đăng ngăn lại man man cô nương vẫn là cùng ta chờ ở bên ngoài cho thỏa đáng dù sao ta đây cái đồ đệ bảo vệ một không thành vấn đề bảo vệ hai cái liền qua c h ở n g đến thời điểm cũng dễ dàng nhượng nhân vi nan vũ man man có chút buồn mực có điều nếu thanh hành đăng đều nói như vậy chính mình đi vào thật là có có thể sẽ biến thành phiền t h i vậy cũng chỉ có thể chờ tô thần ca ca rồi mà nay lại làm cho tô thần càng thêm hoài nghi thấy thế nào thanh hành đang sắc mặt cũng giống như là ở cố ý cho mình đ ổ đệ sáng tạo cơ hội được rồi tô thần cùng tươi đẹp đi về phía trước đi vào hắc cám vũ man man nội tâm không lý do có thêm một chút hoảng hốt bởi vì rõ ràng đang ở trước mắt mà khi tô thần bước vào minh hồn bực sau khi cả người hắn liền trong nháy mắt biến mất phảng phất bị hắc cám n u ố t mất hoàn toàn không nhìn thấy bóng người rồi thanh hành đang ánh mắt lấp lóe âm thầm nghĩ tới tươi đẹp h a tươi đẹp sư phụ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này có thể hay không bắt tô thần phải xem ngươi rồi m i chương hai trăm h t ba mươi ba quỷ vương mượn mội, mội bạch viêm quốc công chúa tô thần cũng không có nghĩ đến chính mình mới vừa vào đến ma đ a o tịu ra hiện loại biến hóa này đây là lần thứ nhất tô thần trực tiếp hỏi quỷ vương có thể phát hiện quỷ vương nhưng trốn ở góc phòng run lầy bẫy nàng đang hái sợ sao có thể có chuyện đó Quỷ vương chưa bao giờ như vậy quá nàng là vạn quỷ c h i vương bản thân liền là vong hồn như thế nào sẽ có sợ sệt loại tâm tình này rốt cuộc là thứ gì trốn ở này minh hồn giữa lộ liền quỷ vương đều kiêng rẽ không thôi chỉ là quỷ vương kinh hoàng nhưng tô thần trong cơ thể mặt khác mấy vị không chút nào không sợ trong đó lấy thi nhân là nhất thiếu nữ giờ k h ắ c này ánh mắt k i ê n nghị nàng là t i ề n kiếm là tiên phẩm linh khí bất kể là kinh khủng đến mức nào yêu ma ở thi nhân trước mặt đều sẽ bị trấn áp bản thân tên liền gọi trấn hồn năm đó diệp viên cầm thanh kiếm này xông vào quá hắc cám khu vực cấm liền ở trong đó quái vật đều không làm gì được thi nhân này minh hồn giữa lộ thì càng không cần nói huyên nhi cũng là không sợ chút nào nàng bản thân liền là yêu tộc lần này trở về cũng coi như là về nhà có điều bởi vì yêu hoàng thương lan năm đó tính cách vì lẽ đó huyên nhi đối với yêu tộc không nhiều làm ấn tượng yêu hoàng thương lan phần lớn thời gian đều là ở du lịch đại lục đối với cô đang vực minh hồn đường cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi bên trong có cái gì huyên nhi cũng không biết nhưng phiêu miểu chi tuyết đã chủ động bao trùm bên trên huyên nhi sẽ bảo vệ tốt tô thần t ư ơ i đẹp cũng không biết tô thần trong cơ thể biến hóa nàng cái gì cũng không cảm giác được con đường này đi qua rất nhiều lần c ũ n g bình thường như thế t ư ơ i đẹp rõ ràng sư phụ cho mình bàn giao nhất định phải bắt tô thần không tiếc bất cứ giá nào nói cách khác chính là hy sinh thân thể cũng phải t ư ơ i đẹp rất không thích tô thần nhưng nàng rất nghe thanh hành đăng sư phụ giao phó sự tình nhất định phải hoàn thành l i ê n nàng hít sâu một cái lặng lẽ đem bàn tay đi qua dự định dắt l i ê n canh từ đều m u ố n được rồi liền nói như vậy có thể phòng ngừa hai người lẫn nhau làm mất theo ta tương đối an toàn minh hồn đường ngoại trừ cuối cùng này ly thần bí cô đang ở ngoài dọc theo đường đi còn có rất nhiều nguy hiểm cầm chế đồng thời cũng ẩn chứa lượng lớn bảo tàng những kho b á o này cũng không cố định mỗi người tiến vào minh hồn đường thấy đồ vật cũng không như thế t ỷ như thanh hành đ ă n g liền đem chính mình nên lấy được tất cả đều cầm đi tươi đẹp mình cũng đạt được một vài thứ đón lấy tô thần cũng đem nhìn thấy thuộc về hắn bảo vật cái này cũng là minh hồn lộ thần kỳ địa phương không ai biết nó là làm sao xuất hiện tại cô đang vực cho tới cô đang vực danh tự này trên thực tế thanh hành đang chính là phát tài hơn thế chỉ là nàng mới bắt đầu ký ức là trống rỗng tay cũng không có rắt trên bởi vì từ tô thần trên người c h ậ n buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng h ù được tươi đẹp nay có ẩn chứa chính đạo lực lượng đối với tươi đẹp đều đang có nhất định áp chế lực nàng không nhịn được nói tô thần công tử người làm sao vậy là nhìn thấy gì sao bởi vì minh hồn đường nhằm vào mỗi người cũng khác nhau vì lẽ đó khả năng tô thần phát hiện tươi đẹp không nhìn thấy gì đó hay là bảo tàng hay là là nguy hiểm nhưng lấy tô thần bản lĩnh lúc này mới mới vừa vào đến nếu như liền gặp phải nguy hiểm trí mạng này minh hồn đường sớm đã bị thanh hành đang cho đóng cửa trên thực tế con đường này cấm chế cũng may sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy tô thần rất nhanh sẽ hồi đáp không có gì ta chỉ là cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ta tươi đẹp cô nương không có cái cảm giác này sao tươi đẹp lắc đầu một cái tuy là hắc cám có điều hai người có thể lẫn nhau thấy rõ chỗ ở của đối phương đây là đi vào trước thanh hành đăng cho một loại đặc thù đang dược nuốt vào có thể để cho tu lệ giả mặc dù ở minh hồn giữa lộ cũng có thể thấy rõ là thanh hành đăng chính mình nhân chế chuyên môn dùng để nhằm vào minh hồn đường đặc thù h tám không có tô thần công tử cảm thấy còn có thể kiên trì sao nếu là sợ sệt chúng ta đi ra ngoài đó là không có quan hệ không nhất định nhất định phải đi vào tươi đẹp thanh âm của vẫn luôn rất ôn lu tuy là đáng sợ thần quỷ bộ tộc nhưng nàng tính cách như vậy tô thần lắc đầu một cái không có chuyện gì đi thôi hắn buôn phía quan sát không thể thấy cái gì vong hồn nhưng này loại bị nhìn chằm chằm cảm giác trước sau tồn tại để tô thần cảm thấy rất cách tương đối hắn hỏi thi nhân huyên nhi có thể các nàng cũng cùng tươi đẹp như thế không có cảm giác đến hỏi lại quỷ vương người sau đã một câu nói đều nói không ra ngoài thi nhân chờ nữ vây quanh ở bên cạnh có chút lo lắng tô thần ca ca nàng không sao chứ tuy rằng trong ngày thường cùng quỷ vương hoàn toàn không gặp nhau nhưng nói thế nào đều là tô thần trong cơ thể khí linh trong ngày thường đối với quỷ vương cũng không có ác ý gì liền cảm thấy mỹ nữ này cả ngày đứng góc cũng không nói nói rất kỳ quái chúng ta cũng không phải chưa từng thấy quỷ hồn làm gì như vậy thẹn thùng a đầu v ó c thế giới tô thần lắc đầu một cái hắn đi tới hỏi ngươi không sao chứ t i ê n kỳ quỷ vương trợ giúp chính mình rất nhiều hiện tại xảy ra vấn đề rồi tô thần đương nhiên không thể ngồi coi không để ý tới hỏi trước ra nguyên nhân nói không chắc còn có thể thuận tiện mở ra minh hồn đường bí mật dù sao mình vừa tiền đến ma đao liền bắt đầu lấp lóe nếu như cùng minh hồn đường không liên quan vậy làm sao khả năng cây đao này ở trên thời kỳ cổ cũng đã tồn tại sau đó bị huyết long đ ế được cô gái nhỏ kia cầm cây đao này giết rất nhiều người kết quả chọc giận dân tộc cùng yêu tộc sau đó cùng sáu mộc lão tiên đại chiến không địch lại bị chấn áp ở hát cám s â m lâm ma đao cũng là cắm ở nơi đó vẫn đợi được tô thần xuất hiện mới lần thứ hai đội chủ có điều ma đao ban đầu chủ nhân cũng không phải huyết long đế nàng là ở một chỗ bên trong chiến trường thượng cổ nhật được nơi đó là chín nước di tích Quỷ vương không hề trả lời tô thần suy nghĩ một chút giơ tay khẽ vớt gò má của nàng tựa hồ là cảm nhận được tô thần tay nhiệt độ Quỷ vương thân thể run dày chậm lại chút thi nhân huyên nhi chờ nữ nhìn thấy tình cảnh này đều có chút r ấ cao rất nhớ tô thần ca ca cũng như vậy xoa xoa mặt của ta à bằng không ta cũng làm bộ sợ sệt thế nào quỷ vương ngầm đầu nhìn về phía tô thần người sau cười nói không có sao chứ nào vào trong lồng ngực quỷ vương dùng cực kỳ nhỏ bé nữ khí nói rằng phu quân nàng đến rồi ta có thể cảm nhận được nàng liền ở ngay đây ngay ở sau l ư n g ngươi tô thần cũng không có bị sợ ra mồ hôi lạnh nhưng cũng lập tức quay đầu phía sau không có thứ gì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại đô thị truyền thuyết nữ quỷ cũng sẽ không đứng ở phía sau mà là nằm n g i trên l ư n g ngươi lại như triệu h á n ma đao thời gian Quỷ vương bám vào trên người mình như thế chẳng trách bất luận chính mình chuyển hướng nơi nào đều không nhìn thấy đồng thời bởi vì đối phương thu lại khí thức tô thần ở cảm ứng phương diện cũng còn không cường vì lẽ đó không có ngay lập tức phát hiện giơ tay hướng phía sau mỏ quả nhiên bắt được một khác hai tay đó là một đôi lạnh lẽo như ngọc tay rất tốt mỏ nhưng lần thứ nhất là có thể biết tay chủ nhân cũng là quỷ hồn thật không có mạnh mẽ bị ngươi bắt đến không chơi c h í n h ta hạ xuống một lanh lảnh giọng nữ chuyển đến tươi đẹp tựa hồ phát ra, ra nhìn về phía tô thần phía sau tô thần cảm giác khác thường biến mất nghiêng đầu đi một cùng tịch viện như thế tin tưởng nếu như có thể khôi phục được thần vị này nhất định cũng làm ý đến nghiêng nước nghiêng thành chúa hay là không thua sau khi thức tỉnh vũ măn màn chỉ là tô thần càng để ý nàng là chín quốc chi một bạch v i ê m quốc công chúa quỷ vương cũng không phải hơn nữa bạch v i ê m quốc công chúa tại sao sẽ ở ma đao bên trong chương hai trăm ba mươi b ố cô đăng bí mật tiêu diệt chi hồn áo giáp kỳ thực vừa bắt đầu tô thần liền biết quỷ vương thân phận cũng không phổ thông bao quát mộ chỉ lan mình cũng cảm thấy quỷ vương lúc đó bám thân ở tô thần trên người có chút quen mắt nhưng mà không ai biết nàng rốt cuộc là ai hiện tại được rồi chân tướng đại bạch quỷ vương dĩ nhiên là chín quốc chi một bạch viên quốc công chúa mà em gái của nàng giờ khác này dĩ nhiên cũng tới đến tô thần bên người đây là trùng hợp vẫn là d u y ê n p h ậ n hay là tô thần khí vận ở biểu lộ ra chính mình n g lực dù sao thân là khí vận c h i tử này đi tới chỗ nào đều có số may tùy tiện kiếm hai cái đồ bỏ đi đều là thượng cổ trí bảo luyện chế một chút đăng dược đều có thể luyện ra tiên đan nhận thức hai cái mỹ nữ này lai lịch đều lớn đến mức đáng sợ tất cả ngồi xuống bình thường thao tác tô thần cũng không bài xích như vậy người quen biết là đại l a o hắn cũng càng có cái d a o vì lẽ đó lúc đó chính mình nghe được kêu cứu là văn giao sao nàng đang hướng về mình cầu cứu bởi vì bị vây ở minh hồn giữa lộ rồi hạ t、so、điều này cũng bình thường nếu như không chút bản lãnh tịch viện chạy thế nào đến minh hồn tử tịch hoa bên trong văn giao như thế nào sẽ đến đến minh hồn đường còn có thần hy đây là quỷ vương tên nếu là không có đặc thù nguyên nhân nàng lại tại sao lại tiến vào ma đao bên trong cũng chậm rãi trưởng thành lên thành khống chế ma đao vạn quỷ tri vương người tại sao lại ở đây tô thần hỏi khi ta tỉnh lại chính là chỗ này đã thật ngươi cùng quỷ vương là quan hệ như thế nào ta làm mội mội nàng a có điều nàng hình như rất sợ ta đại khái cùng thân thể của ta có quan hệ đi thân thể của ngươi ta là một loại rất thể chất đặc biệt tới gần người của ta đều sẽ bị thương khi còn bé có một lần ta ôm tỉ tỉ nàng suýt chút nữa tự tử từ này sau khi tỉ tỉ liền để lại âm ảnh ta rất xin lỗi tô thần ngạc nhiên không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nàng kia vừa nằm n h o à i trên lưng mình vì sao không để cho ta bị thương là bởi vì chết rồi loại năng lực này cũng đã biến mất sao trước ta nghe được một tiếng kêu cứu là ngươi sao văn giao lay động đầu không phải ta xong rồi mà muốn như ngươi kêu cứu ta ở đây khỏe mạnh minh hồn đường rốt cuộc là cái gì một cái đi về địa ngục con đường văn giao cười trả lời tô thần biết ở linh châu có một người gọi là nam c u n g thương trong tay nàng có một đem u minh đao có người nói cũng là từ luyện ngục nơi lấy ra tuy là luyện hoàn cảnh nhưng nam c u n g thương thật giống nắm giữ rất cao địa vị nàng là sơn hải thành người sơn hải học viện rất học sinh ưu tú sau đó không biết bởi vì sao bị sơn hải học viện khai trừ nay thanh、Đu、u minh đao bên trong không c biết khí l i ta cũng rất một mực bất quá ta bị vây ở cô đang bên trong căn cứ quan sát của ta mà này ly cô đang tựa hồ liên tiếp một không gian khác ta có một lần nhìn thấy từ bên trong không gian cũng kia ra tới sinh vật rất đáng sợ tô thần chấn động không nghĩ tới minh hồn cuối đường đầu cô đăng lại vẫn liên tiếp một không gian khác là thiên nguyên đại lục tu luyện tới càng cao cảnh giới tiếp xúc gì đó cũng là càng thần kỳ vậy ngươi muốn cùng quỷ vương nói một chút sao giữa các ngươi cũng không có mâu thuẫn hay là còn có thể làm về tìm muội chúng ta vốn là tìm muội chỉ là tỉ tỉ không khống chế được sợ xe ta được rồi rất lâu không gặp ngươi thay ta vẫn ăn là được rồi ngược lại bởi vì ta thể chất đặc thù nguyên nhân xưa nay cũng không bằng hữu văn giao lâm lâm liệt, liệt nói rằng tô thần ngạc nhiên xác thực nếu một tới gần sẽ bị thương vậy ai cũng không có thể chữ nhật dao trở thành bằng hưu l i ê n thần hy đều suýt chút nữa bị giết chết đây chính là hoa hồng có gai thật giống có chút không thích hợp tô thần đi tới không gian trong náo hải một bên động viên quỷ vương một bên đi về phía trước tươi đẹp không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng rõ ràng tô thần nhất định thấy được vật gì đó thông tuệ nàng cũng không có hỏi giò văn dao biến mất chưa cùng lại đây đi qua minh hồn đường tô thần thấy được một ít bảo vật thông qua sức mạnh của bản thân đem thu được xem như là thu hoạch không nhỏ mà đi tới càng mặt sau theo lý thuyết nên càng khó khăn giống như là bên trong thang lên trời giả thiết đi được càng cao lại càng gian nan nhưng tô thần không có hắn vẫn cảm giác c u n g dung rồi cùng đi phổ thông con đường không khác nhau gì cả càng không có tươi đẹp trong miệng nói tới cảm giác l g ộ t ngạt như vậy chuyện lúng túng đã tới tuy rằng người khác nhau đi minh hồn đường lấy được đồ vật phải không giống nhau nhưng áp lực nhưng tương đồng tươi đẹp từ lúc mới bắt đầu thong rong đến bây giờ gian nan tô thần vẫn c ấ t bước có thể tươi đẹp mỗi bước ra một bước đều phi thường c h ậ m c h ậ m người ở nơi này chờ ta đi tô thần quay đầu lại nói rằng tươi đẹp ngây ngần cả người hắn làm s a o thoải mái như vậy cảm giác như là người không liên quan như thế liền sư phụ cũng không làm được chứ t ư ơ i đẹp cùng thanh hành đăng đồng thời từng tiến vào nàng quan sát qua thanh hành đăng đi tới nơi này trạng thái mặc dù là yêu đế nhưng cũng ít nhiều gì bị ảnh hưởng tới bằng không cũng sẽ không, không cách nào đi tới cuối cùng địa phương có thể tô thần sẽ không như thế t ư ơ i đẹp ngơ ngác nhìn hắn trong bóng tối tô thần phảng phất làm một ngọn đèn sáng toàn bộ thế giới vô biên h ắ c á m chỉ còn dư lại hắn được ta chờ ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm bóp nát thẻ ngọc sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi lấy thanh hành đăng bản lĩnh mặc dù tô thần đi tới cuối cùng địa phương nhảy tới nàng cũng có thể đem cứu ra nhưng đi tới nơi này mặc dù gặp phải nguy hiểm tô thần cũng không có bị đánh bại vẫn là câu nói kia minh hồn đường cũng không phải tử vong con đường tô thần trái lại cảm thấy đây là chính mình cơ duyên vị trí bởi vì càng tới gần này ly cô đăng tốc độ của chính mình chẳng nhưng không có chậm lại trái lại càng lúc càng nhanh thật giống như nơi đó có người muốn gặp đến chính mình tựa như tô thần cũng không sợ quỷ hồn cũng sẽ không xảy ra hiện s ờ n c ả tóc gãy cảm giác bất kể là ở hát cám xâm lâm bên trong gặp phải quỷ vương vẫn là lúc đó bị huyết long đế khống chế lại đều rất hờ hững một thân chính khí yêu ma quỷ quái mau rời đi tô thần tiếp tục đi về phía trước thu thập bảo vật tươi đẹp đã không thấy được bốn phía h a cám phản phất đem t h ờ i gian cùng không gian đều cắn n u ố t mất tô thần biến thành đi ở không gian tối tăm lưỡng nhân không có mục đích không biết nên đi hướng về ngại gì lúc này trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng tô thần bước chân vẫn đi về phía trước rất nhanh liền nhìn thấy một chiếc cô đăng cô đăng đứng ở cuối con đường phát sinh hào quang nhỏ yếu tô thần do dự dưới đi tới tới gần tới gần, gần thêm nữa không có gì cả phát hiện mà tô thần đã đứng cô đăng trước mặt nơi này là thanh hành đăng cũng muốn đứng yên địa phương đáng tiếc nàng c h ỉ có thể đi tới tô thần phía sau vị trí một cái khôi giáp hiện lên ở cô đăng bên trên đồng thời một thanh â m chuyển đến tiêu diệt c h i hồn cung nên đại tướng quân tô thần lặng lẽ ánh mắt từ từ lạnh lẽo tựa hồ là bị này khôi giáp ảnh hưởng giang hai tay khôi giáp tự động mở ra bay đến tô thần trên người đến lúc cuối cùng một cái hợp lại đồ tập hợp một luồng khí thế đáng sợ từ tô thần trên người chuyển đến ngoại giới tầng mây phá tan một bó h á cám ánh sáng từ trên trời g a xuống trực tiếp ném vào minh hồn giữa lộ ở bên ngoài yên lặng chờ thanh hành đang thấy cảnh này sợ ngây người chương hai trăm ba mươi lăm hiếm thấy hắc quang dị tượng đốt sáng lên á nguyện tinh thần từ khi tô thần sau khi xuất hiện thiên nguyên đại lục người cũng đã gặp không ít dị tượng bất kể là ngũ thải hà quang thất thải hà quang chín màu hà quang hay là thanh quang đều có xuất hiện nhưng l à n à y hắc quang dị tượng vẫn là đầu một lần thậm chí tại thiên nguyên đại lục trong lịch sử đều không có bao nhiêu lần hắc quang dị tượng xuất hiện ghi chép chỉ có những tia sống vô số năm tháng tồn tại hay là thông h i ể u cổ kim người mới có thể có lưu lại một chút ấn tượng hắc xác dị tượng tuyệt thế hắc giáp đại tướng quân xuất hiện đã từng chín nước mạnh nhất người ta vốn cho là đó chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể chính mắt thấy được chết cũng không tiếc chết cũng không tiếc à, ha ha sơn hải thành hạ phong đế quốc vũ trụ đế nước vô số đại năng xuất hiện bọn họ đều cảm nhận được này cố quỵ dị lại mạnh mẽ lực lượng phạm nhân hay là không nhìn thấy nhưng các c ư ờ n giả g tất cả đều mắt nhìn viết phương đó là yêu t ộ c phương hướng hát quang dị tượng ảnh hưởng phạm vi quá lớn liền những kia chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào quan tài mấy ông giả thậm chí là tồn tại cung điện dưới lòng đất bế quan các đời trước đều kinh ngồi dậy chỉ là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì thánh linh học viện m ộ i chỉ lan mơ hồ có cảm giác cảm giác nhưng nàng thực lực còn chưa đủ không cách nào nàng qua xa như vậy tự ly thái hư thánh địa tần lạc y y mở mắt ra lại là tô thần sao cựu chi đường lý hàm chi hình như có cảm giác là tô thần ca ca sao nàng tuy rằng không cảm ứ n g được nhưng thật giống hai người tâm ý tương thông thậm chí liền ngay cả ma tộc bên kia đều cảm thấy một trận hồi hộp chẳng biết vì sao thiên t i ê nên n đã đến nhân tộc địa bàn chứ vì sao không hề có một chút động tĩnh đừng nóng n ộ i phong ấn lâu như vậy mới vừa thả ra còn cần chờ nàng khôi phục một chút ta cuối cùng cảm giác nhân tộc bên kia lại khác thường giống xuất hiện là chuyện gì xảy ra như vậy càng tốt hơn nàng đối với dị tượng phi thường khát vọng yêu tộc vô số yêu quái ngầm đầu nhìn này cột khiến người ta nội tâm chấn động hát sắc cầu sáng là cô đang v ự c bên kia tô thần mới vừa đi tới cô đang v ự c không phải là hắn chứ chứ hắn ra còn có thể là ai chuyện này cũng quá bất hợp lý hắn đến cùng làm cái gì hát quan dị tượng ta vì sao lại cảm thấy sợ sệt ngươi đừng nói rồi ta đều nhanh sợ vãi tệ rồi đây là kinh khủng đến mức nào trận chiến cái kêu gọi tô thần đến cùng lai l ị gì nào đó bên i c ả n h khu vực yêu thần đế thiên chậm rãi ngầm đầu con ngươi của hắn hiện ra đen tuyển nhìn qua hơi dọn người nhưng rất nhanh biến mất khôi phục bình thường giơ tay sờ một cái bên người một con sinh vật kỳ q u á i trực tiếp bạo thể mà chết yêu thần đế thiên nhẹ g i ọ n g dù gì nói hát s á c dị tượng đã từng chín nước đại tướng quân sao thực sự là khó mà tin nổi cô đang v ự c thanh hành đ a n g trong mắt vẻ chấn động tiêu tan đang nhìn đến hát quang dị tượng ngay lập tức nàng đã nghĩ và vào nhưng là lại phát hiện minh hồn đường lại bị phong ấ n lại chính mình không vào được vũ man man lộ ra vẻ lo âu không khỏi nói rằng tô thần ca ca không có sao chứ bây giờ còn không thể xác định này dị tượng có phải là tô thần làm ra tới vạn nhất cùng này ly cô đ a n g có quan hệ có thể ở trong đó ẩn tàng chín nước đã từng đại tướng quân hiện tại muốn đoạt xác tô thần ca ca yêu càng sâu nghĩ tới thì càng nhiều vũ man man rất hoang mang chỉ lo tô thần có chuyện thanh hành đăng lắc lắc đầu nói sẽ không tô thần chính là khí vận c h i tử ngay cả là minh hồn đường cô đăng cũng không làm gì được nó có thể làm cho minh hồn tử tịch hoa nợ rộ người mạng của hắn e sợ coi đời này không ai có thể lấy đi minh hồn tử tịch hoa là đế chỉ linh tử hư không trong lĩnh vực lấy ra đoá hoa này chỗ đáng sợ vừa xa tưởng tượng của mọi người mà vừa vặn thanh hành đang biết nó một ít bí mật cho nên mới dám nói câu nói như thế này vũ man man nghe xong hơi thêm an lòng xác thực tô thần ca ca lợi hại như vậy làm sao có khả năng sẽ ngã vào nơi này giữa bầu trời t h â n điệu xanh xanh trong mắt tỏa ánh sáng nàng mỹ lệ đồng tử con người giờ khác này phản chiếu ra một người mặc hát sắc khôi giáp bóng người chính là tô thần rất đẹp trai a cô gái nhỏ lần thứ hai phạm lên mê gái hai con bàn chân nhỏ không ngừng ở phía sau bay nhảy thậm chí ngay cả thân thể đều ở tầng mây trên lan qua lan lại bộ mặt rất thẹp thủng có chút không dám đến xem nàng liền yêu thích loại này bá đạo huy vũ khí khái nam tử đối với loại này hình tượng ca ca hoàn toàn không có sức đề kháng cho nên mới phải thu gom một bộ tiên tướng khải giáp lúc đó đối với tô thần có ấn tượng tốt cũng là đang nhìn đến tô thần mặc vào tiên tướng khải giáp sau mới có hiện tại tô thần bên ngoài càng ngày càng hấp dẫn xanh xanh rồi tuy rằng không trải qua luyến á i nhưng dù gì cũng hay sống không biết bao nhiêu năm thần điều coi như tâm trí dừng lại ở nhân loại thiếu nữ thời kỳ cũng sẽ mới biết yêu hay còn thẩm mến đại tướng quân tô thần còn có thể ngâm tụng truyền lại đời sau thơ có thể văn có thể vũ à, tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy ta muốn gả cho hắn minh hồn giữa lộ tươi đẹp trên mặt đồng dạng lộ ra chấn động vẻ mặt tô thần đến cùng làm cái gì ở bên trong vì sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy hắc s á c dị tượng xưa nay chưa từng thấy a sư phụ làm sao còn không đi vào tươi đẹp rất muốn đi chợ giúp tô thần nhưng nàng căn bản đi có điều đi chỉ có thể làm gấp không có sao chứ tươi đẹp nghĩ như vậy chợt nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần còn nương theo khôi giáp v à chạm thanh nhắn của rất nhanh một bóng người cao to tự ra hiện tại tươi đẹp trước mặt hắn là tô thần nhưng không còn là ôn văn nhĩ nhã thư sinh rằng d ấ p cũng không tựa như trên trời trích t i ê n người mà là uy vũ khí phái hát giáp đại tướng quân nhan chi số vẫn như vậy hoà mỹ t ư ơ i đẹp thấy đầu tiên nhìn liền l u ô n hãm nàng không thích trước tô thần hoặc là nói không có ái mộ cảm giác nhưng là cái này ăn mặc tiêu diệt c h i hồn tô thần lại làm cho nàng động lòng không ngớt tim đập không tên trở nên rất nhanh đây là t ư ơ i đẹp lần thứ nhất có cái cảm giác này nàng ngơ ngác nhìn tô thần giờ khác này không nói ra được một câu liền hỏi hậu một hồi l i quên rất là ngượng ngủ tô thần cảm giác này khôi giáp cũng không t h lắm mặc vào sẽ không cảm thấy dày nặng bên trong còn có phiêu m i ệ u chi tuyết như vậy sức phòng ngự của chính mình lập tức trở nên rất cao đồng thời khôi giáp bên ngoài cũng có thể tiến hành thay đổi không cần nhìn qua lớn như vậy có thể biến thành tương tự kim ti nhuyễn giáp gì đó tự như cùng long vẩy như thế bám vào trên người khá giống na cha ma đồng d á n g thế bên trong long vương thái tử ngao bính vạn long giáp chỉ có điều một là màu trắng một là hát sắc hơn nữa ở tô thần thu được tiêu diệt c h i hồn sau hệ thống trong thương thành cũng có chuyên môn trang phục có thể hồi mái tỉ như thật tiêu diệt tri hồn tinh tiêu diệt tri hồn hồng viêm cực kỳ tiêu diệt tri hồn d i ệ t thế á o g i á c những n à y trang phục một cái so với một cái huyền khóc đồng thời hối đ o á i sau khi lần đầu tiên mặc đều có thể gợi ra dị tượng quá bất hợp lý liền tô thần đều cảm thấy có chút quá mức ngươi nói thiên nguyên đại lục những người này muốn gợi ra một lần dị tượng đều khó khăn như vậy chính mình đổi bộ quần áo liền gợi ra một lần hiếm thấy hát quan dị tượng vậy còn đạt được có điều điều này cũng mặt bên ấ n chứng câu nói kia trường càng x o á y càng lợi hại đ ố i này chuyện này đối với tô thần tới nói hoàn toàn không phải chuyện xấu hệ thống trước đây còn cảm thấy lực lượng trí thượng hiện tại cũng triệt để khuất phục lực lượng không không không lớn lên đẹp trai mới là vương đạo chỉ cần ngươi đầy đủ x o á i ngươi là có thể được bất luận là đồ vật gì vô số nữ nhân mùa lên chủ động dâng lên chính mình tất cả mấu chốt là thế giới này nữ đế còn rất nhiều cường đại nữ t h á n h chúa ưu tú t h á n h nữ tuy rằng cũng tương tự có cường đại nam tính như phương t h á n h lăng yêu thần đế thiên chiến thần phủ tướng quân lâm viêm các loại nhưng bọn họ mạnh mẽ là bọn h ắ n chuyện tô thần mạnh mẽ là thiên hạ hết thể nữ tính chuyện ho khan một cái y một hồi là tốt vô cùng nhưng này điểm cũng không rẻ tô thần không thể muốn hối đoái liền hối đoái cho nên đây là muốn tiên phẩm linh khí là hệ thống công năng mới dị tượng công năng chức năng hàm đưa lên dị tượng sau khi thưởng chính mình căn cứ hệ thống giới thiệu cái này cũng là dị tượng một trong nhưng làm sao sử dụng tô thần còn không phải rất rõ ràng có vẻ như hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng cường tinh thần đồ lực lượng bây giờ nhìn lại cho gọi ra dị tượng cũng có thể tăng cường lực lượng nếu như hoàn toàn giải phong như vậy tinh thần đồ có thể sẽ tốt hơn ra chỉ ở tô thần trên người đến thời điểm tô thần sau lưng sẽ xuất hiện ngàn tỷ tinh thần n à y tình cảnh ai nhìn thấy đều sẽ bị sợ đến e sợ không ai có thể chống đỡ ngụ ở có điều yếu điểm sáng ngàn tỷ tinh thần độ kho vô cùng lớn lao hay là trước định vị tiểu mục tiêu trước tiên thắp sáng mười ngàn viên đi tinh thần đồ bên trong tô thần ngầm đầu trên đầu một viên hiện màu đen tinh thần đang phát sinh tia sáng chói mắt chỉ là tia sáng này tựa hồ đối với tô thần không có ảnh hưởng hắn có thể rất dễ dàng nhìn thẳng tinh thần bên ngoài hắc quan g dị tượng còn đang soi sáng tô thần hình tượng bị đưa lên đến yêu tộc bầu trời vô số yêu quái ngầm đầu nhìn thấy tô thần ăn mặc hắc giáp uy vũ bóng lưng thật bá đạo khí thế thật là đáng sợ đúng là tô thần đ á m yêu quái một mặt chấn động trên mặt toát ra kinh hãi vẻ mặt h i ệ n nhiên là bị tô thần vi vũ thô bạo dọa sợ trước ở thánh linh học viện tô thần biểu diễn bốn bệ thọ đến lúc từng hóa thân hạ vương khi đó hắn cũng rất bá đạo nhưng cùng hiện tại so với kém xa lắm rồi giờ khác này tô thần như thần ma đại tướng quân từng chém giết yêu ma vô số trên người sát khí khiến người ta không dám tới gần thậm chí có yêu tộc đã q u ỳ xuống này so với long uy thế còn muốn kinh sợ lòng người bá long trưng ơ nhạc thủy đẳng nhân tất cả đều nuốt nước miếng bọn họ một đời cùng rất nhiều thiên tiêu chiến đấu quá nhưng bây giờ nhìn thấy tô thần bóng người lại cũng bước lên một vệ hoảng sợ nếu quả thật muốn đánh lên bọn họ cảm thấy chính mình không dám lên chỉ là trên người luồng khí thế kia liền đầy đủ để cho bọn họ khiết đảm bá long đang đối mặt mặt trời kia thành từ lúc đều không có như vậy hoảng sợ thậm chí đang cùng đế chỉ linh lúc chiến đấu cũng không từng như vậy sợ sệt tô thần rốt cuộc là ai chẳng trách chỉ lan thánh nữ sẽ đồng ý đồng ý cùng với hắn như vậy thô bạo tô thần khắp thiên hạ nữ tử ai không chân thành đúng yêu tộc nữ yêu chúng nhìn thấy như vậy thô bạo tô thần sợ sệt đồng thời cũng đều phương tâm ám h ứ a rất đẹp trai đại tướng quân rất nhớ nằm ở trên lồng ngực của hắn a nếu như có thể bị hắn này khổng vũ mạnh mẽ cánh tay ôm nhất định rất hạnh phúc chứ ta nghĩ bị hắn kết xuất vô số nữ yêu biểu hiện mê ly các nàng biết đó là tô thần có thể cũng không từng muốn đến nguyên bản rất dáng vẻ thư sinh tô thần dĩ nhiên cũng có thể bày ra như vậy b á đạo một mặt quả thực quá hoàn mỹ rồi như vậy sau đó cùng nhau lúc ta nghĩ và văn nhược thư sinh làm rồi cùng thư sinh yếu đối làm muốn ôm b á đạo tướng quân để tô thần đổi này khôi giáp là được so với cột thì còn muốn thuận tiện đương nhiên những thứ này đều là nữ yêu chúng y y có điều chấn động lòng người địa phương còn không hết hơn thế có người nhìn thấy tô thần huyết ảnh thân sau tựa hồ đang hiện lên cái gì hình như là một quái vật khổng lồ yêu tộc trong mắt lộ ra vẻ chấn động có người nhìn ra đó rồi không không thể nào một một ngôi sao tinh thần d á n g lâm thiên nguyên đại lục rồi hả không đúng đó là tô thần dị tượng tinh thần dị tượng hết thể yêu t ộ c tất cả đều xem ở lại xứng sở đời này chưa từng gặp như vậy chấn động lòng người hình ảnh tô thần ảo giác sau lưng dĩ nhiên hiện lên một viên lớn vô cùng tinh thần phản phất là muốn đập về phía thiên nguyên đại lục cơn ư giả g yêu t ộ c chúng tất cả đều chạy ra mồ hôi lạnh đối mặt tô thần bóng mở bọn họ còn có thể đứng lại góc chân nhưng là khổng lồ kia tinh thần lại làm cho bọn họ căn bản là không có cách bay lên nửa điểm ý phản kháng bất kể là ra sao công kích tựa hồ cũng không cách nào đánh nát này khổng lồ mạ cứng dán tinh、thần. vậy t này g từ đ món trí bảo sẽ đưa cho hắn được rồi đế thiên lật tay một cái lấy ra một cái toàn thân hát sắc kiếm tô thần cũng không biết chính mình dị tượng bị đưa lên đến ngoài giới hắn hiện tại trong đầu đang suy tư một chuyện khác đó chính là chính mình mặc vào tiêu diệt c h i hồn chỗ đã thấy cảnh tượng văn giao công chúa xuất hiện tại tô thần trong cơ thể đúng nàng là tiêu diệt c h i hồn áo giáp khí linh cùng thần hy ở ma đao bên trong như thế văn giao xuất hiện để tô thần trong cơ thể đã xảy ra một ít dối loạn huyên nhi một mặt không quen nhìn văn giao thi nhân thì lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường hồng diễm cũng nhìn c h ầ m c h ầ m văn giao chỉ có thần hy cũng chính là quỷ vương ở trong góc run l ầ y bẫy văn giao lập tức đi tới cờ ư i nói tỉ tỉ đã lâu không gặp a quỷ vương sợ sệt đến hướng về trên tường tung bay đi sau đó trở về một bên khác kéo ra xá nhất cử ly thi nhân đều xem ở lại xứng sở đây cũng quá trêu đi vẫn là lần thứ nhất đã gặp nàng như vậy sợ sệt lại nói nàng không phải quỷ vương sao làm sao sẽ sợ quỷ đây huyên nhi nhìn văn giao tựa hồ làm u ố n v ì quỷ vương hạ giận hung hát nói ngươi rốt cuộc là ai vậy tại sao nàng sẽ như vậy sợ ngươi ngươi xác định ngươi là mội mội nàng sao ta xem ngươi là kẻ thù của nàng đi văn giao nhún nhún vai nói ta đúng là thần h y t ỷ t ỷ mội mội a không phải cái gì kẻ thù ta tên văn giao bạch viên quốc công chúa các ngươi khỏe tốt cái gì được ngươi đừng cho là ngươi bám vào màu đèn kia khôi g i p trên liền lợi hại hơn ta ta là thứ hai tới phải gọi tỷ tỷ huyên nhi thể hiện ra đại tỷ đại khí phách trên thực tế nàng là ghen bởi vì tiêu diệt c h i hồn phụ đi tới sau chính mình phiêu m i ể u chi tuyết đã bị triệt để c h á i lấp hơn nữa thấy thế nào h ắ c xác tiêu diệt c h i hồn đều so với mình phiêu m i ể u chi tuyết thân thiết cô gái nhỏ làm sao có thể tiếp thu đây đương nhiên muốn tại đây tô thần thể nội không gian hảo hảo đến hạ mã h uy thi nhân cũng không phải quan tâm những này nàng l à t i ê n kiếm n ắ m ở trên tay không xung đột nhưng giờ khắc này ngược lại cũng đối với văn giao sinh ra h ế u kỳ nàng la là làm sao để thần hy như vậy sợ sệt ta làm sao không sợ nàng trước đây đối với thần hy làm cái gì văn giao thấy mấy nữ tựa hồ cũng có n g h i hoặc liền đem đối với tô thần nói chuyện này cũng báo cho mấy nữ mấy người lúc này mới chợt h i ể u ra nhưng huyên nhi nhưng c a o mày nói đó thể chất xưa nay chưa từng nghe nói ta cũng chưa từng nghe thấy chỉ là đụng vào suýt chút nữa đem người r ế t chết thi nhân đi lên trước dắt văn giao tay nhưng cái gì cũng không phát sinh ta đã chết thể chất tự nhiên không có hiệu lực có điều các ngươi cũng đừng quá kinh ngạc ta và các ngươi cũng không phải một thời đại có một ít các ngươi chưa từng nghe tới gì đó cũng bình thường cũng tỷ như tỷ ta nàng cũng không phải phổ thông thể chất các ngươi biết không các ngươi không biết văn giao nói tới mấy nữ xứng sở xương sở ngươi đặt tự hỏi tự đ á p đây có điều lúc này tô thần nhưng xuất hiện tại không gian này bên trong hắn đi tới văn giao trước mặt nắm tay nàng mang tới một nơi khác ngươi cũng thấy đấy thật sao tô thần hỏi ừ ta và ngươi nói rồi ta ở đây chụp đèn bên trong thấy được một ít vật kỳ quái văn giao gật g ủ tô thần nhữ mày ở m ặ c vào tiêu d i ệ t chi hồn sau tô thần trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh đó là một mảnh xâm lâm tô thần đứng trong rừng rậm bỗng nhiên đại địa trần chiến có một loại nào đó khổng lồ sinh vật đang đến gần cành cây một loạt đứng hàng ngã xuống cuối cùng này sinh vật xuất hiện tại tô thần trước mặt móng nuốt sắc bén đen thì vậy che kín bầu trời cánh ánh mắt cao cao tại tượng h t â y phương cự long liền nghi mã t h á i quá nhưng tô thần đứng địa phương là nơi nào một vùng tam tối chẳng lẽ là hắc á m khu vực cấm chương hai trăm ba mươi bảy trí tôn yêu vương mời cho không thần khí tô thần cũng không có nghĩ đến sẽ ở thế giới này nhìn thấy sinh trưởng vậy tây phương cự long có điều này cũng, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên việc dù sao làm tô thần nhìn thấy có người một chiêu kiếm khai sơn có người ngự kiếm phi hành liền cảm thấy lại thái quá chuyện tình đều rất bình thường húng chi huyết long đế hóa thân quốc long cũng hoàn toàn không phải đồng phương long hình tượng như vậy giờ khắp này nhìn thấy loại này tây phương loại cỡ lớn tích dịch cũng còn có thể tiếp thu k h e n chốt ở chỗ chính mình xuất hiện địa phương là nơi nào văn giao nói minh hồn đường là đi về địa ngục đường tô thần đã suy nghĩ minh bạch cô đăng cũng không phải minh hồn đường đích vòng qua này chụp đèn còn có thể tiếp tục đi xuống ở đây chụp đèn mặt sau hay là còn có càng đáng sợ gì đó nhưng đèn bản thân cũng là một cái trí bảo nó cô độc đứng xứng ở này không biết bao nhiều vạn năm cùng minh hồn tử tịch hoa như thế lai lịch lớn đến mức kinh người chín nước công chúa bất quá là dùng một loại nào đó phương pháp bám vào phía trên kia mà thôi cùng bảo vật bản thân cũng không có nhiều lắm liên hệ hay là hai món trí bảo này tồn tại năm tháng so với chín nước còn phải xa xưa hơn so với tịch viện chủ động văn giao đã toán tốt hơn rất nhiều rồi nàng đối với tô thần không nhiều l à m ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy tỉ tỉ ánh mắt không sai tô thần cũng hỏi do quá vì sao quỷ vương muốn hô chính mình phu quân dù sao chín nước vong hồn cũng không tìm tới rồi nay không cố gắng đề ra nghi vấn một phen chẳng phải là lãng phí tốt như vậy manh mối kết quả văn giao trả lời để tô thần mở rộng tầm mắt nàng nói mình là chín nước đại tướng quân đáp án này tô thần ngược lại cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý dù sao tiêu diệt chi hồn áo giáp cũng nói cũng nên đại tướng quân có thể tô thần không thể tin được chính mình có xấu như vậy b ư ớ c cũng không có bất kỳ trí nhớ gì là kiếp trước sao chẳng lẽ ta trước là chín nước mạnh nhất đại tướng quân sau đó ngã xuống xuyên qua tới đất cầu thành một số b ư ớ c còn bị c ặ n bã nữ đùa bỡn rồi hạ vậy cũng quá thảm đi cảm giác thấy hơi không đúng tô thần vẫn là thiên hướng với quỷ vương nhận lầm người có thể này đại tướng quân cùng mình hình dạng gần như nhưng ủy vương cùng mình biết thời điểm chính mình còn rất xa không có khí chất như vậy tô thần lắc đầu một cái tạm thời không đi suy nghĩ những thứ này bất luận mình là không phải nếu nói đại tướng quân chuyện của kiếp trước vừa không có ký ức cũng không có lưu lại trí bảo này suy nghĩ nhiều cũng không có gì trợ giúp liên quan với chính mình chỗ đã thấy hát sắc c ự lòng hiện nay cũng không có manh mối hỏi do đã từng chín nước c h u y ệ n tình văn giao trả lời cùng tịch viện cũng gần như trước đây chín nước rất p h ồ n hoa đồng thời văn hóa cũng độ cao phát triển quan trọng nhất là có rất nhiều đẹp trai người tồn tại thật giống thời đại kia so với hiện tại càng coi trọng nhan chi số t ô thần nghĩ thầm nếu là mình sinh sống ở c h í nước n khả năng thì sẽ không như thế vô đ ị n h cũng không nhất định dù sao hệ thống vẫn là nhân vật người tiên ngoại giới t ư ơ i đẹp nhìn tô thần một mặt tái mộ người sau thì lại không có cảm giác gì dị tượng đã biến mất tô thần liền đem tiêu diệt chi hồn áo giáp thu lại không nghĩ tới đi một lần minh hồn đường dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy quả nhiên những ngày vong hồn cùng mình có liên quan nào đó t ư ơ i đẹp giờ khắc này đ ỏ mặt cũng không biết c o nên hay không đi dắt tô thần tay dù sao đối phương tiến vào nơi sâu xa nhất hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra muốn nói bảo vệ cũng có thể là hắn bảo vệ ta đi tô thần nhân tộc mạnh mẽ nhất kêu tên gọi quả nhiên danh bất hư truyền t ư ơ i đẹp cũng âm thầm chân thành nhưng nàng thật không tiện nói ra liền đem phần này tâm ý trôn giấu đáy lòng hai người từ trong bóng tối đi ra thanh hành đ ă n g thở phào nhẹ nhõm nhìn qua không có gì chuyện trái lại thu hoạch không ít vũ man man lập tức đi lên trước gần cần nói tô thần c a c ca, ca ngươi không sao chứ không có chuyện gì cho ngươi lo lắng tô thần cười nói thanh hành đăng cũng đi tới nói tô thần công tử chúc mừng đa tạ thanh hành đăng tiền bối nếu như không có tiền bối mời ta cũng không cách nào thu được thứ trí bảo này thanh hành đăng hơi kinh ngạc có điều cũng biết tô thần cũng không có đem cô đang mang đi nghĩ đến l à này cô đang bên trong bảo vật thanh hành đ a n g có chút ngạc nhiên hỏi dò một phen tô thần đem hắt giáp mặt vào vũ man man trong nháy mắt biến thành mê gái mặt tô thần ca ca ngươi mạnh khỏe thô bạo a ta thật thích cô gái nhỏ hoàn toàn không xấu hổ biểu đạt chính mình yêu thương bên cạnh tươi đẹp có chút tươi cao nàng cũng muốn như vậy nhưng là thật thèm thùng thanh hành đ a n g kinh ngạc nhìn tô thần thật lâu mới phục hồi tinh thần lại túi đầu trong nháy mắt đỏ mặt dưới lại khôi phục nợ nụ cười không nghĩ tới tô thần công tử kết trước dĩ nhiên là đã từng chín nước đại tướng quân ta cũng nghe qua này uy danh hiền hách chín nước mạnh nhất người nếu là tô thần công tử có thể khôi phục năm đó thực lực chỉ sợ cũng có thể trở thành là nhân tộc cường già tối đỉnh vậy có khả năng chỉ là mặc vào áo giáp sau áo giáp ta không có mạnh như vậy tô thần khiêm tốn nói bất kể nói thế nào có thể thu được chín nước mạnh mẽ nhất tướng quân áo giáp cũng là một cái thật đáng m ừ n g việc không biết tô thần công tử ở đây cô đang bên trong nhìn thấy gì cùng với minh hồn giữa lộ này không cách nào bị ta phát hiện tồn tại là ai tô thần cười từng cái giải đáp thanh hành đằng sau khi nghe một mặt bừng tính không nghĩ tới dĩ nhiên là chín nước công chúa Bản tôi h â n ở c đ a n đẹp trong mắt có chút không muốn thanh hành đang phát hiện điểm ấy hơi kinh ngạc không nghĩ tới đã biết đồ đệ dĩ nhiên thật sự động tâm điều này cũng rất tốt chỉ là hiện tại ngay cả ta thanh hành đăng nguyên bản đối với tô thần có chút hưng thú không thể nghĩ đến mặc vào tiêu diệt c h i hồn tô thần dĩ nhiên như vậy thô bạo liền thanh hành đăng đều không thể từ chối quá tuân tú rồi trên đời sao có như thế đẹp trai mỹ nam tử bất luận cái gì ăn mặc mặc ở trên người hắn đều phản phất là hoàn mỹ nhất phối hợp thanh hành đăng thân là cô đang vực vực chủ yêu đế cường giả đã gặp thiên tiêu cường giả vô số cho dù là theo đổi chính mình trí tôn vực chủ cái ô thanh hành đăng đều trực tiếp từ chối có thể tô thần lại làm cho nàng chân thành không nớt đúng là hiếm thấy nhưng thanh hành đăng cùng tươi đẹp như thế cũng không thiện càng không thể ở đây sao nhiều người trước mặt biểu đạt ra chính mình yêu thương như vậy truyền đi sau thanh hành đăng trên mặt cũng không nhịn được tuy rằng không phải đại sự gì ta tốt xấu cũng tới v ạ n thuế tìm chừng hai mươi tuổi tiểu ca ca làm sao vậy trai lớn dựng vợ nữ đại đương giá nhưng là khó có thể mở miệng tô thần rời đi thanh hành đăng đại điện lúc sau người sau tự mình đưa ra cô đăng vực nhưng chưa từng nghĩ mới ra đến liền đụng tới một cùng thanh hành đăng có đồng dạng khí chẳng người tô thần sắc mặt không hề thay đổi nhưng không biết người tới người phương nào thanh hành đăng một mặt hở hữu mở miệng nói cái ô đại nhân tới ta cô đăng vực vì chuyện gì tô thần nội tâm hơi kinh cái ô đó chính là trí tôn vực vực chủ rồi không nghĩ tới dĩ nhiên lại gặp được một vị yêu đế những n à y trong ngày thường phổ thông yêu tộc căn bản không khả năng nhìn thấy tồn tại hiện tại lần lượt xuất hiện tại tô thần trước mặt cái ô là một chiều cao hơn hai mét chẳng hạn so với tô thần cao hơn nữa một cái đầu hắn vóc người khôi n ô trên mặt giữ lại dâu q u i nón nhìn một thân cơ nhục bắp thịt phỏng t r ừ n g một q u y ề n xuống e sợ có thể đem đại đ ị a đều đập vỡ tan may là tô thần không phải người thường đ ổ i làm phổ thông yêu tộc giờ khác này e sợ đã bị dọa đến hai chân run Cái ô nhìn về phía thanh hành đăng trong mắt lộ ra vẻ tham lam hắn yêu thích thanh hành đăng là cả yêu giới đều biết chuyện tình chỉ có điều thanh hành đăng thực lực cũng không yếu cái ô chính là muốn cường đến n à y cũng phải cân nhắc một chút tô thần chú ý tới đ i ể m ấy có chút bất đắc dĩ không phải là tìm đến mình phiền p h ả i chứ dựa theo chó này máu nội dung vợ kịch rất có thể nhưng tô thần nghĩ lầm rồi cái ô đúng là tìm đến mình nhưng có vẻ như không phải tìm đến phiền phức hắn rất mau đem tầm mắt chuyển hướng tô thần mở miệng nói tô thần tiểu hữu ta trí tốt ngực có một đem khai thiên cự phủ toàn bộ yêu tộc mặc dù là đế thiên đại nhân cũng không cầm lên được Tố vấn Tô vấn chương n Thiên Tiểu Hữu xuất c h hai trăm ba mươi tám khai thiên thần phủ tô thần hơi nghi hoặc một chút không hiểu cái ô có ý gì coi là thật chỉ là muốn để cho mình đi thử xem sao trong này sẽ có hay không có gạt nếu như cầm lên nay cái dịu liền về chính mình sao vẫn là nói cái ô chỉ là lợi dụng chính mình tô thần không có gấp cho trả lời chắc chắn mà là yên lặng chờ đợi hệ thống nhiệm vụ nếu như hệ thống có phát nhiệm vụ vậy đã nói rõ không có gì lớn vấn đề mà thanh hành đăng thì lại lập tức mở miệng nói cái ô đại nhân đông n h i ê n m ờ i này khai thiên cự phủ ta đã từng đã nếm thử liền đế thiên đại nhân đều không thể d ơ lên vì sao lại tới mời tô thần tiểu hữu đây chẳng lẽ có cái gì những khác mục đích cái ô cười ha h a nói thanh hành đăng đại nhân nói nợ nụ cười tô thần chính là nhân tộc tiên tiêu lại là đế thiên đại nhân tự mình mời đến ta yêu tộc ta có thể có cái gì khác mục đích chỉ là thấy tô thần tiểu hữu tựa hồ cùng những ngày qua tài địa bảo trong lúc đó có liên hệ nào đó mới tự mình tới cửa nếu như tô thần tiểu hữu không lớn vậy coi như chúng ta kết bạn cũng không thành vấn đề tô thần suy nghĩ một chút trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở hắn lập tức có quyết đoán cười nói đương nhiên có thể cái ô tiền bối xin mời dẫn đường đi thanh hành đăng cũng nói cái ô đại nhân tốt nhất như vậy tô thần công tử địa vị rất không bình thường nếu là ở các ngươi trí tôn vực xảy ra vấn đề chỉ sợ sẽ là đế thiên đại nhân đều khó mà hướng về nhân tộc bản giao ta có thể nói cho ngươi biết nhân tộc phương thánh l a n g tiền bối rất coi trọng tô thần công từ đây tô thần khe nhữ mày theo lý thuyết hệ thống tuyên b ố nhiệm vụ sẽ không có vấn đề gì nhưng canh đồng được đèn như vậy căn dặn cái này gọi cái ô khả năng không phải người hiền lành bất kể nói thế nào n à y khai thiên phu mình có thể được tốt nhất vạn nhất có cái gì bất lợi địa phương vẫn là lập tức dùng thuấn thân phủ đào tẩu dù sao hệ thống nhiệm vụ cũng không dám nói trăm phần trăm vô hại tô thần cần phải có phán đoán của chính mình điểm ấy xin mời thanh hành đăng đại nhân yên tâm tô thần tiểu hữu chúng ta đi thôi l i ê n cái ố đem tô thần mang hướng về trí tôn vực dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện vũ man man có chút bận tâm không biết có thể hay không có chuyện nhưng yêu tộc cùng loại người là liên minh trạng thái hơn nữa cũng có như hách minh vũ người như vậy tộc thiên tiêu ở yêu tục học tập cái ố cũng không dám săn chỉ là hắn khí c h à n g quá mạnh mẽ đi theo phía sau hắn tiểu hồ ly rất khó không sợ sắp tới đem đến trí tôn vực lúc cái ô rốt cục quay đầu lại cười nói tô thần tiểu hữu không cần phải lo lắng ta đúng là mời ngươi tới thử nghiệm lấy ra cái này khai thiên cự phủ bởi vì nó ở ta trí tôn vực đã gửi không biết bao nhiêu năm tháng ta cái ô còn không phải trí tôn vực chủ lúc liền đã nếm thử vô số lần muốn rút ra cái này cự phủ nhưng tất cả đều là thất bại sau đó ta cũng làm cho rất nhiều người đến thử nghiệm thậm chí mời quá đế thiên đại nhân nhưng cũng không cách nào thành công nghe nói tô thần tiểu hữu trên người trí bảo vô số còn từng rút ra quá loài người bảo vật thiên đạo Linh Hoàng Kiếm. hay là cái này khai thiên cự phụ cũng là đang chờ ngươi cái ô thái độ làm cho tô thần yên tâm không ít xem ra hệ thống phán đoán vẫn là không sai cho tới thanh hành đăng vì sao lại nói nhắc nhở đại khái là giữa bọn họ mâu thuẫn h i ệ n nhiên thanh hành đăng không thích cái ô mà cái ô trước đây năm cái mông nghị cũng biết khẳng định điên cuồng theo đuổi thanh hành đăng do đó gây nên đối phương phản cảm đồng thời cái ô cùng l o à i người quan hệ nên cũng không quá tốt nhưng mấy năm gần đây cái ô đã ở c h ậ m rãi thay đổi tiến vào trí tôn vực nơi này không có cô đăng vực như vậy ma n u y ễ n cùng yêu tộc chủ thành cấu tạo gần như mà khai thiên phu ngay ở trí tôn vực thần điện mặt sau ngọn thánh sơn kia bên trên nơi đó mền ô dùng trận pháp phong ấn người bình thường chờ không cách nào tới gần tô thần một đường đi tới rất nhiều sinh sống ở trí tôn vực yêu tộc r ồ n r ậ p n g ầ n g đầu trong mắt lộ ra vẻ chấn động rất đẹp trai công tử này không phải là này tô thần sao quả nhiên nhân trung long phượng chỉ là thiếu một tia thô bạo thật muốn lại nhìn tô thần mặc vào màu đen kia khôi giáp quá đẹp đẽ rồi cái ô đại nhân mang tô thần đến ta trí tôn vực chẳng lẽ là muốn đi kéo ra thiên thần cái d ị sao nghe đồn tô thần chính là khí vận tri tử cùng thiên hạ trí bảo đều có cảm ứng khai thiên thần phủ đến nay không người có thể rút ra. nói không chắc tô thần cũng có thể bởi vì tô thần vẫn là muôn người chú ý tiêu điểm vì lẽ đó ở trên đường thì có rất nhiều yêu t ộ c biết tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh yêu thần chủ thành đế chỉ linh trưng ơ nhạc thủy trợ thiên tiêu rất nhanh biết tô thần từ cô đang vực đi ra lại đi tới trí tôn vực bọn họ biểu thị khiếp sợ không nghĩ tới liền cái ô đại nhân đều sẽ tự mình đứng ra mời ta nhớ tới cái ô đại nhân rất không thích nhân tộc cái ô đại nhân rất muốn nhìn thấy khai thiên thần phụ bị n ổ ra cảnh tượng cho nên mới phải cả gan mời đế thiên đại nhân thử nghiệm kết quả vẫn thất bại này trở thành trong lòng hắn một nấc thang hiện tại mời tô thần phải là vì mở ra này khúc mắt nhưng tô thần có thể nhổ ra chứ nay thanh khai thiên cự phủ ta cũng đã nếm thử giống như là bị cố định ở nơi đó ta cảm giác đem ngọn thánh sơn kia nhổ t ậ n gốc đều không thể tránh ra ngày cự phủ lệnh vị trí trương nhạc thủy biểu m ô i n ó i ta nhớ tới cái ô đại nhân cứ như vậy từng làm hắn đem cả tòa thánh sơn đều nhổ t ậ n gốc cũng không cách nào lay động khai thiên cự phủ đáng tiếc không rút ra cự phủ liền không cách nào bày ra sức mạnh của nó bằng không ta nghĩ lấy cái ô đại nhân tinh khí e sợ sẽ đem thánh sơn đều thu nhập trong túi chứa đồ tương lai muốn chiến đấu trực tiếp lấy ra một tòa thánh sơn là tốt rồi bá long nói rằng có thể m a như g k a i thiên phủ h cự c vậy i khối một nhỏ l xuống. Đế c、so、bá long n thiên h kiêu cũng tin sẽ không bị mặt trời thánh tử đệ xuống đất truy nhưng bọn họ cũng rất muốn biết ngày khai thiên cự phủ bị nổ ra sau sẽ như thế nào tô thần có hay không lại sẽ chịu hoán dị tượng nếu như biết không khỏi cũng quá khoa trương người rút ra ta yêu tộc trí bảo đều có thể chịu hoán dị tượng chúng ta yêu tộc lại không được người là đeo thanh chứ đi tới thanh sơn cái ô mở ra phong ấn mang theo tô thần đi tới khai thiên cự phủ trước đó là một cái vô cùng lớn lao cái dịu tô thần hai cái tay đồng thời nắm mới có thể hoàn toàn nắm chặt c ắ n b ú a có điều tu luyện giả bình thường đều sẽ có đặc thù võ kỹ có thể biến nào ra một con càng to lớn hơn bàn tay đi ra như vậy nắm lấy so với mình bàn tay vật lớn cũng sẽ tương đối dễ dàng thuộc về võ kỹ cấp thấp tô thần tự nhiên cũng sẽ hắn cách không một chảo dùng sức cái dịu vẫn không n ú c đ í c h vũ man man ở phía sau vì là tô thần yên lặng cố lên hy vọng tô thần ca ca có thể thuận lợi nhổ ra như vậy hắn là có thể lại thu được một cái trí bảo cái ô ở bên nhìn nhìn dáng dấp liền tô thần cũng không được ôi khi nào mới có thể nhìn thấy khai thiên thần phụ bị nhổ ra cảnh tượng cái ô từ nhỏ đã thử nghiệm đi qua hơn một vạn năm cũng không có thể thành công hắn có lúc đang nghĩ cái này cái dịu là ai để ở chỗ này thiên nhân sao nhưng hắn hiện tại càng mong đợi chính là cái dịu cùng thánh sơn chia lịa cảnh tượng tô thần vung tay ra suy nghĩ một chút triệu hoán tiêu diệt tri hồn áo giáp cái ô đồng tử con người thu nhỏ lại này áo giáp màu đen vừa xuất hiện tô thần cả người khí thế liền cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống sau lưng tinh thần dị tượng hiện lên á nguyệt phiêu phủ ở bên cạnh người vũ man man trong nháy mắt xem đốc tô thần lần thứ hai giơ tay nắm chặt càn búa dùng sức một rút ầm ầm khải thiên thần phủ bị di chuyển rồi chương hai trăm ba mươi chín bàn cổ dị tượng xuất hiện thần phủ chấn thiên h ạ cái ô trong mắt vẻ chấn động càng thêm nồng nặc hắn mắt thường có thể thấy rất rõ khai thiên thần phủ động điều này làm cho nội tâm hắn không khỏi kích động lên hơn một văn năm hơn một văn năm rốt cục nhìn thấy cái này phá cái dịu động thoải mái cái hư h à o lại o muốn hướng lên trời gào thét kích động hơn mười ngàn năm qua hắn thử không biết bao nhiêu lần mấy trăm ngàn lần mấy triệu lần đã nhớ không rõ rồi nhưng mặc kệ thử nghiệm bao nhiêu lần mặc kệ thực lực của hắn làm sao tăng trưởng đều không thể lay động cái này cái dịu nửa điểm càng là rút không ra cái dịu cái ôn nội tâm lại càng ngứa lại càng muốn đem nó nổ ra đến mặt sau diễn biến thành tùy tiện đến người nổ ra đều được chỉ cần để lưỡi búa này động đậy ta nội tâm đều sẽ cực kỳ thoải mái loại hiện tượng này trên địa cầu được gọi là ép b cái cái cũng, thường thường cũng, cũng đúng hơn một vạn năm mặc kệ cái gì ép buộc t h ứ n g đều sẽ bị bức ép thành trọng độ hiện tại tô thần để cái này cái dịu di chuyển cái ô nội tâm dị dạng tâm tình rốt cuộc biến mất loại cảm giác đó khó có thể hình dung nói chung chính là hai chữ vui sướng càng điều kỳ quá chính là cái ô bởi vì này trong cơ thể khí h ả i của quận tựa hồ có muốn càng tinh danh hơn tiến một bước xu thế để hắn kinh hại không l ớ t tô thần không biết cái ô nhìn thấy cái dịu bị di chuyển sẽ cảm giác như thế thoải mái hắn phát hiện này khai thiên thần phụ không có khó khăn như vậy lấy di chuyển chủ yếu là có chút trùng nhưng lại hơi hơi dùng điểm lực tô thần ăn mặc áo giáp biến ảo ra một bàn tay lớn tăng cường cường độ khai thiên thần phụ bị dơ lên trong phút chốc cuốn phong gào thét sấm vang chấp giận bình tĩnh bầu trời lập tức trở nên phi thường cuồng bạo lũ yêu quái lập tức bị dọa đến ngầm đầu nhưng lần này nhưng thật giống như đã quen t ự như dựa vào lại là tô thần thiên tiên là dị tượng con trai chứ liền nhi mã thái quá ta phật hàng này cùng thiên đạo quan hệ gì c ò n rồi sao lớn lên sao x o á i thật sự có như vậy thoải mái sao xem ra ta cũng muốn biện pháp trở nên đẹp trai a có hay không cái gì đan dược đề cử đan dược cái rắm nhân gia tô thần trong lúc phất tay đều tỏa ra vô số mị lực lưu quang phân tán ngươi được không quang nhan chi số rồi cùng hắn t r ê n lệnh mười vạn tám ngàn dặm đừng có năng động đây không phải là dựa vào đan dược là có thể bù đắp t r a n lệnh chẳng trách nhân gia là thiên tiêu tỏa ra ánh sáng chúng ta chỉ là sinh sống ở tầng thấp nhất yêu quái ôi lớn lên đẹp trai chính là tốt yêu tộc chủ thành đế chỉ linh bá long trương nhạc thủy chờ thiên tiêu ngơ ngác nhìn không trùng kinh khủng dị tượng hắn là làm sao làm được trương nhạc thủy mọi người cho váng có chút không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy cảnh tượng chứ còn đang suy nghĩ tô thần nên cũng không rút ra được kết quả vừa mới qua đi bao lâu trong n g á y mắt đánh từ xa ta mà ta ta đi thật sự bị rút ra khải thiên thần phủ chuyện này này còn chơi mau a một k h ắ c thiên tiêu cũng mở miệng hắn đồng dạng bị chấn động đến cô đang vực trí bảo trí tôn vực trí bảo sẽ không phải tô thần muốn đem chúng ta yêu tộc trí bảo toàn bộ cấp đi chứ mấy người bỗng nhiên nhìn về phía đế chỉ linh người sau lập tức rõ ràng khẽ cười nói như minh hồn tử tịch hoa cũng đồng ý tùy tùng tô thần ta tự nhiên không ý kiến đế chỉ lan một mặt sùng bái nhìn bầu trời chậm rãi hiện lên dị tượng lẩm bẩm nói tô thần ca ca thật là lợi hại à khai thiên thần phụ hơi trao ai ô i ngọc nữ vực một tuyệt mỹ nữ tử ngầm đầu sóng mắt lưu t r u y ề n thật là bá đạo nam nhân kính nguyệt vực nào đó xinh đẹp thiếu nữ mắt nhìn v i ễ ư ơ n g liền khai thiên thần phụ đều có thể nhổ ra sao vậy không biết ta đây kính nguyệt vực bên trong vụ hoa thần kính phân thiên vực một toàn thân thiêu đốt họa diễm nam nhân nội tâm giấy lên đ hay là ta nên đánh với hắn một trận cựu anh tang hồn d i ệ t thế yêu t ộ c lĩnh vực các nơi vô số yêu t ộ c nhìn kỹ lấy không trung cái bóng mờ kia tô thần ảo giác lần thứ hai bị chiếu đến bầu trời như cũng là hát sắc khôi giáp ám nguyện tinh thần phiêu phủ ở phía sau nhìn qua cực kỳ thô bạo nhưng cùng với trước không giống lần này tô thần tay cầm khai thiên cự phủ đồng thời phía sau dĩ nhiên hiện lên một vị thần minh hình ảnh thần minh trợn mắt nhìn kỹ chúng sinh vẻ mặt uy nghiêm khí thế như hồng khiến người ta sinh ra sợ hãi bàn cổ trong truyền thuyết sáng thế thần nhân vật cường đại không gì sánh nổi giờ khác này nhưng hiện lên ở tô thần phía sau quả thực khó mà tin nổi nhân tộc vô số đại năng thiên kiêu đưa mắt đưa tới phản phất vượt qua ngàn tỷ km nhìn thấy tô thần gián g dấp bàn cổ dị tượng dĩ nhiên là trong truyền thuyết bàn cổ dị tượng này thanh cái dịu là bàn cổ khai thiên phu dĩ nhiên ở yêu tộc sao may là bị chúng ta tộc thiên kiêu được tô thần ha ha ha lao phu có người kế nghiệp ngăn ngắn hai ngày thời gian tô thần dĩ nhiên chế tạo ra ba loại bất đồng dị tượng bất kể là hát quan dị tượng ám nguyện tinh thần vẫn là bàn cổ dị tượng cũng không phải người bình thường chờ làm cho ra tới chí ít cũng cần ngàn năm hiểu ra thiên tài mới có khả năng nhưng bây giờ nhưng đều tập trung ở cùng một người trên người tô thần trực tiếp ngồi vững vàng đương đại mạnh mẽ nhất kêu tên gọi ba mươi sáu thánh địa vô số thánh chủ nữ đế dồn dập báo cho chính mình tọa hạ đệ tử những k i a thánh tử thánh nữ chúng nghe nói việc này tất cả đều cảm thấy tâm thần rung động nếu là tầm thường thiên tài ở trước mặt những người này ngược lại sẽ mất đi hào quang nhưng là tô thần không chỉ để cho mình sư phụ trưởng mối điên cùng t ộ i phồng hắn làm chuyện này càng là người tình tưởng đều có thể nhìn ra được khó mà tin nổi mặc dù là này còn thiên tiêu cũng cảm thấy chấn động không ngớt nội tâm đối với tô thần tràn đầy nóng g trông ba loại d ị tượng ban cổ đại thần gia trì đây chính là nhân tộc mạnh mẽ nhất kiêu sao không phục ta mặt trời thánh tử ở đây lập lời t h ể chắc chắn đánh bại tô thần chờ xem nào đó thánh địa đậu phụ một cầm kiếm nữ tu toàn thân áo trắng nhan chi số n g ư ờ tiên nàng chém xuống một kiếm trực tiếp đem trước mặt không gian xe rách lẩm bẩm nói tô thần à? hay là đáng giá ta ra tay nào đó thánh địa bí cảnh người mang tiên nhân thể chất một người con gái chậm rãi mở mắt tô thần thú vị không biết hắn phí vận nếu là gặp phải ta lại nên làm như thế nào nhìn trời nói ta nhưng là cảm nộ cực s â u a thiên đạo tỷ tỷ người nói đúng không so với ngoại giới chấn động tô thần nơi này vẫn như cũ bình tĩnh hắn nhìn cái này bản cổ khai thiên phu nội tâm nhưng phảng phất là đã cùng hắn quen biết hồi lâu cảm thụ lấy cự phủ truyền tới năng lượng tô thần đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lại có ánh sáng lấp lóe phi thường khiếp người giơ tay một bữa chém ra trước mặt núi lớn trong nháy mắt bị chia làm hai nửa kể cả mặt sau mấy chục toàn núi lớn cũng tất cả đều bị tách ra vẫn lan tràn đi ra ngoài đến phía sau cùng dừng lại đ ê m này cuối cùng núi lớn bổ ra một đạo vết rách to lớn cái ô thán phục liên tục không nhịn được vỗ tay thở dài nói lợi hại quả nhiên lợi hại này khai thiên thần phụ huy lực ở tô thần tiểu hữu trong tay đều có thể phát huy ra h uy lực như thế thật là kinh người cái ô thân là yêu đế tự nhiên có thể nhìn ra tô thần tuy c ó thần mạch có thể cảnh giới không cao mới miễn cưỡng luyện khí cảnh loại cảnh giới này đều có thể một b ữ a chém ra h uy lực như thế đây không phải là khai thiên thần phụ châu bò còn có thể là cái gì đây cái ô nội tâm ngữ cười nói tô thần tiểu hữu không biết có thể không đệ ta thì giới cái ô nguyên bùn chính là thể tu ở yêu tộc bên trong chương ũ n g là Chí Tôn Man như bộ tộc, lực c đại vô、cùng. Nếu là hai n dùng c trăm bốn mươi tô thần uy danh hiền hách yêu tộc tiên tiêu lưu hưng、này. ho khan một cái xem ra cái này khai thiên thần phủ chỉ có tô thần tiểu hữu có thể dơ lên a lão phu vẫn còn có chút thắp đại đáng tiếc không thể thử một chút thần phụ y lực bằng không cũng coi như là hoàn thành nội tâm một nguyện vọng cái ô không nếm thử nữa rất thức thời b u ô n g t h á cho tô thần cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hắn biến ảo một bàn tay lớn đem bàn cổ phủ dơ lên nhìn qua rất dễ dàng dán vẻ điều này làm cho cái ô lung túng hơn rồi nhưng tô thần cũng không có trào phúng mà là cười nói thần khí có linh cái ô tiền bối nâng không đứng lên chỉ nói rõ là không thích hợp mà thôi tin tưởng tiền bối vũ khí van bối cũng không cách nào ung dung sử dụng cái ô lập tức cười to ha ha nói đúng nói đúng nếu tô thần tiểu hữu đem cái này khai thiên thần phụ rút ra vậy đã nói rõ này cái dịu chính là tô thần tiểu hữu nên được đồ vật bất quá hắn cũng không phải là ta trí tôn vực sinh ra trí bảo vì lẽ đó sau này xảy ra chuyện gì ta trí tôn vực cũng tổng thể không phụ trách tô thần tiểu hữu nếu là lấy đi cần phải nghĩ kỹ đa tạ tiền bối tô thần ô quyền hắn nhìn về phía bàn cổ khai thiên phu đùa giỡn bảo bối như vậy không mang đi đây chẳng phải là phung phí của trời chỉ là một thằng muốn dùng biến ả o tay tới bắt bàn cổ phủ luôn cảm giác có chút không được tự nhiên kết quả tô thần ý nghĩ này vừa xuất hiện ban cổ phủ liền tự động thu nhỏ để tô thần một bàn tay vừa vặn có thể nắm chặt rất là thần kỳ nếu không nói thế nào là thần khí đây có điều tô thần cũng không có nhìn thấy bản cổ p h ủ khí linh chẳng lẽ nói không có sao cũng có khả năng dù sao loại này vật thần kỳ có hay không khí linh đều rất bình thường cái ô nhìn ra có chút tức a o nhưng hắn rõ ràng coi như đ o ạ t tới mình cũng không dùng được còn không bằng hào phóng đưa cho tô thần húng chi cái này cái dịu thấy thế nào cũng giống như thị nhân tộc bảo vật tuy rằng không thích nhân tộc nhưng đối với tô thần cái ô cũng không chán ghét hắn cười nói tô thần tiểu hữu nếu là không có chuyện gì liền ở lại ta trí tôn vực mấy ngày ta sẽ phái người mang tiểu hữu thỏa thích chơi đùa mặt khác ta cũng có một đồ đệ hy vọng tô thần tiểu hữu có thể chỉ đạo một phen cái ô tiền bối đồ đệ ta làm sao có thể chỉ đạo đây văn bối không cái kia năng lực ta tô thần khiêm tốn nói ha ha tô thần tiểu hữu quá khiêm đường có thể rút ra khai thiên thần phủ ở phương diện nào đó trên ngươi so với ta đều mạnh giao hấn một hồi ta đồ đệ kia cũng coi như là ta một đ i ề u tình h cầu tô thần tiểu hữu sẽ không từ chối chứ đó là đương nhiên sẽ không ta cũng rất đồng ý cùng cái ô tiền bối đồ đệ cùng ngồi đàn đạo tô thần cười nói được vậy ta vậy thì đưa hắn gọi tới cái ô rời đi vũ man man lập tức từ phía sau lưng ôm lấy tô thần ngửa mặt lên nhìn hắn cười hì hì nói tô thần c a c a ngươi mạnh khỏe lợi hại ta thật thích trung kích như thế nếu như đổi làm người khác é sợ sẽ trực tiếp n h ạ t n g ấ t đi thật đẹp hoàn g mỹ dung nhan khoảng cách gần như vậy nếu có thể nhịn xuống không đích thân lên đi chuyện này quả là là thần nhân nhưng tô thần sẽ không đích thân lên đi hắn khe khẽ đẩy mở vũ man man cười nói vẫn may m à thôi ta cũng không biết ta tại sao có thể giơ lên này khai thiên thần phụ hay là cùng tiêu diệt chi hồn áo giáp có quan hệ đây là tô thần một suy đoán vừa bắt đầu mình cũng không cầm lên được nhưng cho gọi ra tiêu diệt c h i hồn liền d ơ lên cô đang vượt bên trong cô đang nội bộ trí bảo cùng t r í tôn v ư ợ trí t bảo hay là trong này thật tồn tại liên hệ nào đó vũ man man có chút mất mát tô thần ca ca không có chút nào màu h ứ rõ ràng ta đều cố ý dán lên đi tới lẽ nào hắn không có cảm nhận được này mềm mại sao ta đều cảm thấy chỉ là thất lạc về thất lạc vũ man man vẫn là lập tức nói rằng tô thần ca ca có thể đây là một trang phục bị đây tiêu diệt c h i hồn chủ nhân vũ khí của hắn có thể chính là khai thiên thần phụ vì lẽ đó tô thần ca ca cho gọi ra tiêu diệt tri hồn mới có thể g ơ lên khai thiên thần phụ a tô thần có chút kinh ngạc nhìn về phía vũ man man gật gật đầu nói ta cũng là muốn như vậy ngươi tiểu hồ ly này còn thật thông minh a bị tô thần khích lệ hai câu vũ man man nội tâm mừng rỡ không nớt cả người đều trở nên không giống với lúc trước phảng phất là tỏa ra ra thậm chí muốn nhắm mắt lại chờ đợi một ít tính thực chất thưởng nhưng tô thần nhưng tiếp tục suy tư nếu như là một bộ trang bị như vậy ở tại hãn vực bên trong có phải là còn có lúc này cái ô trở về còn mang đến một hình dạng xuất chúng thanh niên thanh niên bên ngoài cùng cái ô tuyệt nhiên không giống thiên hướng dáng vẽ thư sinh tức bởi vì yêu tộc cùng loài người hợp tác bây giờ yêu tiến hóa thành hình người sau càng cao cấp hơn lại càng cùng người không khác nhau gì cả đặc biệt là như liêu hưng loại này kỳ thực hắn cũng đi quá loài người l ã n h địa học bổ túc có điều sau đó bởi vì một ít chuyện sẽ trở lại rồi nói đến liêu hưng đi vẫn là cùng nam cung thương giống nhau trường học sơn hải học viện vậy các ngươi người trẻ tuổi tán gẫu ta còn có việc đi trước cái ô cười to sau đó liền rời đi liêu hưng liếc nhìn vũ man man nhưng trong mắt nhưng hiếm thấy không có toát ra ái mộ c h i tình điều này làm cho tô thần hơi kinh ngạc nhất thời cảm thấy này liêu hưng có chút đồ vật dù sao mình không bị vũ man man ảnh hưởng bình thường nhưng liêu hưng dĩ nhiên cũng có thể làm được như vậy lợi hại lợi hại phải biết liền bá long trưng nhạc thủy đảng nhân lúc đó nhìn thấy vũ man man tiến hóa đều có ngắn ngủi thất thần thậm chí ngay cả đế chỉ linh đều có thể tưởng tượng được vũ man man nhan chi số khủng bố cỡ nào k i ể u vị thiên hồ tiên toàn bộ yêu t ộ c cũng không bao nhiêu người có thể chống đỡ khuôn mặt đẹp mê hoặc không phải đùa giỡn nhưng vũ man man cũng không muốn để ý tới lưu hưng hàn đối với mình không có hứng thú càng tốt hơn vũ man man trong lòng chỉ có tô thần vì không quấy dày hai người bọn họ táng gấu vũ man man hóa thành tiểu hồ ly nằm ngoài tô thần phía sau như vậy thì sẽ không bị lưu ý đến hơn nữa dựa vào tô thần ca ca nội tâm ngọc nào cực kỳ thật vui vẻ chỉ là hai người cũng không hề ngồi xuống mà là vừa đi vừa nói để tiểu hồ ly không khỏi lập tức nhảy lên tô thần trong l ò n g ngực người sau cũng không có từ chối ôm tiểu hồ ly cùng liêu h ư ơ n g tán gấu tô thần huynh là thế nào làm được hiện tại toàn bộ yêu t ộ c đều rất tò mò chẳng lẽ thực sự là cùng khí vận c h i tử có quan hệ nay không khỏi cũng quá bất hợp lý nếu như không hề làm gì cả là có thể được đại khí vận nói thật tại hạ cũng không chịu phục tô thần khoát tay một cái nói ta cũng không có gì khí vận có thể được đến những bảo vật này đều l à vận may đi sau đó khả năng sẽ không số may như vậy rồi ha ha tô thần huynh thật đúng là khiêm tốn a đúng rồi tô thần huynh ta còn có một chuyện muốn hướng về ngươi thỉnh giáo liêu h ư n h mời nói tô thần cười nói ta nghĩ biết làm sao xem nữ hải tử liêu hưng vấn đề đem tô thần cho đã hỏi tới làm sao cũng không nghĩ ra sẽ từ một thiên tiêu trong miệng bảng ra câu nói như thế này xin nhờ ngươi nhưng là yêu tộc tiên h tiêu trí tôn vực chủ cái ô đệ tử thân truyền chỉ cần thân phận này sẽ không sầu lo sẽ thiếu nữ nhân được không chớ nói chi là thực lực của bản thân chính mình cũng mạnh đến nỗi đáng sợ nhưng tô thần rất nhanh rõ ràng liêu hưng muốn xem chỉ sợ cũng không phải cái gì cô gái tầm thường đối phương chắc cũng là một vị thiên tiêu thậm chí khả năng so với liêu hưng còn lợi hại hơn bằng không sẽ không để cho liêu hưng cảm thấy bó tay t o à n tập tới tìm hỏi mình vấn đề thế này trên thực tế tô thần suy đoán là chính xác liêu hưng thích nữ tử đúng là một khác thiên tiêu chỉ có điều cái này thiên tiêu thực lực có chút mạnh đến nỗi đáng sợ nếu thật sự bàn về đến toàn bộ yêu tộc chỉ sợ cũng liền đế chỉ linh có thể ép ép một chút nàng nàng chính là ngọc nữ vực vực chủ vân manh đệ tử thân truyền tên gọi vật tiên chương hai trăm bốn mươi mốt liếm cầu l i u hưng dùng mạo ngươi không đủ soái vân diệu y kỉa y nghiêng nghiêng ê đồng thời i ê n này g lão ca còn hết sức ân cần không ngừng đi hỏi hàn ân cần muốn dùng chính mình đích thực thành đánh động vân diệu y thì hắn vừa bắt đầu cho rằng ỉ vào thân phận và địa vị của chính mình có thể rất dễ dàng theo đuổi đến đối phương kết quả đổi lấy chỉ là đối phương càng phát thiếu kiên nhẫn điều này làm cho liêu hưng rất đau đầu này không nghe nói nhân tộc bên kia đến rồi cái tô thần giống như chính mình soái còn rất sẽ t r e o chọc mội lại nghe được sư phụ để cho mình cùng tô thần gặp mặt ngay lập tức sẽ hùng hục chạy tới sau đó không hai câu liền trực tiếp cắt chủ đề đối với tu luyện liêu hưng không có gì ý nghĩ coi như này tô thần như thế nào đi nữa mạnh ta cũng không muốn cùng hắn tán gẫu cái này ta chỉ muốn học tập t r e o chọc mội kỹ xảo thật giống liền chỉ lan t h á n h n ữ đều chân thành với tô thần hơn nữa còn có cựu vĩ thiên hồ tộc hậu nhân nói vậy vị này tô thần huynh đệ nhất định là cái trêu chọc mội cao thủ trung ương máy điều hòa không khí ta đi cùng hắn lấy lấy kinh nghiệm dù cho chỉ học đến một chút xíu bản lĩnh nên đều đủ để bắt rượu y hề rồi dù sao theo đuổi chỉ lan thánh nữ có thể so với theo đuổi rượu y thì khó hơn nhiều tuy rằng liêu hưng không xem quá nhưng hắn xem qua bá long đám người kết cục được kêu là một khổ rồi a theo đuổi chỉ lan thánh nữ vốn là đang tìm ngược rượu y thì còn, còn có ò n c thể hồi phục khách sáo một hồi chỉ lan thánh nữ vốn là chim cũng không c h i m n g ư ơ i ngươi không phải là của nàng m ộ n ăn liệu hưng rất kích động cho là mình tìm được rồi một thật sư phụ giờ khác này một mặt t r ờ mong chờ đợi tô thần trả lời nhưng không nghĩ tới người sau dừng lại chốc lát nói rằng lớn lên đẹp trai là được liêu hưng sửng sốt một chút có chút không lý giải tô thần huynh lời ấy ý gì lẽ nào ta theo đuổi không tới rượu ý ý、ấy? là bởi vì d à i đến không đủ đẹp trai không liêu hưng cảm thấy đây là chân thiên hạ to lớn k ề nhân tộc bên kia có mỹ lựa bảng nhan chi bản g chờ bản g danh sách ta yêu t ộ c tự nhiên cũng có liệu mẫu nhưng là ở trên bảng danh sách đứng hàng thứ khá cao tồn tại nói thực lực ta không đúng bàn về nhan chi số ta trọng quyền xuất kích bản thân nhưng là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái mỹ nam tự a không đẹp trai làm sao có khả năng đúng thế tô thần đập g ủ liêu hưng nụ cười đọc lại không biết nên trả lời như thế nào xem ra chính mình tìm lộn phương hướng vị này gọi tô thần nhân tộc thiếu niên cũng sẽ không cái gì t r e o trọc mọi kỹ xảo có thể nói ra ta không đủ xoáy câu nói như thế này liền nói do hắn cũng cùng chính mình kẻ tám lạ người nửa cân không thậm chí so với mình còn kém cỏi v ề phần tại sao có thể được đến chỉ lan thánh nữ đám người ưu ái hoàn toàn chính là số may đi có thể là chỉ lan thánh nữ vừa vặn yêu thích loại này loại hình lại như chính mình tuy rằng theo đuổi không tới rượu y ỉa nhưng yêu tộc bên trong cũng có rất nhiều nữ tự yêu thích chính mình như thế bởi vì chính mình vừa lúc là các nàng món ăn liệu hưng không muốn nhiều lời cùng tô thần tán gẫu nổi lên những lời k h á c để xem ra muốn học tập t r e o chọc muội kỹ xảo còn cần chính mình từ từ suy nghĩ ai chính là công phu không s ợ hữu tâm nhân tin tưởng ta nhất định có thể dựa vào chân tâm đánh động rượu y ỉa húng chi rượu y ỉa tuyệt đối không phải loại kia xem mặt người bằng không ta đây sao x o á i rượu y ỉa đã sớm đi theo ta được rồi tô thần đối với lần này cũng không có nhiều hơn nữa giải thích chỉ là hai người còn chưa nói bao lâu thì có một màu sắc rực rỡ đại điệu từ đằng xa bay tới liệu hưng nhìn thấy này con chim lập tức mắt b u c hết sạch bởi vì đây là vân rượu y ỉ sù vật nó là trùng chính mình tới sao diệu y h i muốn nói cho ta biết cái gì là đáp ứng cùng ta đêm nay hẹn h ọ vẫn là muốn cùng ta đơn độc tâm sự liêu hưng nội tâm chờ mong cực kỳ xem ra chính mình đích thực thành cuối cùng cũng coi như có hồi báo l i ê m mấy trăm năm rốt cuộc muốn chuyển tránh sao quá tốt rồi ngày hôm nay thật là một ngày thật tốt liêu hưng rất kích động màu sắc rực rỡ đại điệu hạ xuống hóa thành hình người là rất xinh đẹp cô nương nàng cao nhã tiêu sái đến tô thần trước mặt túi chào cung kính nói tô thần công tử tiểu thư nhà chúng ta cho mời liêu hưng n g y dại ngưng vân là tới mời tô thần tại sao lại như vậy vậy ta đây ta cùng diệu y thì quen biết đã lâu như vậy nàng xưa nay không chủ động mời quá ta tại sao tô thần vừa tới liền liêu hưng cảm thấy lòng đang đau đớn nhưng hắn cũng không có nói cái gì mà là nhịn đau quay đầu cười nói tô thần minh vị này chính là ngọc nữ vực diệu y thì cô nương người hầu ngưng vân xem ra diệu y thì cô nương tìm ngươi có chuyện thần yếu ngươi mau đi đi tô thần lặng lẽ nhưng cảm giác xảy ra đại sự hắn nhìn qua liêu hưng đối phương biểu hiện vẫn tính bình thường vân diệu y n ì h ỉ ngọc nữ vực vực chủ đệ từ thân chuyên sao rốt cục không còn là vực chủ mời có điều nàng tìm ta lại có chuyện gì trên thực tế tô thần mấy ngày nay thu được mời cũng không ít từ khi ở yêu tộc bày ra những kia năng lực sau lũ yêu biết tô thần hiện tại nằm ở tự do hoạt động thời gian liền r ồ n dập t u n g cảnh ô liệu nhân tộc mạnh mẽ nhất yêu ngàn năm qua nhân vật n ị c h thiên nhất trên đại lục đẹp trai nhất thiếu niên những này danh hiệu để rất nhiều yêu tộc thế lực đều muốn mời tô thần đến nhà mình ngồi một chút đặc biệt là những kia nữ yêu càng là điên cuồng bán thịt mọi nội dung hoàn toàn khiến người ta mặt đỏ t i m đập vốn là trực tiếp ước chừng áo rồi cũng là tô thần không nói ra nếu như tuân ra đến chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ yêu giới nam nhân đều rơi vào đ i n cuồng không nghĩ tới chính mình theo đuổi lâu như vậy mà không đến nữ yêu dĩ nhiên chủ động ước chừng tô thần chuyện này quả thật quá làm cho yêu ước cao rồi ta làm sao nhớ tới có chút nữ yêu rõ ràng đã nói không thích quá nhỏ yếu nam tử ta làm sao nhớ tới có chút nữ yêu nói không thích nhân tộc đời này không thể cùng nhân tộc nam tử đàm luyến h á i ta làm sao nhớ tới có người nói không thích nam kết quả đây ở anh chàng đẹp trai trước mặt những câu nói này tất cả đều là phù vân cuối cùng đều chạy không thoát thật là thơm định luật Các nàng được ề u hy vọng đ Tô t h ầ này c h liêu hưng cũng cùng đi xem một chút đi tô thần cảm thấy mang liêu hưng đi sẽ càng ổn thỏa một ít dù sao cũng là yêu tộc cái ô đồ đệ đã xảy ra chuyện gì có hắn ở sẽ không có vấn đề lớn ngưng vân tưởng nghĩ tiểu thư thật giống chưa nói không cho liêu thiếu ra đi vậy thì không cần ngăn cản mặc dù nhỏ tỉ đối với liêu thiếu ra không chút nào hứng thú kỳ thực lần này ngưng vân cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới tiểu thư dĩ nhiên sẽ chủ động mời nam nhân phải biết tiểu thư trước đây nhưng cho tới bây giờ không làm như vậy quá vân manh đại nhân đệ tử chỉ là thân phận này liền đầy đủ không để cho nàng cần thuận theo cái khác thiên tiêu thậm chí ba long trương nhạc thủy những người kia nhìn thấy tiểu thư đều phải một mực cung kính bởi vì đánh không lại kết quả hiện tại nhưng chủ động mời tô thần có điều hắn xác thực rất đẹp trai à, ngưng vân có chút minh bạch tiểu thư ý tứ của nàng đối với tô thần phương tâm ạng hữ nhưng không dám nói ra hiện nhiên, tiểu thư cũng đúng tô thần công tử có ý nghĩ hóa thành bảy màu đại đ i ể u tô thần không có thẻ thùng trực tiếp nhảy lên bị liêu hưng cũng giống như thế hai người một hồ ly một chim hóa thành lưu quang bay về phía ngọc nữ vực lúc này ngọc nữ vực ngọc nữ phong trên vân diệu y ỉa đi qua đi lại đứng ngồi không yên thỉnh thoảng đi tới trước gương kiểm tra chính mình dung n h a n dáng vẻ làm sao bây giờ ta như vậy trang phục có thể không tô thần công tử có thể hay không không thì ta à. à tô thần công tử muốn tới rồi l o n g ta tại sao nhảy đến nhanh như vậy ta phải làm gì đó trước tiên mời tô thần công tử cùng ăn cơm tối vẫn là thảo luận một chút tu luyện có vẻ càng tự nhiên một điểm ồ ồ ồ ai tới cứu cứu ta ta sẽ không trêu chọc hắn a chương hai trăm bốn mươi hai vân diệu y hiểu chủ động liêu hương hiểu tô thần huynh chờ chút đến ngọc nữ phong ngươi nhất định phải thái độ đầm chính diệu y hiểu thư không thích nhất tùy tính nam nhân ngươi muốn giống như ta ôn văn nhĩ nhã như vậy mới sẽ không để cho diệu y hiểu thư phản cảm mà lại nói nói thời điểm không muốn nhìn chằm chằm diệu y hiểu thư xem lại càng không muốn đánh gay diệu y hiểu thư bằng không diệu y tiểu thư sẽ tức giận đến thời điểm trực tiếp tiễn khách đều nói bất định nói như vậy ngay cả ta đều không giúp được ngươi mặt khác cũng không cần tùy tiện động diệu y tiểu thư gì đó không muốn bàn luận trên trời dưới biển khoe khoang chính mình diệu y tiểu thư học thức bên bác thực lực mạnh mẽ bởi vì ngồi xuống ngưng vân ở đây vì lẽ đó liêu h ư n g sử dụng truyền âm đến lén lút nói cho tô thần những câu nói này người sau nghe được có chút không nói gì liếm cầu chính là liếm cầu mặc dù nói ta không cần hết sức làm khó dễ đối phương nhưng như vậy thuận theo ta cũng không phải nàng ai làm gì có nàng tô thần không đến nỗi cùng vân diệu y n g cãi lộn cần phải ta cùng nàng nói một câu đều nhiều như vậy ràng buộc muốn mông ăn đây cho ra bỏ yêu tán gấu không tán gấu ra không gì lạ không thèm khát chỉ là xem ở liêu hưng tử thượng tô thần cũng không có mở miệng phản bác bằng không thì có điểm chuyện thương quá thấp ngưng vân tốc độ không chậm đây là thất thải thần chim bộ tộc đ ặ c tính vì lẽ đó rất nhanh liền mang theo tô thần đ ẳ n g nhân từ trí tôn vực bay đến ngọc nữ vực lần thứ hai đi đến nơi này mới liêu hưng phản g phất biến thành người khác tựa như nhìn qua phi thường kích động hắn mở ra hai tay cảm thụ trong không khí tràn ngập khí tức diệu y hẻ mùi tô thần cảm giác mình muốn nói ra ngươi dám lại buồn nôn một chút sao có điều ngọc nữ vực không khí xác thực rất thanh tân hơn nữa hoàn cảnh cũng rất đẹp nếu như cầm cùng cô đang vực so sánh chuyện này quả là chính là nhân gian tiên cảnh cô đang vực âm u đ ầ y t ử khí hát đám cũng không phù hợp tô thần thẩm mỹ đúng là thanh hành đăng là thật đẹp đẽ đặc biệt là này chân dài to tô thần tuy rằng không động tâm nhưng khách quan đánh giá rất hoàn mỹ thất h ả i thần chim kích động cánh cuối cùng đáp xuống ngọc nữ phong trên nơi này có một tòa hoa lệ độc phủ chính là vân diệu y y h i n ơ i ở tô thần còn chưa đi đi vào bên cạnh liêu hưng liền vội vội vàng vàng đi tới có điều tô thần nhìn hắn bước nhanh đi lại vẫn có thể duy trì tao nhã tạo hình hiển nhiên là lượt qua châu b ò a tô thần cũng đi theo vào vân d i ệ u y h a giờ khắc này căng thẳng đến không được lập tức q u ê n dùng thần thức đi cảm ứng vừa mới chuyển thân lộ ra nụ cười hô tô tại sao là ngươi trở mặt trở nên cực kỳ nhanh liêu hưng cười nói là ta a d i ệ u y hề, làm sao vậy nhìn thấy ta ngươi không cao hơn sao đây là ta mấy ngày trước mới vừa lấy được thiên khu linh đan viên thuốc này chính là cấp bảy thần phẩm đan g ăn dược đối với tăng cường trong cơ thể linh lực có giúp đỡ lớn rượu y ỉa ngươi nhưng yêu thích vân diệu y nghĩa nội tâm một trận c ă m ghét lạnh nhạt nói đa tạ liêu công tử hảo ý diệu y nghĩa tâm lĩnh đan dược này ta sẽ không thu xin cầm về đi thôi không có chuyện gì ta chỗ này còn có sắc tía tâm bảo đan ngũ hành t i ê n đan thái nhất sát đan diệu y nghĩa nếu mà m u ố n cũng có thể cho ngươi vân diệu y có chút đau đầu lúc này tô thần cũng đi vào nhìn thấy tô thần đầu tiên nhìn vân diệu y nghĩa liền l u ô n hãm quá tuân tú rồi nếu như muốn lấy nhan chi số đến b à n về tô thần vung liêu hưng mười mấy con p h nếu như tô thần có thể đưa ta đồ vật hẳn là tốt bởi vì không cần cho l i u hưng nhiều làm mặt vui vì lẽ đó vân diệu y không nhìn thẳng hắn đi tới tô thần trước mặt cung kính túi trào ôn nu h nói tô thần công tử ngươi tới rồi nhanh đi vào làm đi đa t ạ tô thần ô n quyền hắn ở bên ngoài liền nghe đến liêu hưng lời của không hổ là cái ô tiền bối đệ tử quả thực là hào vô nhân tình n a thất phẩm đan dược trực tiếp đưa có tiền tô thần chỉ có thể nói như vậy hắn đi tới nơi này trang sức rất hoa lệ phù hợp vân diệu y lìa thân phận liêu hưng sợ run ở tại chỗ không nghĩ tới diệu y lìa dĩ nhiên sẽ không coi chính mình lẽ nào tô thần thật sự có tốt như vậy sao lúc này liêu hưng nhìn thấy tô thần dĩ nhiên hãy còn bắt đầu đi dạo nội tâm hắn hoảng hốt ta không phải mới nói với hắn không thể tùy tiện lộn xộn rượu y tiểu thư gì đó sao song song tô thần cũng bị đuổi ra ngoài liêu hưng nhớ tới trước chính mình cũng bởi vì một lần có nạn để hòa hợp rượu y t h ì quan hệ không tệ đã nghĩ tùy tiện tìm đồ vật tới mở đề tài kết quả mới vừa đụng tới đã bị rượu y hiểu dùng lạnh như băng sắc mặt cho đ ố i đi ra ngoài cuối cùng chỉ có thể h ả o não rời đi ngọc nữ vực hiện tại tô thần khẳng định cũng giống vậy giống ta loại này cùng rượu y khi quen biết nhiều năm nàng đều không cho tình cảm tô thần càng không cần phải nói có điều như vậy cũng tốt tô thần đi rồi vậy thì còn lại ta cùng rượu y ỉa kha kha liêu hưng nội tâm bắt đầu ý ý hắn cũng không có ý thức được nếu như tô thần đi rồi hắn khẳng định cũng phải theo dời đi lúc này liêu hưng vẫn không có tỉnh nộ lại hơn nữa sau cảnh tượng để liêu hưng coi chính mình là ở nằm mơ tô thần không kiên g rẽ chút nào bắt đầu đi dạo đồng thời giơ tay tùy ý chạm đến những kia b ả o bối nội tâm âm thầm tán thưởng không hổ là ngọc nữ vực tiên tiêu bà bối này là thật nhiều lưỡng nghi kiếm liên tâm roi t ư ơ n g lôi kính phi sương ma đàng những này đặt ở bên ngoài đều là cao cấp nhất trí bảo sẽ gợi ra vô số người tranh đoạt bây giờ lại bị tùy ý để trở thành trang sức phẩm quả nhiên không thể coi thường t i ê n kiêu thực lực chân quý như thế trí bảo các nàng đều không lọt mắt h i ệ n nhiên ở các nàng trên người còn có càng quý giá lợi hại hơn đ ộ vật cho tới liêu hưng vừa bắt đầu nhắc nhở hoàn toàn đã bị tô thần trở thành gió bên hay cái gì muốn ta một mực cung kính đừng đi huynh đệ ta cũng không phải giặc cấp lưu manh nếu bày ra đến làm trang sức phẩm vậy ta tham một chút làm sao vậy ngược lại tô thần cảm thấy làm như vậy không có gì như liêu hưng như vậy ngược lại sẽ có vẻ quá c ô n n ệ quá hết sức rồi vì lẽ đó liêu hưng mới có thể cảm thấy tô thần cũng bị đuổi ra ngoài kết quả nhưng nhìn thấy tô thần công tử đây là vân tay hắc quang l á chắn là ta sư phụ tặng cho ta cũng là ta còn nằm ở yêu vương cảnh giới vũ khí phòng ngự một trong hiện tại không cần liền đặt tại nơi này đây là luyện tâm h u y ễ n huy tiêu thông qua thổi cái này tiêu có thể phát sinh phi thường lợi hại sóng âm công kích tô thần công tử sẽ thổi tiêu sao sẽ không d ư ợ u y thì có thể dạy ngươi ta thổi tiêu rất lợi hại đây là thiên huyền trường kiếm là ta biết một vị nhân tộc tỷ tỷ đưa cho ta rất tốt tô thần công tử nếu là yêu thích có thể cầm không có quan hệ liêu hưng xem choáng hắn cảm giác mình đang nằm mơ diệu y kể nguyên lai、like、cũng sẽ như thế chủ động sao tại sao ta chưa từng thấy tại sao lại như vậy nếu như là ta đi động những tia trí bảo e sợ hiện tại đã bị đuổi ra ngoài chứ không đúng ta nhất định là tại nằm mơ không thể nào liệu hưng không tin mình tất cả những gì chứng kiến nhưng rất nhanh hắn liền nhận lấy càng nghiêm trọng tấn công dữ dội chỉ thấy diệu y càng nói càng hăng say cuối cùng thẳng thắn trực tiếp kéo tô thần tay cười nói tô thần công tử đến phòng ta ta bên trong còn có càng nhiều bảo bối tốt cho người xem đây liêu hưng cảm giác mình muốn h ụ t máu ta thảo trực tiếp kéo đến trong phòng rồi hả đây là ta biết cái kia rượu y thì sao quay đầu lại xem ngưng vân hầu g á i dĩ nhiên cũng một mặt tước cao hơn nữa người mặt đỏ cái quỷ a lại chẳng đích trơ mắt nhìn tô thần bóng lưng biến mất ở rượu y thì ở gian phòng chỗ rẽ bọn họ sẽ ở bên trong làm cái gì liêu hưng không nghĩ ra được nhưng hắn rõ ràng vậy nhất định rất vui vẻ chỉ là để rượu y thì tiểu thư dắt tay cũng đã nguyên lai、like. rượu y thì tiểu thư cũng yêu thích tô thần huynh như vậy a cũng tốt tô thần huynh khắp mọi mặt đều so với ta ưu tú xem ra ta muốn giao phó tô thần huynh chăm sóc tốt rượu y thìa rồi không đúng liệu hưng ngậu ngầm đầu hắn nhớ tới ngày hôm nay tô thần tự nói với mình câu nói đó người không đủ x o á i ta không đủ x o á i đúng là bởi vì đẹp trai không ta cho rằng rượu y thìa sẽ không như vậy nông cạn trên thực tế đây không phải nông cạn mà là ta ở vào một xem mặt thời đại từ xưa đến nay tất cả mọi người xem mặt ta đẹp trai không x o á i nhưng có x o á i đến để rượu y tiểu thư coi trọng mức độ sao còn kém xa rồi chỉ có tô thần h u y n h này như vậy địa tuyệt sắc mới có thể làm cho d i ệ u y như vậy kỳ nữ tử cũng vì đó chân thành liêu hưng nhắm mắt lại dĩ nhiên chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ đa tạ ngươi tô thần h u y n h ta hiểu thiên đ ị a này đại đạo chỉ có x o á y mới là vĩnh hằng bất biến đích thực để ý Trưng 243, chân chính khí chi tử. Vân diệu y thông、báo. tô thần cũng không biết chính mình tùy tiện Thậm một trọ Hưng như chân chính vận Vân cũng không chính mình nói, nhiên mang đến lớn xung hắn lĩnh ngộ mộ cùng chi cho kích. chí cái khí vậy vô Diệu lời Liêu dĩ Y báo, để để liêu hưng được hiểu ra sau đó hắn tu luyện phương hướng sẽ càng thêm sáng tỏ thực lực Không không không, chỉ có xuất tài là vương đạo ta muốn nghĩ biện pháp trở nên đẹp trai tốt nhất là có thể trở nên như tô thần huynh như vậy xoáy đến kinh động như gặp thiên nhân liền diệu y tiểu thư đều không thể chống lại chân thành không nớt mới tốt hơn nữa chỉ cần ngươi đủ x o á i n à y bất kể là chuyện gì đều có thể bị khoan dung ngươi không để ý tới đối phương đối phương vẫn sẽ không ngừng đến l i ế m ngươi thương thế của ngươi hại người khác người khác cũng sẽ cảm thấy không liên quan dung mạo ngươi đẹp trai như vậy bị thương thế của ngươi hại hai lần lại có quan hệ gì đây ta đồng ý lại như một ít trong kịch truyền hình nội dung vợ kịch chỉ cần dung mạo ngươi x o á i phú bà liền đối với ngươi khăng khăng một mực thậm chí ngươi chỉ cần đồng ý cùng với nàng nàng sẽ cho ngươi nàng phấn đấu ra tới toàn bộ bao quát bản thân nàng đây cũng là lớn lên đẹp trai thật là tốt nơi giống ta loại này xấu xí còn chưa nói hai câu diệu y tiểu thư sẽ không bình tĩnh tìm các loại lý do tiến khách đó là x o á i thật vẫn là xấu thật rõ ràng hơn nữa thực lực của ta cũng không yếu nhưng hữu dụng không coi như lại quá ngàn năm chờ ta tu đến yêu tôn yêu đế cảnh giới diệu y tiểu thư tất nhiên cũng sẽ không bại bởi ta đến thời điểm nàng như thế sẽ đối với ta không cảm giác cẩn thận ngẫm lại ta cùng diệu y tiểu thư tán gấu cũng đều là giới tán gấu trên thực tế không phải liêu hưng muốn giới tán gấu mà là hắn không biết làm sao tán gấu xuống mỗi lần hắn tìm tới một đề tài vân diệu y đều nhàn nhạt, nhạt trả lời nha ừ rất tốt ngươi là người tốt lạnh lùng như vậy vậy cho dù liêu hưng như thế nào đi nữa có cảm xúc mãnh liệt cũng sẽ rất nhanh cảm thấy vô lực hết cách rồi ai bảo chính mình không đủ x o á y đây hiện tại tô thần cùng vân diệu y đi thân phận liền xoay ngược lại đã tới trong phòng vân diệu y quả nhiên cất chứa rất nhiều trí bảo tô thần đúng là có thể nhìn ra đối phương chủ động nhưng đây cũng không phải là tô thần có thể ngăn cản hắn muốn làm chính là được thêm kiến thức trong thiên địa có thật nhiều thần kỳ bảo vật dứt bỏ những tiêm lịch thiên thần thú còn có trong truyền thuyết đan dược thần khí có rất nhiều trí bảo đều là do con người chế tạo đó là phi thường lợi hại chú tạo sư bọn họ có thể tập thiên địa tinh hoa chịu đựng khô khan vô vị gõ không ngừng sáng tạo đứng đầu nhất bảo vật bọn họ theo đổi u cực h ạ theo đổi độc nhất vô nhị bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều có rất nổi danh chú tạo sư những ngày qua tiêu trong tay phần lớn vũ khí đều là xuất từ những danh sư kia tay Bằng không trong thiên địa nơi nào có nhiều như vậy bảo vật t h a n g h é n thiên đạo cũng không phải chuyên môn sinh vũ khí vân diệu y thấy tô thần cảm thấy hứng thú lập tức ân cần nói rằng tô thần công tử đây là tử mẫu song kiếm xuất từ danh kiếm sư mộ huyện bát tây là thượng phẩm linh khí đây là du long minh ngày phiên là ta đi hắc viêm bí cảnh lúc lấy được bảo vật đây là thật long hoàng phượng quần áo là trước long thần vực mở ra lúc ta tử trong thu được trí bảo tô thần nhìn nhiều cái này quần áo vài lần ở trong mắt hắn bộ y phục này không chỉ sức phòng ngự cao còn tăng cường không ít thuộc tính quan trọng nhất là mị lực ba nghìn so với phiêu m i ệ u chi tuyết đều cao thứ tốt nhưng không nghĩ tới vân diệu y y hề nhìn thấy tô thần tựa hồ yêu thích liền lập tức lấy xuống c ư ờ i nói tô thần công tử anh tuấn tiêu sái này chân long hoàng phượng của nào nếu là phối hợp công tử đây tuyệt đối là nó kết quả tốt nhất rồi、à. tô thần sửng sốt một chút rõ ràng vân diệu y y y tứ của hồi đáp đây là diệu y tiểu thư khổ cực giành được bảo vật tại hạ có thể nào mang tới chính là không có công không nhận đ ộ c diệu y tiểu thư xin đừng nên như vậy tô thần cung kính như thế càng đến vân diệu y h vui mừng trường đẹp trai như vậy bất luận nhìn thế nào đều hợp mắt coi như là tô thần hiện tại đem mình đánh gục vân diệu y ìa nội tâm đều là một trăm đồng ý nếu như đổi làm liêu gương e sợ vân diệu y ìa sẽ một cái tắt đem hắn đập bay sau đó trực tiếp dẫn người đánh tới trí tôn vực đi dám đối với lao nương vô lễ phản n g ươi toàn bộ yêu tộc vân diệu y ìa địa vị là phi thường cao không chỉ bản thể là tôn quý bạch phượng bộ tộc quan trọng hơn là nàng là ngọc nữ vực vân manh đệ tử thân truyền vân manh là ai cơ chứ yêu tộc thập vượt người trông coi một trong số lượng không nhiều yêu đế cờ giả ở nhân tộc đó chính là cùng phương thánh lăng cùng một cảnh giới tồn tại phóng tầm mắt toàn bộ đại lục cũng như hiếm như lá mùa thu giống như ít ít i người như vậy dẫm chân một cái toàn bộ đại lục cũng phải run ba run vân diệu y thì thân là đồ đệ của nàng làm sao có thể không có ngạo khí mặc dù là đế chỉ linh không có chuyện gì cũng sẽ không đi t r e o chọc vân diệu y thì tuy rằng đế chỉ linh thực lực vượt xa người sau nhưng tô thần không giống nhau vân diệu y y hề cũng không muốn nhưng hắn thật sự là quá tuân thú rồi đời này lớn như vậy đều chưa từng thấy như vậy có mị lực nam nhân vân diệu y hề vốn cho là chính mình sẽ cùng sư phụ như thế sống hơn v ộ t năm đều gặp phải thích người kết quả tô thần cựu giá phát hiện hàn quá hoà mỹ giống như ngôi sao rơi vào bên cạnh ta vậy ta thân là yêu tộc thiên tiêu tương lai muốn trở thành đại lục cao thủ đỉnh cao nhất làm sao có thể bung tha không có chuyện gì chỉ cần tô thần công tử yêu thích là tốt rồi n à y tất cả đều là diệu y y tấm lòng thành tô thần công tử nếu không phải nhận lấy này diệu y sẽ phải tức rồi cô gái nhỏ nói qua nói qua lại vẫn chống n ạ n h giả bộ tức giận dáng d ấ p làm n ú n g nói như vậy tuyệt thế mỹ nhân n ô lên miệng dáng vẻ càng là khả nhân e sợ toàn bộ yêu giới cũng không có bao nhiêu người có thể chống đỡ loại này bán manh công kích quả thực quá khó dài rồi trường đẹp mắt như vậy còn bán manh này ai chịu nổi a tô thần chịu nổi hắn vẫn từ chối lần đầu gặp mặt hãy thu này trí bảo tô thần trong lòng thực sự bắn k h o ă n cũng không phải tô thần được tiện nghi còn ra vẻ chủ yếu là xác thực không tốt lắm chính là bắt người ta tay ngắn ăn thịt người ta nhu nhược mình muốn thứ tốt nhưng tùy tiện mượn đến vạn nhất sau đó vân diệu y hỉ hỉ mượn cơ hội này thông báo đây chẳng phải là rất l u n g túng đến thời điểm chính là như vậy cục diện ngươi đều thu r ồ i đồ của người ta còn không cùng nhân ra cùng nhau ngươi đây rõ ràng chính là đùa bỡn tình cảm của ta mà cặn bạn a m không thích ta còn thu ta lễ vật thừ vì lẽ đó tô thần cự tuyệt chỉ là vân diệu y thì căn bản sẽ không như vậy tu luyện tới loại cảnh giới này hơn nữa huyền huyền thế giới ba quan mặc dù tương lai tô thần không chấp nhận n à n g thông báo cũng hoàn toàn không liên quan ta nguyện ý chờ bất kể là ba trăm n ă m ba ngàn năm cũng không có đ o á n vô hối ta đồng ý hóa thành nhân gian phong vũ hầu ở bên cạnh ngươi ta nguyện hóa thành cầu đá chịu đ ư ợ c năm trăm năm gió thổi năm trăm năm ngày sưởi chỉ vì chờ ngươi từ trên cầu đi qua ý tưởng này nếu như bị liêu hưng ơ biết e sợ sẽ hận không thể cho mình một quyền ngươi nhìn một cái ngươi những năm này tu đều là gì đó so với thực lực không sánh bằng người khác không có bất kỳ ưu điểm ngươi dựa vào cái gì đổi tới diệu y n g ngươi có tô thần đẹp trai không ngươi có tô thần lợi hại sao không chỉ là ngươi không có hắn xoáy điệp ấy ngươi liền thua bởi vì coi như ngươi so với tô thần lợi hại vậy thì thế nào vân diệu y thì cần chính là một cường đại nam nhân sao nàng tự thân cũng rất mạnh mẽ không cần người khác tới bảo vệ ta vì là nữ đế làm chấn áp thế gian tất cả địch cùng với ngươi chính là hy vọng ngươi có thể bảo vệ ta đừng treo ta ta một thân một mình cũng có thể chấn áp này loạn cổ thiên liên ta nửa kia chỉ cần phù hợp ta thẩm mỹ là được tô thần chính là ta tâm vị trí trúc mỗi ngày nhìn thấy hắn tâm tình của ta liền tràn ngập sung sướng tu luyện tốc độ đều biến s ắ p rồi hơn nữa chờ ở tô thần công tử bên người trong cơ thể khí h ả i s á t thực quần c u ộ n rừng không được đến cái cảm giác này để vân diệu y có chút không chịu được chương hai trăm bốn mươi bốn ngọc nữ vực vực chủ vân manh t ỉ n h cầu nay tô thần công tử cũng đưa ta một cái vật cái cho rằng trao đổi khỏe không vân diệu y nói rằng nội tâm của nàng đã đánh được rồi như vậy bản tính tô thần cũng có mấy phần suy đoán nếu như là vật kia đem ra đổi hoàn toàn có thể hơn nữa chính mình còn kiếm một rồi được chỉ là trên người ta cũng không có cái gì quý giá bà bối tô thần công t ử hôn có thể hay không vân diệu y thì cắt đứt tô thần nàng cúi đầu đỏ mặt cả người nhìn qua càng khả ái mấy phần tô thần ngược lại không kinh ngạc hắn đã đoán được vân diệu y y ở xem muôn cái này các ngươi đều thấy được là nàng gọi ta hôn ta là bị tự nguyện tô thần không thích nữ hai tử nhưng nếu như nằm chính mình một cái hôn đi đổi một cái chân long hoàng phượng quần áo này tô thần hoàn toàn là đồng ý loại này buôn bán đến một trăm lần tô thần làm đủ một trăm lần ta lại không đốc hơn nữa cũng không phải khủng chỉ nữ chứng Hùng、chi vân diệu y thì quả thật rất đẹp mặc dù đối với nàng không cách nào sản sinh yêu thích tình nhưng nếu như hôn một hồi đổi một cái trí bảo này hoàn toàn không thành vấn đề liền tô thần gật đầu đáp ứng điều này làm cho vân diệu y hiểu mừng rỡ không nớt nàng vừa tim đập rất nhanh vẫn sợ sệt tô thần sẽ từ chối chính mình dù sao tô thần công tử như vậy ôn văn nhí nhã ta nhưng đối với hắn nói ra như thế vô lễ vạn nhất bị chẳng ghét vậy ta chẳng phải là đến hối hận chết vì lẽ đó vừa nãy vân diệu y h i nội tâm mới một mực g ó trống rất sợ sệt hiện tại được khẳng định trả lời chắc chắn tâm tình vui sướng dĩ nhiên là không kìm nén được cho tới tô thần có phải là cô ý cùng với như vậy có thể hay không để hắn chiếm rất lớn tiện nghi ở vân diệu y thì ở trong đầu đều trực tiếp bị không để mắt đến tô thần chiếm tiện nghi ngươi nói hắn sở ngực ta sao hừ lao nương đồng ý đẹp trai như vậy nam nhân ai ăn ai đậu phụ còn chưa chắc chắn đây có thể bị hắn hôn nay hoàn toàn chính là mộng đẹp trở thành sự thật thậm chí có thể nói phải đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc khí nếu để cho liêu hưng biết vân diệu y thì không chỉ chủ động phản ứng tô thần thậm chí còn chủ động tác hôn phòng chừng sẽ đối với lấy xoáy chứng đạo con đường này có cảng kiên định tự tin chuyện kế tiếp liền nước chạy thành sông với hôn vân diệu y ghi hề mặt đỏ đến không được tim đập cũng cực kỳ nhanh giống như là muốn n h ả y ra ngoài đáng tiếc chỉ là một dưới không có cảm giác gì hơn nữa là hôn lên chính mình trắng non trên mặt nếu như là môi càng tốt hơn liền sát tâm quá độ vân diệu y t h ì cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói tô thần công tử có thể hôn nơi này sao vân diệu y ghi hề dùng này xanh miết ngón tay ngọc chỉ chỉ chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn tư thế như vậy càng là quyến rũ chỉ tiếc tô thần không có cảm giác gì nhưng vẫn là nội tâm cực khẽ không thành vấn đề chút lòng thành bẹp vân diệu y cảm giác mình muốn thang thiên quá tuyệt vời ta dĩ nhiên lần thứ nhất gặp mặt liền hôn đến tô thần chuyện này quả thật tiến triển thần tốc thật giống như ngươi lần thứ nhất cùng thích người đi ra liền thu được đối phương hôn vậy ngươi có thể hay không cao hứng muốn n g ấ t đi không được ta phải nghĩ một biện pháp đem hắn lựa gạt đến trên giường vẫn là câu nói kia may là liêu hưng không ở bằng không thế giới của hắn quan có thể sẽ đổ nát mình thích mấy trăm năm nữ thần ở anh chàng đẹp trai trước mặt nguyên lai、like、như thế chủ động đối với mình lạnh nhạt cực kỳ đối với tô thần nhưng ta khóc được chân long hoàng phượng quần áo tô thần lập tức đổi mị lực ba nghìn cả người trở nên càng thêm đẹp trai vân diệu y thì hãy lập tức xem lốc nàng đột nhiên cảm thấy tô thần càng có mị lực rồi tuy rằng không biết tại sao có thể mình chính là không rời mắt nổi phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tô thần chiếm cứ bất kể là trong mắt vẫn là trong lòng đều chỉ có hắn hắn giờ phút này giống như chân long giống như vậy ở trước mặt mình lẩn lánh ánh sáng tô thần nhìn một chút thật hài lòng t h ể nội thế giới huyên nhi tựa hồ có hơi ghen nguyên bản đã tới cái văn giao đoạt chính mình duy nhất trang phục vị trí hiện tại lại có chân long hoàng phượng quần áo nếu như món trí bảo này cũng có khí linh đây chẳng phải là nói vị trí của ta có hai người có thể thay thế đáng ghét ta huyên nhi có chút buồn b ự c cũng may tô thần mặc vào sau cũng không có khí linh xuất hiện chỉ là trong đầu không lý do lại nghe được một câu cứu cứu ta tô thần đột nhiên n g ầ n g đầu nhưng cùng trước như thế không cách nào bắt giữ âm thanh khởi nguồn vân diệu y y lập tức hỏi làm sao vậy tô thần công tử tô thần nhữ mày lần trước nếu như miễn cưỡng muốn giải thích thành ảo t í n h vậy này lần không thể nào chỉ là lần trước nghe được là ở yêu t ộ c chủ thành lần này là ở ngọc nữ vực hai người khoảng cách không biết bao nhiêu và dặm sao lại thế hơn nữa là ở chính mình mặc vào cái này chân long hoàng phượng của não sau trong này có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó mặt khác diệu ý thì nói bộ y phục này là nàng trước tòng long trong thần vực có được lẽ nào như chính mình cầu viện chính là long thần vực vực chủ long thần lan n g ộ n g không thể nào long thần lan n g ộ n g đã mất tích bí ẩn mấy chục ngàn năm làm sao sẽ đột nhiên hướng mình cầu viện nàng tìm yêu thần đế thiên không tâm h sao lấy yêu thần bản lĩnh coi như là hắc á m khu vực cấm vô tận thâm viên những n à y khủng bố khu vực đều có thể đi vào sông vào một lần hướng về ta cầu viện mặc dù tô thần ỉ vào chính mình khí vận c h i t ử thân phận cũng không thể có thể dám ở hiện tại vọt vào những tiêu cực kỳ nguy hiểm địa phương đi tìm đ ư ờ n g chết nhưng đây cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi có phải là lòng thần lan ngộng còn khó nói không có gì lần này diệu y thì tiểu thư mời ta đến chính là vì mang ta tham quan phòng của ngươi sao tô thần cười nói nếu vân diệu y thì có thể hỏi ra vấn đề thế này dĩ nhiên là đại biểu nàng cũng không nghe này tiếng kêu cứu lại như ngay lúc đó vũ man man như thế vân diệu y k h u ô n mặt đ ọ lên nhỏ giọng nói ta cũng không biết ta nghị s i n mời tô thần công tử tới làm chi hay là muốn gặp một chút đi tô thần công tử có tức giận không sẽ không ta cũng rất muốn đến ngọc nữ vực tham quan đây từ nhân tộc địa phương xa như vậy tới rồi nhất định phải xem đủ bất kể là cô đang vực minh hồ n đường vẫn là trí tôn vực khai thiên thần phủ cũng làm cho tâm thần ta chấn động a yêu tộc mảnh này rộng lớn thổ địa ẩn tàng rất nhiều kỳ ngộ tô thần khích lệ yêu tộc vân diệu y tự nhiên cũng lòng tràn đầy vui mừng nàng lập tức nắm lấy cơ hội nói rằng chúng ta yêu tộc xưa nay liền lấy kỳ ngộ tăng trưởng ở trên vùng đất này ẩn tàng rất nhiều trí bảo tô thần công tử ngươi biết không căn cứ truyền thuyết chúng ta yêu tộc thổ địa, đã từng là thần chiến trường cổ. vì lẽ đó có lúc sẽ tìm được một ít thần tộc trí bảo thì như long thần lan mộng này thanh vũ khí còn có yêu thần đế thiên đại nhân trong tay thiên la hồng phạm thương tô thần nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới yêu tộc thổ địa trước đây lại còn là thần chiến trường loại này giả thiết ở huyền h u y ễ n bên trong cũng không phải quá ngạc nhiên chỉ là chân chính nghe nói còn chưa phải miễn hơi kinh ngạc chẳng lẽ hướng mình cầu v i ệ n người nhưng thật ra là một thần minh hoặc là thần minh bảo vật tô thần không nghĩ ra được sau khi lại cùng vân diệu y h à n huyên rất nhiều người sau biểu thị nếu như tô thần đồng ý nàng rất tình nguyện mang tô thần đi một vài chỗ vui lừa một chút này đều là ẩn tàng cơ duyên địa phương hơn nữa cũng rất hẻo lánh tô thần đương nhiên không có từ chối lúc này cửa bỗng nhiên đi vào một người tóc dài đen nhánh tuyệt mỹ dung nhan siêu nhiên khí chất không cần nghĩ để biết vị này nhất định chính là ngọc nữ vực vực chủ vân manh quả nhiên vân diệu y nhìn thấy này cô gái xinh đẹp lập tức tiến lên cung kính nói sư phụ vân manh nhàn nhạt gật ngủ trực tiếp đem sự chú ý chuyển hướng tô thần tô thần hơi kinh ngạc này cô gái xinh đẹp nhìn về phía mình ánh mắt dĩ nhiên không ẩn chứa một tia tình cảm này ngược lại là rất hiếm thấy có điều tô thần cũng không biểu hiện ra này quá vô lễ có vẻ rất tự đ ạ i tô thần đồng dạng ôm quyền nói ván bối tô thần bài kiến vân manh tiền bối như cũng là gật gù sau đó mở miệng nói diệu y ỉa ngươi đi ra ngoài trước vân diệu y ỉa nội tâm n g h i hoặc không biết sư phụ sẽ đối tô thần nói cái gì nhưng nàng rất nghe lời lính mệnh bé ngoan lui ra tô thần cũng nghĩ không thông có điều hẳn là không nguy hiểm gì chờ vân diệu y ỉa lui ra sau vân manh đi tới tô thần trước mặt tựa hồ là đang quan sát một loại nào đó bảo khí giống như vậy hài lòng gật gù tự đủ quả nhiên đẹp trai phi phạm nên có thể tô thần không, tìm được manh bối, không biết vân manh đang nói cái gì sau đó liền lại nghe được vân manh mở miệng tô thần công tử ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành tô thần bối rối cái gì chương hai trăm bốn mươi năm ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành Ôi yếm yêu đế vân manh vân manh ngọc nữ vực vực chủ công pháp tu luyện tên là vô tình quyết công pháp này đánh đổi chính là không thể đối với người khác phái sản sinh cảm tình một khi có cảm tình thì sẽ phá công sau khi không cách nào nữa tinh tiến một bước thậm chí sẽ phản vệ tự thân vì lẽ đó vân manh vẫn luôn không đàm luyến ái cũng không có thích người mà trở nên mạnh mẽ biện pháp chính là tìm kiếm những tia dễ dàng để cho mình động tâm nam nhân cùng sử dụng công chế dụng sử pháp áp chế đối v ớ i bắt ọ họ n tình cảm giác. Áp chế càng lợi hại, càng chết để, chính mình lại càng mạnh đích chế hại, chết để, cảm giác. mẽ. lợi lại Với Áp b đầu vân manh còn tu luyện được tương đối khó khăn bởi vì vào lúc ấy nàng vẫn là con t h ỏ tinh hơn nữa là chỉ mê gái t h ỏ tinh tính cách rất khiếm n h ư ợ c nhưng phi thường ngưỡng mộ những k i a yêu quái mạnh mẽ thực lực bọn hắn cường hãn uy phong lâm lâm dài đến cũng rất đẹp trai trốn ở góc con t h ỏ nhỏ chân thành không ngớt cũng không dám tiến lên đến gần bởi vì những tia yêu quái chắc là không biết xem chính mình một chút càng không thể cùng một cái nhỏ thọ tinh đàm luyến ái đua gì thế chỉ là thọ tinh cũng xứng khi ta rất đúng giống sau đó nhờ số trời run rủi vân manh thu được vô tình quyết ở lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt sau nàng lựa chọn con đường này một thân một mình bắt đầu tu luyện cũng vận chuyển công pháp đem đối với những kia nguyên bản chính mình ái mộ người khuynh mộ tâm ý toàn bộ đẻ xuống mỗi một lần áp chế đều sẽ làm cho nàng tu vi tinh tiến một phần cứ như vậy nguyên bản nhỏ yếu thọ tinh từ từ trưởng thành lên thành khiến người ta ngước nhìn đ ạ i yêu mà những kia đối với nàng khịt mũi con thường đẹp trai yêu quái từng cái từng cái dồn dập chạy tới quỷ liếm hy vọng vân a n h có thể làm chính mình bạn gái dù sao mạnh mẽ lại bạn gái xinh đẹp a y không yêu thích kết quả bị vân a n h không chút khách khí nàng đối với những người này đã không có nửa điểm cảm tình bởi vì vô tình quyết vì để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ vân manh bắt đầu tiếp xúc thời đại kia cực kỳ trói mắt t h i ê n t i ê u mỗi người bọn họ đều giống như mặt trời giống như vậy cao cao tại thượng tuy rằng đã là thực lực không tầm thường đại yêu khả vân manh tại đây một ít ngày kêu trước mặt vẫn là quá mức nhỏ yếu đồng thời vô tình quyết công lực cũng không đủ để vân manh áp chế lại nội tâm đích tình cảm giác nguyên bản cũng rất mê gái con thỏ nhỏ rất nhanh tiến vào một cực kỳ dày vỏ trạng thái nàng biết mình sẽ sản sinh cảm tình có thể không thể có cảm tình mặc dù bọn họ lại x o á i lại có thêm m g ị lực ta cũng không có thể thích đây là tu luyện vô tình quyết đánh đổi vì lẽ đó khi đó vân manh rất thống khổ nàng thật sự rất muốn từ bỏ tu luyện yêu những kia thiên tiêu trở thành bọn họ tiếp ứng đoàn một thành viên yên lặng thủ hộ ở bên cạnh họ chỉ cần có thể yêu tha thiết là tốt rồi nhưng vân manh trong đầu nhưng tồn tại một âm thanh khác ngươi muốn trở nên mạnh hơn ngươi không khuất phục chi ở phía sau ngươi chỉ là con t h ỏ nhỏ bất luận ngươi như thế nào đi nữa nỗ lực cũng không thể có thể cùng những người kia cùng nhau cùng với bình thường không bằng không muốn bọn họ chính ngươi mạnh mẽ để cho bọn họ tới quỷ liếm ngươi để cho bọn họ khuất phục ngươi trở nên mạnh mẽ đi vân manh chỉ cần trở nên mạnh mẽ ngươi là có thể được ngươi muốn tất cả vô tình quyết xem như là ta công dù sao khiến người ta từ bỏ cảm tình thấy thế nào cũng không phải cái gì tốt công pháp vân manh vâng theo nội tâm nơi sâu xa nhất thanh em của một thân một mình ở trong phòng đầu óc của nàng nhanh chóng lấp lóe không ngừng hồi ức những kia thiên kêu i đẹp trai anh dũng hình ảnh mỗi một cái cũng làm cho nàng động lòng không đ ớ t khả vân manh nhịn được đồng thời theo công pháp vận chuyển nàng càng ngày càng không có tình cảm cảm thấy kỳ thực cũng là như vậy mình tại sao sẽ đối với bọn họ động tâm đây chuyện cười Thiên Tiêu. chờ ta vô tình quyết đại thành bất quá là bị ta đạp ở dưới chân run dế thôi vân manh biểu hiện từ thống khổ từ từ biến thành lạnh lẽo đến cuối cùng nàng lại một lần nữa đi tới nơi này một ít ngày tiêu trước mặt dung mạo của bọn họ vẫn thực lực vẫn là mạnh như vậy bị lực bắn ra m ộ n phía trói loa mắt vô số nữ tử vì đó chân thành gieo h ọ khen hay khả vân manh không chút nào không động tâm nhân vật như vậy đã không đủ để, để cho mình động tâm ngọc nữ vô tình quyết trở lên một cấp độ vân manh thực lực cũng biến thành càng mạnh hơn sau đó c ố sự không có quá khúc chiết vân manh vân du tứ hải nhìn thấy rất nhiều mạnh mẽ mà đẹp trai người trong đó có một ít để vân manh suýt chút nữa động lòng nhưng nhiều hơn là không hề sóng lớn ngược lại là những tia thiên tiêu rất nhanh coi trọng vân manh chủ động theo đuổi nhưng tất cả đều bị vô tình từ chối hơn nữa vân manh cường h ã n thực lực thanh danh của nàng cũng từ từ sông đi ra cũng thực sự tiếp xúc đến yêu tộc cao tầng nhìn thấy yêu thần đế thiên cùng với yêu đế yêu tôn nhóm cường giả mị lực của bọn họ cùng những tia thiên tiêu lại không giống nhau tỏa ra một loại thành t h ụ thận trọng khiến lòng người bảo an cảm giác đặc biệt là yêu thần đế thiên càng là thâm tình lão nam nhân khoản liền hắn cũng trở thành vân manh tu luyện đối tượng chỉ là vô tình quyết càng tu luyện thì càng khó sản sinh cảm tình vì lẽ đó đế thiên cũng rất nhanh bị vân manh chinh phục người sau biết điểm ấy cũng không có nói cái gì mỗi người có mỗi người con đường đối với đế thiên tới nói hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cảm tình bởi vì hắn có yêu thá thiết nữ nhân vân manh đi đường này bỏ ra đánh đổi lấy được lực lượng này đều là bản thân nàng phải làm gánh chịu cùng thu được gì đó đế thiên chỉ nhìn vân manh giá trị bởi vì nàng thực lực cường hãn một đường vọt tới yêu đế vì lẽ đó sau đó đế thiên liền trao tặng nàng ngọc nữ vực vực chủ vị trí đương nhiên ở vân manh trở thành ngọc nữ vực vực chủ trước ngọc nữ vực ở yêu tộc được gọi là thiên tâm vực vực chủ nắm giữ cải danh quyền lợi đây không phải đại sự gì trở thành yêu đế sau vân manh vô tình quyết cảng là đại thành phóng tầm mắt thiên nguyên đại lục nên đã không có ai có thể giao động tâm linh của nàng rồi cảm tình thứ này đã ly vân manh đi xa có thể vậy thì mang đến một tai hại đó chính là tu vi trì trệ không tiến không có anh chàng đẹp trai có thể giúp chính mình tu luyện vân manh tu vi đã đình chỉ mấy ngàn năm không n u ố í c quá những k i ê u đẹp trai nam tử ở vân manh trong mắt không chút nào sức hấp dẫn điều này làm cho vân manh rất khổ não có lúc nàng hy vọng mình có thể đối với một cái nào đó khác phái sản sinh cảm tình sau đó sẽ dùng vô tình quyết tác chế như vậy mình có thể tiếp tục tăng cao tu vi có thể không làm được nàng nhìn thấy mỗi người cũng làm cho vân manh không làm sao có hứng nổi thậm chí nhìn thấy bọn họ quỳ liếm dáng dấp của chính mình vân manh còn có thể cảm thấy căm ghét có lúc cùng yêu thần đế thiên nói chuyện đều cảm thấy rất vô vị cũng may yêu thần cũng không để ý cái này hắn biết vân manh là bởi vì công pháp tu luyện gây nên không liên quan chỉ cần vân manh vì là yêu tộc trả giá là được đây chính là yêu đế yêu tộc cao cấp nhân viên quản lý toàn bộ yêu tộc cũng là như vậy mười mấy hai mươi cũng may là vô tình quyết chỉ là đối với người khác phái không có cảm tình đối với đồng tính trong lúc đó vẫn phải có vì lẽ đó vân manh sau đó thu rồi vân d i ệ u ý nghĩa cũng chuyên tâm bồi dưỡng nàng đưa nàng bồi dưỡng thành yêu tộc thiên kiều một trong cái này cũng là vân manh hậu kỳ khô khan k ẻ nhạt trong cuộc sống một lạc thú rồi hiện tại nàng nghe được nhân tộc bên kia đến rồi cái anh chàng đẹp trai nghe nói là đại lục đệ nhất soái mỗi cái nhìn thấy mọi người cho rằng kinh động như gặp thiên nhân đồng thời thường xuyên gợi ra dị tượng vân manh trước đang bế quan cũng cảm giác được ngoại giới động tĩnh mới ra ngoài nhìn hiểu rõ sau khi vừa vặn biết được chính mình cái tia đồ đệ đem tô thần mời đến rồi liền liền tới xem một chút sau đó liền cảm thấy tô thần thật không tệ xác thực rất t u ấ n thú so với đế thiên đều soái nếu để cho hắn đến mê hoặc chính mình nói không chắc có thể tạo được tác dụng nhất định cho dù là lại tinh tiến nửa điểm tu vi vân manh đều rất tình nguyện cho nên mới phải đối với tô thần nói câu nói kia tô thần công tử ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành tô thần sửng s ố chốc lát hồi đáp vân a n h tiền bối văn bối muốn giút thế nào giút ngươi sao tô thần không hiểu chính mình một ít trong suốt vân manh chính là yêu đế cấp bậc cờ ư n giả giúp thế nào giúp nàng tu luyện cùng nàng đánh nhau sao nàng tiên nên tìm đế thiên đi a cùng ta đánh sợ không phải một cái tắt lại đây phải quỳ gối bên cạnh ta cầu xin ta đừng chết rồi nhưng vân manh trả lời để tô thần càng thêm bất ngờ đến âu yếm ta vân manh trịnh trọng nói tô thần đầu góc nổ vang